c h ư n một trăm năm mươi tám đại khai sát giới trần mặc nhìn trước mắt một đám thị nát bình tây vương chết tương đương triệt đ ể dù là hắn làm tiên tiên cứng giả càng l à tiến một bước m ư ợ n nhờ khư cảnh trí lực thực lực đạt tới tiên tiên tam trọng trở lên có thể cho dù như thế một trăm sáu mươi vạn cân cự lực vẫn là hắn khó mà ngăn cản húng chi trần mặc chân khí vốn cũng không thua hắn cho dù hắn bước vào tiên tiên tam trọng trở lên hắn chân khí chất lượng vẫn chưa mạnh hơn trần mặc trần mặc lấy tự thân chân khí phá vỡ cái kia tầng tầng phòng hộ cái này một trăm sáu mươi vạn cân khí lực có thể nói là không có bất luận cái gì cắt giảm đánh ở trên người hắn bình tây vương chỉ là h mà không có biến thành thịt nát cái này đã là tương đương không tệ hạ tràng bất quá hắn dù chết một đạo quỷ dị khí tức lại toát ra tới cái kia đạo khí tức hiện lên s á m màu đỏ tựa như âm u t i ê n huyết bây giờ bạo lộ ra lập tức vội vàng bốn phía du tẩu muốn thoát đi hoặc thay tốc chủ trần mặc chân khí giống như quần c u ộ n sông lớn cấp tốc tạo dựng ra một tòa lồng giam đem cái kia đạo khí tức gắt gao vây khốn nó vội vã sông loạn nhưng thủy trung không được đ ư ợ ra trần mặc chỗ tu hành bên trong khí thậm chí dương thuộc càng thêm cỗ phương đông giáp một thanh long chi tức giận không chỉ có như thế bởi vì hắn từng có duyên nhìn thấy qua chân chính than Chân chứa khí phần bên trong ẩn chứa 3 phần long uy, đối ủ để với khác t thể võ giả nói muốn giải quyết cái này một sợi màu đỏ sầm khí tức hoặc là đem nó hóa thành tu hành tư lương tất nhiên là có chút tốn sức sự tỉnh nhưng mà cái này đối với có được thuế phạm châu trần mặc mà nói liền tuyệt đối không tính là gì đại sự hắn có thể nhẹ nhõm đem nó xử lý sạch sẽ bất quá giờ phút này cũng không phải là giải quyết cái này sợi màu đỏ s ợ m huyết khí thời gian trần mặc trước đem hắn thu nhập túi chữ vật trên cổng thành phòng thủ vũ lâm vệ rốt cục kịp phản ứng lúc này cao giọng nói trần đại nhân thắng một người hô to ngàn người hưởng ứng tiếng gầm một trận lỗi nặng một trận đến cuối cùng càng thêm ngắn gọn chỉ nghe mấy ngàn người hô to thắng chữ hứa hoàng hậu đứng vạn pháp lâu bên trong thần xác hoi có ngốc trệ nàng nghĩ tới trần mặc sẽ thắng c như g g n vậy tất n cả vấn đề đều tương nên lưỡi đao mà giải nàng không cần mỗi ngày tại lo lắng đề phòng sinh hoạt con của mình đem, leo lên hoàng vị, mà chính mình đem leo lên thái hậu chi vị điều này có thể làm cho nàng không hưng phấn hứa hoàng hậu kịch liệt thở dốc ngực trên dưới chập trùng tựa như sóng lớn cho dù là nàng làm là hậu thiên võ giả hiện tại cũng áp chế không nổi nỗi lòng triệu du nghe tiếng cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra trên mặt lộ ra ý cười nàng không quan tâm thắng bại chỉ để ý trần mặc a n uy mà trần mặc đã thắng vậy đã nói do hắn an toàn s ở thiên hưu gặp này tình huống cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra nhưng trong lòng càng nhiều hơn chính là kinh ngạc làm duy nhất quan chiến tiên t i ê n cường giả người khác không rõ ràng bình tây vương cùng trần mặc ở giữa kỹ càng thực lực hà nội với cái này lại có cái đại khái đánh giá trần mặc chân thực chiến lực tuyệt đối phải hơn xa cùng cảnh giới tiên t i ê n võ giả quá nhiều cái này thực sự để hắn nhịn không được kinh ngạc cự ly quá xa sở thiên hưu không cách nào xác nhận trần mặc đến tột cùng là tiên tiên mấy tầng nhưng có một chút có thể xác định t u y ệ t không phải tiên tiên tam trọng trở lên có thể coi là là cái này tại bình tây vương thi triển xong bí pháp hắn thực lực đạt tới tiên tiên tam trọng t r ở lên lúc trần mặc cũng có thể nhẹ nhõm đem nó chém giết đủ để thấy hắn chiến lược bất phàm nội ngoại song tu người sở thiên hưu cũng không phải chưa từng g ặ p qua chỉ là đồng thời đạt tới như thế tạo nghệ chỉ cao người trước mắt hắn còn mới chỉ thấy trần mặc một người phải biết trần mặc mới đột phá tiên tiên cảnh giới bao lâu chỉ sợ tính toán đâu ra đấy đều không có hai tháng lại trần mặc có thể trực tiếp chém giết tiên tiên tam trọng trở lên bình tây vương p h kể từ đó hắn liền có cao hơn xác suất có thể đột phá thiên nhân cảnh giới chỉ bất quá việc này không thể gấp tại nhất thời đến mình lại nghĩ biện pháp mặt khác còn phải đem phương thế giới này chân tướng bảo hãn biết sợ thiên hưu nội tâm hạ quyết nghị lập tức quay người ly khai quan cảnh đ ạ i chuẩn bị đem việc này cáo chi chính mình hai vị lão hưu bình tây vương bị chém giết trong kinh thành rất nhiều địa phương chém giết vẫn không có kết thúc nội thành rất nhiều quan viên cấp tốc hành động bình tây vương vừa chết việc này mặc dù không có hoàn toàn kết thúc nhưng cũng là v á n đã đóng thuyền sự tỉnh như vậy hiện tại chính là bọn hắn những n à y triều đình trung lương xuất thủ thời điểm giờ phút này cũng không làm một số chuyện sợ rằng sẽ bị người ta vũ cáo cùng bình tây vương có chỗ cấu kết bình tây vương mang đến hai tên phụ tá trong đó một người quay người lần trốn mà một người khác cực kỳ thuận h o ạ quỳ xuống đầu hàng trần đại nhân h trung quân làm tướng quân mang theo mấy tên trong quân hậu thiên võ giả vội vàng đã tìm đến vừa vặn ngăn chặn tên kia muốn chạy trốn phụ tá đem nó cấp tốc bắt được đem hắn mang lên hắn biết do rất nhiều cùng bình tây vương cấu kết quan viên mang binh trực tiếp đi thăm dò mang lên tuần thiên vệ cùng một chỗ để bọn hắn hảo hảo điều tra thêm những quan viên này trần mặc chỉ hướng tên kia quỳ xuống đất đầu hàng phụ tá l ạ n h giọng mở miệng nói trong kinh thành có rất nhiều quan viên bí quá hóa l i ề u cùng bình tây vương cấu kết muốn liều một phen tỏng lòng chỉ công nếu là bình tây vương thắng bọn hắn tự nhiên có thể to đến hắn lợi nhưng hôm nay hắn bại như vậy những người này liền muốn tùy theo cùng nhau gánh chịu thất bại đại giới mà sở dĩ phải mang theo tuần thiên vệ là muốn phòng ngửa tên này phụ tá tùy ý liên quan v ụ cáo hạ quan minh bạch trung quân tướng quân không chậm trễ chút nào mở miệng dù là chính mình quan chức so với trần mặc cao hơn có thể hắn rõ ràng chính mình cuối cùng không phải tiên thiên trời cứng giả trần mặc chức quan ph cho nên hắn hiện tại cũng không dám tại trần mặc vị này tiên thiên cường giả trước mặt b ư ơ n g thượng quan kiêu ngạo trong thành c ấ m quân đều điều khiển tốt toàn bộ dùng để thủ thành tử thủ thành trì tuyệt đối không thể thả bất luận cái gì một tên biên quân vào thành ngoài ra dẫn người khống chế lại bình tây vương phủ cùng ngoại thành vương phủ biệt viện bình tây vương thủ hạ thân tín một cái cũng không thể b ô n g t h a nếu có dám người chống cự ngay tại chỗ giết chết trần mặc lại tiếp tục bàn giao nói bình tây vương bị giết có thể dưới tay hắn vẫn có rất nhiều từ chung không riêng trong thành ngoài thành cũng có huống chi vừa mới tất nhiên có chung với hắn hậu thiên cường giả lạng yên chạy ra thành trì bây giờ thiên tử không có ở đây thành trì trong trận pháp quân tướng quân chỉ có thể nắm giữ cực ít một bộ phận chỉ dựa vào tường thành đừng nói hậu thiên cường giả liền một ít tương đối linh xào thông mạch cũng chưa chắc có thể ngăn cản những người này trốn hướng ngoại giới tự nhiên không có khả năng không hề làm gì có người sẽ trốn nhưng có người trốn không thoát khả năng liền sẽ l i ề u mạng một lần hạ quan minh bạch trung quân tướng quân không người hành lễ nói vũ lâm lang lúc này cũng mang theo đông đảo hậu thiên cường giả chạy đến nhìn thấy lên sớm đã hóa thành khối vụn bình tây vương thi thể ngăn không được lộ ra y cười giờ phút này đông đảo vũ lâm vệ còn tại hô to và thắng nếu không phải trần mặc bọn người đều có thể t r u y ề n âm nhập mật tại loại này tình huống dưới nói chuyện với nhau chỉ sợ đều không có nhẹ nhàng như vậy điều khiển cung thành bên trong tất cả vũ lâm vệ còn có trịnh anh cùng hắn thân binh theo ta cùng nhau ra khỏi thành tiến đến chấn áp những cái kia làm loạn biên quân trần mặc nhìn về phía vũ lâm lang bàn giao nói trịnh anh mặc dù cũng là hậu thiên võ giả nhưng trung quy không phải xuất thân cung thành thậm chí nửa đường đầu hàng m à tới trần mặc lúc trước đương nhiên sẽ không để hắn c h ấ n thủ trận nhãn trọng yếu như vậy địa phương bây giờ ra khỏi thành tiến đến dù là không chém giết cũng phải có đủ nhiều nhân thủ khống chê lại ngoài thành biên quân tự nhiên cần dùng đến hắn hạ quan minh bạch vũ lâm lang không người cúi đầu vội vàng xoay người tiên đến chuẩn bị trung quân tướng quân cũng rất nhanh ly khai dẫn người tiến đến c h ấ n thủ cửa thành phòng ngừa biên quân làm loạn công thành trần mặc cũng không phải là rất muốn giết những n à y biên quân đây đều là triều đỉnh tinh nhuệ là biên quân bên trong lớn nhỏ tướng l ĩ n h thân b i n h bọn hắn bản thân cũng vô tội lại là chống cự dị tộc còn có đại công lần này khải hoàn hồi triều chiếu quy củ hẳn là được thưởng chỉ là bình tây vương làm loạn khiến tuyệt đại đa số biên quân thủ hắn lôi cuốn vô luận là đem những n à y biên quân đ ề u nhập đại cản cùng đại ly ở giữa biên quan trấn thủ vẫn là để bọn hắn làm cấm qu đều là phi thường lựa chọn tốt duy chỉ có giết chết bọn hắn đó mới là vô duyên vô có hao tổn quốc lực ba vạn tên n am hiểu giã chiến tinh nhuệ chi sư dù cho là đại càn hao tổn rơi nhiều như thế tinh nhuệ cũng tuyệt đối là thường cân độ n g cốt lấy t r ầ n mặc ý nghĩ có thể chết ít một số người kia tự nhiên là chết ít một số người cho thỏa đáng nhưng nếu là thật có tử chung tại bình tây vương biên quân vậy hắn cũng liền không thể không đại khai sát giới mấy ngàn tên vũ lâm vệ cấp tốc chỉ bị đội thành binh khi áo giáp vội vã thẳng đến ngoài thành chính anh thủ hạ thân binh lúc này cũng đi theo tại vũ lâm vệ về sau đuổi giết ngoài thành mà đi đường đi lên sớm đã chống không người đi đường gần trăm t r ư ợ n g rộng đá xanh đường đi cho dù là mấy ngàn giáp sĩ chạy vội cũng là không có chút nào hỗn loạn một đám giáp sĩ chạy vội tốc độ cực nhanh trần mặc động tác lại càng nhanh đ ạ p không m à đi bất quá thoáng qua liền đến đến bên ngoài kinh thành lập tức ngoài thành càng l à loạn cả một đoàn rất nhiều biên quân hoàn toàn không biết rõ tình hình chỉ biết rõ có ngoại ý muốn tình huống phát sinh vội v ã chỉnh bị lại không biết nên như thế nào cho phải may m à những ngày biên quân đều là tinh nguyện sẽ không tùy tiện nộ danh lại có một chút sớm đã biết rõ tình huống nhưng lúc này cũng không biết rõ có nên hay không phản kháng triều đình bọn hắn không độc thủ triều đình có lẽ còn cho cái đầu hàng cơ hội nhưng nếu là thật độc thủ triều đình kia tuyệt đối là đổi tận giết tuyệt có khác một số nhỏ biên quân g i ờ phút này hoặc cầm trong tay binh khí chuẩn bị cùng cấm quân chém giết hoặc muốn tìm cơ hội phá vây thoát đi cái này một bộ phận nhân tại là chân chính bình tây vương tử trung những cái kia tại ngắm nhìn biên quân chưa hắn chung với triều đình nhưng tuyệt đối không muốn bồi tiếp bình tây vương cùng chết các h i n h đệ nhanh giết ta triều đình tám a giết l ử a nhóm chúng ta lại không độc thủ triều đình liền muốn giết chúng ta có người lớn tiếng hô to cổ động cái khác do dự hoặc không biết rõ tình hình biên quân độc thủ các huynh đệ bình tây vương xoan quyền ngữ phản lúc này hắn lộ diện tự nhiên có người tin hắn không chỉ mấy ngày nay bên trong tôn thủ nhân không có nhàn rỗi một mực tại sâu chỗ biên quân bên trong cùng mình tương đối người quen lúc này những người này Không nói lập t ứ sẽ sẽ thủ. Thủ các p h ả h i đối n vị huynh đệ các ngươi chỉ là thụ kêu bình tây vương lôi cuốn chớ có mắc thêm lỗi lầm nữa hiện tại chỉ cần buông xuống binh khí ta nguyện hướng lệ nước phát thệ cam đoan triều đình Tây việt không truy cứu việc này lại chỉ cần chờ quốc tàng thoáng qua một cái nên cho chư vị huynh đệ phong thưởng triều đình tuyệt đối sẽ không gần một nửa điểm chân mặc đạp không mà đi trầm giọng m ở miệng hàn âm thanh mượn chân khí m à phát cùng thiên địa chi thế sinh ra chấn động cực kỳ to lớn hùng hậu trong kinh thành bên ngoài phương viên mấy trăm dặm địa bây giờ đều bị thanh âm này bao phủ không ngừng vừa đi vừa về chấn động nghe thấy lời ấy rất nhiều vốn cũng không nghĩ động thủ người nhao n h a u v ư ơ n g xuống binh khí liên liền những cái k i a m u ố n giết ra ngoài người lúc này cũng mặt lộ vẻ vẻ do dự tuyên vũ tướng quân không tính là gì đại quan nhưng thiên, thiên cường giả tuyệt đối có hàm kim lượng mà lệ nước tại kinh thành lấy đông năm mươi dặm từ linh châu là nguyên đến ngô châu hết sạch tại ổ n trường độ hơn g độ đại càng hán phân、lưu、chỉ mạch n lưu c à là không biết có bao nhiêu càn Tại đại đầu. có lẽ có người không biết rõ thiên tử là ai nhưng có rất ít người không biết rõ lệ nước nghe đồn lệ nước có thần nữ chỉ lệ nước phát ra l ờ i thế nếu có vi phạm sẽ thụ thần linh trách phạt vô luận là đại c à n hay là tiền triều đại ly đều có vô số người từng hướng lệ nước chỉ thể trong đó không thiếu triều đỉnh quá lớn thậm chí là tiên tiên cừng giả nhưng vô luận là ai phạm vi phạm lợi thế người không thể nghi ngờ đều chiếm được cực kỳ thảm liệt hạ tràng cái này lại tăng lên chỉ lệ nước là thể phân lượng trần mạc nguyễn phát này lợi thế tự nhiên có không ít người n g u y ệ n thư dù sao hắn có thể là tiên thiên cương giả coi như triều đình không muốn hứa hẹn vì không vi phạm lời t h ể của mình trần mặc cũng sẽ để triều đình hứa hẹn chúng ta nguyện ý nghe triều đình chi mệnh chưa quá nhiều lúc một tên i biên quân tướng lĩnh hô to xuất dưới tay mình thân binh vứt xuống binh khí một người dẫn đầu tự có người hưởng ứng tụ tập liên liên rất nhiều lúc trước muốn chạy trốn biên quân cũng nguyện ý tin tưởng trần mặc lời t h ể vứt xuống binh khí không tham dự nữa việc này chỉ là vẫn có chút ít người cùng bình tây vương liên lụy quá sâu giờ phút này vẫn không muốn hàng xuất lính thủ hạ thân tín dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đối với cái này trần mặc tự nhiên cũng sẽ không lưu thủ cùng chạy tới vũ lâm vệ tăng thêm n g o à i thành cấm quân đem nó một trận rào sát cái sạch sẽ đến tận đây cả kiện sự tỉnh mới tính hạ màn kết thúc sau đó chỉ cần quét dọn chiến trường xử lý sạch sẽ đầu đôi các nước tăng thoáng qua một cái mới thiên tử đ ă n g cơ lần này có công người liền có thể các lính phong thưởng c ộ t m quân chiến lược mặc dù không bằng biên quân vừa v ẫ n rất tốt tại nhân số đủ nhiều trong đó cũng không ít cờ giả thêm nữa cái khác triều đình quan viên cũng động tác những cái tiêu cấu kết đầu nhập vào bình tây vương quan viên giờ phút này chính là muốn chạy trốn cũng cùng đường mặt lộ bình tây vương mưu quyền xoắn bị muốn đi mưu phản tiến hành bọn hắn cùng hắn cấu kết tự nhiên cũng là mưu phản như thế tình huống nhẹ nhất đều là muốn t ộ c t r u mà ngoài thành chém giết cũng cơ bản kết thúc tuyệt đại đa số dựa vào nơi hiểm yếu chống lại biên quân bị chém giết những người còn lại cũng đã thúc thủ chịu trói hài nhi trước tiên cần phải về thành một chuyến duy trì bên trong thành tình huống nghĩa phụ ngài dẫn người xem trọng những này biên quân để bọn hắn tuyệt đối không nên sinh sự vũ lâm vệ ta chỉ đem đi ba ngàn còn lại s i tốt đều giao cho ngài chỉ huy trần mặc nhìn về phía tôn thủ nhân hướng hắn bàn giao nói được tôn thủ nhân không chần chờ quả quyết gật đầu đáp ứng bên ngoài kinh thành rất nhiều trong hàng tướng lãnh đ ộ c thuộc hắn quan chức tối cao càng là trần mặc nghĩa phụ những sự tình này từ hắn tới làm không thể thích hợp hơn vội vàng giao phó xong trần mặc lại điểm đủ ba thiên vũ lâm vệ lại lần nữa giết trở lại kinh thành so với ngoại thành bên trong thành tình huống rõ ràng càng thêm hỗn loạn rất nhiều nguyên bản là bình tây vương thân tín võ giả lúc này không chọn hết thẻ thủ đoạn muốn thoát đi ra khỏi thành hoặc tạm thời ẩn nút xuống tới tìm cơ hội lại chạy đi lấy thân phận của bọn hắn thực lực chỉ cần có thể chạy ra kinh thành như vậy vô luận đi nơi nào đều có thể trốn đi kéo dài hơi tàn cấm quân vũ lâm vệ cùng t r i ề u đình những quan viên khác đương nhiên sẽ không nhìn xem dạng này tình huống phát sinh mỗi đào tẩu một người ngày sau khả năng liền sẽ trở thành t h a i hoàng ẩm trần mặc giết lên người đến cũng tuyệt không n ư ơ n g tay chỉ cần là bị hắn phát hiện người đều một kích chân sát đồng dạng trong quá trình này h ạ n tự nhiên cũng thu hoạch không ít chiến lợi phẩm kỳ thật trần mặc lúc chiếc chém giết bình tây vương l c ũ một, một đường n đi đến giải nghiệp phường vương phụ biệt viện đã bị trùng điệp cấm quân chấn giữ nhưng mà lại không người dám bước vào trong đó đây cũng không phải bởi vì trong đó có cái gì cường giả trong đó trấn thủ cường giả đã sớm tứ tán thoát đi hiện tại cả t o a trong biệt viện liền chỉ còn lại một chút nô bột nha hoàn ngoài ra còn có tam hoàng tử cùng hắn mẹ đẻ ấm quý phi trung điệp cấm quân chấn giữ sở dĩ không có bước vào tòa phủ đ ệ này cũng là bởi vì đây tam hoàng tử cùng hắn mẹ đẻ tuy là bị bình tây vương b ứ c hiếp mà dù sao cũng là tham dự tiến việc này bên trong lại vô luận như thế nào tam hoàng tử cũng là hoàng tộc bình thường cấm quân tự nhiên không dám tùy tiện đi giải quyết việc này thậm chí liền bước vào tòa này trạch viện cũng không dám không phải thật ra một số chuyện bọn hắn tất nhiên chịu lấy trách phạt thậm chí nếu là tam hoàng tử hoặc mẹ hắn phi chết rồi vô luận là thế nào chết những này tù nói cho cùng là bình tây vương như phản tạo phản mà không phải tam hoàng tử cùng hắn mẹ đẻ ôn thị mưu phản trần mạc đi đến biệt viện trước đẩy cửa đi vào trong đó trong biệt viện đông đảo không có chút nào tu vi trong người nha hoàng người hầu ngay tại biệt viện bốn phía ẩn nút còn có chút là gan khá lớn người đang muốn biện pháp nhìn có thể hay không tìm cơ hội từ chủ nhà làm chút vàng bạc bọn hắn là nô bục nhưng cũng không phải là gia sinh tử chỉ là bị thuê tới làm việc v ậ t v a n h phổ thông nô bục cho dù là chu cựu tộc cũng tuyệt chu không đến trên người bọn họ biệt viện rất lớn nói là biệt viện càng giống là một tòa tiểu trang viên trần mạc ngoại phong chân khí dùng mắt lực thị sắt trong nội việ rất nhanh tại một tòa thiên viện bên trong tìm tới tam hoàng tử tung tích trên thực tế tuần thiên vệ cũng sớm đã tra được tam hoàng tử cùng mẹ hắn phi tại trong vương phủ đại khái tình huống đây là chuyện không gặp được chỉ cần sắp xếp người trèo lên cao v i ê n ngắm cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện bất quá chỉ cần bình tây vương còn sống liền không a dám giết t i ế n ngôi biệt viện này bên trong đối bọn hắn hai người đọc thủ bây giờ bình tây vương đã chết hai người bọn họ đương nhiên cũng không cần giết nói cho cùng hai người chỉ là thụ bức hiếp trần mạc đạp không mà đi đến, đến một tòa thiên viện bên trong tam hoàng tử tuổi tắc càng nhỏ hơn đang núp ở phía bên phải chúc mừng hôn lễ đối với quanh mình hết thể toàn vẹn không biết còn mang theo hiếu kỳ ánh mắt dò xét từ trên trời giáng xuống trần mặc mẹ hắn phi ôn thị một thân màu trắng b a y áo thần s ắ c hơi có vẻ tiểu tụy nhưng không thể không nói hắn bộ g á n g đúng là mười phần xinh đẹp l à n d a tựa như mỡ dê nhuyễn ngọc trắng như tuyết ôn luận dáng người linh lung thất tha mềm mại như nước gặp t r ầ n mặc từ phía chân trời bay tới nơi đây không dám nhiều lời bất luận cái gì nói bình tây vương đã chết thần biết hết thể sự tỉnh chính là bình tây vương bức hiếp ngài cùng tam hoàng tử nương, nương an ổn ở chỗ này chờ là đủ đợi chút nữa liền sẽ trần mặc chắp tay thi lễ chậm rãi bàn giao nói bây giờ còn chỗ quốc tăng trong lúc đó t a m hoàng tử cùng mẹ hắn phi hiện tại đã không có bị b ứ c hiếp liền nên đi thái miếu là thiên tử thủ linh mẹ con bọn hắn hai người cũng là sẽ không chết bình tây vương đã chết để bọn hắn còn sống ngược lại có thể chứng minh hiện nay thái tử huynh hữu đệ cung có nhân thiện tri tâm đa tạ tướng quân ấm quý phi lên tiếng nói cảm ơn trần mặc nhẹ nhàng gật đầu lấy đó đáp lại sau đó quay người lý khai trong kinh thành đại cục đã định cùng bình tây vương có chỗ cấu kết quan viên hoặc là giết hoặc là tạm thời khống chế lại chuẩn bị trở về đầu lại giết thủ linh thời điểm theo lý mà nói không nên tiện động đao binh nhưng bây giờ cũng không lo được cái quy củ này xử lý xong nơi đây tình huống trần mặc đi vào nội thành vạn pháp lâu hứa hoàng hậu cùng thái tử triệu nhân dân sớm thì ở lầu một bên trong chờ hắn trở về tuy nói bình tây vương đã chết có thể hứa hoàng hậu cũng không dám tùy tiện tin tưởng hắn người nàng mà nói chỉ có trần mặc là trước mắt đáng giá tín nhiệm nhất người cho nên nàng vẫn chưa ly khai vạn pháp lâu mà là lựa chọn ở chỗ này tiếp tục chờ đợi thẳng đến trông thấy trần mặc thân ảnh vi thần may mắn không làm được bệnh hiện lấy chu sát q ố c tặc trần mặc chắp tay khom người hành lễ nói hứa i k hoàng khải hậu, hậu, nương nương hậu cười một tiếng thân xác có chút tươi đẹp kiểu diễm giờ phút này nhìn thấy trần mặc nàng ngay cả nói chuyện cũng càng có niềm tin chút tuy chỉ có hai tên nữ quan cùng thái tử đi theo có thể nàng cất bớt lúc thư thái vẫn tương đương ưu nhã vừa vặn một màn hưởng kia độc thuật về hoàng hậu ung dung hoa quý không tự giác ở giữa lại phát ra ngươi cũng về nhà trước chờ ta trần mạc lại đi đến triệu du bên cạnh hạ dọn bàn giao đồng thời còn đem huyền bằng châu cũng đưa cho nàng cung thành có quốc vận long khí ẩn nút ngụy hạ trung quy không phải người vẫn là không tốt tùy tiện tiến về nơi đó tốt những sự tình này giải quyết ngươi liền không cần lại tiếp tục lưu tại cung thành đi triệu du nhận lấy huyền băng châu nhẹ dọn g dò hỏi nàng thế nhưng là nhớ kỹ trần mạc tiến về đại ly lúc nói qua muốn về nhà ăn tự mình làm đồ ăn chỉ là lần này hắn về thành liền không có bất luận cái gì thời gian ở không vẫn luôn đang bận rộn triệu du biết do hắn bận rộn là đại sự chưa từng có thức k h a hiện tại bình tây vương vừa chết trần mặc cũng có thể nhẹ nhõm chút nàng lúc này mới có vấn đề này hẳn là có thể bất quá còn phải đợi thêm hai ngày trần mặc cấm r ộ n g đ ắ p lại đem nàng ôm vào lòng hai vợ chồng cũng không nuốt ve an đ ủi bao lâu thời gian triệu du liền mở miệng t h u ố c dùng nói ngươi mau đi đi hoàng hậu nương nương bọn hắn vẫn chờ ngươi đ â y trần mặc cười gật đầu quay người đuổi theo hứa hoàng hậu một đoàn người đi hướng cung thành cung thành trước cổng chính huyết n ụ c khối vụn đã bị người xử lý sạch sẽ chỉ là vẫn có chút văng khắp nơi tiên huyết cùng tràn ngập mùi máu tươi chưa hết hứa hoàng hậu dùng rộng lựa ống t dĩ nhiên thân là thiên tử về sau trên tay không tránh khỏi nhiễm giết chóc có thể nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy con của mình vẫn là quá nhỏ hiện tại liền để hắn nhìn thấy những n à y đồ vật vẫn còn có chút không quá phù hợp n ư ơ n g n ư ơ n g tam hoàng tử cùng mẹ hắn phi bây giờ còn tại ngoại thành b i ệ t viện theo thần góc nhìn làm phái người đem bọn hắn tiếp trở về là thiên tử thủ linh trần m ặ c đi đến hứa hoàng hậu bên cạnh bàn giao nói tốt bạn cung cái này sắp xếp người hứa hoàng hậu gật đầu hiện nay cung nội không có vũ lâm vệ có thể phổ thông nữ quan cùng nô bục còn có rất nhiều có thể sử dụng sau đó mấy ngày bên trong trần mạc vẫn là đang đánh quét đầu đôi Quốc xuống, mặc trước có tăng thời thưởng thể phát xuống, nhưng lấy trần mặc ý kiên, người trước tiên có thể giết, tránh khỏi tái phong không nhưng kiên, người khỏi điểm lấy ý sau u ấ t t nhếu loạn. Sự cấp đó mấy ngày bên trong toàn bộ thành trì i ế t đến cái đầu người quân quận bình tây vương thân tín con cháu cùng hắn có cấu kết tất cả quan viên đều là đuổi tận g i ế t tuyệt chảm thảo trừ căn phụ trách chặt đầu sai dịch một ngày liền có thể dây dị vãng non nửa năm đỏ thiếu tiền hiện tại không thể phong thưởng bách quan nhưng chống c h ố quan chức vẫn là có thể trước để bạt người đến tạm thời tiếp nhận các nước tăng thời gian vừa tới lại làm chân chính bổ nhiệm phong thưởng Những chuyện này giải quyết cũng không có bất luận giải gì có cái quyết bất đem ộ khó. kiến khác Bình chết, thêm thiên chấn. cho hiện tại cũng phải nhẫn. có có có biệt, Vương Trần này tiên cường người cũng Tây tòa tại giả đã đ Mạc cái lại Dù ý chuyện này đại khái xử lý sạch sẽ t r ầ n mặc mới rốt cục thanh nhàn xuống tới có thể an ổn về nhà nghỉ một hai ngày bước vào tự mình cửa chính đông đảo nha hoàn nô bục n h a u n h a u không người hành lễ triệu du biết rõ hôm nay hắn muốn trở về bây giờ ngay tại phòng bếp bận rộn tự tay vì hắn điều làm canh thang chuẩn bị nước nóng ta muốn rửa mặt chân mặc thuận miệng bàn giao nhưng từ người hầu trong miệng biết được triệu du đã sớm sai người chuẩn bị tốt trong phòng tắm hiện nay không chỉ có nước nóng lo sưởi càng là thiêu đến hỏa nhiệt mỹ mỹ ngâm cái tắm nước nóng thay đổi một thân sạch sẽ quần áo mới cất bước đi ra phòng tắm trần mặc đã nghe đến từng đoạn chùa hương c h i vị nhẹ nhàng khét ngửi có chút hơi nước nguy khang nhưng là mười phần khai vị trên b à n cái khác món ăn cũng lần lượt bày ra có chút là triệu du tự tay làm ra có chút thì là trong nhà đầu bếp nữ hỗ trợ chế tác đến mong đ ế m thử hương vị triệu du có mấy phần n h ạ y cấm hoan hô đem mâm cá xem chừng đặt tới trên bản đưa cho trần mặc một đôi đũa ăn ngon hắn kẹp lên một cục đường dấm cá cần thận phẩm chất miệm vẫn là như là trước đây đồng dạng hương vị. ăn ngon là được ta còn sợ hồi lâu không lấy ra nghệ lạnh nhạt ngày hôm qua lại cố ý luyện hai lần triệu du cười hắc hắc nghe được trần mặc khích lệ nội tâm giật là cao hứng ngày thường nàng chỉ làm cơm cho trần mặc ăn trần mặc không tại nàng đương nhiên cũng rảnh rỗi lo lắng trong khoảng thời gian này chưa đi đến phòng bếp tay nghề lạnh nhạt hôm qua nàng thế nhưng là lại thử làm hai lần lúc này mới cam đoan hương vị cùng trước đây đồng ra tốt đến n g ư ơ i n ế m thử cái này đỏ m u ộ n thịt dê cũng là ta tự mình làm triệu du kẹp lên một khối lại mập lại lớn thịt dê đưa đến trần mặc bên miệng nàng sẽ không làm cái gì sơn chân hại vị chỉ có những ngày việc nhà ăn thịt còn hơi am hiểu chút hai vợ chồng hồi lâu không có ăn như vậy qua cơm bởi vậy bữa cơm này ăn thời gian tự nhiên là càng dài một chút ăn cơm xong trần mặc lại bồi triệu du hai ngày trợ tuyên bố tự thân muốn bế quan tu hành một đoạn thời gian tuy nói triều đình phong thưởng còn không có xuống tới nhưng lần này thu hoạch chiến lợi phẩm chính mình trước tiên cần phải thu dọn một phen còn có chính là mình phải thật tốt nghiên cứu một cái c á i tia đạo màu đỏ sầm khí thức nhìn hắn đến tội cùng chỉ hướng cái nào chỗ khư cảnh trần mặc xếp bằng ở tính thất tu luyện bên trong hắn không có gấp lập tức kiểm c â chiến lợi phẩm mà là rất thông thuận tiến vào thai tức trạng thái nếu như lúc à ấy lấy loại lực lượng này tái phát trên dưới một trăm linh kích vậy mình bị ám thương không thể nghi ngờ liền sẽ nặng rất nhiều thậm chí có thể trực tiếp ảnh hưởng đến tự thân chiến lược may mà bình tây vương thực lực không mạnh chỉ có thể tiếp nhận chính mình một k í c h nếu là hắn thực lực mạnh hơn mấy phần vậy mình giết hắn chỉ sợ cũng đến t h ụ thương trần mạc n ụ c thân bước vào thai tức trạng thái khí huyết lưu chuyển làm một thể tựa như thai nhi đây hết thể bất quá hoảng hốt lại lấy lại tinh thần lúc n ụ c thân đã là viên mãn trạng thái điều trị xong n ụ c thân trần mạc lúc này mới bắt đầu thống kê lần này thu hoạch hắn lần này giết không ít người không có gì ngoài bình tây vương vị này tiên thiên võ, võ giả cùng đại lượng thông mạch võ giả lại bởi vì là chuẩn bị đào vong dù là thời gian vội vàng những cái k i a hậu thiên cùng thông mạch v õ giả kỳ thật cũng mang theo không ít vàng bạc tế nhuyễn những kim phiếu này ngân phiếu chân mặc tự nhiên không lắm quan tâm lấy thân phận của hắn bây giờ địa vị không thiếu những n à y đồ vật bất quá hắn vẫn là đơn độc sửa sang lại chuẩn bị trở về đầu đi đổi chút t h ậ n linh hoặc huyết nguyên thạch hay là tu hành đ a n dược những n à y đồ vật đương nhiên cũng có thể dùng ngân lượng mua được chỉ bất quá giá cả không chừng lại có thể mua số lượng có hạn những n à y đồ vật nói cho cùng thị tu đi tài nguyên chỉ có bởi vì thiên phú hạn chế cũng không còn cách nào đạt được tăng lên vó giả mới có thể đem những n à y đồ vật đổi thành vàng bạc dùng cho hương thụ bất quá chân mũi cũng là thịt nhiều một ít dù sao cũng so không có môn tốt trừ cái đó ra tổng thu hoạch huyết nguyên thạch hai trăm ba mươi bảy khối các loại thận linh hai trăm bảy mươi mốt kiện túi chữ vật hai cái các loại bình khí ba kiện mỗi một kiện đều chất liệu t h ư n g dai hắn giá trị tuyệt đối không ít về phần người tu hành sử dụng pháp khí như thế không có cái này cũng bình thường chính mình lần này chỗ chém giết võ giả phần lớn xuất thân triều đình bọn hắn cũng không giống như ma đạo vũ giả cầm tới pháp khí sau khó tìm địa phương xuất thủ bọn hắn rất nhẹ nhàng liền có thể đem những này đổ vật đội thành tu hành tài nguyên ngoài ra còn có một cái bình khí kiện binh khí này là trần mặc từ bình tây vương bên trong túi chữ vật chỗ tìm ra tiểu dáng đặc thù chỉ có một thức dư d à i là một thanh tiểu dáng kỳ lạ tiểu kiếm trần mặc đem chân khí đưa vào trong đó sâu xa thăm thẳm ở giữa có thể cảm nhận được một cỗ tác động chi lực thanh tiểu kiếm này tựa như la bản tại chỉ hướng một chỗ cực kỳ xa xôi phương vị chỉ cần đi theo phương hướng của nó chính mình liền có thể đến nơi đó trần mặc hiện tại làm phỏng đoán chỗ này tiểu kiếm chỉ chi địa vô cùng có khả năng chính là bình tây vương thu hoạch lực lượng k h cảnh cái này chỉ là phỏng đoán của hắn nhưng theo hắn từ bình tây vương chữ trong túi lục soát tạp vật bên trong tìm tới một tấm bản đồ phía trên kỹ càng ghi chép chỗ kia khư cảnh nơi ở tại triều đình cùng dị tộc quan hải ở giữa chỗ này khư cảnh bị bình tây vương mệnh danh là huyết hải trần mặc đem bình tây vương tạp vật đều tìm kiếm một lần cuối cùng tìm tới một bản sách nhỏ thật m ỏ n g trong đó ghi chép phần lớn đều là tạp đàm các loại tin tức có một phần nhỏ đại khái ghi chép huyết hải tình huống huyết hải là một chỗ khư cảnh từ ngoại giới đến xem chính là một cái đầm nước n ỏ chỉ có chìm vào đáy đầm mới có thể đến huyết hải còn muốn thoát ly cũng rất đơn giản dọc theo tiên đến phương hướng một đường hướng lên đạp không mà đi liền có thể thoát ly chỉ là nếu không có hậu thiên tu vi vậy cũng chỉ có thể một mực đợi tại trong biển máu mà không cách nào thoát ly cuối cùng dần dần bị chuyển đổi thành huyết h ả i sinh linh huyết h ả i hợp thành tan tính cực mạnh tất cả bước vào trong đó sinh linh đều sẽ không bị đoạn chuyển hóa cường giả còn có thể trong khoảng thời gian ngắn bảo trì không việc gì mà kẻ yếu thì sẽ không tự giác bị chuyển hóa làm huyết h ả i sinh linh hóa thành huyết h ả i một bộ phận huyết h ả i cực kỳ rộng lớn hoành dù có trên ngàn dặm sắp thực xứng đáng một cái biển chữ trong biển máu diễn sinh ngàn vạn sinh linh trừ bỏ tất cả đều là tiên huyết cấu thành bên ngoài cùng ngoại giới cũng không quá lớn trên lệch ngoài ra trong biển máu có một sinh linh mạnh mẽ được tôn xưng là huyết hại chỉ chủ theo bình tây vương chỗ ghi chép huyết hải chỉ chủ cực kỳ cường đại viễn siêu hắn từng gặp tiên tiên tuyệt đỉnh cường giả lại đối phương có thể điều động tương đương kinh khủng minh ông huyết hải chỉ lực nó ở vào trong biển máu có thể nói là vô địch tồn tại trừ bỏ đối huyết hải địa lý phương vị cùng đại khái tình huống giới thiệu bình tây vương vẫn đại thể ghi chép chỗ này khư cảnh quy tắc điểm thứ nhất chính là ở nơi đó tuyệt không thể đề cập huyết hải trong biển máu sinh linh cũng c ó linh trí bọn hắn cũng không cho là mình sinh hoạt tại khư cảnh hoặc là huyết hải bọn hắn vẫn cho là mình sinh hoạt tại đại càn cảnh nội ở nơi đó thậm chí có tương đối ổn định thành trị quan phủ lê dân m á c tính bình tây vương bước vào trong đó quan g minh thân phật lúc còn từng chịu tới đó quan viên nên đón nhưng hắn từng hướng một người hỏi thăm nơi đây tình huống lúc người kia lại đột nhiên phát điên bình tây vương c h ằ n trọc suy nghĩ khác đều hết thể bình thường duy chỉ có chính mình đề cập quanh mình hoàn cảnh cùng mênh mông huyết hải về sau người kia đột nhiên điên cuồng bắt đầu tập kích hắn không riêng không thể đề cập huyết hải hai chữ càng không thể đề cập chung quanh tình huống lại nhất định nhớ lấy trước mắt tất cả những gì chứng kiến cảnh vật đều là bình thường tuyệt không phải từ máu cấu thành ngoài ra đối với trong biển máu phát sinh tất cả tình huống đều muốn xem như bình thường đem nó tận lực xem như một cái bình thường thế giới chỉ có dạng này mới có thể không kinh động cái khác huyết hải sinh linh tại cái này sổ trên còn nâng lên bình tây vương cùng huyết hải chỉ chủ đặt thành một loại hợp tác về phần cụ thể là cái gì hợp tác vậy liền không có mảnh viết trần mặc đối với cái này đại khái có thể đoán được một chút thậm chí hắn có thể đoán được bình tây vương để huyết hải bao phủ thế giới đồng thời để thiên hạ lê dân có thể may mắn còn sống sót phương pháp đó chính là đem tất cả mọi người hóa thành huyết hải sinh linh dạng này liền có thể sinh hoạt tại huyết hải bên trong mặc dù không còn là người nhưng tốt xấu có còn lại một hơi chỉ là lấy loại phương thức này sống sót cụ thể tình huống như thế nào trần mặc liền không được biết ngoài ra cái này phía trên hai đầu quy tắc chỉ là đã xác minh quy tắc có khác rất nhiều tương đối q u ỷ dị tình huống bình tây vương đối với cái này vẫn không rõ ràng bởi vậy tại nội bộ vô luận nhìn thấy như thế nào tình huống đều muốn tập mãi thành thói quen không phải có thể sẽ đưa tới thai vạ bất ngờ ngoài ra hắn còn nâng lên trong biển máu có linh vật tên là huyết linh quả nội bộ ẩn chứa cực kỳ tỉnh thuần huyết khí chỉ lực võ giả nuốt có thể ôn dưỡng nút thân đây chính là bình tây vương có rất nhiều chi tiết nhưng là hắn không có cố ý đi sách về phần hắn cùng vị kia huyết hải chỉ chủ giao dịch trần mặc chỉ có thể đại khái đoán được hẳn là trao đổi một ít đồ vật đem đổi lấy huyết hải lực lượng từ kia một sợi màu đỏ sầm khí tức có thể nhìn ra một chút mánh quẹ. đem địa đồ cùng đ o ạ c kiếm còn có những cái kia ghi chép huyết hải khư cảnh sách đều thu nhập túi chữ vật trần mặc lại lấy ra kia một sợi màu đỏ sầm huyết khí nó đã bị hoàn toàn chấn áp nhưng thủy t r u n g chưa từng m a diện cái này một sợi màu đỏ sầm khí tức bên trong ẩn chứa chi lực lượng vô cùng tinh thuần c h ầ n đ ấy nếu có thể đem luyện hóa nhất định có thể tăng thêm rất nhiều thuế phàm trầu khí huyết đã xác định huyết hải khư cảnh đại khái phương vị cái này một sợi khí tức lưu lại tác dụng cũng không lớn Lại h u y ế trần h mạc h lập à cùng m tức động tác đem cái này khí tức đặt vào thể nội đang muốn hắn đưa vào thuế phàm châu bên trong sâu xa thăm thẳm ở giữa hắn lại cảm ứng được cái này khí tức đối với mình nhục thân có cực lớn lực hấp dẫn lấy mình bây giờ nhục thân sẽ sinh ra loại phản ứng này cũng chỉ có thể nói rõ nơi này khí tức đối tự thân tu vi có cực lớn trợ giúp chỉ bất quá tùy tiện hấp thu có thể sẽ có c h ấ nguy hiểm trần mạc hoi chút suy nghĩ vẫn là có ý định trước nếm thử lấy huyền khiếu bên trong thiên địa hòa lò hư ảnh luyện hóa so với cho thuê p h à m châu bổ sung năng lượng hiện tại để cho mình l ụ c thân tu vi đột phá vào thần tàng cảnh giới quan trọng hơn chút chính mình trước nếm thử hấp thu nếu như không thành lại dùng thuế p h à m châu luyện hóa trần mặc cẩn thận nghiêm túc đem kia sợi khí tức đưa vào tự thân huyền khiếu huyết khí ngưng tụ thành thiên địa hòa lò hư ảnh bị hắn trong nháy mắt điều động vô biên khí huyết chỉ lực hội tụ bắt đầu chấn áp luyện hóa kê một sợi khí tức huyết khí giống như sông lớn lao nhanh tại trần mặc thể nội không ngừng hướng huyền k i ế u tụ tập kê nhưng trần mặc chỉ huyết khí tràn đầy dù là so với đỉnh tiêm tiên tiên võ giả cũng chỉ có hơn chứ không kém kia khí tức tả sung hữu đột nhưng thủy t r u n g bị chấn áp tại huyền khiếu bên trong cái này một sợi khí tức không chỉ có ẩn chứa cực kỳ tinh thuần huyết khí lực lượng còn mang theo một vòng cùng loại với thiên địa cơ hội lực lượng thiên địa cơ hội có thể nói là thiên địa pháp tắc tiêu tán ra khí tức mà cái này khí tức cũng là xác nhận huyết h ả i chi chủ đem tặng ẩn chứa một sợi huyết hại pháp tắc sau bị bình tây vương đặt vào thể nội tới dung hợp có thể ngắn ngủi tăng lên tự thân chiến lực chỉ bất quá hắn nhục thân khí huyết quá yếu càng không có thiên địa hưởng lô cho nên chỉ có thể sử dù ụ n không cách nào đem nó triệt để luyện hóa. Hoặc là nói không chỉ là hắn, trần bên ngoài, còn lại tiên tiên võ giả đều làm không được điểm này. g giả mà đem mặc làm điểm là là cách hóa. Hoặc chỉ Cho được để đều triệt trừ lại bỏ võ d có đồng dạng tu hành huyền hoàng bất diệt thể tiên tiên võ giả nhưng hắn nục thân căn cơ là tuyệt không có trần mặc cường đại càng điều động không ra đủ mạnh hoành huyết khí chấn áp cái này sợi khí tức đỏ sầm khí tức bên trong ẩ n chứa lực lượng tại bên mông như sóng lớn huyết khí cọ r ử a dưới bắt đầu không ngừng bị làm ham mòn hóa nhập thiên địa hỏa lò bên trong huyền k h i bên trong thiên địa hỏa lò hư ảnh càng thêm lương thực đạo đạo màu máu thần văn trải rộng phát ra sáng chói bà quang vô số thần văn cấu trúc thành mấy cái huyền diệu ký hiệu những ký hiệu này có thể nói là thiên địa pháp tắc cùng trần mặc n ụ c thân huyết khí kết hợp chỗ cấu thành là độc thuộc về hắn một người ký hiệu huyền diệu ký hiệu xen lẫn thiên địa hỏa lò hư ảnh bắt đầu chân chính ngưng thực lấy gần như phong bạo đồng dạng tốc độ từ giữa thiên địa thôn nạp thiên địa c h i lực nhập thể huyền khiếu hóa thành thần tàng cái này thần tàng tên là thiên địa hưởng lô có thể dung nạp vô biên thiên địa c h i lực hóa thành tự thân tu hành tư lương thần tàng cảnh giới đây là một cái cực kỳ huyền diệu cảnh giới võ giả tiến một bước hướng vào phía trong khai quật n ụ c thân đem thân lực kích phát đến cực trưởng thiên địa chỉ lực cũng khác biệt tại tiên thiên võ giả dung nạp thiên địa cơ hội nhập thể lại dùng cái này mượn nhờ thiên địa chỉ thế thân tăng cảnh giới là lấy một loại gần như thô bạo phương thức từ đại thiên địa ở giữa cướp đoạt tinh hoa nhập thể đem thiên địa lực lượng triệt để hóa thành bản thân sử dụng thiên địa hồng lô vận chuyển cả toàn nội thành phạm vi thiên địa chỉ lực đều tại bị trần mặc không ngừng liên lụy hấp thu mà tới cái này tự nhiên là dẫn tới vô số người chấn động không ngừng g h é mắt dò xét nơi đây thậm chí còn có chút ở vào tu hành trạng thái võ giả bị loại chấn động này đột nhiên đánh gãy vừa định chửi ẩm lên lại cảm ứng được là trần mặc phủ đệ tại thôn n ạ p thiên địa chỉ lực lập tức có chuyện cũng chỉ dám ở trong lòng đoán t h ầ m s ở thiên hưu thì phản ứng càng lớn hắn rõ ràng thiên địa chỉ lực có như thế phản ứng chỉ có thể nói do trần mặc lại tại đột phá tu vi có thể trần mặc rõ ràng mới đột phá tiên thiên cảnh giới tính toán đâu ra đây không có m ấ y tháng bây giờ lại lại đột phá dù là chỉ là tiểu cảnh giới cái này tu hành tốc độ cũng có chút quá nhanh hắn hiện tại thực sự muốn tóm lấy trần mặc nhìn đến tột cùng là cái gì quái thai có thể tu hành nhanh như vậy thế nhưng là lập tức tình huống hắn lại gấp cũng không thể tùy ý ly khai vạn pháp lâu đành phải các loại trần mặc bế quan kết thúc lại nghĩ biện pháp tìm người cho hắn t r u y ề n tin tức để hắn đến vạn pháp lâu nói chuyện huyền khiếu chính là cơ thể người tinh khí vị trí hắn thăng hoa thuế biến tự nhiên kéo theo trần m ặ c đ ụ c thân chỉnh thể biến hóa khí huyết lực lượng lao nhanh c u ầ n quận bắt đầu tăng thêm một bước lần này tuy là thuần túy từ công pháp mang đến tăng lên nhưng loại này tăng lên cũng là nhục thân thuế biến thăng hoa vì vậy hắn nhục thân căn cơ cũng trong quá trình này tiến một bước khỏe mạnh trần m ặ c bây giờ có thể cực kỳ cẩn thận cảm giác được tự thân huyết khí lực lượng là tám vạn ba bảy trăm tám mươi ba cân cái số này cực kỳ chuẩn xác bởi vì hắn bây giờ có thể hoàn mỹ trưởng không nhục thân vô biên thiên địa chi lực còn tại không ngừng nhập thể. trần mặc điên cùng thu nạp những lực lượng này là tự thân vừa mới ngưng tụ thành thiên địa hồng lô làm bổ sung huyền khiếu hóa thành chân chính thiên địa hồng lô hắn bây giờ từ bên ngoài hấp thu thiên địa chỉ lực tốc độ là gì vãng mười sáu mười bảy lần nhiều lại cái này còn chỉ là sơ bộ thăng hoa theo tiếp xuống tu hành trần mặc có thể đi vào một bước đào móc huyền khiếu tiềm lực để hắn thể hiện ra càng nhiều thần dị chỗ m ở huyền khiếu thần tảng cảm thụ được mỗi giờ mỗi khắc tràn đầy nhập thể thiên địa chỉ lực trần mặc không khỏi lộ ra ý cười sau đó hắn vẫn là có hai loại lựa chọn một là khiến cái này thiên địa chỉ lực là thuế phàm châu bổ sung h ế t khí lực hai là đem những n à y thiên địa chỉ lực đưa vào nhục thân chỗ hắn bên ngoài tự thân khai quật ra chỗ tiếp theo thật tảng cái này vị trí ngược lại là có thể bản thân lựa chọn hai tay hai chân hai mắt hai lỗ thai đều có thể mỗi khai quật ra một chỗ thật tảng tự thân chiến lực liền đem nâng cao một bước bất quá ở chỗ này trên trần mặc thật không có do dự vẫn là đem những n à y cô động thiên địa lực lượng đưa vào thuế phản g châu trước là tự thân mang đến thuế biên thuế biên sau tự thân có thể càng nhanh tăng lên tu vi đây là tối cao tính so sánh giá cả lựa chọn chỉ bất quá cái này một sợi trong biển máu màu đỏ sầm khí tức đều có thể là tự thân mang đến lớn như thế tăng thêm Nhìn như vậy đại ế n c nhân à y h đây là một trăm ba mươi năm khối huyết nguyên thạch ngại điểm điểm số lượng có thể đối hơi có phúc hậu trung niên cửa hàng quản sự đưa qua hai phe hồ gỗ bên trong là từng khối bày ra t h ì n h tế huyết nguyên thạch trần mặc lúc trước bế quan tu hành mặc dù đem có được huyết nguyên thạch cùng thận linh luyện hóa sạch sẽ nhưng trên tay vẫn có rất nhiều đồ vật muốn xuất thủ giống như là vàng bạc tế nhuyễn khế nhà khế ước những n à y đồ vật tự có bọn thủ hạ đi hỗ trợ xử lý t r ì n h hợp mà giống như là binh khí pháp khí hoặc túi chữ vật các loại rất có giá trị c h i vật những n à y đồ vật tự thân không cách nào dùng lại bên cạnh thân hữu cũng không cần đến giao cho người bên ngoài xuất thủ trần mặc cũng không lắm yên tâm chỉ có thể chính mình tự mình xuất phát đi một chuyến không tệ trần mặc chân khí quét qua xác định số lượng chính xác lập tức liền đem nó thu nhập bên trong túi chữ vật trên người hắn túi chữ vật bây giờ chỉ để lại hai cái những người còn lại tất cả đều giao dịch ra ngoài hóa thành tu hành tài nguyên làm xong khoản giao dịch này lại đi hai nhà cửa hàng cầm trên tay không cần đến đồ vật đều b á n xong xử lý xong tất cả đồ vật chân mặc tổng cộng vào tay ba trăm hai bảy mươi khối huyết nguyên thạch trên tay hai con túi chữ vật cũng lập tức chống trải rất nhiều còn sót lại một bộ trọng giáp một bộ huyết linh lộc giáp ra một đôi cự truy một cây cầu lòng thương một thanh thất tuyệt bảo cung hơn m ộ ư ơ i cái phụ lục mấy bình liệu thương đan dược trong đó còn có cản khôn na di phụ tùng địa kim q u a n phủ các loại bảo mệnh át chủ bài cẳng có huyền thiên tạo hóa đan bực này có thể trợ giút võ giả đột phá cường đại đan lan l ngoài ra còn có rất nhiều giá trị không lớn hoặc tạm thời không cách nào phát huy tác dụng tạ vật bị hắn đặt ở một cái khác bên trong túi chữ vật kỳ thật những này đồ vật đặt ở bên trong túi chữ vật cũng không tính tuyệt đối an toàn ai đều có thể lấy đi chỉ cần có được nội khí liền có thể mở ra chân mặc chỉ có thể đem nó sát người cất giữ dạng này mới có thể cam đoan hắn an toàn không có cách chữ vật giới chỉ chân quý khó tìm cho dù là bình tây vương đều không có một cái chân mặc lại càng không có cơ hội tìm được chỉ là không biết kia thiên tử mất khổ bên trong có hay không nếu có vậy mình ngược lại là có thể nghĩ biện pháp cầm tới một cái mang theo giao dịch có được toàn bộ huyết nguyên thạch trần mạc phi thân ly khai phương thị vô luận là cái nào chỗ phương thị lâu dài ở trong đó ở lại người phần lớn đều là luyện khí sĩ hoặc người bình thường không có gì ngoài một số nhỏ bị thuê đi làm thủ vệ võ giả bên ngoài tuyệt đại đa số võ giả có rộng lớn hơn thế gian phồn hoa có thể đi không giống luyện khí sĩ chỉ có thể bị khốn ở động thiên phúc địa bên trong tùy tiện không được thoát ly về thành trên đường trần mạc không ngừng lấy ra một khỏa lại một khỏa huyết nguyên thạch luyện hóa hấp thu thẳng đến tất cả huyết nguyên thạch hao hết liên lại là thuế phảm châu tăng thêm hai thành khí huyết cùng lúc trước tích lũy hai thành khí huyết tăng theo cấp số cộng hắn hiện tại đã có bốn thành khí huyết lực lượng chỉ chờ quốc tăng thoáng qua một cái chính m ì n h thụ triều đ ỉ n h phong thường hẳn là liền đủ để tiến hành xuống một lần thuế biến một đường trở về kinh thành từ bình tây vương bị chèm giết đã qua đi hơn hai mươi ngày kinh thành hiện lại khôi phục ngày xưa náo nhiệt p h ồ n hoa vãng lai khách thương như mây xe ngựa như nước không dứt bách tính t r ê n vai thích cánh tiếng người ồn ào náo động viên á o chỉ là tường thành cùng cửa thành phụ cận c ầ quân muốn so ngày xưa nhiều hơn rất nhiều c h i ề u đình biên quân tại kinh thành phụ cận đóng quân tuy nói bình tây vương đã chết nhưng làm phòng chuẩn bị những n à y biên quân sinh sự trung quân tướng quân vẫn an bài rất nhiều c ấ m quân phòng thủ trần mặc thuận dòng người đi vào bên trong thành hắn bước chân nhìn như không nhanh nhưng mỗi một lần cất bước lách mình chính là hơn mười trường sa đây là hắn tận lực k h ô n g chế tình hồ giới như toàn lực bộc phát tốc độ lại so với hiện tại nhanh hơn nhiều trần mặc một đường đi đến an nghiệp trong phường đi vào một gia môn mặt có chút rộng d ạ i khí phái tên là rượu áo phường tiệm may từ bên trong căn này cửa hàng cách mình nghĩa p ụ bên ngoài thành trạch viện không xa trần mặc cùng triệu du mới tới kinh thành lúc tại căn này cửa hàng bên trong làm qua không ít vị khách quan kia tới ngài mời vào trong cửa hàng tiểu nhị gặp trần mặc đi tới vội vàng hô so với phổ thông tiệm may căn này cửa hàng chủ yếu là nhằm vào chút quan to quý nhân phú thương dầu bởi vì chiếm diện tích rộng rãi không nói trang trí cũng có chút bất p h ẳ m càng có chuyên môn độc lập phòng nhỏ dùng cho tiếp đại quý khách chế tác y phục sử dụng vật liệu cũng đều là các loại tốt nhất vải đ ô n g hoặc t ơ lụa cắt may cũng là có chút vừa vặn đương nhiên giá cả cũng là có chút không ít một kiện y phục nói ít đến hai ba mươi lụa bạc phổ thông bách tính tự nhiên là xuyên không dạy nổi trần mạc sờ tay vào ngực tay lấy ra cứng rắn trang giấy trang giấy là bị tay xé mở viết rõ hắn tại hà niên tháng nào ở chỗ này tiệm may mua một kiện hàng hóa c ắ t may ra trang giấy khả năng giống nhau m à t ù y y sẽ bỏ tuyệt sẽ không trần mạc xuất ra trang giấy cùng lưu tại nơi đây trang giấy đối ứng bên trên như vậy giao xong một nửa khác số dư hắn liền có thể lấy đi lúc trước quyết định hàng hóa khách quan ngài đi theo ta tiệm may tiểu nhị thấy thế không dám có chút chủ quan dẫn trần mạc hướng tiệm may hậu đường đi đến hắn đương nhiên minh bạch có thể tới này cửa hàng đặt chiếc quần áo khác nhân không có chỗ nào mà không phải là không phải giàu đều quý hoàn toàn không phải hắn như thế cái học đồ tiểu nhị có thể lánh đ ạ m lên đem trần mạc mang đến một chỗ độc lập trong xương phòng ngồi xuống lại có người đưa lên nước t r à khách quan ngài đặt hàng đều tại cái này ngài nhìn nhưng có vấn đề cửa hàng quản sự cùng khắc một tên lão thợ may vội vàng chạy đến hai tên học đồ g ơ lên một n g ụ m hòm ngô lớn xem chừng mở ra đem bên trong làm theo yêu cầu tốt quần áo biểu hiện ra cho trần mạc xem xét đây là cho vẹn chế tác có chút tinh mỹ lộng lây á o cưới chỉ cần lại phối hợp mấy món đồ trang sức liền có thể xưng mũ p ư ợ n g khăn quả vai trần mạc đã đáp ứng triệu du muốn cho hắn mũ p ư ợ n g khăn quả vai chuyện này hắn cũng vẫn đang làm. đi vào kinh thành nơi này có tốt nhất vật liệu tay nghề đầy đủ cao minh may vá đủ để định chế bộ này áo cưới cho nên hắn liền giấu diếm triệu du lặng lẽ vì nàng mua một bộ khách quan ngài nhìn không có vấn đề gì chứ cửa hàng trưởng quỹ lại gần tiếng cười rõ hỏi bây giờ quốc trang kỳ hạn sắp hết rất nhiều sớm lập thành áo cưới người đều đã lần lượt đến đây lấy đi có thể đoán được chỉ cần chờ quốc trang thoáng qua một cái tại trong kinh thành tất nhiên sẽ có rất nhiều người thành thân không tệ trần mạc hài lòng gật đầu lấy ra ngân lượng giao hạ số dư vung tay lên liền đem chiếc kia h ò m g ỗ thu hồi tiệm may lão bản thấy thế thần sắc càng thêm cung kính biết rõ trần mặc có được loại thủ đoạn này thân phận tất nhiên bất phàm túi chữ vật sắc thực h i ế m thấy nhưng ở kinh thành hậu thiên võ giả nhiều túi chữ vật tương đối cũng nhiều cho dù là giống tiệm may trưởng uy cái này người bình thường đã từng hưu duyên gặp qua những cái kia võ giả vận dụng túi chữ vật cầm lên cái này trọn vẹn áo cưới ly khai lại đi đến khắc một tòa tên là chân bảo lâu cửa hàng trang sức bên trong lấy đi vài kiện cùng áo cưới phối hợp kim ngọc đồ trang sức mang theo những n à y đồ vật trở lại tự mình bây giờ đã là đông trí thời tiết, gió lạnh một ngày đấu qua một ngày. bất quá triệu du tu hành minh ngọc trường xuân công bây giờ cũng là có thành tựu mặc dù còn chưa luyện được nội khí nhưng cũng sẽ không bởi vậy thụ hàn cảm bạo nàng chính hất lên kiện ra trồn áo lông t r ố t ở vào đông dưới ánh mặt trời ấm áp trước người còn bày biện một phương nhỏ lò than có thể hơi lửa pha trà nàng gặp trần mặc về đến trong nhà nhẹ giọng la lên câu phu quân cười mỉm hướng hắn gắt cho ngươi trần mặc mới đi đến nàng bên cạnh còn không có ngồi xuống triệu du liền đưa qua một cái nướng xong quả cam ngươi nếm thử cái này quả cam có thể ngọn nghe nói là xuyên tây trầu đặc sản trần mặc cười tiếp nhận bấm tay nhẹ nhàng bắn ra chân khí chấn động phát lực cam ra trong nháy mắt bị hắn đều lượt ra triệu du một đôi đôi mắt đẹp ở giữa nhấc lên trận trận kinh ngạ cợn sóng đối với cái này cảm thấy có chút thần kỳ s ắ c thực rất ngọt t r ầ n mặc nhẹ nhàng cắn một cái gật đầu làm ra đánh giá triệu du bận đ i ệ u lại đưa qua một cái quả cam ánh mắt mang theo chờ mong nhìn về phía trần mặc hắn mỉm cười lập tức giúp nàng cũng lượt ra triệu du tại lò sưởi trên nướng không ít đồ vật trừ bỏ quả cam bên ngoài còn có táo đỏ đậu phộng lò than phía dưới còn vẫn lấy mấy cái khoai lang hai người lẫn nhau dựa sát vào nhau trò chuyện giữa vợ chồng mật thoại uống xong một bình hồng trà tùy ý ăn chút đồ vật. thằng đến lúc x ế chiều vào đông nắng ấm dần dần chết đi hai người lúc này mới trở về phòng đi theo ta ta có kiện đồ vật muốn cho ngươi nhìn chân mặc dắt tay của nàng đi trở về phòng ngủ triệu du nội tâm thì rất là chờ mong tự m ì n h phụ quân sẽ xuất ra cái gì đồ vật đến cho chính mình chân mặc mỉm cười trước lấy ra một cái hộp trang sức tử mở ra bên trong là tám cái kiểu dáng khác biệt đồ trang sức vòng tay c h i ế c nhẫn dây chuyển vòng thai các loại mỗi một kiện đều lấp lóe hoàng kim quan mang kiểu dáng đặc biệt tinh mỹ phía trên khảm nạm bảo thạch tại buổi chiều ánh nắng chiếu dọi xuống chết xả ra ngũ thải quan mang hoàng triệu du ngăn không được phát ra tiếng sợ hai t h á n phục một đôi trong đôi mắt đẹp hào quang liên tục nàng cũng không phải là ái mộ hư vinh yêu thích ganh đua so sánh người nhưng lòng thích cái đẹp mọi người đều có thân là nữ tử nhìn thấy xinh đẹp đồ trang sức nàng lại có thể nào không n ưa thích không chỉ những này đồ trang sức là trần mặc cho mình tặng quà người so lễ vật bản thân càng trọng yếu hon trần mặc thấy thế lại lấy ra một cái khắc lấy chữ h ỉ gỗ lim dương mở ra hào gỗ đập vào mắt là trọn vẹn vui mừng màu đỏ áo cưới ta nói qua sẽ cho ngươi mũ vượng khăn quả vai ta xưa nay không gặt người trần mặc đưa nàng ôm vào lòng tại nàng bên thai nhẹ nhằm triệu du đáp lại một tiếng đôi mắt bên trong ngấn lệ lao quanh nội tâm cảm động tâm tình vui sướng khó mà nói lên lời không khỏi ôm chặt lấy trần mặc nàng vẫn luôn biết rõ chính mình chưa từng có chọn lầm người giờ phút này một loại khó nói lên lời cảm giác tràn ngập thể sắc và tinh thần của nàng nàng muốn đem giờ khắc này kéo dài xuống dưới tốt nhất mãi mãi cũng không muốn đi đến cuối cùng cái gọi là hạnh phúc nghĩ đến đại khái chính là dạng này tốt khoái xuyên cho ta xem một chút đi ta còn không có từng nhìn qua ngươi xuyên áo cưới dáng vẻ trần mặc ôm nàng vớt vẻ an ủi một hồi lâu lại từ trong ngực nàng lấy suất thủ khăn vì nàng lau khô nước、mắt. triệu du dùng sức gật đầu nữ là duyệt k ỳ giả d u n g nàng đương nhiên cũng muốn để trần mặc nhìn xem chính mình người mặc áo cưới dáng vẻ hai người bọn họ tuy nói là vợ chồng mà dù sao không có chân chính cử hành qua h ô n lễ chân chính người mặc áo cưới triệu du đây là cái này lần thứ nhất ngươi đừng nhìn triệu du gặp trần mặc nhìn chằm chằm vào chính mình hơi có chút thẹn thù nói tốt tốt tốt ta không nhìn trần mặc ngữ khí hơi có vẻ bất đắc dĩ lập tức cười xoay người áo cưới cũng không tốt xuyên cũng may bộ này y phục là tại quen biết tiệm may dự định chế cũng là không cần lo lắng lớn nhỏ vấn đề trần mặc chỉ nghe s a lưng một mực chuyển đến làm cho người mơ、màng. tiếng xào s ạ c cũng không biết trải qua bao lâu triệu du mới có hơi thẹn thùng và bứt rứt mở miệng t ố t ngươi quay tới đi trần mặc vội vàng xoay người chỉ gặp triệu du một bộ màu đỏ hào cưới đem vốn là nở năng hiệu điệu dáng vóc sân thắc càng tốt đẹp hơn trên thân mang theo không ít đồ trang sức tại ánh nắng chiếu xuống phát ra lóa mắt hào quang nhất là kia một đôi kim châm cải tóc trong lúc hành tàu đụng vào nhau còn phát ra một chút tiếng vang triệu du còn vẽ lên một tầng đạm trang càng lộ vẽ nàng kia giống như hoa sen mới nợ thanh lệ khuôn mặt nàng vốn không tính tuyệt mỹ nhưng lúc này tại cái này mũ p ư ợ n g khăn quảng vai ra chỉ d xem được không triệu du gặp trần mặc một mực trừng trừng nhìn mình chằm chằm đáy lòng dĩ nhiên vui vẻ nhưng cũng ngăn không được đỏ mặt hơi ngậm thẹn thùng hỏi đẹp mắt thật rất đẹp trần mặc không có áp chế tự thân huyết khí sao động liền bước hai bước lấn người tiến lên triệu du tựa như bị hoảng sợ thỏ con nhẹ nhàng rút về phía sau co lại thân thể lại chỉ là muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào sáng sớm vào đông mặt trời mới mọc đánh vào cửa sổ t h ó i loa mắt lại mang không đến nửa phần ấm áp chi ý còn tốt trong phòng bốn phía đều nhóm lửa lò sưởi vì vậy cũng chưa phát giác có chút hàn ý không có tùy tiện váy rơi nàng trần mặc c m n thận n g h i g m túc chuyển ra ổ chăn lặng yên mặc vào quần áo ly khai phân phó nha hoàn chuẩn bị nước h nóng cung cấp tự mình dựa thấu thay quần áo ly khai phân phó nha hoàn chuẩn bị nước nóng cung cấp tự mình dựa thấu thay quần áo lao ra có một tên trong cung nữ quan muốn gặp ngài bị tiểu nhân trước hết mời đến tiền viện uống trà nghỉ ngơi c ò nhận có một tên đến từ đến vạn p á p lâu đ i tàng lấy à đưa đến cho ngài đến một thư o n g t h tín trần mạc đi đến tiền viện một người trung niên nữ quan đang ngồi ở trên ghế uống trà mấy tên t h y hành cùng nữ lắng lặng đứng tại hắn bên cạnh trần tướng quân phía nữ quan gặp trần mặc đến đây vội vàng đứng dậy hành lễ nói hoàng hậu nương nương để cho chúng ta đến đây xin ngài tiến c u n g c ó chuyện quan trọng trao đổi trần mặc nhẹ nhàng gật đầu trong khoảng thời gian này đến nay hắn một mực bế quan tu hành đối với triều đình sự t ì n h thật đúng là không lắm rõ ràng bất quá nghĩ đến hẳn là không cái vấn đề lớn gì không phải cũng không phải là mời hắn tiến c u n g thương mà là muốn hạ chiếu sách vội vàng triệu hắn tiến đến tốt thỉnh cầu chờ ta tắm rửa thay quần áo tốt như vậy đi gặp hoàng hậu nương nương trần mặc mở miệng cười nói đã không phải triệu hắn vậy liền không cần vội vã như thế mình có thể càng thông g i n g chút ngài xin cứ tự nhiên nữ quan đối với cái này tự nhiên không có bất cứ ý kiến gì hiện tại ai không biết trần mặc là hoàng hậu nương nương cùng thái tử điện hạ trước mặt hồng nhân thậm chí có thể nói là cậy vào trần mặc hộ giá tòng long chuyện làm đã đã chứng minh lòng trung thành của hắn cùng năng lực hứa hoàng hậu không tín nhiệm hắn không cậy vào hắn vậy bây giờ còn có thể lấy cậy vào ai trần mặc rửa mặt thay quần áo thay đổi một thân y phục hàng ngày chặn đi theo đến đây nữ quan cùng nhau đi tới cung thành cung thành tình huống vẫn như ngày xưa lúc này rất nhiều vũ lâm vệ trông thấy trần mặc nhao nhao không người hạ bái cho đến hôm nay vũ lâm vệ hổ phù còn tại trần mặc trong tay hắn vẫn như cũ có thể tùy ý điều khiển những n à y vũ lâm vệ càng quan trọng hơn là có thể trưởng không cung thành t r ậ n pháp nói chung cung thành hổ phù tùy tiện không thể gặp người đại đa số tình huống d ư ớ i đều là từ thiên tử chấp trưởng bình tây vương sự tình chấm dứt hứa hoàng hậu vẫn không có muốn thu hồi hổ phù đủ để thấy nàng đối trần mặc tín nhiệm có thể nói bằng trần mặc thực lực bây giờ tăng thêm hắn có thể chấp trưởng trong cung hổ phù chỉ cần hắn có nửa phần ý đồ không tốt kiên hứa hoàng hậu cùng thái tử hiền hạ liền buổi tối hôm nay đều sống không quá một đường đi vào cung thành bên trong quốc trang kỳ hạn còn chưa qua hứa hoàng hậu vẫn mang biết được trần mặc đến đây nàng đã sớm tại quá ngoài miếu chờ đợi vi thần bái kiến hoàng hậu nương n ư ơ n g trần mặc đi đến hứa hoàng hậu trước người không người bái nói ái khanh mau mời lên nàng mỉm cười cất bước đi hướng cách đó không xa còn lại cung nhân muốn t ù y hành bị nàng một ánh mắt ngăn lại tiếp qua hai ngày thiên tử quan tài liền muốn khởi hành mang đến hoàng lang an táng ái khanh đối với cái này nhưng có dự định hứa hoàng hậu hạ giọng thăm dò tính dò hỏi nàng không phải người ngu từ trước đó trần mặc để nàng đẩy ra thái miêu đám người nàng đã có thể đoán được có chút không đúng không chỉ thiên tử xì phải chết, chết bản thân cựu có chút không bình thường chẳng qua là lúc đó tình huống nguy cấp nàng cũng không kịp nghĩ lại mà bây giờ thiên tử liền muốn thật hạ táng là có hay không có vấn đề mình đương nhiên phải hỏi một câu nữa trần mặc nghe vậy dò xét tả hữu chân khí ngoại phóng ngăn cách trong ngoài thấp giọng mở miệng nói nương nương ngài đoán không lầm quan tài bên trong thi tờ giờ h ờ hế xác thực cũng không phải là hiện nay thiên tử h ắ n tự nhiên có thể đoán được hứa hoàng hậu ý tứ biết rõ nàng là đối thiên tử cái chết có chỗ hoài nghi không phải thiên tử hạ táng một chuyện hẳn là đi tìm lễ bộ cần gì phải tìm chính mình lại đến hỏi liên quan tới việc này trần mặc bản thân cũng không có ý định giấu giếm nàng lúc trước không nói là lo l dẫn đến việc này không không xem chừng bại lộ a nội tâm suy đoán bị nghiệm chứng hứa hoàng hậu ngăn không được kinh ngạc càng có rất nhiều nghi vấn phun lên trong tim thiên tử đã không chết lại vì sao không lộ diện đã không chết k i a bình tây vương như quyền xoán vị sự t ì n h hắn vì sao không đứng ra xử lý việc này nói rất dài dòng thân chậm rãi cùng ngài nói chân mặc mở miệng cẩn thận đem s ở tiền bối từng cùng mình nói tới sự t ì n h từng cái tự thuật ra hứa hoàng hậu dù là lâu dài đợi tại thâm cung có thể bản thân cũng có hậu thiên tu vi những chuyện này cùng nàng giải thích không tính khó chỉ là cần cho nàng đầy đủ thời gian để nàng đi tiếp thu những chuyện này dù sao thiên tử đến nay vẫn chưa chết tin tức này đúng là tràn ngập rung động đã thiên tử bị mang đến huyền đan c ắ t chữ a thương kia bây giờ tình huống như thế nào có hay không còn có thể trở về lần này táng lại nếu không muốn tiến hành hứa hoàng hậu mây lông mày khóa chặt suy nghĩ thật lâu lúc này mới lên tiếng nói n à n g nhìn chằm chằm vào chân mặc gửi hy vọng ở hắn có thể đưa ra cái cụ thể trả lời quay lại thần liền đi gặp s ở tiền bối hỏi một chút hắn cụ thể tình huống như thế nào nghỉ thức hết thể bình thường tiến hành nếu như bệ hạ thương thế có thể được chữa trị đến lúc đó liền tuyên bố hắn đến thượng thiên phù hộ khởi tử h o à sinh trần mặc không do dự quả vậy ế t nói chuyện nghĩ Khởi h tốt trả lời.、Khởi、tử o này, này cứ giao cho tướng quân hứa hoàng hậu ngư khí tràn ngập tín nhiệm nghiêm túc mở miệng nói đạt được trần mặc cụ thể trả lời nội tâm của nàng rõ ràng nhẹ nhàng thở ra đã không còn chỗ lo lắng vì thần minh bạch trần mặc chắp tay hành lễ lúc này mới cất bước ly khai đi ra cung thành một đường đi vào vạn pháp lâu bên trong phụ trách trông coi nơi đây thư tịch điện tạng s ự nhìn thấy hắn n h a o n h a o không người hạ bái còn chưa đi đến tầng cao nhất trần mặc liền nghe được sở tiền bối truyền âm nhập mật ngươi có thể tính tới sở thiên hưu ngữ khí nghe tới rất là cao hứng xem ra tâm tình có chút không tệ vừa mới hoàng hậu đột nhiên triệu kiến cho nên chậm trễ chút thời gian trần mặc đi đến tầng cao nhất mặt lộ vẻ mịm cười giải thích nói ngươi lúc trước tu vi lại có đột phá bây giờ tiên thiên mấy tầng rồi sở thiên mấy tầng rồi Vạn với tiên thiên nhị trọng cánh、giới. Trần đối với cái này thật không có dấu ta liền nói ta không nhìn lầm, ngươi thiên tư quả nhiên hơn người. bối đối giới. cái diếm. đã là lầm, thật Ta ta tư mặc có dấu quả sở thiên hưu ngữ khí kích đ ộ n g d â n g trào, trái tim có chút h k ô n gần hăng hái ngại lên. t r mặc tu vi đột vi p hai á quá tốc độ n h n h h cơ t t r ầ n hướng lên có thể thấy t ă n g linh ê n Sở t h ê u đến nay đã nay gần có tuổi thấy qua thiên tài cường giả không biết có bao nhiêu liền liền hắn năm đó cũng là đứng đầu nhất thiên tiêu cho dù như thế hắn thiên phú và trần m ặ c so r a vẫn có chút không đáng giá nhắc tới nếu như nói lúc trước hắn chỉ là trông thấy một vòng hy vọng chỉ quang như vậy hiện tại cái này hy vọng liền bị gấp mười 10, gấp trăm lần phóng đại ta đại càn không toàn bộ nhân tộc toàn bộ thiên hạ có thể có ngươi bực này thiên mục tiêu thật sự là mời thiên chỉ hạnh sở thiên hưu hai mắt tỏa ánh sáng trừng trừng nhìn c h ầ m g chẳng trần mặc tựa như đang nhìn một khối hiếm thấy chân bảo đoạn trước thời gian ta gặp ngươi xuất thủ chấn sát kia bình tây vương tương lai ngươi không phải chỉ tu hành nội gia công pháp còn kiêm tu ngoại gia luyện thể pháp muốn đi tuy là hỏi thăm lời nói sở thiên hưu ngự khí cũng rất khẳng định gặp trần mặc gật đầu thừa nhận hắn ngay sau đó lại nói ngươi bây giờ cũng là tiên, tiên cảnh giới. nên biết rõ tham thị t h â m đạo lý lấy ngươi chỉ thiên phú phải làm ra lấy hay bỏ đem càng nhiều tinh lực đặt ở tu hành nội ra công pháp bên trên chỉ chuyên tinh một môn dạng này tiến bộ mới càng nhanh nếu là đ ề u m u ố n cuối cùng cả hai khả năng đều khó mà đạt tới cảnh giới tối cao sở thiên hưu rất có vài phần tận tình q u y ê n hắn kỳ thật cũng biết rõ lấy trần mạc thiên phú coi như nội ngoại kiêm tu cũng tuyệt đối có thể lấy được cực cao thành cựu chỉ là hiện tại tình huống không có lưu cho hắn nhiều thời giờ như vậy để hắn chậm rãi tu luyện nếu là lại không ra một cái thiên nhân cảnh giới cơn giả như vậy phương thế giới này tiếp qua trên dưới trăm năm hết t h ầ đều đem hóa thành hư không văn b ố chân mặc trầm giọng mở miệng hỏi ra lập tức vấn đề quan tâm nhất sở thiên hưu nghe vậy cũng lâm vào trầm mặc không ngừng cẩn thận suy nghĩ tiếp qua hai ba ngày ta hẳn là có thể ly khai vạn p h á p lâu đến lúc đó ta tự mình đi một c h u y ê n huyền đ ă n c á t an táng công việc hết thể như thường tiến hành ta đi xong huyền đ ă n c á t liền lập tức chạy tới hoàn g lăng chúng ta ở nơi đó gặp mặt hắn nói ra chính mình tiếp xuống đại khái kế hoạch một tháng trôi qua rất nhiều lúc ấy trọng thương tiên tiên cứng giả tình huống đã cơ bản khôi p h ụ không thể tùy ý xuất thủ nhưng hành động cơ bản không nhận quá đại nạn chế chính mình đi xong huyền đ ă n cắt tiện đường lại đi một trên đem chính mình mấy cái hảo hữu đều mang đến hoàn lăng lại đem trần mặc tình huống thông báo tất cả mọi người ở nơi đó cùng hắn ngạ bài bảo hắn biết phương thế giới này còn có trên dưới trăm năm liền muốn hủy diện về phần thiên tử cụ thể chết sống cùng chuyện này cùng so sánh kỳ thật không coi là bao nhiêu trọng yếu bởi vì nếu không có một vị thiên nhân cảnh giới cường già xuất hiện kia đến thời điểm tất cả mọi người phải chết Tốt, vậy van bối cái này trở về chuẩn bị trần mặc chắp tay hành lễ quay người rời khỏi vạn pháp lâu lại đi gặp một chuyến hứa hoàng hậu đem việc này tình huống cáo trí nàng trần mặc lúc này mới khởi hành trở về tự mình về đến trong nhà triệu du ngay tại cẩn thận thu dọn kia một bộ áo cưới gặp trần mặc đi tới không khỏi dẫn trách đều tại ngươi Cái nàng y hảo hảo q u ầ áo làm bận. Vân trong p h ả bác, thuận thế từ phía sau n n à đưa nàng ô miệng vào nghĩa làm rộn. n Ta g mẫu dĩ nhiên chính là tôn thủ nhân vợ cả trần mặc ban đầu ở hưng viễn phụ lúc cũng bái phỏng qua nàng lão nhân ra mấy lần chính mình nghĩa phụ đoạn thời gian trước chính thức điều nhập kinh thành phụ cận nhận chức quan trong nhà thân quyến tự nhiên cũng lần lượt tiếp đến trong kinh Tốt, vậy chúng ta thu thập một phen cái này đi qua chân m ặ c cười gật đầu nói xử lý tốt trong nhà về vặt hai người mang theo sớm đã chuẩn bị xong lễ vật lập tức khởi hành tiến đến hôm nay trạch thể nội không có gì ngoài tôn thủ nhân cùng hắn vợ cả bên ngoài mặc hổ cùng từ đại bảo tôn lễ mấy người cũng ở chỗ này giữa trưa thế tiến nam nữ điểm ngồi hai bàn chân mặc bọn người ngồi cùng một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm mà nữ bàn bên kia thì là trò chuyện chút chuyện nhà sự tỉnh uống rượu lúc trần mặc còn phải biết mặc hổ chuẩn bị thành thân một chuyện thời gian cụ thể thì định vào cuối tháng mùng bảy trần mặc cùng từ đại bảo mấy người tự nhiên là đối với hắn liên tục chúc mừng lại kính hắn mây chén đám người mở tiệc vui vẻ được không k h o á i hoạt thẳng đến lúc chạm vào tối mới dần dần tán đi chuyện chỗ này lại qua mấy ngày đi vào quốc trang kỳ hạn cuối cùng thiên tử quan tài đưa tăng muốn đi trước kinh thành phía bắc một trăm hai mươi dặm bên ngoài xây dựng tốt trong hoàng l a n g an táng c h ư một trăm sáu mươi ba thế giới chất tướng thiên đ ị ệ huyền môn mặt trời mới mọc hiện lên ở phương đông dù chưa có thể thay rét lạnh vào đông gia tăng bao nhiều ấm áp lại tốt xấu chiếu sáng quan minh hôm nay là thiên tử đưa tăng thời điểm sớm có dám thiên ti động tới thủ đoạn can đoan thời tiết sáng sủa tuyệt sẽ không có mưa tuyết rơi xuống trần mặc giá lên ngựa đi tại nhất phía trước mở đường sau lưng hắn là kéo dài hơn trăm dặm đội ngũ văn võ ba quan triều đình huân quý đều để đưa tiễn thiên tử đưa tăng hạ táng quy củ tự nhiên cùng tiểu môn tiểu hộ khác biệt cũng may những sự tình này đều từ lễ bộ chuyên môn phụ trách không tới phiên trần mặc đi quan tâm đội ngũ tuy d i i tốc độ lại không chậm theo trần mặc đánh giá trước buổi chưa ứng có thể đổi tới hoàng lăng quan tài hoặc là bất động đã động vậy hôm nay liền nhất định phải hạ táng đưa tăng đội ngũ xưng không lên cỡ nào trang nghiêm bởi vì tham dự người thật sự là quá nhiều ngược lại có loại kêu loạn cảm giác giá ngựa chạy vội chưa đi bao lâu trần m ặ c xa xa liền có thể trông thấy hoàng lăng đại càng các đời thiên tử đều trôn ở trong hoàng lăng vì vậy mảnh này nghĩa trang xây dựng càng thêm rộng lớn tại nghĩa trang phụ cận cũng có trên thiên vũ lâm vệ cùng vạn tên cấm quân đóng quân dùng cho bảo vệ hoàng lăng chỉ bất quá nơi này đóng quân vũ lâm vệ h á n chiến lực liền còn lâu mới có thể cùng cung thành vũ lâm vệ so sánh phần lớn đều là phạm sai lầm hân quý hoặc hoàng tộc đệ tử bị đại h ạ n phát tới thủ ho hai bên dần dần cấm quân xuất hiện đóng quân thủ vệ hiện nay thiên tử hoàng lăng sớm tại mười mấy năm trước cũng đã bắt đầu xây dựng mặc dù thiên tử chết đột nhiên nhưng kỳ chủ thể kết cấu vẫn đã sớm xây dựng tốt trong khoảng thời gian này phụ trách xây dựng hoàng lăng công tượng lại làm chút bỏ qua đem một chút việc nhỏ không đáng kể bỏ đi không cần cả tòa hoàng lăng lúc này mới có thể đ ổ i tại thiên tử nhập lăng trước làm xong về phần xây dựng hoàng lăng công tượng đương nhiên là không có khả năng giết đây đều là nhân tài đợi tiếp theo thiên tử tầm lăng vẫn là phải do bọn hắn tiếp tục đi sửa xây dọc theo nghĩa trang con đường lại đi mấy trăm triệu một tòa nửa dưới mặt đất Cung chỉ cần đem quan tài đưa vào trong đó an táng đệ thêm hạ trấn thạch như vậy bình thường hậu thiên võ giả đều không thể tiến vào bên trong tuy nói tiên tiên võ giả có thể xâm nhập trong đó nhưng cái này trong lăng mộ tuy có vàng bạc tế nhuyễn nhưng không có tu hành tài nguyên đừng nói tiên tiên võ giả chỉ sợ hậu thiên võ giả đều nhìn không lên trước hết để cho cái này quan tài chính thường an táng ta bây giờ ngay tại cái này tầm lăng bên trong sở thiên hưu thanh âm chuyển đến hiện nhiên là vận dụng truyền âm nhập mật pháp trần mạc lập tức nhìn về phía lễ bộ thượng thư g a hiệu hắn tiếp tục tiến hành nghi thức sớm đã chờ ở chỗ này lễ bộ lớn nhỏ quan viên tấu trung gieo minh thanh âm trang nghiêm nhạc buồn văng lên làm lòng người thần vì đó dùng một cái cả trang nghi thức to lớn dườm già đâu ra đấy đều không cho phép phạm sai lầm đợi cho quan tài triệt để nhập lăng c h ấ n thạch rơi xuống thời gian cũng đã đi tới t r ạ n g v à tối giờ phút này văn võ bá quan trong lòng đều nối lòng một hơi đến tận đây quốc t a n g cuối cùng là đi qua nhiều nhất tiếp qua hai ba ngày mới thiên tử liền có thể đăng cơ phong thưởng văn võ bá quan trần mặc thì tìm cái cơ hội lạc yên ly khai đi vào hoàng tộc trong nghĩa trang một chỗ trạch việt trước bước vào trong viện trần mặc một đường đi đến chính sảnh trong sảnh đã có mười mấy tên tiên tiên võ giả tệ tụ nhưng tuyệt đại đa số người trên thân khí tức đều có chút t ạ m đ ạ o rõ ràng là bản thân bị trọng thương trần mặc đối với cái này hơi có vẻ kinh ngạc ấn lý tới nói liền xem như trao đổi thiên tử sinh tử cũng không về phần có nhiều như vậy tiên thiên cường giả lộ diện triệu tiên bối ngài cũng thoát ly chỗ kia thật kính ở chỗ này nhìn thấy triệu huyền tâm trần mặc rất có vài phần kinh ngạc triệu huyền tâm nhẹ nhàng gật đầu từ hắn thoát ly chỗ kia thật kính vốn là dự định trực tiếp về trước kinh thành nhưng mà trên đường lại thu được sở thiên hưu tin tức biết được trong khoảng thời gian này chính mình biến mất đến nay phát sinh tất cả mọi chuyện cái này thực sự để hắn cảm thấy cực kỳ chấn kinh cùng ngoài ý m u ố n vẹn vẹn chỉ là m ư ờ tháng ngoại giới liền long trời lở đất thiên tử sống chết không rõ đại càng tiên thiên cường giả cơ hồ toàn bộ trọng thương bây giờ tình huống mặc dù có chút chuyển biến tốt đẹp nhưng vẫn không thể tùy tiện xuất thủ cái này từng cọp từng cọp từng kiện sự tình thật sự là để cho người ta sức đầu mẹ chán càng đừng đề cập bình tây vương lại vẫn muốn mưu quyền xoám vị như thật làm cho hắn làm thành kia đại càng tám thành sẽ lâm vào nội loạn ở trong chỉ có thể nói cũng may có trần mạt xuất thủ kịp thời bình định lập lại trật tự lúc này mới không coi đủ thành đại họa lần này bình tây vương sự tình vẫn là dựa vào tiểu hữu hỗ trợ ngày khác chúng ta nhất định có chỗ h ồ i báo triệu huyền tâm mở miệng hứa hẹn nói lấy hắn thân phận địa vị lời này tuyệt không phải khách khí hai câu mà là tuyệt đối sẽ có chỗ hồi báo chư vị nơi đây tình huống chỉ có ta nhất rõ ràng liền do ta nói rõ sở thiên hưu mở miệng đem tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới đồng thời hắn phóng xuất ra tự thân tiên tiên c h â n khí đem chọn tòa tiểu viện đều che đậy bắt đầu phong tỏa cam đoan không có bất luận kẻ nào có thể nhìn trộm trong đó tình huống trần mạc thiên phú tu vi lúc trước ta đã, đã nói với chư vị hắn bằng chừng ấy tuổi liền có thể có tiên thiên tu vi. ta tin tưởng chư vị minh bạch điều này đại biểu cái gì so với khác thiên tiêu hay là người ta lấy hắn chi thiên phú đột phá thiên nhân cảnh giới khả năng càng lớn chút cho nên ta đề nghị trước đêm này phương thế giới chân tướng cáo chi với hắn ngày khác thì lại từ ta cùng lao triệu dẫn hắn tiến về huyền thiên chi môn nhìn qua sợ thiên hưu ánh mắt đảo qua đám người chậm rãi mở miệng nói t r â n mặc nhũ mày thần s ắ c càng là không hiểu bất quá hắn cũng có thể đoán được cái gọi là phương thế giới này chân tướng đó nhất định là một cái cực kỳ trọng yếu tin tức lập tức cũng không nói một lời l à ngặng trở ở một bên rửa hay lắng nghe lao nạp đối với cái này không có ý kiến trần thí chủ sắc thực so chúng ta càng có khả năng đột phá thiên nhân cảnh một vị thân mang vải thô tăng y lìa một mặt trách trời thương dân c h i sắc lao thiền sư mở miệng nhìn hắn quần áo cách ăn mặc chân mặc đều có thể đại khái đoán được vị này lao thiền sư nên là xuất thân khổ t h i ê n tự khổ thiên tự đệ tử lấy đạo người hướng thiện là lý niệm p h ả m t u đi có thành tựu chỉ đệ tử làm xuất thế lịch luyện một đường m à đi t u y ệ t không cầm một phần vàng bạc tiền tài chiếm được cái gì đồ ăn liền ăn cái gì không chiếm được liền không ăn có thiện thư chịu bố thí một gian tre do tránh mưa chỗ liền ở không có liền ngủ ngoài trời h o a dã lại trên đường đi như gặp sơn tạc các phi đi đầu khuyên giải hắn bỏ xuống đồ đao nếu như không thành lại dùng kim cương thủ đoạn như gặp không cầu chỉ h ạ bất bình con đường khổ thiền tự đệ tử liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế sửa đường b ắ t cầu thực sự không được cũng sẽ nghĩ biện pháp chế tắt một chiếc thuyền con sau đó vượt qua sông này trải qua cái này một hệ liệt lịch luyện cuối cùng vẫn có thể trở lại khổ thiền tự người mới được xưng tụng là khổ thiền tự chân chính nhập môn đệ tử cũng là bởi vì điều kiện này hà khắc như vậy cho nên khổ thiền tự nhân khẩu vẫn luôn không tính thịnh vượng cũng may trong phật môn có một bí pháp có thể ngưng tụ xá lợi tử hậu bối đệ tử chỉ cần phật pháp có thành tựu liền có thể nuốt xá lợi tử luyện hóa đem nó hóa thành tự thân tu vi quá trình này tuy có tổn thất cực kỳ lớn hao tổn nhưng cũng có thể cam đoan khổ thiền tự mỗi đời đều có thể có tiên thiên võ giả đàn sinh vì vậy dù là kỳ nhân linh không thịnh vượng h ắ n truyền thừa cũng chưa từng đoạn tuyệt qua ta cũng không có ý kiến hắn xác thực so chúng ta càng có khả năng đột phá thiên nhân cảnh giới đạo huyền sơn đạo chủ thân mang thất tinh bảo y ỉ cầm trong tay bắt quái linh kiếm nói đạo huyền sơn thiên hạ đạo môn người đứng đầu người phủ lục đan dược trận pháp đạo huyền sơn không gì không giỏi. trong môn không có gì ngoài có vài vị tiên thiên võ giả bên ngoài càng có kim đan đại tu tòa c h ấ n có thể nói là toàn bộ thiên hạ cao cấp nhất đại phái hiện nay triều đình đối với đạo huyền sơn cũng một mực ở vào lôi kéo cùng phòng bị kiêm hữu chi trạng thái bởi vì không giống với khổ thiên tự đạo huyền sơn đã từng là thật dẫn đầu sống không nổi bách tính n g h è o khổ tạo tiền triều đại l y phản trước đây nói huyền sơn thậm chí có thể nói là thiên hạ chư hầu một trong chỉ là về sau không muốn tái khởi đao binh đồ t h á n sinh linh lúc này mới bị đại càn chiêu ăn nhưng cho đến ngày nay tại đạo huyền sơn vị trí đạo châu cảnh nội hắn vẫn là nhất hô b á trứng cho nên triều đình đối hắn cũng không thể không phòng. lại theo trần mặc biết tại đại khái hai trăm năm trước một vị đạo huyền sơn đệ tử bên ngoài là bách tính nghèo khổ ra mặt bị nơi đó quyền quý hãm hại mà chết vị k i a quyền quý ra thế cực kỳ thâm hậu trong gia tộc không chỉ có h ầ u t ư ớ c còn có một vị đường triều lục bộ thượng thư triều đình vốn muốn ở trong đó ba phải để vị k i a quyền quý cho đủ đạo huyền sơn bồi thường hy vọng có thể bỏ qua việc này cái này ở giữa cụ thể tình huống không có kỹ càng ghi chép chỉ biết rõ cũng không lâu lắm ba thiên vũ á o nhập kinh thành mười mấy vạn cầm quân cùng mấy vị triều đình tiên thiên cường giả tới cùng nhau bị điều động thế nhân đều coi là gì lại qua ba ngày triều đình bình định lập lại trật、tự. tiên tính kia quyền quý chúng ả cha n m ộ ta hoàng trảm, hắn nhà lưu n năm n g g tộc đối với cái này không có chút nào ý kiến triệu huyền tâm mậm miệng đại biểu hoàng tộc tiên thiên mây người bọn họ đều đồng ý còn lại tiên thiên võ giả tự nhiên cũng nhào nhào gật đầu tất đã chư vị đều đồng ý vậy chuyện này liền do ta tới nói sở thiên hưu mở miệng ngay sau đó đem ánh mắt nhìn về phía trần mặc không chỉ là hắn trong chính sảnh tất cả tiên tiên võ giả giờ phút này đều tại nhìn xem trần mặc t h ậ n hải sự tình tiểu hưu tất nhiên từng nghe nói ngươi hẳn là nghe qua rất nhiều người nói qua chúng ta phương thế giới này tiếp qua ngàn năm liền bị thận hải bao phủ bị thận hải bao phủ điểm ấy xác thực không tệ chỉ là thời gian còn lâu mới có được ngàn năm theo chúng ta đo lường tính toán tính toán đâu ra đấy chỉ sợ cũng chỉ là trên dưới trăm năm thận hải liền đem bao phủ hoàn toàn phương thế giới này trăm ố n ở ngàn t h phúc điệu năm thời gian quá mức xa xôi chính mình dĩ nhiên nục thân tinh khí trần đầy tuổi thọ hẳn là so phổ thông tiên tiên võ giả muốn dài rất nhiều khả năng không thể sống đến những cái kia thời điểm cũng là chuyện không biết mà trăm năm thời gian khác biệt có thể đoán được chính là mình tới thời điểm nhất định còn sống so với cái trước cái sau trở thành một cái chính mình nhất định phải n g h ĩ phương pháp giải quyết vấn đề không phải tiếp qua trăm năm tất cả mọi người phải chết bất quá hắn vẫn không nói chuyện hắn tin tưởng sợ tiền bối đã tốn công tốn sức gọi tới mười mấy tiên thiên cường giả lại ở ngay trước mặt bọn họ đem chuyện này nói với mình như vậy thì đại biểu chuyện này nhất định có phương pháp giải quyết phương pháp giải quyết có lẽ rất khó khăn nhưng nhất định là có bởi vì nếu như không có bọn hắn không cần làm như vậy vô dụng công muốn giải quyết việc này chỉ có một cái phương pháp đó chính là đẩy khai thiên địa huyền môn cấu kết một phương khác thế giới lấy hai phe thế giới chỉ lực lượng đối kháng thần hải như thế mới có thể kéo dài chúng ta phương thế giới này bị thần hải bao phủ thời gian mà muốn đẩy khai thiên đ ị a huyền môn tối thiểu cần thiên nhân cảnh giới tu vị ở tại chúng ta trong đám người người thiên phú tốt nhất cũng chỉ có người có khả năng nhất đột phá thiên nhân cảnh giới giải quyết việc này sở thiên hưu nói xong cũng không cần phải nhiều lời nữ ngữ cho trần mặc đầy đủ thời gian c h ậ m rãi đi tiêu hóa lý giải những sự tình này kỳ thật đẩy khai thiên đ ị a huyền môn cũng chỉ là một loại k h á c trình độ trên kéo dài hơi tàn cũng không thể giải quyết triệt để thần hải. hải tuy nói cuối cùng sẽ có một ngày sẽ bao phủ toàn bộ thế giới có thể trong thế giới thiên địa pháp tắc tựa như là đê đập sẽ chống cự biển sâu đối thế giới ăn mòn hiện tại chỉ dựa vào bọn hắn cái này một phương thiên địa lực lượng đã chống cự không được bao lâu rất nhanh thần hải chi thủy liền sẽ triệt để vượt qua đê đập có tới mà giả sử hai phương thiên địa hợp lực như vậy thì có thể càng hữu hiệu đối kháng thần hải dĩ nhiên làm như vậy cuối cùng sẽ có một ngày thế giới vẫn có khả năng bị hoàn toàn ăn mòn vừa v ẫ n rất tốt chết không bằng lại còn sống dù là không thể giải quyết triệt đề có thể sống lâu một đoạn thời gian đó cũng là chuyện tốt chỉ có sống sót có lẽ mới có cơ hội trông thấy càng nhiều hy vọng chết thì không có cái gì nào dám hỏi tiền bối như thế nào thiên địa huyền môn kia thiên địa huyền môn lại tại nơi nào trần mặc một mặt hiếu kỳ chắp tay tướng hỏi sáu mươi chín su ba cơ kê h í xỉ t năm bốn nghìn chín trăm chín mươi b ố ba trăm năm mươi chín bốn mươi mốt nghìn hai trăm năm mươi chín ủy dị thế giới ta lấy n ụ c thân chấn vạn vật một trăm sáu mươi sáu chương một trăm sáu mươi lăm thiên tử p h á p kiếm t â n đế đăng cơ bốn mươi sáu mỹ nốt s hai nghìn hai bốn n h ì n một trăm hai tác giả bốn khoả cây du mạch đồ ăn chương một trăm sáu mươi bốn thiên tử phát kiếm tần đế đăng cơ cái gọi là thiên địa huyền môn chính là chúng ta chỗ này thiên địa nhân tộc tiên tổ lưu lại một tòa đặc thù cửa ra vào loại này cửa ra vào tại toàn bộ t h ậ n hải cũng không phải là chỉ có một tòa mà là có rất nhiều cái đều là trước đây ẩn nút ẩn nút bắt đầu chờ đợi t h ậ n hải thủy triều xuống nhân tộc tiên tổ tạo dựng chỉ cần đẩy ra nó lại mênh mông t h ậ n hải bên trong cũng có thế giới khác đẩy ra chỗ này cửa ra vào như vậy hai phương thiên địa huyền môn liền sẽ lẫn nhau hấp dẫn hai thế giới cũng sẽ hòa làm một thể cùng nhau đối kháng thần hải ăn mòn nhưng điều kiện tiên quyết là muốn mở ra chỗ này đặc thù cửa ra vào thấp nhất cũng cần thiên nhân cảnh giới thực lực chúng ta đều đối hắn không thể thế nhưng sở thiên hưu t r ầ m rãi mở miệng tự thuật chật lại mang theo tự rêu thở dài chúng ta phương thế giới này đã từng trải qua mấy lần sinh diệt lúc trước vô luận như thế nào đều có thiên nhân cảnh giới cường giả mở ra cửa ra vào nhưng mà đến chúng ta thế hệ này lại có chút khó khăn t h ậ n hải từng nhiều lần bao phủ phương thế giới này nhưng luôn có một chút may mắn người tồn tại hạn có thể theo t h ậ n hải bao phủ số lần càng ngày càng nhiều rất nhiều công pháp điện tịch dần dần mất đi truyền t h ừ a thậm chí tại lần lựa tan mòn bên trong thiên địa pháp tắc đều trở nên không trọn vẹn bắt đầu bởi vậy càng về sau đột phá thiên nhân cảnh giới liền càng khó khăn bất quá lấy ngươi chi thiên、phú. chỉ cần an ổn tu hành nội gia công pháp vẫn rất có khả năng đột phá thiên nhân cảnh giới sở thiên hưu trừng trừng nhìn về phía trần mặc nói không chỉ là hắn còn lại tiên tiên võ giả đều tại nhìn xem trần mặc bởi vì hắn thiên phu thực sự quá n g ư ờ tiên bằng chứng ấy tuổi liền có thể trở thành tiên tiên cường giả vẫn là tiên tiên nhị trọng đạo huyền sơn trương đạo chủ thậm chí p h o n g đoán có phải hay không phương thế giới này gần như hủy diện cho nên dùng hết hạy ế t thúc đẩy sinh trưởng ra trần mặc như thế một vị thiên mệnh chỉ tử loại này suy đoán kỳ thật một mực tại trong lòng của hắn đạo quanh mà giờ khác này gặp mặt lại phát hiện trần mặc không có thiên địa khí vận gia thân lúc này mới không nói ra. dù sao hắn nếu thật là thiên mệnh chỉ tử như vậy theo lý mà nói nên có thiên địa khí vận gia thân bất quá coi như không phải cũng không sao hắn chỉ cần có thể đột phá thiên nhân cảnh giới đẩy khai thiên địa chỉ môn coi như hắn không phải thiên mệnh chỉ tử cũng sẽ đến thiên địa khí vận gia thân cái gọi là thiên mệnh chỉ tử chính là đến thiên địa yêu quý có khí vận gia thân làm việc mọi việc đều thuận lợi mà chân mặc chỉ cần có thể đẩy khai thiên địa huyền môn c h ỉ ít sẽ vì phương thế giới này lại kéo dài mấy trăm năm tuổi thọ đến lúc đó hắn tất nhiên cần phải thiên ý lọt mắt xanh có vô biên khí vận gia thân thậm chí vượt xa thiên mệnh chỉ tử dù sao thiên mệnh chỉ tử khả năng không chỉ một mà cứu vất phương thế giới này cường g i ả cũng chỉ có một trần mặc nhẹ nhàng gật đầu lại mở miệng hỏi k i a chư vị tiền bối văn bối tu hành công pháp đến tiên thiên viên mãn đã con đường phía trước đoạn tuyệt thiên nhân cảnh giới lại đến tột cùng nên như thế nào đột phá hắn lời này hỏi xong sở thiên hưu lập tức làm ra trả lời này cũng không khó ngày khác ta dẫn ngươi đi thiên địa huyền một lúc liền tiện đường dẫn ngươi đi chúng ta phương thế giới này nhân tộc kho vũ khí ngươi nhưng tại trong đó tùy ý chọn lựa công pháp dù là rất nhiều công pháp đã s ó i mòn tại mênh mông như biện khói thời gian bên trong có thể vẫn có một chút tồn tại c a m đoan trần mặc đột phá thiên nhân cảnh giới là tuyệt đối không có vấn đề ta biết do ngươi ngoại công tạo nghệ bất p h à m nhưng tiếp xuống vì cái này phương đông t h i ê n địa ngươi vẫn là đến đem càng nhiều tinh lực đặt ở tu hành nội ra chân khí bên trên sở thiên hưu vẫn là tận tình thuyết phục cái này không riêng gì ý nghĩ của hắn càng là phương thế giới này những cường giả khác ý nghĩ văn bối minh bạch trần mặc đối với cái này ngược lại không nói gì hai lời dù sao tại còn lại trong mắt cường giả mình bây giờ chuyên tu một môn bất quá thiên nhân cảnh giới sát xuất lớn hơn nhưng chỉ có chính hắn trong lòng rõ ràng tại lần lượt thuế biến bên trong tự thân tu vi càng đều có thể hơn có thể là tề đầu t ị n h tiến bất quá chỉ cần mình có thể tại trong vòng trăm năm đột phá thiên nhân cảnh giới như vậy hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng đương nhiên đối với thiên địa huyền môn hắn vẫn có quá đa nghi nghi ngờ tỉ như vì sao trước đây xây dựng thiên địa huyền môn cường giả không lưu lại thủ đoạn nhưng ở một loại nào đó tình hồn g dưới làm cho huyền môn tự động mở ra cùng trước đây những cường giả này vậy mà có thể động dụng không gian bí pháp thông qua xây dựng thiên địa huyền môn phương pháp đem hai nơi thiên địa liên tiếp đến cùng một chỗ như vậy trước đây vì sao không trực tiếp làm như thế để đông đảo thế giới nối liền thành một thể tật khả năng đối kháng thận hải ăn mòn vẫn là nói bọn hắn một phương thế giới này vốn là thông qua loại thủ đoạn này nối liền cùng một chỗ chỉ là về sau dần dần bị thận hải ăn mòn lúc này mới dẫn đến vô số cường giả không thể không diên phần mình tách ra nghị phương pháp tị nạn mà bọn hắn vẫn giữ hạ rất nhiều thiên địa huyền môn gửi hy vọng ở kẻ đến sau có thể lại lần nữa đem toàn bộ thế giới thống hợp lại cùng nhau đối kháng thận hải chỉ là những nghị vấn này hắn đại khái có thể đoán được sở thiên hưu nghị đến cũng không có đáp án bất quá chính các loại đẩy khai thiên đ i ệ huyền môn một khác này nếu có đáp án như vậy những vấn đề này liền tất nhiên có thể ở một mức độ nào đó đạt được giải đáp tốt ngươi có thể hào hào tu hành liền tốt nhất nếu có bất luận cái gì tu hành vấn đề đều có thể tới tìm ta các loại hỗ trợ giải quyết sở thiên hưu liên tục gật đầu hắn liền sợ trần mặc không nghe khuyên bảo cảm thấy mình hai loại cũng có thể làm tốt hiện tại xem ra trần mặc người trẻ tuổi này vẫn là tương đối có cái nhìn đại cục đây là chúng ta riêng phần mình góp một chút tu hành tài nguyên ngươi cầm chất dùng sở thiên hưu lại lấy ra hai cái bao khoả đưa cho trần mặc bọn hắn nói giút trần mặc tu hành tuy không chỉ là ngoài miệng nói một chút trước mắt cái này hơn mười người đều là giữa thiên địa cường giả đỉnh cao dù là riêng phần mình ra một chút tu hành tài nguyên cũng đầy đủ trần mặc sử dụng về phần hộ thân bí bảo một loại đồ vật thật không có lấy trần mặc thực lực bây giờ chỉ cần không phải chính mình đi xâm nhập hiểm cảnh như vậy hắn không cần đến những n à y đồ vật phóng nhãn toàn bộ thiên hạ có thể thắng hắn người có có thể hắn muốn một lòng muốn chạy trốn như vậy tuyệt không người có thể giết hắn đa tạ chư vị tiền bối trần mặc nhận lấy bao khỏa không người hành lễ bay nói kỳ thật trước mắt cái này mười bảy vị tiên thiên cường giả bên trong cũng không phải là toàn đến từ lại cản trong đó vẫn là có năm vị đại ly bọn hắn cho trần mặc cầm một bút tu hành tài nguyên nghiêm chỉnh mà nói đều coi là tư địch chỉ bất quá mấy vị này tiên tiên cường giả không quan tâm những việc này cũng không có khả năng có người cầm chuyện này trị tội của bọn hắn thậm chí hai nước ở giữa tranh đấu trên triều đỉnh phân chia thế lực bọn hắn đều không lắm quan tâm bởi vì bọn hắn minh bạch nếu như trong vòng trăm năm không ra một vị thiên nhân cảnh cường giả tất cả mọi thứ đều không có chút ý nghĩa nào chúng ta năm người trở về sẽ tận l ự c thuyết phục ta hướng thiên tử tạm thôi la minh ước vẫn như cũ hữu hiệu ta đại ly tuyệt sẽ không chủ động bước lên chiến hỏa đại ly cầm đầu tiên tiên cường gi Hắn đến từ cách độ cốc, cũng là thiên hạ đỉnh phái thế đến cũng tông còn độ Đại từ tiêm cốc, lực. là ly lại bọn ố n tiên thiên cường giả bên trong, không có gì ngoài người tới từ hoàng tộc bên ngoài, còn lại người đều đến từ đại ly tông vị một tới từ tộc từ thế giả lại đại phái gia. hoặc có gì ba b ly đều hắn đương nhiên cũng minh bạch hiện tại lại bước lên đao binh không có ý nghĩa sẽ chỉ làm nhân tộc bên trong hao tổn vô luận có hay không thiên nhân cường giả đẩy khai thiên địa huyền môn làm như vậy đều là không có chút ý nghĩa nào sự t ì n h không chỉ đại c a n lần này đông đảo tiên thiên cường giả trọng thương thậm chí liền thiên tử đều bỏ mình cũng là vì thiên hạ thương sinh nếu không phải kịp thời đem dị tộc long mạch giải quyết vậy cái này phương thế giới hiện tại chỉ sợ liền trăm năm thời gian đều không có bọn hắn nếu không cảm kích còn thì thôi đã biết rõ chân thực tình huống cũng không tiện vào lúc này nhân lúc cháy nhà mà đi hối của mấu chốt nhất còn có một điểm đó chính là trần mặc tại đại càn bọn hắn như thật tiến đánh đại càn kia tất nhiên liền sẽ đối đầu trần mặc đi đắc tội một vị tương lai khẳng định sẽ đột phá thiên nhân cảnh giới cơn giả đây cũng không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt như vậy đa tạ chư vị triệu huyền tâm chắp tay thi lễ mở miệng cười nói cảm ơn năm vị tiên thiên không phải một vị số lượng nhỏ bọn hắn cùng nhau tỏ thái、độ. đủ để hữu đại đình tả triều thế、cụ. Tốt, hữu ly cụ. vậy bọn ta trước hết đi ly khai mấy vị đại ly tiên tiên chắp tay hoàn lễ lập tức lách mình ly khai nơi đây còn lại tiên tiên cường giả thấy thế cũng là nhao nhao ly khai nơi đây chuẩn bị tiếp tục tìm địa phương tiến đến chữa thương cũng là không cần lo lắng trên đường vấn đề an toàn trọng thương tiên tiên đó cũng là tiên tiên trừ khi cùng cảnh giới c ư ờ n giả g không phải thật đúng là không có mấy người có thể giết bọn hắn húng chi bọn hắn lần này ra ngoài vốn là mười phần bí ẩn sự tỉnh coi như thật có cựu ra cũng sẽ không biết rõ tung tích của bọn hắn đi thôi ta cùng ngươi nói một chút t i ê n tử trước mắt tình huống thấy mọi người đều đi đến chỉ còn lại triệu huyền tâm cùng mặt khác ba tên hoàng tộc tiên tiên h sở thiên hưu lúc này mới đi đến trần mặc trước người mở miệng nói chuyện này từ hắn một tay trải qua xử lý hắn đối với cái này ở giữa tình huống cũng là nhất là quá là rõ ràng trần mặc theo sát sau lưng hắn một đường đi vào dựa theo hiện nay thiên tử tầm lặng trước sở thiên hưu phát tay chân khí chấn động mở ra một chỗ cửa ngầm bước vào trong đó phục đi mấy trăm t r ư ợ n g rất mau tới đến chủ mộ thất bên trong hiện nay thiên tử q có tài bây giờ liền lắng lặng nằm ở nơi đó trần mặc lại chú ý tới tòa này có tài cũng không phải là chính mình đưa tới kia một bộ hiện nay thiên tử xác thực đã chết chỉ là còn chưa ngọn cụ tỏi hắn thụ thận hải nhộn dần quá nhiều dù cho là huyền đan các c ũ n g đối này không có biện pháp coi như đã xem rất nhiều thận hải khí tức bốc đi cũng chỉ là có thể bảo chứng thận hải chỉ thủy không ở trên người hắn tiếp tục hướng bên ngoài k h u ế c h tán mà không pháp cứu hắn m ệ n h bất quá hắn trung quy là thiên tử có long khí ra thân lại thêm trước đây cùng thận hải đối kháng lúc hắn cũng đang không ngừng cùng quốc vận long khí dung hợp lấy hiện tại tình huống đến xem hắn chắc chắn sẽ dần, dần dung nhập đại cản long khí cùng quốc vận trường tồn tuy nói quốc vận long khí cũng không có ý thức hắn dung nhập trong đó cũng gần như không có khả năng có ý thức tồn tại. nhưng ở trong quá trình này của hắn huyết mạch lực lượng cùng lực lượng thần hồn tất nhiên sẽ trộn lẫn tiến vào bên trong từ nay về sau đại cản quốc vận hội đối với hắn hậu thế có càng thêm thân cận theo huyền đan các kim đan tu sĩ nói trừ khi có một ngày đại cản quốc vận tràn đầy đến cực hạn quốc vận có thể từ giả hóa thật lồ sắc thành chân long hiện nay thiên tử thần hồn mới có thể lại lần nữa tòng long mạch bên trong n ư ơ n g tụ dần dần hiển hóa ra ngoài s ở thiên hưu mở miệng đem rất nhiều cường giả đã sớm làm ra phán đoán lại tự thuật cho trần mặc nghe trên thực tế có thể được đến bây giờ kết quả tại hiện nay thiên tử mà nói đã là phi thường không tệ dù là ý thức ở vào mông hội trạ c h u n g quy là có thể một mực che chở từ tôn vậy phần quốc vận tràn đầy đến đức điểm ngưng tụ ra chân long đây chính là gần như không có khả năng làm được sự t ì n h mặt khác ta đổi tới huyền đắng cát thừa dịp hiện nay thiên tử cũng là hoàn toàn thanh tính lúc đưa ngươi làm sự tình nói cho hắn hắn để cho ta thay hắn cám ơn ngươi s ở thiên hưu nói xong lại lấy ra một thanh bảo kiếm hộp kiếm văn có cựu lòng cựu phượng không giờ khác nào không tại hướng ra phía ngoài phong thích to lớn quang mang chi khí vẹn vẹn nhìn thấy kiếm này liền khiến người không tự giác sinh lòng tính sợ đây là thiên tử pháp kiếm cầm kiếm này người có thể trưởng quốc vận long khí sở thiên hưu hiển nhiên cũng không cách nào nắm giữ kiếm này v ẹ n vẹn chỉ là có thể nâng ở trong tay hiện nay thiên tử có lưu di chiêu tân để chưa lễ đội mũ trước kiếm này trước từ người quản lý hắn nói chuyện ở giữa đem trôi này pháp kiếm đưa cho trần mặc chọn lại lấy ra một phần chiếu thư phần này chiếu thư cũng không phải là phổ thông chiếu thư chính là quốc vận lòng khí xây dựng chỉ có thiên tử mới có thể viết có phần này chiếu thư cũng đủ để chứng minh trần mặc chấp trưởng thiên tử pháp kiếm sự tình đúng là thiên tử di chiếu t r â n mặc nhìn xem trong tay trôi này p h á p kiếm hắn có thể cảm ứng được hiện nay thiên tử đã ở phía trên lưu tốt hết thể chuẩn bị chính mình chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể thụ vô biên quốc vận lòng khí gia trì đến quốc vận gia trì thực lực bản thân đem cũng bị c ấ t cao đến tiên thiên đình tiêm không chỉ có như thế bởi vì chính mình l ụ c t h â n cường hành hắn có thể lâu dài tiếp nhận loại lực lượng này gia trì mà không cần giống hiện nay thiên tử chỉ có thể vận dụng một lát không phải l i ề n sẽ thụ thương t r â n mặc cũng có thể đại khái nói được hiện nay thiên tử vì sao muốn đem cái này phát kiếm cho mình trừ bỏ đối t ư thân tín nhiệm bên ngoài cũng là vì đại càn gia tăng một cái tiên thiên đỉnh tiêm chiến lược dù sao tân đ ệ mới tám tuổi vừa mới bắt đầu đánh vũ đạo căn cơ hắn cầm cái này pháp kiếm căn bản không có cách nào dùng dĩ nhiên hắn là thiên tử có thể bàng bạc mênh mông quốc vận cũng hoàn toàn không phải hắn thực lực này có thể tùy ý gánh chịu ngoài ra đón lấy cái này thiên tử pháp kiếm nhất định trên ý nghĩa có thể thay thế thiên tử làm việc phần này quyền lực không thể bảo là không lớn mà đồng dạng cùng quyền lực nương theo chính là trách nhiệm trần mặc đã tiếp kiếm như vậy thì đến cam đoan đại càn sẽ không bị đại ly tiêu diệt tối thiểu tại hắn chấp trưởng cái này thiên tử pháp kiếm thời điểm hắn phải bảo đảm đại càn còn、tại. bởi vì một khi nước diệt vậy cái này thiên tử pháp kiếm chính mình liền sẽ vỡ nát trần mặc liền không còn cách nào hưởng thụ được cái này lực g i a trì thiên tử lưu di chiếu đem pháp kiếm giao phó cho hắn đây là ủy thác tiến hành thần lĩnh mệnh trần mặc đối với cái này không có cự tuyệt so với trách nhiệm đón lấy trôi này pháp kiếm chỗ tốt lớn hơn có kia năm vị đại ly tiên t i ê n ra mặt trong thời gian ngắn hai nước tuyệt sẽ không tái khởi đa o binh chính mình không cần phải lo lắng điều ấy sở thiên hưu nhẹ nhàng gật đầu lập tức đem chiếu thư cũng giao cho trần mặc hai người không có tại tầm lăng chờ lâu ly khai nơi đây một đường trở về, về kinh thành trở lại trong kinh thành trần mặc đem thiên tử di chiếu giao cho hứa hoàng hậu từ nàng hướng văn võ bá quan tuyên cáo chiếu thư từ quốc vận long khí cấu thành đương nhiên sẽ không có người hoài nghi thật giả không chỉ như trần mặc như không được đến thiên tử tán thành hắn hiện tại cũng không cách nào nắm giữ thiên tử p h á p kiếm trở lại kinh thành lại qua ba ngày lễ bộ chọn ngày tốt tân đ ế đăng cơ niên hiệu thái bình tân đế đăng cơ tự nhiên muốn mở đại triều hội chính thức phong thưởng văn võ bá quan c h ư ơ n một trăm sáu mươi lăm thiên tử phong thưởng quốc công tức vị phụng tiên thừa vận hoàng đế sắp viết thanh một việt nam tuyên vũ tướng quân trần huy mặc thưởng thuyết nguyên thạch nàn khối ruộng tốt văn mẫu dựa viên một chỗ trang viên m ộ ư ơ i nơi quốc công dinh thự một tòa trong cung xá nhân ngữ khí kích động dân trào tuyên đọc hoàn chỉnh trương thánh trị đại triều hội trên đông đảo quan viên không khỏi chấn động bọn hắn cũng không phải kinh ngạc tại trần mạc quốc công chi vị đối với lên điện được đeo kiếm các loại đặc quyền cũng không có quá mức kinh ngạc trần mạc hiện tại cầm trong tay thiên tử phát kiếm vốn là nên được hưởng những này đặc quyền t h ú n g chi tại đại cản cái này mấy hạng đặc quyền cũng không phải là không có ban cho qua cái khác thần tử trước đây đạo huyền sơn đạo chủ hướng đại cản xưng thần lúc liền từng được b a n cho hạ bậc này đặc quyền lệ vua không phải xưng tên thần tử vào triều chiều, chiều bãi lúc không cần thông truyền tính danh nói thẳng chức quan là đủ nếu có thánh chỉ hoặc cái khác công văn đề cập này tính danh chỉ cần thêm tên cúng cơm lấy đó hắn tôn kính. vào trụ không phải bước d ả o thần tử không cần lại không người hướng lên trời tử hành lễ chỉ làm chắp tay lễ là đủ lên điện được b e o kiếm dễ dàng nhất lý giải trần mạc có thể cầm trong tay binh khí thân mang giáp trụ bước vào cung thành đại điện trần mạc đã có tiên thiên thực lực lại phải tiên hoàng ngự tứ tạm trưởng thiên tử pháp kiếm có cái này mấy các loại đặc quyền cũng không tính quá phận để đông đảo quan viên kinh ngạc là trần mạc quan chức thái phó thế nhưng là chính nhất phẩm quan chức nó i ý là thiên tử chỉ sư phụ quốc chỉ thần bình thường tình hôn giới triều đình thần tử muốn lấy được bực này quan chức phần lớn chỉ có chờ chết hậu thiên tử đối hắn làm truy phong nhưng mà trần mạc hiện tại còn、sống. liền ngồi vào cái này chính nhất phẩm quan chức bên trên vậy sau này nếu như lại lập xuống công lao cơ hồ có thể nói phong không thể phong nhưng nhìn thoáng qua trần mặc bên hông thiên tử phát kiếm lại nghị nghị hắn thực lực cùng hắn đứng hạ công lao còn có thái hậu cùng thiên tử tín nhiệm với hắn đông đảo triều thần không hẹn mà cùng lựa chọn ngầm miệng thần lĩnh mệnh trần mặc chắp tay hành lễ cười tiếp nhận thánh chỉ phụ tiên thừa vận hoàng đế xa viết an nghiệp việt nam nam thủ thành cấm quân đô thống tôn thủ nhân ái khanh công trung thể nước lâm nguy không sợ vây quét ma đạo có công chu sát n ị c h tặc có công nay đặc biệt gia phong là an nghiệp về bá Đến đến a liền liền như nhưng mà đây hết thể lại là hiện thực hắn đương nhiên rõ ràng đây là năm chính mình nghĩa tử phúc không phải dựa vào bản thân lập xuống công lao mặc dù cũng có thể được rất nhiều phong thưởng nhưng còn không về phần như thế phong phú vừa nghĩ tới đó hắn chính là càng nghĩ càng cao hứng nhịn không được càng thán chính mình quả nhiên trời sinh tốt số có thể thu hạ trần mặc như thế một cái nghĩa tử cho nên hiện tại ra một phần lực liền có thể đến ba phần thu hoạch lục xuyên ánh mắt tràn ngập cực kỳ hâm mộ nhìn một chút tôn thủ nhân lại nhìn một chút trần mặc cuối cùng nhìn mình mấy cái kia không hăng hái nghĩa tử mỗi khi cái này thời điểm hắn đều nghĩ c ả m thán người với người t r ê n h lệch vì cái gì lớn như vậy người so người tức chết người hàng so hàng hàng đến ném a mạng của mình làm sao lại không có tốt như vậy đừng nói thu một cái giống như trần mặc không chịu thua kém nghĩa tử có thể có trần mặc một thành không chịu thua kém hắn đều tính hài lòng cái kia mấy cái nghĩa tử không nói một lời thật sâu túi thấp đầu bọn hắn đương nhiên cũng rõ ràng lục xuyên tại cầm ai đối phó với bọn họ、so. Vấn đề mấu này đề chốt ở chỗ cái này thật ở sau ự sự là lại lật gấp 10, vậy cũng không có cách nào、so. lệch là lớn. nào toàn nào này không không cách sánh như hắn hối, cách thật bọn cũng cùng trần Trên gấp được, coi cái có quá so so. s đem trói mấy một mặt vậy đó lại là một đạo đạo thánh trị phát xuống mọi người đều có phong thưởng không phải thăng quan chính là t â n tước cho dù là không đáng đơn độc phát xuống thánh chỉ phong vài trương thánh trị cho hắn làm tập thể phong thưởng hoặc là lệnh cưỡng chế những quan viên khắc tướng linh tự hành đề bạt lại giao cho binh bộ định ra tóm lại bình tây vương cùng hắn phe phái tén ngã trong triều đình trên dưới quan viên đều có thể điểm chút bánh gà tổ xuất lực càng nhiều điểm cũng càng nhiều trần mặc cùng hắn cái này một phe phái đương nhiên là đoạt được nhiều nhất tuy nói hắn cũng không có kết bệ kết cánh dự định nhưng lấy thân phận của hắn bây giờ địa vị bản thân t i ự u sẽ lấy hắn làm trung tâm hình thành một cái phe phái đây là không thể tránh né sự tình đối đông đảo quan viên phong thưởng kết thúc triều hội cũng lần lượt t ắ n đi lớn nhỏ quan viên theo thứ tự trở ra trần mặc thì bị cho phép thái hậu đơn độc lưu lại thương thảo chính sự tân đế đ ă n g cơ nàng mặc dù còn chưa kịp ra phong là thái hậu nhưng cũng chỉ là hai ngày này c ô n u vì vậy trong khoảng thời gian này vô luận là trong cung nô buộc vẫn là triều đỉnh quan viên đôi hắn nói tất x ư n g thái h nơi đây hơi có vẻ trống trải ái khanh tốt hơn theo ta cùng tạm rời thiên điện nói chuyện cho phép thái hậu mỉm cười đứng dậy mở miệng nói bây giờ đại càn thiên tử t u ổ i nhỏ nàng l à thái hậu có thể phát thái hậu ý chỉ nhận đổi quan viên mà trần mặc trưởng thiên tử pháp kiếm có thể mượn vô biên long khí ra thân như thiên tử không tại có thể tạm thi hành thiên tử quyền lực có thể nói bây giờ đại càn sự tình đều tại hai người bọn họ nắm giữ trong tay về phần thiên tử bây giờ mới tám tuổi trước mắt vẫn là cái linh vật cũng không có chân chính thực quyền ba người đi vào một tòa thiên điện thư phòng cho phép thái hậu nhìn về phía triệu nhân dân nhẹ giọng nhắc nhở nói trần tướng quân về sau là thái phó chính là của ngươi lao sư tại trong âm t h ầ m ngươi chỉ cần đối hắn chấp đệ tử lễ xưng hô hắn là lao sư hiểu chưa cái gọi là lao sư cùng sư phụ khác biệt sư phụ thu đệ tử đệ tử chỉ cần chấp ba khấu chín bái chỉ đại lễ đồng dạng sư phụ cũng phải tận tâm dùng sức dạy bảo đệ tử truyền thụ hắn y bát thậm chí sẽ đem khai sáng cơ nghiệp đều giao cho hắn kế thừa có thể nói sư đồ quan hệ trong đó có thời điểm so phụ tử càng thêm chặt chẽ đáng tin mà vô luận là thiên tử hay là hoàng tử công chúa đều là thiên hoàng quý tộc gần như không có khả năng bái người khác làm thầy tra trừ phi là cùng tộc ch cho nên vô luận hoàng tử vẫn là công chúa đối dạy bảo chính mình người đều là chấp đệ tử lễ gọi là lao sư trần mặc là thái phó một trong tam công vốn là có làm thiên tử chỉ sư trách nhiệm triệu nhân dân trong âm thẩm xưng hô hắn là lao sư tuyệt không l à quá triệu nhân dân dùng sức chúc đầu quay người nhìn về phía trần mặc nói đệ tử bài kiến lao sư nói xong rất là nghiêm túc không người hành lễ trần mặc đưa tay muốn đem hắn đỡ dậy hắn lại không m u ố n không phải không người cúc đến cùng mới được thiên tử đăng cơ có quá nhiều chuyện yếu quyết đoạn dân nhi tuổi nhỏ bản cung lại là một phụ nhân rất nhiều chuyện chỉ có thể phó thác tướng quân ngày triệu nhân dân hiển nhiên là bị thái hậu sớm đã phân phó giờ phút này chủ động cầm lấy một chương tấu trương nhìn về phía trần mặc dò hỏi miếu hiệu cùng thùy hảo chính là về sau đăng cơ chi thiên tử là tiên đế lựa chọn lễ bộ đồng dạng sẽ cho ba năm cái lựa chọn chỉ cần làm không phải đặc biệt khắc người bình thường đều là bình thụy hoặc đ ẹ thụy dù sao hiện nay tiên tử hơn phân nửa là tiên đế tri con cháu bọn hắn làm nhân thân tử không tốt cho quá kém thủy hảo t r â n mặc mở ra đại khái nhìn lướt qua rất nhiều chuyện người khác không rõ ràng hắn rất rõ ràng tiên đế xả thân mà cứu thiên hạ tuyệt đối được xương tụng có công tích lớn hội chùa cùng thủy hảo tự nhiên là tận lực hướng tốt tuyển hồi nương nương bẩm bệ hạ lấy thân ý kiến tiên đế miếu hiệu định v ì nhân thủy hảo nhưng v ì võ t r â n mặc chậm rãi mở miệng hai cái này không có chỗ nào mà không phải là đình cấp miếu hiệu cùng thủy hảo xúc nghĩa phong công viết nhân từ dân yêu vật viết nhân khắc kỷ phục lệ viết nhân kiên cường thẳng lý với võ uy cường địch đức với võ giam định hỏa loạn với võ hai cái này cùng một chỗ tuyệt i ế p không lạc nói quá tiên đế chân áp di tộc long mạch là ta đại cản cầu được mấy trăm năm an ổn lại càng làm cho di tộc long mạch không cách nào cùng thận hải câu kết có thể nói là cứu người trong thiên hạ một mạng dùng này thụy hào cùng miếu hiệu tuyệt không lạc quá chân mặc trầm giọng mở miệng n ữ khí có chút kiên định việc này giao cho thần tới làm chỉ cần ngày khác đem tiên đế chuyện làm chiêu cáo thiên hạ như vậy đương nhiên sẽ không có người đối với cái này có chỗ ý kiến chân mặc mở miệng cho cho phép thái hậu ăn một viên thuốc can thần đã như vậy vậy chuyện này cứ giao cho tướng quân tới làm cho phép thái hậu cười một tiếng rõ ràng nhẹ nhàng thở ra trận nàng lại từ trong ngực lấy ra một khối lệnh bài ái khanh không riêng vì nước hướng lập xuống đại công càng là cứu mẹ con chúng ta một mạng thiên tử mật khố bên trong có không ít bí bảo ái khanh có thể đi nhiều chọn lựa mấy món nàng thoại âm rơi xuống một tên nữ quan đi tới từ trên tay nàng nâng qua lệnh bài thần tạ thái hậu t r ầ n mặc chắp tay thi lễ hứa hoàng hậu nở nụ cười xinh đẹp xem ra rất là cao hứng nàng hiện tại đối với trần mặc tín nhiệm còn muốn thắng tự mình tiên thiên võ giả ba phần trong tộc tiên thiên võ giả trung quy còn muốn chức vì gia tộc lợi ích suy tính mà trần mặc là thật triều đình trung lương húng chi gia tộc của nàng bên trong tiên thiên võ giả giờ phút này cũng là trọng thương lại thương thế này một năm nửa năm đều chưa hẳn có thể tốt tấu vì vậy tại tương đối dài trong một khoảng thời gian nàng chỉ có thể cậy vào trần mặc đi theo tên kia nữ quan một đường tại cung thành bên trong mặt đi trần mặc rất nhanh lại đi tới lúc trước từng tới dưới mặt đất mặt hố hắn có thể nhớ kỹ rõ ràng nơi này có không ít tốt bảo vật trong đó có một kiện lần trước hắn nhìn chúng còn không có lấy đi kia là một cây đại kích tên là bát hoang kích tại không kích phát trận pháp tình hôn g dưới tổng trọng lượng là tám tám trăm cân cũng may phía trên văn khắc trận pháp có thể đem trọng lượng cắt giảm đến một tám trăm cân đối với mình mà nói cũng coi như dùng được lại nếu là không ca h phát trận pháp lực lượng liền có thể huy động cái này đại kích như vậy cái này bát hoang kích trên trận pháp có thể hấp thu bát hoang địa khí là võ giả cung cấp giá trị đây là một kiện cực kỳ chân quý binh khí s o cự linh thần truy còn phải mạnh hơn rất nhiều chỉ bất quá trần mặc lúc trước còn không có luyện qua kích pháp cho nên liền không có trước tiên đem hắn lấy đi bây giờ luyện tập lục hợp kích pháp hắn cũng coi như hơi có tiểu thành tự nhiên đến nên lấy đi kiện binh khí này thời điểm bước vào thiên tử mật khố bên trong trần mặc còn nhìn thấy một vị người quen trước đó đi theo tại tiên đế cái khác lao thái giám giờ phút này chính mang theo mấy tên trong cung nô buộc tại mật khổ bên trong kiểm kê khoản tần đế đăng cơ bọn hắn đương nhiên muốn đối trong kho đồ vật làm một lần kiểm kê tập hợp thành khoản trình báo đi lên trần tướng có tới ngược lại ngài muốn lấy đi cái gì đồ vật đừng quên thông báo ta một tiếng hắn hiện tại hiển nhiên rất là bận rộn nhìn thấy trần mặc cũng chỉ là không người hành lễ vội vàng nói một tiếng liền tiếp tục đối s ử sách trần mặc bước nhanh chân hướng bi khố tầng trong nhất đi đến hắn nhưng là nhớ kỹ rõ ràng trong này có không ít tốt đồ vật chỉ là lần trước chính mình không thể lấy đi hắn mặc dù không phải lòng tham không đánh người có thể đã có cơ hội lại vào nơi đây đó là đương nhiên nên thừa cơ lấy đi mấy món chính mình có chút vật trong lòng đồng thời cũng có thể nhìn n h ì lại cái này trong bi k ố có hay không cái khác tốt đồ vật trương xuân đan a n vào có thể khóa ở nhục thân tinh khí ba năm không tiết mới vào võ đạo người nuốt có thể tăng thêm tu hành trần mặc nhìn trước mắt đan dược cái này đan dược đặt ở mật khố tầng hai với hắn mà nói xác thực không có quá lớn trợ giúp nhưng lại có thể giúp triệu du tu hành khóa lại nhục thân tinh khí võ giả vô luận tu hành ngoại công nội công đều sẽ tiến bộ càng nhanh cái này đan dược thường thường là đỉnh tiêm thế gia hoặc tông môn chuẩn bị cho đời sau hạch tâm đệ tử đánh xuống võ đạo căn cơ lúc sử dụng triệu du nếu là nuốt cái này mai đan dược cái tiêm ngược lại là có thể làm cho nàng võ đạo con đường tu hành nhanh lên rất nhiều trần mặc không cầu nàng có thể cao bao nhiều tu vi có thể vô bệnh vô thai là được lấy đi cái này mai đan dược trần mặc đi vào tầng thứ ba đi lấy sớm đã muốn binh khí bắt hoang kích vẫn đặt ở chỗ đó kiện binh khí này không phải tiên tiên võ giả cơ hồ rất khó sử dụng dù cho đi qua lâu như vậy cũng không ai động n ó trần mặc chân khí chấn động trong n g á y mắt đem cái này đại kích l u y ệ n hóa nắm giữ phía trên trận pháp giờ phút này hắn mới phát hiện trận pháp này còn có thể điều tiết để cái thanh này đại kích trọng lượng tại 1.800 cân đến tám t cân ở giữa l à n biên hóa dạng này cũng không cần lo lắng cho mình về sau khí lực tăng lên cái này binh khí dùng sẽ không làm thuật tay Đem nó tại h h u n ba tầng r mật c h ố bên trong hắn rất mau tìm đến một viên chữ vật giới chỉ đây là một viên chân chính chữ vật giới chỉ võ giả có thể dùng chân khí luyện hóa ở trên lưu lại chân khí ân khí những người còn lại như nghĩ mở ra chiếc nhẫn này nhất định phải chậm rãi làm hao mòn rơi lúc trước võ giả lưu tại trong đó chân khí ân ký cước ép mở ra sẽ chỉ dẫn tới cái này mai chữ vật giới chỉ tự bạo chứa đ ự n g ở trong đó tất cả đồ vật đem hóa thành cho bụi trong chữ vật giới chỉ không gian cũng so bên trong túi chữ vật rộng rãi quá nhiều trần mặc cầm trên tay đến cái này mai chiều rộng một mươi triệu cao có năm t r ư ợ n g mọc ra ba mươi t r ư ợ n g một viên chữ vật giới chỉ không gian v ừ a xa mười cái túi chữ vật đều lần lượt chuyển di tiến chữ vật giới chỉ trần mặc lại tiếp tục ở chỗ này tìm kiếm bắt đầu đại khái nhìn một vòng không có tìm được cái khác so sánh có giá trị đồ vật hắn khởi hành đi vào mật khố tầng trong nhất nơi đây chứa được bảo vật quá nhiều chân quý hiếm lạ nhưng tự thân có thể dùng đến đồ vật cũng không có bao nhiêu chân mặc cẩn thận tìm kiếm thật đúng là để hắn tìm tới một kiện vật này tên là phong thiên lục tác dụng chỉ có một cái đó chính là cưỡng ép phong cấm lại một mảnh thiên địa xua tan nơi đây thần hải tờ phù lục này có thể nói là hộ thân p h ù tiến giai bản hiệu quả càng thêm cường đại chân mặc này đó tại loạn thiên cốc bên ngoài nếu có tờ phù lục này hộ thân cũng sẽ không bị kéo vào t ậ n trong kính nếu như muốn đi thăm dò thần hải kiêu mang lên tờ phù lục này không thể nghi ngờ càng thêm an toàn trần mặc trong khoảng thời gian này đều không có đi thăm dò t h ậ n hải là bởi vì sự t ì n h khắc một mực làm hắn không phân thân nổi hiện tại bình tây vương đã chết triều đình thế cục dần dần ổn định chính mình m ì n h lại cũng có thể cân nhắc đi thăm dò cái khác t h ậ n hải lấy chính mình quân bị thậm chí có thể điều binh tạo dựng doanh đ g h i ệ p mà binh doanh nhân số nhiều ít chính mình hoàn toàn có thể khống chế thăm dò t h ậ n hải tự thân sẽ có rất nhiều thu hoạch lại trần mặc còn có thể đón được lập tức sẽ có rất nhiều tướng lĩnh quan viên liên tiếp cho mình đưa thái phó xác thực chỉ là cái hư trước cũng không có chân chính tự quyền có thể đại càn trinh tây tướng quân đó là cái thực chức quan chức hán quan mới tiền nhiệm tất nhiên có người tặng lễ cái này có thể nói là quan trường quy tắc ngầm trần mặc đối với cái này tự nhiên cũng sẽ không c ự tuyệt đem chọn lựa đồ vật danh sách đăng ký trần mặc lúc này mới lại đem thu nhập bên trong túi chữ vật đặc mạnh lấy bước chân ly khai cung thành trở về về tự mình triều đình ban thưởng đã lần lượt đưa tới một ngụm lại một ngụm hòm gỗ lớn mang tới trong trạch viện quốc công thái phó t r ầ n tây tướng quân bảo phục ngũ miệng n trượng còn có ấn tín đều tại từng cái đưa tới ngoài ra bình tây vân phủ cũng bị lại sửa chữa ky một phen ban thưởng cho trần mặc chỉ bất quá hắn tạm thời còn không có dự định dọn nhà trong nhà liền hắn cùng triệu du hai người ở nơi đó đều ở đến hạn ban thưởng cho hắn đổ vật bên trong không có gì ngoài cơ sở nhất huyết nguyên thạch còn có một chỗ dược viên sản xuất các loại chân quý dược thảo có thể trợ giúp võ giả tu hành chân mặc cũng không phải là hoàn toàn đạt được chỗ này dược viên càng giống là cầm tới chỗ này dược viên thu thuế quyền dược viên này g bình thường có người chuyên quản lý hàng năm sẽ giao cho hắn một phần cố định số lượng dược thảo về phần kia m ộ ư ơ i nơi trang viên chính là đơn thuần trang viên các loại rau quả trái cây gà vịt cá ngống dê bỏ lợn đều có chỗ chăn n ô i trần mặc nếu muốn ăn chút đồ vật về sau liền không cần lại mua trực tiếp để tự mình vườn cung ứng là được ngoài ra những này trong vườn sản xuất đồ ăn không hết cũng có thể xuất ra đi bán xem như một bút cố định thu nhập triệu du sắp xếp người đem các loại ban thưởng lần lượt cất kỹ trần mặc thì trước đem những cái tiêu hết u y nguyên thạch đưa tiễn ngay sau đó lại có một phong thánh chỉ đưa đến phụng tiên thừa vận hoàng đế sa viết bình dương quốc công thái phó t r i n h tây tướng quân trần huy mặc vợ triệu du ôn lương cung kiệm nhạy bén hơn người nay đặc biệt ra phong làm nhất phẩm cáo mệnh p u nhân trần mặc đã có nhất phẩm quan chức tia chiếu quy củ triệu du cáo mệnh nên cũng thăng làm nhất phẩm. t h ầ ngay Phụ tiếp chỉ. mệnh Triệu có cáo Du vốn n là đã a theo, giờ phút này tiếp chỉ có thể tự xưng thần. Trần chỉ giờ xưng lại này có Mạc cầm q u ngân lượng, khen thưởng đến â đ thông truyền thánh chỉ trong chỉ nhân. cung Ngay xá sau đó lại có vô số người đến nhà bãi phòng chúc mừng trần mạc tham quan tự nhiên cũng là đưa tới vô số lễ vật đại đa số quan viên bây giờ còn chưa cầu hắn làm việc cũng không tại trần mạc thủ hạ nghe lệnh hiện tại tặng lễ chỉ là hy vọng có thể cùng hắn rút ngắn quan hệ về sau nếu có cơ hội cầu đến hắn cũng tốt đến nhà cho nên đưa tới lễ vật không coi là cỡ nào trân quý chỉ là một phần thường gặp đến nhà lễ mà vẫn chú đóng ở bên ngoài kinh thành rất nhiều biên quân tướng lĩnh về sau thì đều thụ trần mặc cái này t r ì n h tây tướng quân q u ả n thúc hiện tại lưu lại biên quân tướng lĩnh ngày đó mặc dù không có cùng bình tây vương cùng nhau phản loạn nhưng cũng lo lắng trần mặc sẽ bỏ cũ thay mới rơi chính mình bọn hắn đối với cái này tự nhiên là không dám có chút chủ quan vội vàng chuẩn bị hậu lễ đưa tới trần mặc biết nghe lời phải không chỉ có nhận lấy những lễ vật này càng là từng cái động viên bọn hắn những người này đến tặng lễ lúc phần lớn lo sợ bất an có thể thấy được trần mặc nhận lấy lễ vật bọn hắn ngược lại an tâm tới trước bãi phòng chúc mừng quan viên nối liền không dứt mãi cho đến lúc xế triệu nhân số mới dần dần ít bắt đầu các loại lễ vật to to nhỏ nhỏ. còn không tệ triệu du thần sắc có chút tự tin nàng tu hành võ đạo thời gian không dài nhưng tiến độ không tính chậm nàng tính không được thiên tài lại có thể xưng trung thượng tri tư ta cái này có một viên đan dược n g ư ờ i ăn có thể tăng tiến tu hành tốc độ trần mặc lấy ra cất giữ đan dược bình ngọc đưa cho nàng triệu du vào tay cầm qua nhìn kỹ lại nhìn cái này rất đ ắ ta b à n g không vẫn là ngươi giữ lại dùng nàng nhẹ nhàng lắc đầu không nguyện ý muốn lấy nàng thân phận hôm nay tự nhiên minh bạch có thể chuyên môn dùng bình ngọc cất giữ đan dược hắn giá cả tuyệt không phải có thể sử dụng ngân lượng tính ra lấy mình bây giờ võ đạo tu vi nút dạng này đan dược xác nhận có chút lãng phí không bằng giữ lại để trần mặc dùng đây là đánh xuống võ đạo căn cơ đan dược ta chuyên môn tìm đến cho ngươi ta bây giờ tu vi không cần đến trần mặc mở ra bình ngọc lấy ra một viên lượn lờ sinh cơ đan dược triệu du thấy thế cũng không có lại cự tuyệt đem đan dược nuốt vào cổ họng chật cảm nhận được trận trận tràn đầy lực, lực bình thường tu hành tiêu hóa cái này dược lực là được không cần tận lực tiêu hóa c h â n m ặ c đứng ở một bên cẩn thận bàn giao nàng tiêu hóa dược lực nàng hiện tại hấp thu chỉ là một phân nhỏ đan dược bên trong lẩn chứa lực tượng càng nhiều sẽ ẩn nút tại nàng nhục thân bên trong theo nàng thường ngày tu hành bị nàng chậm rãi hấp thu chỉ đạo xong theo nàng hấp thu dược lực thời gian cũng đã gần kề gần chạm vào tối t u n thủ nhân phái người truyền đến lời nhắn hắn h ô m nay trong nhà thiết tiến ăn mừng thăng quan niềm vui hắn bây giờ thành b á tước đồng thời cũng nhận được triều đình ba thường trong này thành có một chỗ dinh thự tự nhiên là bận bịu từ ngoại thành chuyển vào nội thành ở lại triệu du trước trước đông đảo hạ lễ bên trong lại chọn lựa ra một phần lễ vật chuẩn bị đưa cho nghĩa phụ lấy chúc thăng quan niềm vui lúc ban đêm mở thiệt vui vẻ một trận thẳng đến tới gần đêm khuya có thể thấy được trên trời sao l ố m đốn đầy trời mặc hổ các loại chưa thành ra lập nghiệp người trực tiếp lưu tại dinh thự bên trong ở lại mà chân mặc thì cùng triệu du cùng nhau trở về, về đến nhà hai người lần này xuất hành không có người hầu đi theo chỉ có hai người bọn họ chân mặc sắc mặt từng đỏ còn mang theo mấy phần bùi rượu hắn chăm chú nắm triệu r u tay đạp trên trong trèo ánh trăng hướng tự mình chậm rãi đi đến hai người bước chân đều không nhanh thỉnh thoảng sẽ còn dừng lại nói chút giữa vợ chồng mật thoại chuyện lý thú về đến trong nhà một đêm an ổn m à qua n g à y kế tiếp trần mạc tuyên bố tự thân phải tiếp tục bế quan tu hành mang theo trong khoảng thời gian này tích lũy toàn bộ tài nguyên hắn đi vào tu hành mật thất trần mạc lần này tích lũy tu hành tài nguyên rất nhiều trong đó ánh sáng huyết nguyên thạch liền có một năm trăm dư khối đầu to vẫn là t r i ề u đình ban t h ư ở n g mặt khác đoạn thời gian trước đi hoàn g lăng chư vị tiên tiên cảnh giới tiền bối cũng cho hắn đưa một phần tu hành tài nguyên còn có một số ít là thủ hạ quan viên cho mình cái này thượng quan tặc lễ về phần t h ậ t linh cái này ngược lại không có bao nhiêu chỉ có chút ít hai ba mươi khối mặt khác những cái kia tiên tiên cảnh giới tiền bối còn đưa không ít tu hành chân khí sử dụng đ a n dược những này đ ồ vật để dùng cho thuế phàm châu bổ sung năng lượng có chút lãng phí bất quá chính mình ngày sau tu hành ngược lại có thể dùng tới ngoài ra lúc trước cho bình tây vương cùng lớn nhỏ quan viên xét nhà mặc dù không phải mình cụ thể phụ trách có thể mạnh lại tất nhiên có người đem xét nhà đoạt được thu nhập chia lãi cho mình bởi vì chuyện này là từ hắn chỗ chủ đạo hắn nếu là không cầm phía dưới lớn nhỏ quan viên không có một người dám cầm bất quá khoản này thu nhập còn phải đợi thêm một đoạn thời gian mới có thể đưa đến xét nhà là có chút dườm già công việc bình tây vương còn có những cái kia lớn nhỏ quan viên tài sản giải tại thiên hạ các nơi những này đều phải muốn thời gian chậm rãi thu thập thu dọn những chuyện này trước mắt đã có lớn nhỏ quan viên đi làm trần mặc an ổn trở lấy chia lãi là được từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra bồ đoàn trần mặc ngồi xếp bằng hắn thuần thục lấy ra từng khỏa huyết nguyên h ạ c h không ngừng đem bên trong khí huyết lực lượng luyện hóa cuối cùng hao phi sáu trăm năm mươi quả huyết nguyên thạch thuế phạm châu rốt cục lại lần nữa bổ sung năng lượng viên mãn c h â n mặc tâm thần chìm tại một thể dần dần điều tiết tự thân trạng thái theo thuế phạm châu bị kích phát quần quận khí huyết chi lực từ đó không ngừng tồn ra tựa như một đạo trùng thiên huyết khí suối phun c h â n mặc quanh thân huyết khí lượn lờ giống như khói báo động sông thẳng hơn mười t r ư ợ n g chi cao hắn có thể cảm ứng được lần lộ xác này cùng lúc trước mấy lần có chút khác biệt huyết khí cũng không trực tiếp dung nhập trong cơ thể mình mà là tại không ngừng cọ rửa nhục thân chậm rãi dung nhập thể nội tại cái này không ngừng đ h ụ c thân tiến một bước hiện ra thần dị màu đỏ bảo quang n ở rộ ở trong cơ thể hắn vô số màu máu đường vân x e t lẫn càng có chút hơn điểm kim quang theo những n à y màu máu bảo quang cùng nhau n ở rộ khí lực đang không ngừng kéo lên trần mặc dẫn dắt đến vô biên khí huyết tụ hợp vào huyền khiếu ngay sau đó hướng mình hai mắt khởi xướng xung kích t h ầ n tang cảnh giới tại cảnh giới này võ giả cần chỉ có thể mở ra chín đại thần tàng mới xem như tu hành viên mãn trừ bỏ huyền k h i ế u là nhất định phải mở bên ngoài còn lại tám đại thần tàng mở hoàn toàn do võ giả tự thân quyết định trần mặc quyết định kế tiếp muốn mở chính là hai mắt thần tàng mở ra thần nhãn tu hành đến cực điểm võ giả có thể lên xem cựu thiên hạ d ò n cựu ưu thiên địa ngàn vạn cơ hội thần nhãn đều có thể nhìn thấy đương nhiên đây là tu hành đến cực điểm mới có thể đạt tới tình trạng hắn hiện tại xa xa làm không được có thể cho dù chỉ là sơ bộ mở cũng có thể có rất nhiều kỳ lạ công hiệu có thể xem khí v ậ n xem thiên địa phong thủy biên hóa địa mạch lưu chuyển phá huyễn tượng tạp pháp càng có thể nhìn thấy giữa thiên địa lưu chuyển thiên địa cơ hội để tự thân tốt hơn hấp thu có thể càng nhanh đột phá tiên thiên tam trọng cảnh ngoài ra hai mắt thăng hoa là thần tảng cũng có thể nhìn thấy càng thêm rõ ràng thế giới điểm ấy dĩ nhiên có phong hiểm nhưng từ lúc trước thận kính tình huống đến xem gặp này tình huống toàn bộ nội thành chính là về phần cung thành đều đang chấn động đông đảo hậu thiên cường giả nhớ rõ ràng rõ ràng trước đây không lâu trần mặc vừa mới đột phá qua làm sao hiện tại đột nhiên lại đột phá cái này có chút không phù hợp lẽ thường a trần mặc đối ngoại giới tình huống tất nhiên là hoàn toàn không biết gì cả bây giờ hắn trong cặp mắt có một chút thần quang nở rộ đạo đạo huyền diệu thần văn lưu t r u y ề n ở trong đó lại nhìn trước mắt thế giới hắn lập tức có thể nhìn thấy rất nhiều chỗ khác nhau cung thành phía trên có một đầu thương long l ậ n n u ố t lại đầu này thương long cùng mình trên tay thiên tử pháp kiếm có chặt chẽ liên hệ vô số sợi tơ tại giữa hai bên xen lẫn chân mặc chỉ cần nguyện ý tùy thời có thể sử dụng thiên tử pháp kiếm mượn tới thương long chi lực ra chỉ ở thân nội thành cấu kết cung thành vô số trận pháp giáo hội dẫn đạo phong thủy địa mạch xu thế đem nơi đây hóa thành động thiên phúc đ i ệ giữa thiên địa, thiên địa chi lực bởi vì nội bộ pháp tắc khác biệt hiện ra ở bên ngoài thiên địa cơ hội cũng là không hoàn toàn giống nhau. trần mặc hiện tại đương nhiên không thể nhìn thấu những n à y thiên địa phát tắc nhưng có thể căn cứ bên ngoài hiền hóa đem nó đại khái chia ra làm mấy loại thuộc tính hắn bây giờ có thể nhìn thấy đơn giản chính là ngũ hành em dương lại cẩn thận một chút liền hoàn toàn không phải hắn hiện tại hai mắt có thể thị sát rõ ràng lúc trước hắn thôn nạp thiên địa cơ hội chủ y ế u là dựa vào tự thân chân khí cảm giác mà bây giờ hắn có thể trực tiếp nhìn thấy trong đó thiên địa cơ hội cái này có thể để hắn cẩn thận hơn hấp thu tốt đột phá cảnh giới kế tiếp lần này thoát thai hoa cốt đến tận đây liền xem như kết thúc không có gì ngoài mở hai mắt thần tàng bên ngoài trần mặc khí huyết lực lượng cũng có chỗ tăng lên nhục thân căn cơ khí huyết lực lượng tăng lên năm ba nghìn dư cân mà từ công pháp bên trong đạt được tăng lên là hơn một vạn năm ngàn hiện nay hắn hiện tại thể nội khí huyết lực lượng có một trăm linh hai nghìn dư cân toàn diện kích phát tự thân khí huyết trạng thái c h â n mặc một kích toàn lực có thể phát huy ra hai trăm vạn cân khí lực trừ bỏ khí lực tăng trưởng bên ngoài hắn huyền k h i ế u thần tàng cũng tại lần này thuế biên quá trình bên trong tăng thêm một bước hấp thu luyện hóa thiên địa chỉ lực tốc độ so với lúc trước ước trường gia tăng hai thành thuế biến kết thúc trần mặc bắt đầu luyện hóa còn sót lại huyết nguyên thạch cùng thần linh lần lô xác này qua đi còn muôn thuế biến liền cần càng nhiều tu hành tài nguyên cho dù như thế còn sót lại huyết nguyên thạch cùng thất linh vẫn là thuế p h ạ m châu bổ sung năng lượng sáu thành có thừa theo loại này tiến độ tự thân chỉ cần lại chờ đợi một đoạn thời gian hẳn là có thể mở ra lần tiếp theo thuế biến cảm thụ được tràn đầy thiên địa chi lực không ngừng n tập thể trần mặc lại lấy ra một viên đan dược nuốt bắt đầu tu hành chân khí chuẩn bị thừa thế s u n g lên nhìn có thể hay không đột phá tiên tiên tam trọng cảnh giới c h ư một trăm sáu mươi bảy t i ê n tiên tam trọng lại dò xét thật hải trần mặc quanh thân chân khí lưu chuyển cổ động thiên địa cơ hội tại trong đó vừa đi vừa về khuấy động hãn tu vi vừa mới đột phá bây giờ đã bước vào tiên t i i ê n tam trọng cảnh giới thực lực bản thân hơi có gia tăng cái này chỉ là một cái tiểu cảnh giới cũng không có nằm ngang cái gì quan hải đột phá bắt đầu không tính khó khăn nhưng đến cảnh giới này võ giả trong đan đ i ể n thiên địa cơ hội đã đầy đủ c h à n đ ấ y chỉ cần lại cho hắn một đoạn thời gian rèn luyện tu vi như vậy thì có thể cân nhắc xung kích tiên thiên tứ trong cảnh làm đan đ i ể n thăng hoa lột sắc thành từ phủ thật dài phun ra một ngụm c h ọ c khí kết thúc lần này bế quan tu hành c h â n mặc thu hồi bồ đoàn đứng dậy đi hướng tu luyện mật thất bên ngoài một vòng huyền mật treo ở chân trời toàn bộ thế giới đều vô cùng yên tĩnh chỉ có gió đêm gào thét gào thét trên bầu trời có vô số đ ô n g tuyết theo gió bay xuống bây giờ là tháng m ộ mươi một mạng chính là vào đông lạnh trời trong một năm lạnh nhất kia mấy ngày trần mặc một thân trang phục màu xanh đã không mà đi ly khai kinh thành trong kinh thành có trận pháp thủ hộ s ắ c thực không thể tùy ý phi hành có thể hắn có thiên tử pháp kiếm mang theo trận pháp không có khả năng tổn thương hắn trần mặc tốc độ cực nhanh bất quá một chút thời gian liền rời xa kinh thành mấy trăm dặm đi vào một chỗ quân doanh phụ cận chỗ này quân doanh là hắn tự mình an bài cấm quân đông quân liền liên doanh phòng cũng là gần nhất vừa mới xây dựng bắt đầu bây giờ trong doanh ước là khoảng hai người lấy mình bây giờ thực lực thăm dò cái này một thần hải sẽ không có quá lớn nguy hiểm nếu như có thể bình ổn vượt qua thậm chí rất nhẹ nhàng kia trần mặc sẽ cân nhắc thăm dò khoảng hai n g h n năm trăm n g ư ờ i thần hải thần hải nơi phát ra đã không thể thi theo trần mặc ban đầu ở chỗ kia thận trong kính chỗ nhìn thần hải là một giọt máu mang đến không ai có thể biết rõ giọt máu kia thuộc về ai lại cụ thể là từ đâu mà tới những chuyện này đừng nói tại bọn hắn cái này một thời đại cho dù ở mấy cái thời đại trước đó vẫn là một cái không h i ể u chỉ mê có lẽ từng có t r í cường giả thăm dò ra giọt máu này nơi phát ra nhưng vô số thời gian đi qua những tin tức này cũng không lưu truyền tới nay kẻ đến s a u đã không rõ ràng thận hải cụ thể nơi phát ra chỉ biết rõ trong đó cực kỳ nguy hiểm các loại quỷ dị tạo vật cùng sinh linh cũng sẽ ở trong đó diện hóa mà ra lại hắn bản thân tồn tại chính là tại ăn mòn thế giới bởi vì thế giới bị ăn mòn rất nhiều quy tắc bị v ậ n mẹo đối thận hải sức chống cự càng yếu hơn thậm chí một chút thận hải bên trong sinh linh có thể đi vào hệ giới tỉ như kia đèn lồng ra người vốn là không nên xuất hiện đồ vật chỉ là bởi vì thận hải đối thế giới ăn mòn mới đưa đến những này vốn không nên xuất hiện quái dị xuất hiện trần mặc ngầm đầu ngửa mặt lên trời nhìn lại đang tỏa ra huyết quang huyền nguyệt bên trên mông lung ở giữa có tối sầm ảnh bao phủ bóng đen kia cũng là thận hải đối phương thế giới này pháp tắc ăn mòn biểu hiện bên ngoài nếu như bóng đen này bao trùm mất cả tháng vòng đem nó toàn bộ chuyển hóa làm đỏ thấm như vậy chờ đến lúc đó vô biên vô tận thận hải chi thủy chỉ sợ cũng đã đem phương thế giới này tuyệt đại đa số khu vực bao phủ chỉ có số ít khư cảnh cùng động thiên phúc đ i ệ có thể lại kéo dài hơi tàn vài chục năm trần mặc cũng không hề hoàn toàn kích phát tự thân hai mắt vẹn vẹn bảo trì tại có thể nhìn thấy bóng đen bởi vì nếu như hắn muốn toàn lực nhìn trộm tháng này trên bóng đen như vậy tự thân khả năng trực tiếp lâm vào thận hải ở trong lại hiện tại loại này tình huống d ư ớ i chính mình chỗ tiến vào thận hải sẽ là cái gì tình huống liền hoàn toàn khó mà nói có lẽ tại mấy cái thời đại trước đó có tiền nhân t h a m dò qua có liên quan tới trong đó tin tức chuyển ra nhưng tại thời đại này cũng có cường giả vô ý rơi vào trong đó nhưng chưa từng có người nào còn sống trở về cho nên liên quan tới nơi đó tình huống hoàn toàn là không được biết phương thế giới này cường giả đối với thận hải nhìn trộm vẹn vẹn chỉ nhìn lưu vu biểu tượng mà không có tiến vào càng sâu một tầng theo tiền nhân lưu lại tin tức mặc dù không rõ ràng thận hải đến tột cùng có mấy tầng nhưng có thể xác định là tuyệt không chỉ một tầng nội bộ khả năng có càng quý dị cũng có thể là có cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt cảnh tượng thậm chí có khả năng ẩn chứa thận hải chân chính nơi phát ra cùng nguồn gốc nhưng muốn đi thăm dò thanh những này đồ vật cần cực mạnh thực lực trần mặc hiện tại chỉ có thể dừng lại tại thận hải ngoại tầng tự nhiên còn lâu mới có được tư cách đi thăm dò thanh bực này bí ẩn thậm chí ở thời đại này có ghi chép đến nay võ giả từng thăm dò qua tầng ngoài thận hải kỳ nhân số tối đa cũng bất quá ba và người một tòa thành trì nhỏ quy mô mà thôi liên cái này còn chỉ là làm thăm dò cũng không nhiễu loạn trong đó quá nhiều thật thú không phải đều chưa hẳn có thể còn sống trở về không có cách thận hải quá mạnh mà thời đại này cường giả quá yếu bọn hắn có tiền nhân lưu lại đủ loại thủ đoạn biết rõ tại thận hải đối thế giới ăn mòn lực lượng một ngày mạnh hơn một ngày lúc nên như thế nào làm thời gian ngắn xua tan có thể những này chỉ là làm theo ý trang nếu bàn về đối thận hải thăm dò cùng lợi dụng là kém xa tiền nhân bất quá cũng may còn có thiên đ ị a huyền môn môn này một khi đẩy ra liền có thể liên thông thế giới khác tới cùng nhau đối kháng thận hải ăn mòn muốn đẩy ra tòa này thiên đ i ệ huyền môn cần cực mạnh thực lực đồng d ạ n g các đời tổ tiên cũng tại thiên điệu huyền môn bên trong lưu lại vô số bí bảo cùng tin tức thậm chí có thể nói mấy cái thời đại tài nguyên tích lũy đều chứa đựng ở trong đó dùng cho tồn tại cho hậu nhân sử dụng bởi vì là một thời đại đi đến cuối cùng sắp bị thận hải triệt để t h ố n vệ những tư nguyên này đều rốt cuộc vô dụng cùng hắn lãng phí không bằng phong nhập thiên điệu huyền môn bên trong muốn lợi dụng những tư nguyên này hiểu rõ đến những n à y tiền nhân lưu lại tin tức nhất định phải đẩy khai thiên điệu huyền môn không phải căn bản là không có cách cầm lấy có lẽ liền mấy cái thời đại trước đó luận chế cái này thiên điệu huyền môn cường c có một ngày hậu nhân của bọn họ có thể yếu đuối liền một vị thiên nhân cảnh giới cường giả đều không có đều không thể là sinh t r â n mặt một đường đã tìm đến trong quân doanh tháng mười một đêm khuya trong quân doanh không có gì ngoài mấy tên tuần tra binh lính bên ngoài không có người nào nữa nơi đây không phải thành c h ấ n cho nên cũng không quốc vận long khí che chở quốc vận long khí trải rộng đại cản bản thân cũng có thể đối kháng thật hại nếu như một tòa thành trì bên trong tất cả tuần tra ban đêm người bất ngờ bị chém g i ế t quốc vận long khí liền sẽ kích hoạt tạm thời che chở nơi đ â y thành trì đồng thời triều đình sẽ tận lực điều động hết thể có thể điều động lực lượng đi trước tòa thành trì kia xem xét tình huống nếu như tao nộ loại này tình huống triều đình thậm chí có thể t r i ê u mộ đến từ thế g i a hoặc trong tông môn tiên tiên cường giả đương nhiên quốc vận long khí một khi bị kích phát tất nhiên sẽ có chỗ hao tổn vì vậy tại bình thường tình huống dưới quốc vận long khí từ đầu đến cuối ở và o ẩn nút trạng thái sẽ không đi thời gian dài che chở nào đó một chỗ thành trì cho dù là kinh thành cũng chỉ là an bài càng nhiều người phụ trách tuần thú trực đêm mà một khi có thế lực dám có tổ chức chém giết tuần tra ban đêm người như vậy không riêng gì triều đình thiên hạ tất cả thế lực đều sẽ liên thủ đem làm xuống việc này thế lực triệt để xóa đi bởi vì ai nếu là dám làm như vậy vậy thì tương đương với một viên không ổn định bom bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc liên liền cực đoan nhất ma đạo phân tử đều sẽ bài xích dạng ngày người bởi vì làm như thế hoàn toàn là hại người không lợi mình sự t ì n h ma đạo làm việc không cố kỵ gì đậu một tí lấy người sống luyện công có chút vẫn là triều đình p h ả n t ậ c nhưng ma đạo không phải người ngu vô luận làm cái gì tóm lại là vì tự thân lợi ích mà không phải thuần túy là giết người càng sẽ không vì hủy diệt một thành trì sinh linh liền phải đem chính mình cũng trộm vào lại thêm các nơi thành trì trọng địa không chỉ có trận pháp thủ hộ còn có long khí phù hộ cho nên bởi vì người gác đêm bị giết mà dẫn đến toàn bộ thành trì tất cả bách tính đồng đều rơi vào thận hại sự tình thường thường gần như chỉ ở quốc gia dung chuyển thiên hạ chiến hỏa loạn ly thời điểm có phát bây giờ thiên hạ chiến sự tuy có nhưng chỉnh thể vẫn hướng tới bình ổn loại chuyện này tự nhiên là cực ít có phát sinh trần mặc mặc tốt giáp trụ thị sát quân doanh tình huống tìm tới một chỗ tuần tra yếu kém điểm che lấp thân hình bước vào trong đó trước mắt màu xám x ư ơ n g mù dần, dần tràn ngập tràn ngập vô biên sương mù xám t ậ n hại lại xuất hiện ở trước mắt chỉ là lần này có chỗ khác biệt mỹ h ã n à y thận hải bên trong không còn là chỉ có xương mù s á m mà là xuất hiện một bụi có l ư cũng không tính lớn ước chừng có hai t r i ệ vông trong nhà tranh rất là ưu tĩnh không có nửa phần thanh âm chuyển đến trần m ặ c nội tâm lập tức cảnh giác lên trên thực tế không riêng gì hắn rất nhiều tiên thiên cường giả cũng đều thăm dò qua thận hải chỉ bất quá đám bọn hắn đối tài nguyên nhu cầu có hạ độ cho nên tần suất kém xa chính mình cao như vậy nhưng từ bọn hắn thăm dò kinh nghiệm bên trong có thể xác định một điểm đó chính là một chỗ thận hải bên trong một khi ra đương nhiệm gì kiến trúc như vậy tại chỗ này trong kiến trúc bên ngoài rất có thể sẽ xuất hiện cực kỳ cường đại thật thú hoặc là cố định quy tắc quy tắc cùng tòa kiến trúc này cùng nhau hiện hiện nhưng ước hẹn buộc quanh mình hết thảy cùng thư cảnh khác biệt chính là thận hải sinh ra quy tắc sẽ dựa theo cố định thời gian quy luật biên hóa đ ự i cho lần tiếp theo mặt trăng lên thời điểm chỗ này thận hải quy tắc liền sẽ lại lần nữa sinh ra biên hóa có thể nhà tranh vẫn sẽ là trước mắt tòa này nhà tranh trừ khi trần mặc đưa nó hủy diệt đi sau đó thận hải lại lần nữa tiến hành diễn hóa nhìn trước mắt nhà tranh trần mặc trong tay chân khí ngưng hình hóa thành một cái vũ tiến bắn thẳng đến hiu vũ tiến đập nện tại nhà tranh bên trên dẫn vô số c ọ tranh chấn động nhưng mà nhà tranh nhưng lại chưa vỡ nát phá d i ệ n mà là vẫn lẳng lặng dựng dự nên ở nơi đó két két một trận trói thai lại khiến người ta ghê răng thanh em vang lên cũ kỹ có tranh cửa gỗ đột nhiên tự động mở ra một đạo bóng người từ cửa gỗ bên trong hiện hiện cái kêu đạo bóng người rất quái lạ thân thể cồng kềnh không có ngũ quan tựa như một cái sắc bạo tạc khí cầu nhưng mà từ nó xuất hiện tại trần mặc trước mắt thứ nhất k h á c hắn thân thể chính là về phần khuôn mặt cũng bắt đầu không ngừng biến động từng khối làn da cơ bắp giống như là đất xét đang bị không ngừng đập trình hình trần mặc nhìn thật cẩn thận người này ngay tại bắt trước chính mình tại hắp áo giáp ngũ q u a n cũng cùng chính mình càng thêm giống nhau một hai ba người gỗ không cho nói không được n ú c đ í c h k i a cổng kênh bóng người đột nhiên mở miệng thanh â m lộ ra phá lệ g i à n mua cái kia một cái miệng còn trên khuôn mặt không ngừng vừa đi vừa về du tấu tựa hồ đang tìm kiếm thích hợp phương vị nhưng mà đổi lại đổi nhưng thủy trung không hài lòng trần mặc xảy ra bất ngờ cảm ứ n g được một c ố cực kỳ cường đại áp chế lực đem chính mình một mực hạn chế tại n g u y ê n chỗ nơi đây thận h ả i c h ỉ thủy giống như đều áp chế trên người mình để hắn không cách nào đánh vỡ quy tắc này tia cổng k ê n bóng người hai mắt không di động nữa mà là chừng chừng nhìn mình chằm chằm trần mặc giờ phút này cũng phát hiện chỉ cần mình nhìn chằm chằm đối phương nó cũng tương tự không cách nào làm ra bất kỳ phản ứng nào quy tắc hạn chế là nhằm vào quanh mình hết thảy vô luận là trần mặc hay là kia thần thú nhưng khi hắn nhẹ nhàng trước mắt như vậy trước mắt bên trong trên người đối phương thân thể ngũ quan lại biết bơi đi bắt đầu tiến một bước bắt trước chính mình Hiển nhiên là, chỉ chính mình phương lúc, phương không thể Theo thêm nhau, thần thú nơi đối đối mới di giống kia cười quan lặng động. cùng Trần càng nụ trên đây quy tắc sát mặt có lúc, Mạc là, lẽ dù làm ấ y ngày đêm không nháy mắt cũng bó tay nhưng nếu là dạng này tiếp tục mang xuống đối t ự thân mà nói không có chút ý nghĩa nào chân mặt thể nội khí huyết bắt đầu cổ động hắn chuẩn bị cưỡng ép đánh vỡ cái này một quy tắc vô luận thận hải vẫn là khư cảnh đã có quy tắc như vậy thì có giải pháp tương đối xảo diệu phương pháp là thông qua không ngừng nếm thử tìm ra cái này quy tắc lôi thủng cùng sơ hở dùng cái này đến mở ra nơi đ â y quy tắc hoặc để hắn trình độ lớn nhất không cách nào hạn chế với bản thân ngoài ra còn có một chỗ tương đối thô bạo giải pháp đó chính là dựa vào đủ mạnh hoành thực lực, đánh vỡ quy tắc hạn chế khư cảnh cũng tốt thận hải cũng được đều có mạnh có y trần mạc ặ đặt c chỗ chân chỗ này thận hải, chỉ có người quy mô, cũng không có cùng cái khác thận hải chi thủy cấu、kết. Chỉ cần lực cái tắc có cách thận hải, không thận hải thủy thân phát huy ra lực lượng siêu Việt phương này thận hải, như vậy cái này quy tắc liền tuyệt đối không h đối kết. tự Việt tuyệt này người lượng này này liền nào quy vậy quy siêu mô, ra n h ế lòng ạ i tự thân. Trần mặc l vừa nghĩ lúc này động tác điều quy tắc này chỉ là để hắn không được tùy ý di động biến hóa nhưng nhục thân vẫn là bị hắn nắm trong tay thể nội khí huyết không ngừng kích phát chấn động hắn khí lực cũng tại tiến một bước kéo lên mười lăm vạn cân đại quan hai mươi vạn cân đại quan ba mươi vạn cân đại quan liên tiếp bị đột phá giống như khói báo động khí huyết trùng thiên thắng lên máy vô số sương mù sám chấn động Trần thể nội, chân mặc t h ể nội c h â n khí đồng d ạ n g bắt đầu bạo tẩu trí cương trí dương tựa như bạo ngược nham tương c h â n khí không ngừng nếm thử hướng ra phía ngoài bán ra kia thận thú gặp này tình huống t h ầ n s ắ c rõ ràng có chút b ố i r ố i có thể vẫn không dám làm bất kỳ động tác gì chỉ có thể trừng trừng tiếp cận trần mặc nguyên bản bị hắn tự cho là thông minh dùng để hạn chế trần mặc quy tắc bây giờ ngược lại thành trói buộc chính hắn lồng giam t r ầ n mặc trừng trừng nhìn chằm chằm kia thận thú trên mặt dần dần hiện hiện vẻ tươi cười chỉ cần hắn lực lượng đủ mạnh kia cái gọi là quy tắc liền hạn chế không ở hắn tham lang thức gấp m ư ơ i hai lần phát tựa như tiềm điện b ạ c h phá bầu trời đêm trong tay một đôi cự truy mang theo vô biên cự lực thẳng hướng cái kia tận h tú h r ơ i đập c h ư n một trăm sáu mươi tám thu hoạch khôi l ỗ i vain một đạo giống như như tiếng s ấ m thanh â m vang lên song truy phá không lôi c u ố n vô biên tứ i gió nệ ở kia tận h tú h trên thân vẹn vẹn một may mắt thân thể nó lại lần nữa bắt đầu cấp tốc bành trướng cuối cùng giống như một viên bị thổi nổ k h í cầu t r i ệ t để sụp đổ vô số không c h ọ n vẹn tứ chi vạy ra bao trùm toàn bộ nhà gỗ nay quý gì chính là cái này sinh trong linh thể không có một dơ máu chỉ để lại một đông lại một đông màu vàng trắng khối thịt, thịt vỡn át chất bắt đầu tiến một bước hòa tan bọn chúng dần dần hư hóa tất cả lực lượng đều thuộc về tại một chỗ cuối cùng một cái người trưởng thành nắm đấm lớn nhỏ chất thịt viên cầu hiện hiện c h â n mặc cầm qua quả cầu này không có cẩn thận nghiên cứu trước đem hắn thu nhập bên trong túi chữ vật bây giờ hắn chính bản thân chỗ căn này nhà tranh bên trong nhà tranh nội bộ trang trí giản lược nhưng coi như sạch sẽ đơn giản là một chương ván chưa sơn giường gỗ một bàn một ghế dựa dưới chân lấy đá xanh cửa hàng t r ú c sàn nhà cũng không trải qua tinh tế rèn luyện cho nên vẫn giữ có rất nhiều khe ránh v ù n đất có tranh chỗ đắp lên tường đất nhìn qua còn tính an ổn chỉ là nóc phòng trải nhìn qua lúc nào cũng có thể sẽ mưa rột đương nhiên cái này chỉ là biểu tượng căn này nhà tranh nhìn như chỉ là phổ thông nhà tranh trên thực tế cực kỳ kiên cố trần mặc lấy chân khí hóa tiễn đều không thể đối hắn sinh ra mảy may dung chuyển nếu là phổ thông nhà tranh kia sớm nên hóa thành m ộ t miệng trước thu hồi cự linh thần truy cầm lấy chính mình ban đầu ở thận hải bên trong đoạn c truy tự thân t r ả i qua mấy lần thuế biên trần mặc cũng dùng thận linh t ư ơ n g cái này truy tế luyện đến cực hạ có thể nó bây giờ cũng vẹn vẹn chỉ là có một ba trăm cân nặng còn lâu mới có thể cùng cự linh thần truy sánh vai nhưng nó có chỗ tốt đó chính là hủy cũng không đau lòng trần mặc bây giờ liền định thử một chút chính mình có thể hay không đem căn này nhà tranh hủy đi cùng đem n ó đánh nát về sau tự thân lại sẽ có gì thu hoạch nếu như không thể vậy cái này chỗ quân doanh chính mình liền trực tiếp vứt bỏ cũng không tiếp tục chỗ này thận hải ở trong thận hải bên trong chỗ diễn hóa s u ấ t quy tắc xa so với thận thú càng thêm hưng hiểm có thể không cùng hắn tiếp xúc vẫn là t ậ n lực không muốn cùng hắn tiếp xúc cho thỏa đáng hắn đi đến ngoài phòng lại lần nữa cổ động toàn thân khí lực một truy ném ra lực lượng phát tiết đến đất vàng tường xám bên trên vô biên lực phản chân trong nháy mắt truyền lại đến hai tay không khỏi khiến trần mặc miệng hổ tê giận sương mù sáng quần quận chấn động mảnh này thận hải đều bởi vì một truy này nhấc lên song lớn nhưng mà nhà tranh không có biến hóa chút nào vô số cỏ tranh chấn động nhưng thủy trung không rơi xuống một cây chân mặc không chần chờ c h ì mút h một hơi điều chỉnh trạng thái lập tức lại là một truy ném ra liên tiếp rơi đập mấy c h ụ c truy nhà tranh rốt cục bắt đầu biến hóa đất vàng tường ngoài trên dần dần xuất hiện đạo đạo vết rách tựa như sau một khắc liền muốn đổ sụp chân mặc binh, binh khí này coi như có nhất định bản thân chữa trị năng lực chân mặc chỉ cần có thể nắm giữ chân khí liền có thể lại lần nữa đem nó ngưng hình nó không dễ dàng như vậy xấu nhìn thấy chính mình vung mạnh đi xuống đại truy đưa đến công hiệu c h â n mặc thật giải thoải m á i một hơi triển khai tư thế lại lần nữa dụng tâm vung lên tới nơi đây thận h ả i bên trong trừ bỏ vừa mới thận thú cùng căn này nhà tranh liền không còn gì khác sinh linh dù là chính mình chế tạo ra lớn hơn nữa độc tính cũng sẽ không có bất luận cái gì đ ồ vật bị hấp dẫn tới c h â n mặc lại nện xuống mười mấy truy đất vàng cùng có tranh chỗ tạo thành tường đất bắt đầu chân chính sụp đổ đầy trời yên trần về ra bất quá trước mắt cả gian nhà tranh liền hóa thành phế tích trần mặc thật sâu hút một hơi điều tiết tự thân trạng thái may căn này nhà tranh kịp thời sập không phải lại đọc xuống tự thân liền có thể chịu lấy nội thương. hắn hiện tại phát ra mỗi một kích đều siêu việt tự thân tiếp nhận hạn mức cao nhất dù là siêu việt không nhiều có thể mỗi phát ra một kích cũng sẽ đối tự thân tạo thành gánh vác cũng may căn này nhà tranh kịp thời s ậ phòng p chính mình chỉ cần chậm rãi điều dưỡng là được không cần chuyên môn đi bế quan chữ a thương nhưng không thể không nói căn này nhà tranh s ắ c thực có hắn chỗ đặc biệt tức phòng hộ cùng k i ê n c ố tính s ắ c thực hơn người chính mình trước đây giết bình tây vương lúc đều không có phí như thế lớn kỉnh trần mạc sử lấy đại truy nghỉ ngơi ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên không ngừng sụp đổ nhà tranh hắn cũng rất h ế u kỳ căn này nhà tranh sụp đổ lại hội diện hóa ra như thế nào thật linh nguyên nhân đơn giản một phương diện hội diện hóa ra công trình kiến trúc thận hải tương đối thưa thớt một phương diện khác những kiến trúc này cũng quá mức kiên cố như muốn đánh nát không phải dễ dàng như vậy trần mặc cẩm trong tay đại truy lại có thể cổ động vô biên khí huyết chỉ lực lúc này mới làm được điểm này mà cái khác tu hành chân khí tiên thiên võ giả muốn làm được điểm ấy cũng quá mức khó khăn điểm ấy chỉ có hắn có thể làm được mà đánh nát thận hải kiến trúc chỗ diện hóa xuất thật linh cũng chỉ có hắn có thể thu được c h â n mặc không có ở một bên chờ đợi bao lâu sụp đổ nhà tranh giống như là cắt chạy không ngừng hội tụ thành một thể cuối cùng một cái bàn tay lớn nhỏ nhìn qua giống như bùn chất như pho tượng nhà tranh bỏng dạng xuất hiện căn này nhà tranh rất nhỏ nhưng kiểu dáng rất là tinh tế từ đất vàng trên vách tường khe danh đến đỉnh trên từng chiếc cọ tranh đều sinh động như thật vô cùng rất thật Trân mặc cẩn thận cầm qua xem đi xem lại từ trước mắt tình huống đến xem căn này nhà tranh hẳn là có tác dụng lớn chỗ vô cùng có khả năng cùng mình trên tay binh khí là một kiện có thể làm làm khí cụ sử dụng thận linh tuyệt không phải chỉ có thể dùng để bổ sung khí huyết lập tức tình huống cũng không thích hợp cẩn thận nghiên cứu trần mặc quả quyết đem nó thu nhập túi chữ vật lại lấy ra một viên tay cầm linh tay này giao linh cũng có xua tan thận hải chi công so với đồng la không chỉ có càng thêm đẹp mắt lại càng thêm thuận tiện mang theo bậc này tay cầm linh cũng là triều đình chế tác triều đình tam phẩm trở lên quan viên đều phối phát một viên nếu không hạnh rơi liền phải chính mình tiêu tiền tìm công bộ đi bộ Chế tác tay nếu à là y luyện giao không thông đồng tao, chỉ bất quá cần luyện khí sĩ dùng linh liệu i tao, tính chính cần thủ, phổ chỉ khí thủ thủ pháp vật bất t quá đặc đặc sĩ n hành l y Luyện ệ n càng chế. Luyện chế thì càng không tính khí khăn, luyện khó có ả n luyện cũng h khí giới sĩ c thể luyện à m n ế không có l u khí sĩ như vậy tiên thiên võ giả cũng làm nghiên c ư ỡ n g có thể vận dụng tiên địa chỉ lực luyện chế chỉ bất quá hiệu suất liền kém xa luyện khí sĩ dù sao tại thiên địa chỉ lực vận dụng lên cả hai hoàn toàn không phải cùng một cái khái niệm võ giả là hướng vào phía trong đào móc tự thân cho dù là tiên thiên võ giả cũng như thường là lấy ra thiên địa chỉ lực nhập thể sau đó đem nó biến hóa để cho bản thân sử dụng tại thể nội tạo dựng ra độc thuật về tự thân lực lượng mà luyện khí sĩ là quan thiên địa đ ạ o pháp vận dụng thiên địa pháp tắc chỉ lực so sánh võ giả bọn hắn càng am hiểu vận dụng thiên địa chỉ lực mà tại vận dụng thiên địa chỉ lực bố trí trận pháp luận chế đan dược pháp khí bên trên cũng hơn xa võ giả không chỉ một bậc trần mặc nhẹ nhàng rung vang trung đồng trước mắt xương mù s á m lấy cực nhanh tốc độ thối lui quân doanh lại lần nữa hiện hiện không có ở chỗ này quá nhiều lưu lại trần mặc quay người lý khai phụ trách tuần tra cơ quân trong thoáng chốc chỉ cảm thấy có gió thổi qua căn bản không phát hiện được thân ảnh của hắn ban đêm gió lạnh gào thét hắn phảng phất cùng gió hòa làm một thể đi xuyên qua cái này giữa thiên địa một đường bay lại nội thành trần mặc không có về trước nhà mình mà là đi bình tây vương phủ bây giờ chính mình thoát ly thận hải thậm chí có thể nói tại động tiên phúc địa bên trong nhưng ở thận hải đoạt được đồ vật trung quy là có nguy hiểm tương đối húng chi chính mình chỗ cầm tới cái này t h ậ n linh có thể xác định thời đại này chưa hề có người từng chiếm được đ ố i hắn tiến hành nghiên cứu liền càng thêm muốn xem chừng bình tây vương phủ hiện tại không có người nào càng có trùng điệp trận pháp thủ hộ ở bên trong đôi hắn làm nghiên cứu thật xảy ra vấn đề cũng tương đối an toàn thống chi mình bây giờ đã không ở vào thận hải bên trong tùy thời có thể mượn quốc vận lòng khí ra chỉ tự thân coi như thật xảy ra vấn đề chính mình cũng có thể cấp tốc chấn áp bước vào vương phủ tu hành mặt thất trần mạc lấy ra trận pháp lệnh bài lấy chân khí k í c h phát trận trước lấy ra vừa mới chém giết thận thú lấy được t h ậ n linh thoát ly thận hải chỗ này t h ậ n linh đang không ngừng phát sinh biến hóa bây giờ đã cùng lúc trước rất là khác biệt chất liệu không còn giống như là thịt mà là rất giống gỗ chắc hình dạng cũng không còn là viên cầu mà là một chữ to trần mạc thật không có lập tức đi ăn nó vẫn là chuẩn bị xem trước một chút khả năng có phải có cái khác tác dụng nếu như không được lại đem hắn n u ố t chuyển hóa làm tự thân khí huyết thuần dương chân khí bắn ra tựa như t i ê nước n nhỏ không ngừng hướng mảnh này t h ậ n linh bên trong đưa vào nó giống như động không đáy vô luận như thế nào đều bổ sung bất mãn có thể trần mặc quả thật có thể cảm giác được nó đang không ngừng hấp thu tự thân chân khí lại đem những lực lượng này chứa đ ự n g bắt đầu hơi chút suy nghĩ trần mặc tiếp tục đem tự thân chân khí đưa vào trong đó có thiên tử pháp kiếm nơi tay chính mình không cần lo lắng xảy ra vấn đề lớn trận pháp khởi động vô biên tiên địa chỉ lực đều bị hắn dẫn nạt tới đưa vào tự thân đan điện khí hải tiên tiên cảnh giới võ giả chân khí mặc dù sưng không lên vô cùng vô tận nhưng chỉ cần không tại thận hải bên trong muốn tiêu hao sạch sẽ cũng không phải chuyện dễ bởi vì chỉ cần có tiêu hao liền có thể lấy cực nhanh tốc độ từ giữa thiên địa thu nạp thiên địa chỉ lực bổ sung lại trở về phương thế giới này thiên địa chỉ lực rất tràn đầy tràn đầy đến thậm chí có chút quá phận trần mặc bây giờ dù là không gần như hạn độ từ giữa thiên địa hấp thu thiên địa chỉ lực nhưng vẫn không có thể cho cái này phương đông thiên địa tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì c h ọ n vẹn qua gần một cách g i trần mặc mới có thể cảm giác được trên tay cái này mai thận linh bên trong đã đổ đầy đầy chính mình chân khí đạo đạo sáng chói đường vần tử trên không ngừng sáng lên mang theo dâng trào sinh cơ cùng t r í cương t r í dương bà quang trần m ặ t hai mắt nhắm nghiền hắn hiện tại đã có thể đại khái phát giác cái này mai t h ậ n linh cách dùng tâm niệm vừa động trong tay t h ậ n linh cấp tốc diện hóa thành hình người thân cao có bảy thước quanh thân lượn lở vòng ánh lục quang đây là một cái khôi lỗi một cái có thể phát huy tiên thiên thực lực khôi lỗi chỉ cần t r ư ớ c đem tự thân chân khí tồn nhập trong đó chiến đấu chém giết thời điểm liền có thể đem cái này khôi lỗi thả ra nó biết vận dụng tự thân chứa đựng chân khí tiến hành chiến đấu chính mình khả năng khác tiến hành điều khiển cũng có thể để hắn tự chủ chiến đấu phương này khôi lỗi bản thân cũng có một chút tương đối đơn giản ý thức chiến đấu chỉ cần trợ giúp nó khóa chặt đ ị c h nhân nó liền sẽ tự chủ xuất thủ trảm địch chỉ bất quá không có đầu góc như thật luận thực lực so không lên cùng cảnh giới tiên tiên võ giả có thể cái này khôi lỗi bên trong cất giữ chính là trần mặc tiên tiên c h â n khí muốn so tuyệt đại đa số cùng cảnh võ giả tiên tiên c h â n khí mạnh hơn cho nên dù là cái này khôi lỗi không có đầu góc nhưng dốc hết toàn lực chỉ cần c h â n khí không có hao tổn sạch sẽ trước đó hạn chiến lực cũng đủ để tại cùng cảnh giới sưng hùng khuyết điểm chính là mỗi lần hao tổn sạch sẽ bên trong trân khí còn muốn dùng liền cần hao phí thời gian nhất định đối hắn tiến hành bổ sung năng lượng nhưng khuyết điểm này cùng khả năng phát huy chiến lược cùng so sánh thật sự là không đáng giá n h ắ c tới về sau sẽ cùng địch chém giết thả ra khôi lỗi chính mình có thể cùng hắn liên thủ đối địch như gặp địa phương nguy hiểm thì như nói chính mình tiếp xuống chuẩn bị đi thăm dò huyết hải k h ư cảnh cũng có thể trước điều khiển khôi lỗi đi dò đường thải lôi coi như không xem chừng hao tổn cũng s o tự thân đi mạo hiểm mạnh hơn d em cái này mai thận lính khôi lỗi thu hồi trần mặc lại lấy ra lúc trước tại thận hải bên trong đoạt được nhà tranh bỏng dạng cẩn thận nghiêm túc đem từng tia từng sợi chân khí đưa vào trong đó lấy dò xét chương một trăm sáu mươi chín biên quan cấp báo dị tộc tụ quân trân mặc nhìn trước mắt nhà tranh lúc trước tự thân chân khí đưa vào nhà tranh bỏng dạng bên trong nó đột một liễn phát sinh b i ế n hóa từ nguyên bản bất quá năm đấm lớn nhỏ hơi co lại bỏng dạng bất quá c h ư ớ c mắt liền khuyết trương là một tòa hai t r ư ợ n g vông nhà tranh nếu như không phải chỗ này tính thất tu luyện đầy đủ rộng lớn chỉ sợ còn d u n g nạp không được nó nhà tranh tất cả tình huống đều cùng hắn lúc trước tại thận hải bên trong thấy hoàn toàn giống nhau không có biến hóa chút nào chân mặc có thể cảm nhận được giống như chữ vật giới chỉ tự thân chân khí tại chỗ này trong nhà tranh lưu lại ân k h hắn thậm chí giống như có thể đem chỗ này nhà tranh trực tiếp thu nhập tự thân đan điền nhưng hắn tuyệt sẽ không làm như vậy cái này đ ồ vật dù sao đến từ thần hải tùy tiện thu nhập thể nội có nhất định phong hiểm bất quá đem chỗ này nhà tranh luyện hóa trần mặc cũng trong nháy mắt minh bạch hắn tác dụng nhà tranh này là một chỗ lâm thời nơi ẩ nút n bản thân cực kỳ kiền cô không nói bám dễ sinh trồi còn có thể mượn nhờ địa khí chi lực tiến một bước gia tăng tự thân phòng hộ lại trong ngoài ở giữa được sưng tục là tuyệt đối k h o n g cách chỉ cần trần mặc cái này trưởng khống giả không lớn trừ khi có sức mạnh có thể xông phá tòa này nhà tranh không phải ngoại giới bất luận cái gì tình huống đều ấ y nhiều không được nội bộ dù là ngoại giới lôi xả u ủ n vũ trong nhà tranh vẫn là tuế nguyện tinh tốt không có bất kỳ biến hóa nào chỉ bất quá chỗ này nhà tranh chỉ sợ cũng không cách nào chống cự thận hải hoặc khư cảnh cho dù như thế cái này cũng được xưng tụng là một kiện có chút không tệ bà bối t h â n ở hoang dã nếu như muốn bế quan tu hành hoặc là nghỉ ngơi chữa thương kia lấy ra nó đến chính mình có thể yên tâm nghỉ ngơi chữa thương coi như thực sự có người đối tòa này nhà tranh xuất thủ tự thân cũng có thể cấp tốc phát giác được nhà tranh này phòng ngự vô cùng mạnh cho dù là trần mặc toàn lực xuất thủ cũng không thể tùy tiện đem nó vỡ vụn nếu như có cường giả có thể một k í c h đánh nát nhà tranh này kia lấy trần mặc thực lực bây giờ vô luận là đánh lén vẫn là chính diện chém giết thậm chí là trốn đều chưa hẳn có thể thoát khỏi vị cường giả kia có thể nói chỉ cần mang theo tòa này nhà tranh dù là người đang ở hiểm cảnh bên trong cũng có thể vì tự thân lấy được một lát cơ hội t h ở dốc ngoài ra nhà tranh này còn có một cái khác tác dụng đó chính là có thể dùng để làm ám khí nệ người nhà tranh bản thân trọng lượng không tính nặng mặc dù thoạt nhìn là có tranh đất đa chế nhưng trọng lượng vẹn vẹn chỉ làm ấy trăm cân bất quá đem nó biến hóa thành nắm đấm lớn nhỏ về sau lại làm ám khí cũng là hợp cách húng chi trần mạc thân là nhà tranh c h i chủ có thể làm cho hắn cắm rễ ở trên mặt đất hấp thu địa khí tiến một bước gia tăng hắn trọng lượng liên quan tới điểm ấy tối thiểu trước mắt hắn còn không có cảm giác được hạn mức cao nhất một n ắ m đấm lớn nhỏ có nặng ngàn cân vật thể lấy thực lực của hắn toàn lực ném mạnh uy lực của nó tuyệt đối có thể xưng kinh khủng lại bởi vì tự thân đã luyện hóa nắm giữ cái này một cọn cỏ lư đem nó ném ra về sau tự thân còn có thể đem nó lại gọi trở về đương nhiên điều kiện tiên quyết là phương này nhà tranh không rơi vào địch nhân trong tay không phải lại nghĩ đem nó triệu h o à tới vậy sẽ phải phí chút kinh trần mạc tâm n i ệ m vừa động nhà tranh cấp tốc thu nhỏ cuối cùng vẫn biến thành bàn tay lớn nhỏ chỉ bất quá bởi vì hấp thu địa khí nguyên nhân trọng lượng muốn so trước đó nặng nề g h rất nhiều đem nó thu nhập chữ a vật giới chỉ cất kỹ trần mạc lập tức cũng không có ly khai cái này tính thất tu luyện lấy ra bồ đoàn bắt đầu điều dưỡng nút thân lúc trước trung quy là bộ phát viễn siêu tự thân khí lực là tự thân lưu lại thiếu hụt bây giờ tự nhiên muốn mau chóng đem nó tu đ ụ lại ở vào viên mãn trạng thái giới tu hành mới có thể có được, được. một ngày tu luyện hoảng hốt mà qua sáng sớm hôm sau trần mạc sớm thay đổi quan phục vào triều nghị sự vụn mặt chính sự tự có quan văn thư lại đi xử lý bởi vì lúc ấy đã gần kể năm gần đây tiết biên quan lại không có chiến sự trần mặc liền quay tâm từ triều đình chân phát lộ phí cùng khúc mắc phí khiến cái này biên quân đem cả vạt lấy thân binh của mình về trước hương an tết những thân binh này lâu dài bên ngoài trình chiến ba năm cũng không nhất định có cơ hội thay phiên một lần bây giờ đã có cơ hội đều trở về kia nên để bọn hắn hào hào nghỉ một một lần đều nhanh muốn qua tết chỉ cần không có việc lớn hắn gì như vậy nên nghỉ liền nghỉ liền liền đất cày lớn gia súc đều nghỉ ngơi người đương nhiên cũng nên nghỉ ngơi bây giờ lưu tại bên ngoài biên quân cũng chỉ còn lại ba bốn ngàn cơ bản đều xuất thân kinh thành hay là phụ cận biên thành bởi vì cách gần đó lúc trước mới không có để bọn hắn ly khai hiện nay tiếp qua hai ba ngày chính là t h ắ n g t r ạ p tự nhiên nên thả bọn họ cũng ly khai chỉ là có chút quan viên lo lắng bên này con như đều thả ra có thể sẽ nhiễu loạn kinh thành trị an việc này cuối cùng vẫn từ trần mặc quyết định nên bông u liền bông đơn giản là nhiều an bài cấm quân tuần tra cấm quân cơ hồ đều xuất thân kinh thành hoặc phụ cận biên thành về nhà so với biên quân muốn dễ dàng quá nhiều bọn hắn năm nay coi như bận điệu chút về sau cũng có là cơ hội về nhà biên quân thì lại khác ở nhà đoàn xong lần này năm còn phải muốn lao tới biên quan lần sau có thể hay không trở về vẫn là hai chuyện từ trần mặc làm quyết định triều đình lớn nhỏ quan viên tự nhiên không có ý kiến chiều hội kết thúc lại qua mấy ngày mặc hồ thành thân trần mặc tự nhiên chuẩn bị trên một phần hạ lễ tự mình đưa đi m ạ c hổ chỗ cưới vợ là một tên ngũ phẩm lễ bộ lang trung nhà thứ nữ theo chính hắn nói song phương sở dĩ nhận biết là một lần ngẫu nhiên chạm mặt về sau hắn mặt dạn mày dạy lại nghị phương pháp ngẫu nhiên gặp mấy lần song phương lúc này mới tính lẫn nhau quen thuộc mà tại về sau chính là m ạ c hổ lại nắm nghĩa ngẫu hỗ trợ tìm người làm mai mối vì vậy mới có cái này cái cọc nhân d u y ê n hôn lễ này g răng đèn kết hoa vô cùng náo nhiệt tiếng chiên g tiếng chống kèn âm thanh đều vô cùng cao vui sướng đông đảo bách tính chạy đến xem náo nhiệt tôn thủ nhân đã sớm sai người bên ngoài chuẩn bị kỹ càng tiệp cơ động mặt người đến đều là khách không thu tiền mừ Và hạ liền có thể bắt đầu ăn những n à y thiết lập tại phía ngoài tiệc cơ động chủ yếu là mở tiệc chiêu đãi láng giềng láng giềng phổ thông máy tính mà tại mạc hồ vừa mua hạ trong t r ạ c viện đ ọ chót đèn lồng treo thật cao màu đỏ câu đồi đàm cưới vui hoa đem toàn bộ t r ạ c viện trang trí vô cùng vui mừng đông đảo khách hứa như mây vô số hạ lễ từng cái đưa tới lấy chân mạc thân phận dù là hắn tới lần cuối cũng bỏ tay chỉ bất quá mạc hồ là hắn huynh ư ờ n g hắn hôm nay cô ý chạy đến hỗ trọ lấy đó cùng hắn thân cận hôn lễ nghi thức rất nhanh bắt đầu tiến hành mạc hồ trước kia liền cưỡi ng bây giờ liền liền huynh trưởng cũng không tại trong nhà mặc dù còn có cái khác trường bối nhưng cũng không tại kinh thành điều phát hiện tại bái chỉ cao đường dĩ nhiên chính là nghĩa phụ cùng nghĩa mẫu hai người nếu không qua một thời gian ngắn ta tìm cơ hội chúng ta cũng xử lý một trận trần mặc trên mặt ý cười tiến đến triệu du bên thai thấp giọng mở miệng hắn vừa mới thế nhưng là thấy rõ ràng triệu du trong mắt ngăn không được toát ra ước mơ cùng cực kỳ hâm mộ được rồi chúng ta đô thành hôn lâu như vậy lại xử lý cái này nhiều làm trò cười cho người khác triệu du sắc mặt đỏ lên hạ giọng cự tuyệt còn dỗi xuất thủ trong ngực trần mặc nhẹ nhàng gõ một cái hôn lễ nghi thức nàng nói không muốn đó là nói dối một kiện đồ vật chỉ có có người mới có tư cách nói không muốn không có người nhất định phải nói như vậy đại đa số tình huống dưới không phải là không muốn muốn mà là bởi vì không chiếm được có thể nàng rõ ràng tự mình cùng trần mặc đã thành hôn thật lâu biết rõ hai người bọn họ thành thân người cũng rất nhiều cái này thời điểm bọn hắn xử lý hôn lễ vậy coi như cái gì sự tình nhất định sẽ làm cho người trò cười trần mặc mỉm cười không có nói thêm nữa chỉ là trong lòng yên lặng ghi lại việc này quy tắc xưa nay không là dùng tại trói buộc cơn giả lấy mình bây giờ thân phận địa vị đơn giản là một trận hôn lễ chỉ cần tìm lý do thích hợp vậy liền có thể một lần nữa xử lý về phần phía sau sẽ dẫn tới chỉ trích kia không cần phải lo lắng chỉ cần hắn tùy tiện tìm xong lý do tự có người vì hắn giải thích đến thời điểm chớ nói không có chỉ trích thậm chí còn có thể trở thành một cọc ca tụng chỉ bất quá việc này không cần sốt ruột vượt qua mấy tháng chờ bốn năm nguyện sắc màu rực rỡ thời điểm lại đi làm thành thân nghĩ thức kết thúc chân mặc mấy người lôi kéo mặc h ổ uống rượu không đem hắn qua chén không tính bỏ qua về phần buổi tối náo đập phỏng chân mặc một cái thành thân người đương nhiên sẽ không lại tham gia lập tức liền buổi tiếp triệu du cùng nhau quay lại tự mình lần ạ i qua mấy ngày, t r Mạc lại l ầ này nữa tiến về thận hải thăm dò, vì ổn, lần n thăm hải về vì dò, câu hắn cũng không cũng mơ thật ư ở n g xa bỏi, t ă m mô phạm dò quy mô vẫn là người phạm bi. Lần này vẫn người Lần là bi. h t không có gặp phải bất luận cái gì công trình kiến trúc chỉ là thu hoạch không ít thật linh có thể bổ sung khí huyết sau đó thời gian bên trong hắn mỗi ngày vẫn chuyên cần không ngừng ngẫu nhiên vào chiều nghị sự lại kiên trì nhìn chút thời gian tiến về thận hải thăm dò thoáng trước mắt cửa hải cuối năm sắp tới triệu du sớm liền an bài trong nhà người hầu sớm chuẩn bị tốt đỗ tết lại lần lượt cho bọn hắn nghỉ một để bọn hắn về nhà thăm người thân những người hầu này phần lớn đều là thuê mà đến không phải bán mình trong ự nhiên cũng có chính mình thân quên. An nên giờ có Tết, t Bây ở v tốt, tốt, liên liên triều triều chậm chậm nháy i phải n cũng trở t r mắt lại là hơn tháng tháng hai thời tiết chính là xuân hàn xe lạnh thời gian triều đình biên quan đột truyền tin tức đại quân dị tộc hội tụ tám thành phải tiếp tục góc quan h ứ a thái hậu lập tức gấp triệu triệu đình văn võ bá quan thương thảo việc này không giống với ngày thường chi triệu hội lần này c a n hệ trọng đại cho nên chỉ có tam phẩm trở lên quan viên mới tham nộ cùng nghị sự mà trần mặc càng là sớm liền bị thái hậu triệu tiến cung bên trong tại cùng rất nhiều quan viên nghị sự trước thái hậu muốn chức cùng hắn thương nghị người tới cho ái khanh ban thưởng ghế ngồi h ứ a thái hậu thần sắc hơi có vẻ lo lắng xông một bên cung nhân phân phó nói ái khanh bây giờ cái này dị tộc có quan kia đại ly như thừa này cơ hội cũng tới công ta biên quan chúng ta nên ứng đối ra sao còn chưa chờ trần mặc ngồi xuống nàng liền vội vàng truy hỏi dị tộc, bản thân thực lực mặc dù không yếu nhưng bây giờ đã bị tiên đế đánh tan liền liền long mạch đều triệt để chấn áp mặc dù còn có mấy phần thực lực cũng rất khó đối đại càn tạo thành quá lớn ảnh hưởng chỉ cần điều khiển mấy gã tiên thiên cường giả lại phái đại quân đi qua chấn áp dị tộc chỉ hoạn có thể nhẹ nhõm bình định nhưng hôm nay mấy tháng đi qua những cái kia trọng thương tiên thiên cường giả tình huống mặc dù cũng tại một chút xíu chuyển biến tốt đẹp nhưng vẫn không thể toàn lực xuất thủ giờ phút này triều đình có thể điều động tiên thiên cường giả số lượng vốn là ít càng thêm ít hứa thái hậu chủ yếu lo lắng là như đại ly cũng vào lúc này động binh như vậy đại càn hai mặt thù đị n ư ơ n g ngài ư ơ n n g chớ có lo lắng chúng ta cùng đại ly có minh nước bọn hắn tùy tiện ứng sẽ không độc thủ đại ly nội bộ tình huống thần cũng coi như biết đại khái bọn hắn hoàng tộc không muốn tái khởi chiến sự c h â n mắt chắp tay mở miệng bất quá vẫn chưa đem lời nói chết dĩ nhiên hai nước ở giữa có minh nước lúc trước mấy vị tiên thiên cường giả cũng hứa hẹn tận lực sẽ không để cho đại ly động đao binh nhưng hứa hẹn loại này đồ vật không phải người nào đều nhất định sẽ tuân thủ không có gì ngoài tự thân có thể làm quyết định sự tỉnh người khác hứa hẹn sự tỉnh vẫn là không muốn hoàn toàn tin tưởng cho thỏa đáng tia lấy ái khanh kế sách việc này nên như thế nào xử lý hứa hoàng hậu ánh mắt sáng n g ờ i nhìn về phía trần mặc hỏi nên mau chóng xuất binh c h ấ n áp dị tộc cho các lộ biên quân khởi xướng cấp lệnh yêu cầu bọn hắn lập tức thay đổi tuyến đường chạy tới biên quan từ vi thần l ĩ n h quân cùng sở thiên hưu sở tiền bối cùng nhau tiến đến lại điều động c h ấ n tây tướng quân tôn thủ nhân áp trận là biên quân vận chuyển lương thảo đồ quân l u phụ trách hậu cần cùng phòng bị sự vụ bây giờ cày bừa vụ xuân sắp đến chúng ta tận lực động thủ mau một chút không muốn cho đại ly điều binh cơ hội trần mặc ngữ khí trầm ổn nói ra đại khái mưu đồ ở trong đó dĩ nhiên còn có rất nhiều chi tiết cần bổ sung nhưng đều không phải cũng may lập tức liền muốn cày bừa vụ xuân đại ly coi như nghị quy mô động binh vậy cũng phải các loại cày bừa vụ xuân qua đi s ở tiên bối c h â n thủ vạn p h á p lâu ta nhìn vẫn là chớ có thiện động không nếu như để cho nam sơn vương tiên đến như thế nào hứa thái hậu nhẹ nhàng lắc đầu n ữ khí thăm dò tính hỏi thăm nàng nói tới nam sơn vương không phải người khác chính là triệu huyền tâm c h â n m ặ t trong nháy mắt thông báo n i ý nàng bây giờ không thể nào tin đảm nhiệm hoàng tộc tiên Tiên, dù sao lúc trước tại bình tây vương một chuyện bên trên tuyệt đại đa số hoàng tộc tiên tiên võ giả đều là bảo trì trung lập trong đó dĩ nhiên có các loại nguyên nhân nhưng hứa hoàng hậu bây giờ vẫn không phải rất tin tưởng bọn、họ. mà sở thiên hưu khác biệt hắn lúc ấy là thật đứng tại hứa hoàng hậu cùng hiện nay b ệ hạ bên này trần m ặ c yếu lĩnh quân xuất trinh nếu là sở thiên hưu lại đi k i a hứa hoàng hậu tại trong kinh thành một cái có thể tin tiên tiên võ giả đều không có nàng tự nhiên không muốn nhìn thấy dạng này tình huống phát sinh Tốt, vậy liền theo nương nương kế sách thần cùng nam sơn vương nhất đồng xuất trinh trần m ặ c đối với cái này cũng không có ý kiến đứng dậy mở miệng nói hứa thái hậu đồng dạng đứng dậy hai người cùng nhau đi tới tuyên chính điện đã đại khái kế hoạch lấy cùng trần mạc thương thảo tốt như vậy tiếp xuống liền nên đem việc này cáo chi q u ầ thần từ bọn hắn làm tiến một bước bổ sung. Mà lúc này giờ phút này, tại ngoài vạn dặm đại ly trong triều đình một trận tranh luận cũng đã bắt đầu c h ư một trăm bảy mươi xuất trình đại ly cung thành bên trong hiện nay đại ly thiên tử vĩnh an đế trên tay chính bưng lấy một t r ư ơ n g gia châu quyển trục cẩn thận chú đáo tại hắn hạ bên cạnh đại ly tam phẩm trở lên văn võ quan lớn phân loại hai bên chư vị ái ni khẳng nghĩ đến đều đã nhìn qua cái này phong dị tộc mật chín tháng ba dị tộc liền muốn tiến đánh đại càn biên quan chúng ta phải làm như thế nào vĩnh an đế tiện tay đem quyển trục để ở một bên ánh mắt thâm ù do xét phía dưới thần tử đại càn cùng đại ly ở giữa tuy có biên quan cách trở nhưng song phương vẫn âm thầm hướng địch quốc điều động vô số gián điệp dùng cho điều tra thu thập tình báo đại càng đã phát sinh sự tình hắn không nói toàn bộ rõ ràng cũng đại khái biết rõ tình huống bây giờ đại càng tuyệt đại đa số tiên thiên cường giả đều đã người bị thương nặng tùy tiện không được xuất thủ liên liên đại càng thiên tử cũng tại vây quét dị tộc s o n g dị tộc sau thâm thụ trọng thương cuối cùng lại trực tiếp băng hà sau đó lại có hoàng tộc muốn mưu quyền xóa vị nhưng cuối cùng lại xuất hiện một người bình định lập lại trật tự chấn áp thô bạo hết thảy lại theo hắn biết vị tiêu bình định lập lại trật tự người chính là đoạn thời gian trước chính mình từng gặp trần mặc đây quả thật là để hắn kinh ngạc không thôi thực sự nghị không minh bạch người này đến t ộ n cùng là thế nào tu luyện mới có thể như thế nhẹ nhõm đột phá tiên thiên cảnh bất quá những vấn đề này đối với hắn ảnh hưởng cũng không t ì n h lớn đơn giản chính là tranh luận mấy lần muốn hay không thừa cơ xâm lấn đại cản liên liền lần này cũng là lúc này như thật cùng dị tộc liên mạc cách chỉ cho dù không thể trực tiếp diệt đi đại cản nhưng cũng có thể công thành hơi điện nhưng làm như thế không nhất định tại hoàng tộc hữu í c h mới đánh xuống cương thổ là từ triều đình đem khống vẫn là từ những cái kia đại thế ra đem khống cũng không tốt nói triều ta nên sẵn sàng ra trận cùng dị tộc giáp công đại c à n ta đại ly cùng dị tộc mặc dù không cùng thuộc về một chỗ nhưng lại môi hở răng lạnh như dị tộc bị đại càn diệt chỉ, kia kế tiếp sợ chính là ta đại ly nha một tên quan viên chủ động mở miệng ngự a khí đau lòng như góc một bộ toàn là triều đ ỉ n h suy nghĩ bộ dáng không được cày bừa vụ xuân thời tiết sắp tới nếu v ì này chỉ hoan t r ô n g t r ọ n ta đại ly bách tính nên tới đâu kiếm thức ăn một tên hộ bộ quan viên đồng dạng đứng ra phản bác hiện tại tiến đánh đại càn như thắng cái kia còn dễ nói có thể cướp đoạt đại càn tổn lương cho mình dùng nhưng nếu bạn kia sang năm đại ly cảnh nội tất có nạn đói h à n h hành chỉ cần giá lương thực d â n lên liên vẫn cứ tăng tới có người mua không nổi lương thực chết đói mới thôi đại ly cảnh nội thế gia đại tộc cũng sẽ không đem trắng hoa hoa lương thực miễn phí cho người nghèo tương phản bọn hắn sẽ mượn cái này nạn đói cơ hội trăng trận thu mua thổ điệu tích xúc nô b u ộ c lập tức lại có người đứng ra phản đối tên này thị lang bộ hộ trong lúc nhất thời đông đảo quan viên lẫn lộn cùng nhau vĩnh an đế đem ánh mắt mỏ về một tên vẫn luôn không phát nói lao giả vị này lao giả chính là trần mặc từng gặp một vị đại ly tiên thiên võ giả vĩnh an đế mặc dù không rõ ràng mấy vị này đến từ thế gia tông môn tiên thiên võ giả vì sao giút đỡ chính mình tuân thủ minh nước không đối đại cả nhưng cái này không trọng yếu chỉ cần những người này đứng tại phía bên mình liền đầy đủ minh nước đã ký kết vậy ta đại ly chính là lễ nghi t r í bang liền không nên trái với lão giả khoan thai mở miệng ngữ khí t r ầ m ổn ánh mắt chậm rãi đảo qua chung quanh quan viên đám người tự nhiên minh bạch hắn mở miệng không riêng gì đại biểu tự thân một người còn đại biểu ba tên tiên t i ê n võ giả đám người lập tức coi như trong lòng lại có ý kiến giờ phút này cũng không dám nói thẳng chư vị cụ thể tình huống các ngươi đều đã hiểu rõ vây quét dị tộc sự tình mong rằng chư vị đồng liêu đồng lòng n g p sức đại càn tuyên chính điện bên trong trần mặc nhìn về phía trước mắt văn võ bá quan chắp tay hành lễ nói trần quốc công yên tâm chúng ta ăn triều đình b ồ n g lộc tự nhiên là triều đình làm việc công bộ thượng thư mở miệng nói còn lại đông đảo quan viên cũng nhao nhao mở miệng tỏ thái độ ủng hộ vây quét dị tộc chọn chân mặc lại cùng người khác người thương thảo cụ thể chi tiết nên như thế nào đ i ề u binh khiển tướng lại nên như thế nào vận chuyển lương thảo đồ quân lu một mực thương thảo đến trạm vào tối việc này mới định ra đại thể chương trình văn võ b a quan nhao nhao ly khai điều khiển đại quân xuất phát cũng không phải là một kiện chuyện dễ coi như hiện tại lập tức đi làm qua một tháng nữa triều đình biên quân có thể có bao nhiều đổi tới biên quan đều không tốt nói tiền bối theo ý ta chúng ta ngày mai trước hết khởi hành chạy tới biên quan để phòng dị tộc tiên t i ê n tập kích văn võ bá quan lần lượt ly khai trần mặc không có gấp đi trước tìm tới triệu huyền tâm đề nghị hắn cũng muốn tham gia nơi này lần xuất t r i n h tự nhiên cũng bị gọi tới thương nghị có thể triệu huyền tâm đối với cái này không có cự tuyệt nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng nói Tốt, vậy v ă n bối liền đi về t r ư ớ c làm chuẩn bị trần mặc chắp tay thi lễ lập tức vội vàng quay người ly khai dị tộc vốn là thế yếu bây giờ lại càng là cỏ nuôi xúc vật sinh trưởng thời điểm bọn hắn không tìm nông trường chăn thả lại đột nhiên muốn động thủ trong đó tất có kịp g n g s ở thiên hưu thần sắc hơi có vẻ âm trầm đi đến chính mình vị lao h ư u này bên cạnh thấp giọng mở miệng kỳ thật việc này lúc trước đông đảo quan viên đã thảo l u ậ n qua đoạn thời gian trước dị tộc tiên thiên cường giả đều sắp bị đại càn rết sạch sẽ bình thường tình huống d ư ớ i tuyệt không có khả năng nếu lại lên chiến sự trong lòng ta nắm chắc đến thời điểm để hắn tọa trấn phía sau chính là coi như thật có tiên thiên cường giả đột kích n h ư thật không địch lại cùng lắm thì bỏ đi ta cái mạng này cũng để cho hắn rút lui trước triệu huyền tâm nữ khí thản nhiên bình thản hắn đương nhiên rõ ràng trần mạc sống sót so với mình sống sót càng có giá trị mình coi như may mắn sống sót cũng chỉ là tiếp tục kéo dài hơi tàn m à thôi không có khả năng cải biện phương thế giới này sau cùng kết cục c h â n mặc khác biệt hắn thiên phú thật tốt hắn có nghịch chuyển hết t h ể khả năng chính mình đến cam đoan hắn sống sót xuống dưới dạng này dù cho chính mình bỏ mình con cháu của mình đời sau như cũ có thể lưu giữ lại nếu như hết t h ể thuận lợi tiêu diệt toàn bộ song dị tộc ngươi liền trực tiếp dẫn hắn tiên về tổ cảnh sở thiên hưu lại bàn giao nói cái gọi là tổ cảnh là nhân tộc tiên tổ lưu lại bí cảnh đối với thận hải có cực mạnh chống cự năng lực dù cho trên thế giới tất cả đồ vật đều bao phủ tổ cảnh bên trong vẫn có thể lưu lại một chút đồ vật. Nhân triệu ộ c có thể lần lượt t lần á thoát n thận h h ạ dị thế, đến bây giờ vẫn dư tích truyền thừa, tổ cảnh tồn tại. chịu phận cảnh đến đến Được. vẫn cũng bây bộ bởi giờ tại. i vì dư có là huyên tâm gật đầu chuyện sự tình này hai người bọn họ ai đi làm kỳ thật cũng không đáng kể đã mình cùng trần mặc cùng nhau tiến đến vây quét dị tộc như vậy tiện đường liền có thể đem chuyện này giải quyết trần mặc quay lại trong nhà lập tức bắt đầu chuẩn bị không có gì ngoài cáo chi chính triệu du phải tiếp tục xuất t r i n h bên ngoài lần này hắn còn dự định mang lên nguy hạn nguyên nhân đơn giản bởi vì hắn dự định đi huyết hải khư cảnh thăm dò mang lên nàng so ra mà nói sẽ an toàn rất nhiều trong nhà an rất một đêm sáng sớm hôm sau sắc trời hơi sáng trần mạc chuẩn bị khởi hành l y khai người trong nhà hào hào đợi tu hành chớ lời biếng ta cho ngươi lưu lại đan dược đừng quên ăn mỗi ba ngày phục một viên là đủ trần mạc trước khi chia tay cẩn thận hướng triệu du bàn giao nói lấy thân phận của hắn bây giờ thực lực tìm một chút trợ giúp võ giả trúc cơ tu hành đan dược lại cực kỳ đơn giản triệu du hiện nay sử dụng tại tu luyện đan dược là dùng tia trái tim thận lình chỗ dựng dục ra tâm huyết luật chế hiệu quả được sưng tụng có chút không tệ theo trần mạc đánh giá dùng cái này tốc độ nhiều nhất tiếp qua một hai tháng thời gian triệu du liền có thể ngưng tụ ra một sợi nội khí bước vào nội tức cảnh giới ừ ta đều biết rõ. triệu du thần sắc bình tĩnh còn mang theo vẻ tươi cười nàng không chỉ một lần đưa trần mặc xuất trinh mỗi lần đều trông thấy hắn bình an trở về từ ban đầu khẩn trương lo nghĩ bất an cho tới bây giờ nàng đã không còn như thế lo lắng bởi vì nàng biết rõ trần mặc nhất định sẽ trở về trên đường c ẩ n t h ậ n chút nghe nói biên q u a n l ệ n h áo đ ô n g còn có đầu xuân muốn mặc y phục ngươi cũng mang lên đến kia lại nhìn cụ thể mặc cái gì triệu du đưa qua một cái nặng nghề bao k h ỏ a bên trong là rửa sạch điện tốt y phục nàng lại giúp trần mặc chuẩn bị chút tự mình làm tốt l ư ơ g ô để hắn mang ở trên người chuẩn bị bất cứ tình huống nào nhất định phải trở về ta ở nhà chờ ngươi đi vào tự mình trước cửa lúc triệu du vẫn là giống ngày xưa đồng dạng theo thói quen nhắc n h i ề u nói t i ê n tâm t r â n mặc giống trước đó rất nhiều lần đồng dạng cười đáp lại cùng ngày xưa không có bất luận cái gì hai loại đặt mạnh lấy bước chân một đường ly khai tự mình rất nhiều người biết được hắn cùng triệu huyền tâm muốn trước một bước tiến về biên quan đã sớm chạy đến tiến đưa tướng quân lần này đi ngàn vạn xem chừng như sự tình không thành còn phải đến bảo toàn tự thân là hơn triệu nhân dân vẻ mặt thành thật chỉ sắc căn dặn h i ệ n nhiên lời này là hắn thật vất vả mới học thuộc thân minh bạch chân mặc chắp tay thi lễ cười đáp lại nói hứa thái hậu cũng là tự mình đến đây tiến đưa chỉ bất quái không nói chuyện chỉ là cười nhẹ nhàng nhìn qua triệu nhân dân nghĩa phụ trần mặc lại đi đến tôn thủ nhân trước người không người hành lên nói hai nhi lần này khởi hành đi đầu một bước đến đó dò xét tình huống n g a i bên này cũng nắm chặt động tác hậu cần tuyệt đối đừng xảy ra vấn đề t h ầ n s á c hắn nghiêm túc nghiêm túc bàn giao nói người yên tâm tôn thủ nhân cũng minh bạch hậu cần trọng yếu lập tức đồng dạng một mặt vẻ thận trọng gật đầu an bài xong những việc này trần mặc cái này cùng triệu huyền tâm cùng nhau lý khai hai người thật không có đồng hành như bay lên không mà đi ngự chân khí bay trên trời trần mặc tốc độ kém xa triệu huyền t h ô nhưng nếu chạy vội tại đất vậy hắn tốc độ liền còn nhanh hơn triệu huyền tâm rất nhiều vì vậy hai người chỉ là ước định năm ngày sau biên thành gặp mặt mà cũng không đồng hành t r ầ n mắc tốc độ cực nhanh mục tiêu rõ ràng hắn không có ý định đi trước biên thành mà là dự định đi huyết hải khư cảnh bên trong tìm tòi năm ngày thời gian rất dài lấy hắn hiện tại nhục thân thực lực tốc độ cao nhất b ộ phát giới trong vòng một ngày liền có thể vượt ngang hơn một mươi bảy dặm đến biên thành phụ cận thời gian còn tương lai đến chạm vào tối trần mặc đã lặng yên vượt qua biên quan xuyên qua biên quan chân pháp hắn lập tức có thể cảm nhận được giữa thiên địa khác biệt so với biên giới nội bộ nơi đây thiên địa rõ ràng bị thận hải ăn mòn càng thêm nghiêm trọng t h ê lương cô tịch đại địa bên trên lộ ra điểm điểm tuổi xế chiều khí cái này khí tức tựa như muốn đem người cũng đồng hóa đứng ở chỗ này chỉ cảm thấy trận trận kiềm chế nơi đây là phương thế giới này cự ly thận hải gần nhất chỗ hoặc là nói là chỗ trúng nhất chỉ địa biển sâu chỉ thủy sẽ trước bao phủ nơi này sau đó chầm dai hướng lên trướng thẳng đến bao phủ toàn bộ thế giới khó trách những d ì tộc kia c ư ờ n g giả vô luận chết bao nhiêu người nỗ lực bao lớn đại giới đều vẫn muốn đánh vào đại càn cảnh nội bởi vì muốn sinh ở nơi đây điều kiện kia thực sự quá mức gian khổ mùa màng tốt hơn một chút lúc Có có lẽ có trần mặc đại càn biên quan bên ngoài cẩn thận tìm kiếm có trước đây có được đoàn kiếm hỗ trợ dẫn đường rất nhanh liền tìm tới một chỗ đầm nước đầm nước rất nhỏ chỉ có một triệu vông quanh mình ngược lại cũng có một chút cỏ cây chỉ là hiện tại sớm đã khô héo đầm nước thanh tịnh thấy đáy liền cá bơi tôm nhỏ cũng không n ư ợ c cái trần mặc hiện tại chỉ cần chìm vào trong đầm nước như vậy thì có thể đến tới huyết hải hắn không có gấp tiến vào bên trong trước lấy ra khôi lỗi trước bước vào trong đó làm thăm dò theo hắn liên tục xác nhận khôi lỗi vừa đi vừa về trên giới không có vấn đề gì trần mặc lúc này mới nhảy vào đ ầ m nước thứ r ư p o n nương nương. g đô t h ca, n g ư ơ i làm sao tại đây trần mặc lời nói ở giữa tràn ngập đi hoặc mặc dù cực lực phòng ngựa có thể khuôn mặt trên vẫn tràn ngập kinh ngạc hắn nhớ kỹ rõ ràng mặc đao đã chết hồi lâu thi thể mặc dù không phải mình tận mắt nhìn xem hà táng lại là chính mình hỗ trợ thu liễm hắn tuyệt đối là chết rồi có thể hắn hiện tại lại tại sao lại xuất hiện tại chỗ này Không khư phải cảnh, nơi căn là đây cứ thập tam đệ ngươi sao có thể ở chỗ này đây là thu được ta nắm huyện tôn đại nhân đưa ra ngoài tin tức mạc đao thần sắc phá lệ kích động bận điệu đi đến trần mạc bên cạnh hai tay khoác lên trên vai của hắn dùng sức gãi gãi thứ ca vậy ngài sao có thể ở chỗ này đây trần mạc hỏi ra cùng hắn giống nhau vấn đề quanh thân vận chuyển chân khí tối làm p h ò n g bị đừng nói nữa việc này nói rất dài dòng a ngươi còn nhớ rõ trước đây nghĩa vụ để chúng ta tiến về thanh châu điều tra tặc phi một chuyện không nói chuyện đến đây sự tình mạc đao trên mặt viết đầy lời nói hận không thể một hơi toàn nói tận ta cùng ngũ đệ ở nơi đó tao nộ một tên áo tím đạo nhân đạo nhân kia thực lực cực mạnh ta liệu mạng cùng hắn chém giết để tiểu hồ trước trốn kết quả đạo nhân cũng tiêm ộ t tay cánh tay đánh trên người ta. ta liền n g ấ t đi tại mở mắt lúc liền không biết vì sao xuất hiện tại tòa thành trì này phụ cận ta muốn nhập thành hỏi một chút phụ cận tình huống tìm cơ hội lại đi tìm các ngươi có thể tòa thành trì này bên trong phần lớn người căn bản cũng không biết rõ hưng viễn phủ ở đâu có thật nhiều thậm chí đều không biết rõ địch châu cũng may nơi đây còn có quan phủ ta đi trước gặp nơi đây n g mệ tôn từ hắn trong miệng biết được hưng nguyên phủ rời cái này đến có hơn một và dặm mấu chốt là ở giữa còn cách mênh n ô n g sơn mạch cùng dị tộc chỉ địa đừng nói ta dù là hậu thiên võ giả tùy tiện tiến đến cũng có thể gây trên đường cho nên ta cũng chỉ có thể chức lưu tại nơi đây huyện tôn đại nhân biết được ta xuất thân biên quân lại có công tên mang theo liền để cho ta bổ cái này trong huyện huyện ý chống chỗ biết được ta vẫn muốn đi tìm các ngươi hắn liền khuyên ta tạm làm giàn xếp nghĩ biện pháp để giúp ta t r u y ề n tin tức cho các ngươi ta liền nghe hắn biện pháp trong thành này mua nhà đưa giàn xếp lại mặc đao ngồi trên bàn một hơi giảng rất nhiều đem tự thân tình huống tao nộ đều nói ra trần mặc nghe được rất là cẩn thận thỉnh thoảng gật đầu làm đáp lại ngươi là thế nào tới này không phải là triều đình đại quân đánh tới tiểu hồ hiện tại như thế nào còn có nghĩa vụ hắn lao nhân ra hiện tại thế nào nói xong tự thân sự tình trần mặc ngắn gọn và nói đem hắn muốn nhất phải biết vấn đề nói ra tốt tốt tốt để vô sự liền tốt mặc đao nghe tiếng phá lệ cao hứng hắn lợi ở chỗ này thành trì gần hai năm đối với ngoại giới tình huống hoàn toàn không biết gì cả bây giờ nhìn thấy trần mặc người quân này tự nhiên rất sợ từ hắn trong miệng nghe được một chút chuyện không tốt mà bây giờ đã đều vô sự vậy liền không còn gì tốt hơn không biết vị cô nương này là mặc đao ngữ khí hơi có vẻ nghi hoặc đem ánh mắt rời về phía ngụy hạ vị này là triều đình tuần thiên vệ cờ giả cùng ta cùng nhau đến đây nơi đây dò xét trần mặc không chút do dự cho nàng cũng viện cái thân phận mặc đao cũng không có quá nhiều hoài nghi phương thế giới này nữ tử có thể luyện võ tu hành như vậy đương nhiên liền có thể làm quan có thể đi vào tuần thiên vệ làm việc rất nhiều thế gia đích nữ tu đi vũ đạo h ắ n thực lực chưa hẳn liền so nam tử t r á c lệnh các nàng chỉ cần nguyện ý làm quan đương nhiên cũng có thể làm được nói cho cùng hết thảy đều muốn dựa vào thực lực đi nói chuyện vậy ngươi lại là như thế nào ở đây nơi đây cùng ta đại cản tuyệt đại đa số cương thổ cũng không liên kết càng cách sơn mạch cùng dị tộc muốn vào đến cũng không có dễ dàng như vậy mạc đao lập tức lại sinh lòng nghỉ hoặc không hiểu dò hỏi tiểu đệ thực lực tự nhiên là có chút đột phá lại thêm lần này tiên vào nơi đây dò xét càng có c h i ề u đỉnh cường giải nhiệm hộ, cho nên mới có thể lại tới đây c h â n mạc mỉm cười giải thích nói mạc đao lập tức còn muốn hỏi lại hắn vì sao muốn chỗ này dò xét chỉ là lời đến khỏe miệng lại không mà miệng hắn cũng xuất thân trong quân tự nhiên biết do có một số việc nếu như trần mặc không chủ động nói với mình vậy vẫn là đừng hỏi cho thỏa đáng đi đi đi mau cùng tứ ca về nhà chúng ta hảo hảo u ố n g dừng lại hắn lập tức lại lên một cái nói gốc dạng chậm nhìn về phía ngụy hạ vị này đại nhân ngài bằng không cũng cùng một chỗ có thể ngụy hạ trước mắt nhìn trần mặc lúc này mới gật đầu nói lao tiền mau đem thịt bò cắt gọn đưa đến nhà ta lại nhiều chuẩn bị một chút thức ăn ngon em ta bàn này sổ sách cũng coi như trên đầu ta cuối tháng cùng một chỗ kết cho ngươi nhìn thấy trần mặc người huynh đệ này mặc đao có mây phần phá lệ hưng phấn một bên lôi kéo hắn hướng tự mình đi đến một bên không quên hướng khách sạn trưởng quỹ bằng hàn giao mặc đao nhà là một tòa nhà đơn đ á xanh tiểu viện cách khách sạn không xa chỉ có trên dưới một trăm l i n bức tử ly tiểu viện quét dọn có chút sạch sẽ g ọ n gàng bốn phía đều là ngay ngắn rõ ràng nương tử huynh đệ của ta trở về nhanh để cho người ta đi hầm rượu lấy rượu mặc đao vừa đi nhập ra môn liền cao giọng la lên hắn ở chỗ này đảm nhiệm huyện ý trước dàn xếp lại non nửa năm h u y tôn liền làm chủ thay hắn nói môn việc hôn h â n để hắn tới huyện thừa nhà trưởng nữ làm vợ. trong khách sạn cũng nhanh chóng đưa tới các loại ăn uống rất nhanh bày đẩy một bàn trần mạc cùng mạc đao uống rượu ngụy hạ thì cùng mạc đao thê tử ngồi tại một bàn khắc trên truyền thím huynh đệ gặp nhau nâng cốc luân hoan tất nhiên là vô cùng cao hứng trần mặc thì thừa cơ không ngừng từ mạc đao miệng bên trong lời nói khách sáo nếu như hắn thật sự là chỗ này thận kính diện hóa kia tất nhiên chỉ có tướng mạo giống nhau rất nhiều chuyện hắn tất nhiên không rõ ràng chính mình chỉ cần hỏi nhiều nhất định có thể hỏi ra sơ hở nhưng mà liên tục hỏi thăm hắn lại càng thêm xác định trước mặt mình mạc đao tuyệt không phải nơi đây khư cảnh diện hóa nhìn như vậy đến chỗ này huyết hải có thể là u minh tối thiểu có u minh địa phủ bộ phận đặc tính có thể để cho rất nhiều bỏ mình hồn linh cư ngụ ở nơi này chỗ đồng thời biểu hiện cùng người sống không có khác gì lại vô luận ở nơi nào bỏ mình hồn linh xem ra đều có sát xuất đến chỗ này chỉ là nếu thật là dạng này tiêu huyết hải chỉ sợ xa không chỉ ngàn dặm lớn nhỏ không phải căn bản là không có cách dung nạp nhiều như thế hồn linh không biết uống bao nhiêu vào rượu m ạ c đ a o uống cái say m ề m trần mặc nhìn như sắc mặt tường đỏ đầy người mùi rượu kỳ thực ánh mắt vẫn là thanh tỉnh thông qua cùng m ạ c đ a o giao lưu hắn hiểu rõ đến rất nhiều tin tức tỷ như nói nơi đây huyện thành tên là nhìn bún thành trong thành trì tuyệt đại đa số bách tính đều là tao ngộ ngoài ý mớn sau đó trước mắt tối sầm liễn xuất hiện ở chỗ này lấy trần mặc đến xem tòa thành trì này cùng hắn gọi nhìn bún thành không bằng gọi hồn từ thành mà đối với điểm này bọn hắn xưa nay không cảm giác có bất luận cái gì c ổ quái trong thành chỉ có người thành thân nhưng xưa nay không có tân sinh mà đàn sinh điểm này đồng dạng bị tất cả mọi người xem nhẹ trần mặc cũng sáng suốt không có tiếp tục truy vấn uống đến lúc xế chiều mạc đao đã gục xuống bàn ngủ thật say tậu tử triều đình phái ta tới đây có việc muốn làm chúng ta trước tiên cần phải đi gặp một lần nơi đây huệ y n lệnh trần mặc thấy thế đứng dậy mở miệng nói t ố t ta an bài cái người dẫn các ngươi đi huyện nha nàng ôn h ò a cười một tiếng gọi tới người hầu là trần mặc cùng ngụy hạ dẫn đường nhìn bốn thành huyện nha xây dựng đến có chút khí phái trần mạc không đợi bao lâu nhìn bốn thành huyện tôn một đường chạy chậm mà đến hắn thật sự là nghĩ không minh bạch bọn hắn chỗ này thành nhỏ vì sao đột nhiên sẽ có t h ì n h tây tướng quân bực này quan lớn đến thăm đại nhân hắn không người hạ bái lương không tự thấp trần mạc không có nhìn hắn mà là ánh mắt nhìn về phía bên cạnh hắn một người người này hát xa che mặt thấy không rõ vẻ mặt nhưng từ hắn thân cao thân thể đến xem xác nhận nữ tử chỉ là không có gì ngoài chính mình bên ngoài người khác tựa hồ căn bản không phát hiện được nàng người là ngoại lai người người xem gặp ta nữ tử kia thấy thế tương đương kinh ngạc thấp giọng dò hỏi c h â n mặc nhẹ nhàng gật đầu xem ra nữ tử này dù cho không phải vị kia huyết h ả i c h i chủ cũng nên là hắn thủ h ạ chỉ là không rõ ràng nàng gì muốn đi theo huyện tôn bên cạnh không phải là vì cẩn thận giám thị hắn để phòng ngừa thành trì sinh biến t i ề u đình phái ta tới đây có chuyện quan trọng ngươi đi trước đem bản địa bách tính danh sách số lượng cẩn thận thống kê ra trần mặc nhìn về phía huyện tôn thuận miệng cho hắn phái kiện công việc trước đêm hắn đề ra hạ quan minh bạch đạt được cụ thể phân phó nhìn bốn huyện tôn ngược lại không có như vậy lo lắng vội vàng xoay người đi làm ta chính là đại càn bình dương quốc công thái phó kiêm t r í n h tây tướng quân không biết cô nương là trần mặc gặp bốn bề vắng lặng chắc tay hành lễ hỏi hướng lúc trước chính mình nhìn thấy nữ tử tuy nói nàng mang theo khăn che mặt có thể trần mặc vẫn có thể cảm nhận được nàng kinh ngạc xem ra nàng đối với mình có thể thấy được nàng điểm ấy tương đương kinh ngạc ngụy hạ nghe vậy cũng không nhịn được xứt sở chính là nhìn thấy sâu xa tham t h ẳ m trong hư không dần dần hiện hiện một đạo bóng người cũng không nhịn được cảm thấy mười phần kinh ngạc ta chính là phong đô nương nương g i ớ i trướng trưởng ấn cung nữ phụ nương nương chi mệnh giám thị nơi đây thành trì nàng ngầm đầu đất ngực ngữ khí ngạo nghê nói phong đô nương nương c h â n mặc ngữ khí hơi có vẻ n g h i hoặc hắn nhưng từ chưa tại bình tây vương ghi chép bên trên nghe qua cái này danh hảo chỉ bất quá nơi đây có phong đô nương nương ngược lại là càng thêm n g ồ i vững nơi này có thể là u minh tri đ i ệ đó là đương nhiên chúng ta nương nương nắm thiên điệm h sinh chấp trưởng cái này vô biên u minh chính là giữa thiên đệ nhất đảng đại nhân vật t h ầ n sắc ở giữa đối vị kia phong đô nương nương tương đương tôn sùng chỉ là ta chưa nghe nói qua phong đô nương nương chỉ mệnh lại chỉ nghe nói qua huyết hải chỉ chủ chân mặc một mặt không hiểu mở miệng muốn tiếp tục lại biện pháp đối phương ngươi chớ có sách c á i kia tiểu nhân h è n h ạ nương nương hảo tâm từ hắn hắn lại quay giáo một kích muốn đánh cắp nương nương quyền hành lại vẫn phát r ổ lại muốn cho huyết hải khuyết trương đến toàn bộ thế giới đem thiên hạ vô biên sinh linh đều liên lụy nhập trong đó chúng ta phong đô một mạch cùng hắn sớm đã thế bất lưỡng lập hát xa cung nữ khí chán ghét bên trong còn mang theo phẫn nộ xem ra ở trong đó tất có rất nhiều cố sự giao dịch nào dám hỏi cô nương không biết nơi đây cụ thể ra sao chỗ lại vì sao có như thế nhiều đã chết đi người trần mặc không có đi hỏi phong đô nương nương cùng hết u y h ả i chi chủ xung đột hắn là cái kẻ n g o ạ i lai tại không có chỗ tốt tình huống d ư ớ i hắn tuyệt sẽ không lẫn vào tiến trong đó n à y phương thế giới tên là u minh giới nơi đây xưng ơ chi uổng tử thành nhân gian tuổi thọ chưa hết đột từ người đều sẽ trước rơi vào nơi đ â y thành trì bọn hắn sẽ không cho là tự thân đã chết mà là vẫn cảm giác được bản thân còn sống sẽ dựa theo dĩ vãng quen thuộc tiến hành sinh hoạt cho nên tuyệt không thể cùng bọn hắn nói bọn hắn chết rồi không phải bọn hắn sẽ lâm vào đi cuồng giống như vậy h ư n g từ thành tại toàn bộ ưu minh giới khoảng chừng một mười tám tòa h á c sa cung nữ mở miệng một c ỗ lực lượng đã bao phủ nơi đây không cho những âm thanh này quyết tán ưu minh giới cũng không phải là người sống có thể tùy ý xâm nhập ngươi như vô sự vẫn là mau chóng ly khai cho thỏa đáng h á c sa cung nữ nhìn về phía trần mặc d ạ n d o chật lại đem ánh mắt nhìn về phía nguy hạ ngươi là quỷ linh chỉ là có chấp nghiệm c h ư a t i ê u cho nên mới lưu tại trong nhân thế bây giờ đã bước vào ưu minh giới vậy liền có thể tiếp tục lưu lại nơi đây nguy hạ không nhiều lời lời nói chỉ là xê dịch bước chân tránh sau l ư n g trần mặc có thể nơi đây đã là ưu minh giới kia vì sao lại cùng ngoại giới liên thông có chút bất hạnh rơi vào đầm nước người bình thường thậm chí đều có thể tế i bào lại những ngày rơi vào nơi đ â y người không nhìn thấy u minh giới chỉ có thể nhìn thấy vô biên huyết hải bậc này tình huống lại là vì sao chân m ắ t tiếp tục mở miệng thật vất và gặp được một cái có thể giải đáp tự thân nghĩ vấn người như vậy tự nhiên muốn hỏi nhiều chút đây đương nhiên là kia huyết hải chỉ chủ chuyện làm nàng muốn khuyết trương toàn bộ u minh giới đem giữa thiên địa vô biên sinh linh đều hóa nhập u minh giới bên trong muốn dùng cái này tránh thoát thận hải chỉ tiếp vì vậy trong nhân thế cùng u minh giới vốn nên là hoàn toàn cách xa nhau trạng thái lại bị nàng mở ra rất nhiều vô biên huyết h ả i cũng là từ nàng dẫn động phạm la bất hạnh rơi vào u minh giới bên trong sinh linh thụ u minh giới khí tức ăn m ò n thực lực không đủ người dần dần liền sẽ bỏ mình biên thành thật u minh giới sinh linh hắc xa cung nữ gặp trần mặc không hiểu chậm rãi mở miệng giải thích trong giọng nói vẫn tràn ngập đối vị kia huyết h ả i chỉ chủ xem thường cùng phẫn nộ trần mặc nhẹ nhàng gật đầu lập tức còn muốn hỏi càng có nhiều quan u minh giới sự t ì n h cùng u minh giới bên trong phải c h ẳ n g có thiên nhân cảnh giới tồn tại hắc xa cung nữ sắc mặt lại đột nhiên biến đổi ánh mắt lập tức nghiêm túc chăm chú nhìn trần mặc nương truyền đến tin tức nàng muốn gặ trên nét mặt tràn ngập kinh ngạc bất quá vẫn mười phần trung tâm chấp hành vị kia phong đô nương nương mệnh lệ trần mặc đôi cái này một tình huống cũng không phải thật bất ngờ phong đô nương nương hoặc là nói huyết hải chỉ chủ vậy mà có thể trưởng khống nơi đây vậy bọn hắn liền nhất định có thể cảm giác được tự thân đến về phần làm như vậy có thể bị nguy hiểm hay không trần mặc ngược lại không phải rất lo lắng bởi vì theo hắn chỗ phỏng đoán ưu minh giới bên trong cũng tuyệt đối không có người tu vi vượt qua tiên tiên h cảnh nguyên nhân rất đơn giản nếu như bọn hắn thật sự có thiên nhân tu vi vậy bọn hắn hiện tại hẳn là nghĩ là cuối cùng hết thầy thủ đoạn đi đẩy khai thiên địa huyền môn t r â n mặc thậm chí có thể xác định nếu như vị kia huyết hải chi chủ có thiên nhân cảnh giới có thể đẩy khai thiên địa huyền môn kia nàng trực tiếp đi đẩy khai thiên địa huyền môn là được cần gì phải muốn l i ề u mạng k huyết trương u minh giới dùng cái này đến chống tự t h ậ n hải dù cho nàng không thể tùy ý ly khai u minh giới có thể chỉ cần nàng biểu lộ ra thiên nhân cảnh giới thực lực như vậy tự sẽ có vô số cường giả giúp hắn giải quyết một vấn đề này vì thế liền xem như hy sinh lại nhiều người cũng sẽ có người để nàng tiếp xúc đến thiên địa huyền môn để hắn đề ra huyết hải chi chủ đã biết do huyết trương u minh k ư cảnh có thể đối kháng thật hải như vậy không có khả năng không biết rõ thiên đ i ệ huyền môn mà nàng sở dĩ xem nhẹ vấn đề này nghĩ đến chính là minh bạch tự thân tuyệt không có khả năng có được thiên nhân thực lực đã như vậy kia rất nhiều chuyện tự thân liền không cần phải lo lắng lấy trần mặc thực lực bây giờ chỉ cần không đối mặt thiên nhân cảnh giới cừng giả đối mặt còn lại võ giả lúc hắn đánh không lại chạy tóm lại là chạy đi được húng chỉ hắn nguyên bản định là cùng huyết hải chỉ chủ tiến hành giao dịch đã có thể giao dịch có thể nói kia huyết hải chỉ chủ liền sẽ không cỡ nào nguy hiểm chỉ là không ngờ tới ở chỗ này lại còn có phong đô nương, nương mạch này bất quá nếu là giao dịch như vậy chỉ cần có thể làm mình cùng ai tiến hành giao dịch đều được húng chỉ có hai phe thế lực đối với mình mà nói cũng là chuyện tốt tối thiểu nhiều chút lựa chọn tốt không biết vị t i ê nương n nương trôn nơi nào trần mặc thần sắc thản nhiên ngữ khí không có bất cứ ba đ ộ gì xin mời đi theo ta hát xa cung nữ mở miệng quay người phi tốc ly khai trần mặc theo sát phía sau thực lực của nàng không coi là nhiều mạnh giờ phút này chỗ buộc phát ra tốc độ cũng chỉ là so ngụy hạ hơi mau mau ba người phi tốc rời xa thành trì tại thành trì lấy đông ước chừng một trăm d i n h chỗ một tòa hành c u n g đột ngột ở giữa xuất hiện trần mặc có thể xác định lúc trước nơi này tuyệt không tồn tại một chỗ cung điện nhìn như vậy tới này phong đô nương, nương đồng dạng đối u minh giới có cực mạnh nắm giữ lực thực lực có lẽ không kịp thiên nhân cảnh cơn ư giả g nhưng ở u minh giới bên trong các nàng có thể được xưng tụng trình độ nhất định vô địch không nhất định là đánh không lại các nàng chỉ có thể nói nghĩ đối với các nàng động thủ rất phiền phức nương nương hát xa cung nữ không người hành lễ hạ bái hành cung bên trong đi ra một người dáng người xinh xắn linh l u n g mặt như hoa sen mới n ở kiểu d i ễ m tú lệ nàng có thể nói là cực cô gái xinh đẹp một thân đại hồng váy trang thân s ắ c giống như cười mà không phải cười hai mắt rất là thâm thúy không u tựa như đã trải qua hồi lâu thời gian phong đô nương nương trân mắc chấp tay thi lễ nói người tu hành là huyền hoàng bất diệt thể lại đã ngưng tụ thiên địa hưởng lô bước vào thần tàng cảnh giới nàng hai mắt có thần đã tính t r ư ớ c mở miệng một lời nhân tiện nói ra trần mạc sở tu hành công pháp trần mạc nhẹ nhàng gật đầu đối với cái này cũng không có phủ nhận hắn tu hành huyền hoàng bất d i ệ t thể điểm ấy là cái tiên thiên cảnh võ giả đều có thể nhìn ra bởi vì hắn không giờ khắc nào không tại phun ra nuốt vào thiên địa chi lực nhập thể tốc độ muốn xa so với bình thường tiên tiên võ giả nhanh quá nhiều lại đối thiên địa chỉ lực bên trong lần chứa thiên địa cơ hội không có bất kỳ yêu cầu gì đều là gần như thô bạo phun ra nuốt vào đem nó toàn bộ hóa thành tự thân sử dụng chỉ cần là từng nhìn qua huyền hoàng bất diệt thể cái này môn công pháp tiên thiên võ giả đều có thể nhìn ra đây là thiên địa hồng lộ chỉ p h á p môn trần mặc đối với cái này cũng không có che giấu dự định công pháp tu hành chỉ có cao thấp phân chia mạnh yếu cũng không tồn tại sơ hở cái gọi là sơ hở chỉ là tu hành không tới nơi tới trốn mà thôi ta có một chuyện muốn cùng ngươi nói thù lao phong phú trước tiên có nói cái gì không có ý nghĩa mà là thằng cắt lợi hải nói nàng minh bạch nói xuân đại nghĩa chỉ có thể lắc lư đến trẻ con miệng còn hôi sữa tuyệt lắc lư không đến trần mặc bực này mệnh quan triều đình trần mạc thật cũng không sợ theo sát ở sau lưng nàng hành cung trang trí rất là đơn giản chất phác thậm chí liền cái bản đều không có to lớn chống trại trong cung điện chỉ có mấy chương bổ đoàn tùy ý bày ra bản cung muốn tỉnh nguyên giúp ta giết kêu huyết hại tri chủ ngăn cản nàng khuyết trương toàn bộ u minh giới đem trong nhân thế hóa thành quỷ vực không n g đ ngươi n g lại, nhìn về phía về Trần m có n thể, thể, thể, thể nơi đầu n chật đây u minh chính là năm đó u minh giới một khối tàn g tiến bị ta đặt vào này phương giới bên trong diện hóa thành phương thế giới này u minh giới nhưng dù sao cũng là không t h ọ n vẹn u minh giới lại thêm là tránh né thận hải ăn mòn ta lại đối phương này u minh giới làm rất nhiều thủ đoạn lúc này mới khiến cho có thể lưu giữ lại vì vậy u minh giới cường giả thực lực đều bị một mực hạn chế lại thực lực tuyệt sẽ không vượt qua trong nhân thế cường giả đỉnh cao cũng nguyên nhân chính là như thế ta mới có thể vượt qua một lần lại một lần thận hải thủy triều phong đô nương nương mở miệng là trần mặc cẩn thận giải thích hắn nghi hoặc bởi vì thận hải sẽ thủy triều có được quá mức thực lực cường đại chưa chắc là chuyện tốt thực lực căn mạnh đối thận hải cảm giác liền càng rõ ràng tự nhiên cũng càng thêm nguy hiểm vì vậy muốn tránh thoát mực này thái kíp nàng nhất định phải tự chém một đao đao vì thế nàng thậm chí đem đối tự thân thực lực hạn chế trực tiếp viết nhập u minh quy tắc bên trong sợ cái nào một ngày tự thân sẽ khôi phục quá mạnh thực lực n g ư ơ i tu hành huyền hoàng bất diệt thể luận thực lực chỉ cần mở ba khu thần tảng liền có thể đủ để sánh vai tiên tiên cường giả đỉnh cao ta có một gốc bí dược có thể t r ợ ngươi lại mở một chỗ thần tảng đến lúc đó ngươi liền có sung túc thực lực đủ để ứng đối kêu huyết h ả i chỉ chủ phong đô nương, nương ngữ ư ơ n n g khí đã tính trước tựa hồ đối với huyền hoàng bất diệt thể cái này môn công pháp khá hiểu trần mặc lại mặt lộ vẻ vẻ không hiểu chắc tay dò hỏi xin hỏi tiền bối vì sao nói ra tích ba khu thần tảng liền đủ để sánh vai tiên thiên đỉnh tiêm v õ giả văn bối trên tay có công pháp chính là không trọn vẹn phía trên chỉ ghi chép đến thần tàng cảnh giới phải không ngừng mở thần tàng hết thể mở chín đại thần tàng mới được trần mặc ngữ khí nghiêm túc một mặt ham học hỏi c h ỉ s ắ c hắn rõ ràng tự mình chỗ tu hành công pháp vốn là không trọn vẹn truyền thừa không biết đoạn tuyệt bao nhiêu lần có vấn đề đúng là bình thường mà trước mắt vị này phong đô nương n ư ơ n g nghe hắn giọng điệu nàng năm đó tất nhiên là giữa thiên địa cường giả hiền có lại tại không biết rõ bao lâu tuế nguyện trước kia đã đi vào phương thế giới này bên trong có thể nói là sống không biết bao lâu lão quái vật đối phương chỗ biết đến sự tình có thể biết giải tin tức một định viện siêu tự thân tưởng tượng phong đô nương nương lập tức ném ra ngoài một viên ngọc giản nói đây là huyền hoàng bất d i ệ t thể t r ư ớ c bốn nặng tu hành pháp ngươi có thể nhìn một chút trần mạc đưa tay cầm qua hắn có thể đoán được vị này phong đô nương nương ý nghĩ cái này ngọc giản lấy nói là nàng trước ném ra một cái mồi mình nếu là muốn thu hoạch được cả bộ công pháp vậy thì phải giúp nàng chém giết huyết hải chi chủ trần mạc đối với cái này cũng không mâu thuẫn trên trời sẽ không trắng rất đ i ế bánh lấy tiền làm việc bản này chính là thiên kinh địa nghĩa lạo lý trần mạc tiếp nhận ngọc giản lấy chân khí cẩn thận huyền hóa liên tục xác định không có vấn đề về sau lúc này mới đem bên trong ngọc giản ẩn chứa thần n i ệ m lực lượng đưa vào từ thân t ấ c biển cả bản công pháp hai tầng đầu cùng mình chỗ tu hành huyền hoàng bất diệt thể không có quá lớn c h a n h lệch chỉ là ngoài định mức nhiều chút tu hành phê bình chú giải tới đệ tam trọng hết thể lập tức rất là khác biệt tại cái này nhất trọng cảnh giới võ giả chỉ cần mở ba khu thần t à n g lấy tự mình thiên địa nhân chi ý ba khu thần tăng mở nhưng tại võ giả thể nội c ộ n minh làm võ giả tiến một bước nạp thiên địa chỉ lực nhập thể võ giả nhục thân liền có thể bước vào tạo hóa cảnh giới cái gọi là tạo hóa cảnh chính là đoạt thiên địa chỉ tạo hóa dung nạp tại thân Tại bắt giới giả mối cảnh này, võ đến ầ thần u toàn diện mỏ tự thân thần tàng, thẳng diện mỏ đ đem tiềm nhục thân lúc ự tự thực lực c móc còn cảnh có công chỉ ngọc có chép. cách khác chỗ có đào đỉnh Đến Mà là tàng, tạo trong mới mở một tiêm hóa Nói hầu như không thôi. pháp, không ghi thân như thần hắn thể sánh vai tiên thiên sau, sau vẫn bên gián liền tiên giới giả. tiếp lại vai về vậy võ l đó ba tòa thần tàng cùng thiên địa cộng minh đoạt thiên địa chỉ tạo hóa nhập thể tự thân liền có thể bước vào tạo hóa cảnh giới Đến cảnh giới này giới phong đô nương nương khó được lộ ra vẻ mỉm cười chậm rãi mở miệng nói văn bối còn có một chuyện không hiểu ngài đã có thể đem cổ u minh giới tàn phiến đưa đến phương thế giới này hóa thành này phương thế giới u minh giới thực lực của ngài thủ đoạn tất nhiên so văn bối ta mạnh hơn cho dù thụ thiên địa hạn chế có thể nghĩ đến chém giết kêu huyết hải chi chủ hẳn là cũng không phải việc khó ngài vì sao không tự mình đi làm việc này mà là để văn bối xuất thủ c h â n mặc trầm giọng hỏi t h ă m hắn cũng không kinh ngạc tại phong đô nương nương hạn chế lại thực lực bản thân bởi vì hắn cũng minh bạch thận hải nguy hiểm họa chỉ là hắn rõ ràng bực này cường giả du cho một mực hạn chế thực lực bả có khả năng vận dụng thủ đoạn cũng tuyệt đối siêu việt tự thân tưởng tượng mà nàng nếu là cũng không thể chém g i ế t kia huyết hải chi chủ thực lực bản thân dù cho đạt tới tiên thiên viên mãn t i ê u chỉ sợ cũng là làm không được ta đương nhiên có thể g i ế t kia huyết hải chi chủ nhưng ta không có cách nào triệt để g i ế t chết nàng, nàng nắm à n n g giữ một tiêu huyết hải quyền hành cho dù ta đưa nàng chém g i ế t nàng cũng sẽ lại lần nữa từ trong biển máu hiện hiện mà ngươi tu hành huyền hoàng bất diệt thể có được thiên địa hồng lô có thể nuốt cầm thiên địa vật vật ngươi có thể đem nàng chấn tại thiên địa h ồ n g lô bên trong đưa nàng một thân thực lực tu vi làm hao mòn sạch sẽ ta bây giờ đã không có nhục th cho nên lúc này mới nắm người rút phong đô nương nương đối với cái này không có dầu diếm nói ra cụ thể tình huống nàng nếu là có n h ụ c thân k i ê m huyết hải chi chủ đã sớm không sống tới hiện tại nào dám hỏi tiền bối ngài có biết cái này thận hải đến tột cùng là từ đâu mà tới thật vật và gặp phải một vị đã t ủ n g cường giả đỉnh cao trần mặc đương nhiên là sẽ không bỏ qua cái này cơ hội t ậ n lực muốn từ hắn trong miệng hiểu rõ hơn một chút tin tức ta không biết rõ hoặc là nói hiện tại ta không biết rõ phong đô nương, nương chậm rãi lắc đầu trong mắt lóe lên một tiêm ê mang ta năm đó mang theo u minh tàn phiến tới đây tị kiếp bây giờ đã vượt qua tám lần thận hải thủy triều là vượt qua cái này tám lần thủy triều mỗi một lần ta đều sẽ bỏ qua tuyệt đại đa số ký ức chỉ lưu tất yếu tin tức liên quan tới thận hải sự tình tức thì bị ta chém dụng quá nhiều chỉ có dạng này mới có thể tại thủy triều bao trùm toàn bộ thế giới lúc ta sẽ không bị kéo vào thận hải bên trong giọng nói của nàng cẩn thận còn lộ ra mấy phần không nói được sợ hãi vì vượt qua cái này mấy lần thái kiếp nàng bỏ qua rơi quá nhiều ký ức cho nên nàng bây giờ như thật lấy ký ức đến luận t u ổ i tác tính toán đâu ra đấy bất quá hơn ngàn năm chủ yếu vẫn là đến từ cái này một thời đại dĩ nhiên này thời gian cũng là dài đằng đăng nhưng cùng nguyên bản nàng so sánh vậy liền thực sự cách biệt qu bất quá ta có thể nói cho ngươi một điểm thận hải c h i thức cũng là thận hải đối với chúng ta ô nhiễm đ ố i hắn hiểu rõ càng nhiều nhận hắn tác động chỉ lực liền sẽ càng mạnh đối với điểm ấy nàng ngược lại là tương đương khẳng định đây là huyết hải bậy tâm liên có thể t r ợ ngươi lại mở một chỗ thần tàng ngươi nếu chịu giúp ta chém giết huyết hải c h i chủ ta có thể cho ngươi một đoá mặt khác huyết hải đồ ăn mặc dù có thể giúp ngươi bổ túc khí huyết nhưng cũng không cần n u ố t quá nhiều ngươi dù sao vẫn là người sống không phải huyết hải sinh linh phong đô nương, nương lấy ra một đoá bàn tay lớn nhỏ hoa sen trận trận màu máu bảo quang lưu chuyển một cô cực kỳ mùi thơ mê người từ thượng tán thả theo u nuốt quá nhiều y ấy, ế t thể thật hải không hắn điểm đồ ăn kỳ sớm có ta được biết chúng ta phương thế giới này như không người đẩy ra thiên địa huyền môn kia tiếp qua trên dưới trăm năm liền phải lại lần nữa bị thận hải báo phủ trần mạc hỏi ra chính mình một vấn đề cuối cùng phong đô nương nương đầu tiên là khe k h ẽ thở dài chậm giải thích nói ngươi nói như vậy cũng không sai u minh giới cùng trong nhân thế mặc dù ở vào cùng một phương thế giới nhưng cả hai thiên địa pháp tắc hoàn toàn khác biệt như lấy u minh giới pháp tắc đối kháng thần hải ăn mòn như vậy chí ít còn có thể là phương thế giới này kéo dài hơn trăm năm tuổi thọ nhưng làm như vậy không thua gì uống rượu độc giải khát thần hải trung quy sẽ đem u minh giới cũng bao phủ đợi đến thời đại tiếp theo phương thế giới này sẽ không còn u minh giới đến lúc đó tất nhiên ra đại loạn phong đô nương, nương thân là u minh chỉ chủ h i ể vậy van bối nguyện trợ tiền bối một chút sức lực chém giết huyết hải chỉ chủ một vấn đề cuối cùng đạt được giải đáp trần mặc cẩn thận suy nghĩ cuối cùng quyết định đáp ứng việc này nguyên nhân rất là đơn giản nàng cho thật sự là nhiều lắm đương nhiên trừ cái đó ra trần mặc cũng là dự định giữ gìn thiên địa cân bằng không phải thật làm cho u minh giới khuyết trương bắt đầu vậy sẽ tạo thành vấn đề cũng quá lớn không chỉ lấy thực lực của hắn bây giờ đẩy ra thiên địa huyền môn là chuyện sớm hay muộn căn bản không cần đến huyết hải chỉ chủ thủ đoạn được phong đô nương nương nghe vậy không khỏi lộ ra ý cười ngay sau đó thần sắc lại nghiêm túc rất là trịnh trọng dặn dò người đ ố i kêu huyết hải chi chủ động thủ lúc nhớ lấy muốn xem chừng ta từng khuyên qua nàng thu tay lại nhưng nàng căn bản không nghe ta hoài nghi nàng vô cùng có khả năng đã tẩu hỏa nhập m a làm lên sự tính đến cực kỳ cực đoan đang khi nói chuyện nàng trong tay kêu đoá hoa sen đưa cho trần mặc để hắn dùng để đột phá thực lực bản thân hôm nay uống vài chén rượu trạng thái không tốt liền một canh thật có lỗi chương một trăm bảy mươi ba hai tay thần tăng mở. c h ấ n áp huyết hải chi chủ sáu nghìn chữ lại t r ư ơ n g c h â n mặc thể nội huyết khí phun trào hai tay ở giữa dần dần có từng điểm từng điểm kim quan vận dưỡng hắn đã nuốt k i a huyết hải thất tâm liên lại dùng cái này thần dược làm mở tự thân chỗ tiếp theo thần tàng hắn cũng không dùng huyết hải thất tâm liên là thuế phạm c h â u bổ sung khí huyết nguyên nhân đơn giản bởi vì một đoá hoa sen nội bộ ẩn chứa khí huyết không đủ để tự thân hoàn thành lần tiếp theo thuế biến mà hắn lại đáp ứng phong độ nương nương vì nàng giải quyết huyết hải chi chủ cho nên ở đây tình hùng dưới tự nhiên là nên trước mở từ thân t ầ n giấu dĩ nhiên làm như vậy đối tự thân mà nói khả năng không phải lựa chọn sáng suốt nhất có thể trần mặc luôn luôn hết lòng tuân thủ hứa hẹn hắn đã đáp ứng liền sẽ không thất tín với người huyết hại thất tâm liên bên trong lẩn chứa tinh thuần dược lực không ngừng bị hắn chuyển hóa làm khí huyết lực lượng những lực lượng này rất là đặc thù bản thân liền lẩn chứa thiên địa cơ hội đủ để thấy cái này gốc thần dược bất phàm trần mặc trưởng không những n à y khí huyết đem nó cấp tốc đưa vào chính mình hai tay bên trong dùng cái này đến tiến một bước đào móc hai tay tiềm lực sau đó tự thân có thể muốn đứng trước một trận chém giết chiến đấu tật k ả năng tăng cường tự thân chiến lực mới trọng yếu nhất cho nên nguyên bản định mở hai chân thần tàng bị h ắ n lâm thời đổi thành hai tay vô biên rất nhanh nối thành một mảnh hình thành đạo đạo đặc biệt đường vân đây là thiên địa chỉ lực cùng trần mạc huyết khí kết hợp ở trên người hắn lưu lại đặc biệt vết tích hai tay thần tàng tu hành đến cực hạn võ giả có thể rời núi lấp biển hát trăng b ắ t sao trần mạc bây giờ sơ khai thần tàng đương nhiên xa không làm được đến mức này nhưng hai tay vẫn có vô số thần dị đấm ra một quyền có thể dẫn tới thiên địa chỉ lực cầm minh song t r ư ở n g ở giữa có diệu pháp lưu truyền có thể phong cấm c ầ u thúc người khác đại càng trong hoàng tộc có một môn tên là hát trăng bát sao võ kỹ tu luyện có thành tựu về sau võ giả chân khí có thể dùng phong cấm hái bắt hắn người trần mạc dù chưa tu hành qua môn võ nhưng bây giờ hai tay thần t ă n g mở hắn không chỉ có thể tùy tiện làm được điểm ấy thậm chí uy lực muốn xa so với môn h ư n kia võ ký mạnh hơn nhiều theo đột phá chậm rãi kết thúc trần mặc mỏ ra hai mắt vận chuyển khí huyết thần văn đưa tay nhẹ nhàng hướng về phía trước một nắm vô biên thiên địa chỉ lực phun trào bị hắn câu thúc mà tới lấy hắn thủ trưởng làm tâm điểm một tòa lấy huyết khí cùng thiên địa chỉ lực tạo thành lồng giam ngay tại dần dần ngưng tụ thành đem hết t h ể phong cấm trong đó không chỉ có như thế hắn vào tay hướng dưới mặt đất nhẹ nhàng một cầm một khối mấy trượng vông bùn đất rất là nhẹ nhõm bị hắm lấy mà tới trần mắt có thể cẩn thận tính ra ra, tại U Minh khối này bùn đất trọng lượng ư ớ c tại hai vạn cân tà hữu hắn hiện tại còn làm không được rời núi lấp biển hát trăng b ắ t sao di động một tòa trăm vạn cân nặng ngọn núi nhỏ hắn còn có thể làm được không chỉ có như thế hắn còn có thể đem tòa này núi nhỏ coi như vũ khí ném mạnh ra ngoài như nhiều ném mạnh vài tòa đã đầy đủ phá hủy một tòa không có trận pháp thủ vệ thành trì nhỏ dù sao trên trăm vạn cân tàng đá n g h e rất là do a người kỳ thực chân chính lớn nhỏ cũng chỉ bất quá là m ộ ư ơ i bảy m ư ơ i tám triệu dài rộng lần này mở thần tàng chân mặc cũng chẳng mấy chốt thời gian bây giờ u minh giới bên trong cũng chỉ bất quá là trạm vạn tối sát trời theo hắ phong đô nương nương hiện thân lần nữa nói hiện tại cảm giác như thế nào còn tại cần thời gian bế quan củng cố tu vi trần mặc nhẹ nhàng ngắt đầu không cần trực tiếp đi tìm kiêu huyết hải chi chủ là đủ h ắ n khi tiến vào huyết hải trước đã cùng triệu huyền tâm ước đi qua năm ngày sau tại biên thành gặp mặt thời gian này tự nhiên không thể trì hoãn cho nên tận lực sớm đi giải quyết huyết hải chi chủ tốt đến thời điểm trước không muốn trực tiếp độc thủ ta cuối cùng nếu có thể khuyên động kiêu huyết hải chi chủ thu tay lại ngươi liền không cần sẽ cùng nàng chấm giết phong đô nương, nương chậm rãi mở miệng nếu như có thể nàng thực sự không muốn đối kêu h u ế hải chi chủ độc thủ ngươi yên tâm cho dù ngươi không độc nên cho thủ lao ta cũng sẽ một phần không thiếu đưa cho ngươi nàng chợt lại bổ sung trần m ặ c gật đầu phong đô nương nương đã đều nói như vậy h ắ n tự nhiên không có khả năng có bất cứ ý kiến gì tốt vậy ngươi đi theo ta phong đô nương nương cũng không phải không quá quyết người lập tức liền dẫn trần m ặ c l y khai tại n à n g trường không dưới một đạo cửa ra vào l ạ g yên mở ra bước vào trong đó bất quá mấy chục bước cảnh sát trước mắt đại biên một tòa hồ nước màu đỏ n g ò m hiền hiện bên trong có huyết hải chỉ thủy cồn cuộn chân động vô số huyết lãng đánh ra núi đá phát ra ẩm ẩm tiếng sấm huyết hải ta lại khuyên ngươi một lần cuối cùng thu tay lại đi ngươi như thế sẽ chỉ dẫn tới sinh linh đồ t h á n cũng không có bất cứ ý nghĩa gì phong đô nương nương nhìn trước mắt hồ nước màu đỏ ngòm trầm giọng khuyên thanh âm cũng không lớn thật giống như đã biết rõ vị kêu huyết hải chỉ chủ t ậ t nhiên sẽ nghe thấy hết thảy nói so hát thêm h a y ngươi ngược lại là không quan trọng cho dù thận hải bao phủ phương thế giới này lại như thế nào ngươi đều có thể lâm vào ngủ say chờ đợi thời đại tiếp theo lại khôi phục mà ngươi có thể từng nghĩ tới đến thời đại tiếp theo ta liền rốt cuộc không còn tồn tại ta chỉ là muốn tiếp tục sống ta có lỗi gì huyết hải chỉ chủ từ vô trong biển máu hiện hiện thân ảnh khuôn mặt thượng thần sắc vắng lãnh Chân mặc nhìn kỹ một chút nàng lại đánh giá một chút bên cạnh phong đô nương nương bởi vì hai người thật sự là rất giống rất giống thậm chí có thể nói l à như lúc đồng dạng đồng dạng mặt mày ngũ quan lại đều mặc một thân đại hồng b á i trang chỉ bất quá cùng phong đô nương nương lạnh n h ạ t khác biệt vị này huyết hải chi chủ toát ra cảm xúc càng thêm tươi sáng lại v á y trang muốn ngắn trên rất nhiều lộ ra một đôi tròn t r ị a thon dài đùi ngọc dưới chân còn đạp trên một đôi màu đỏ dày đề ự nàng mặt mày nâng cao thân xác lạnh lùng lộ ra một cỗ cao, cao tại thượng vệ nghệ thiên hạ khí thế từ hai người hoàn toàn giống nhau tướng mạo đó có thể thấy được quan hệ vậy ngươi có thể từng nghĩ tới ngươi làm như thế đợi chút nữa một thời đại phương thế giới này sẽ không còn đủ minh đến lúc đó thiên địa đại loạn thời đại tiếp theo n h â n tộc không chống được bao lâu phong đ ô nương nương vẫn chưa dự định trực tiếp độc thủ mà là tiếp tục tận tình thuyết phục chỉ là trong nội tâm nàng cũng đại khái minh bạch loại này thuyết phục không có tác dụng gì giữa sinh tử có đại khủng bố lấy nàng góc độ đến xem thời đại tiếp theo n h â n tộc dĩ nhiên trọng yếu có thể thời đại tiếp theo đối huyết hải chi chủ cũng không có bất cứ ý nghĩa gì nàng chỉ là nghĩ hết lực ở thời đại này sống lâu chút thời gian kia lại như thế nào ta không quan tâm huyết hải chỉ chủ không chút do dự với hắc ngay sau đó lại nói không chỉ u minh giới bao trùm toàn bộ thiên địa nơi đây quy tắc nói không chừng liền sẽ có thay đổi ta nếu có thể đánh vỡ phương thế giới này quy tắc hạn chế liền có cơ hội đẩy ra thiên địa huyền môn chỉ là nàng lời nói này hiển nhiên nói không phải rất có lực lượng xem ra nàng cũng rõ ràng muốn đánh phá thiên địa quy tắc không dễ dàng như vậy tiền bối vạn bối tu hành huyền hoàng bất diệt thể bây giờ đã mở tích ba tòa thật tảng chỉ cần cho ta cơ hội còn có thể đột phá thiên nhân cảnh mở ra thiên địa huyền môn ngài rất không cần phải áp dụng như thế cấp tiến phương thức an nhiên lợi ở chỗ này u minh chờ đợi ta đẩy ra thiên điệu huyền môn là đủ trần mặc tại lúc này đột nhiên xen vào nói đã hơi một tí tay thù lao của mình cũng sẽ không ít như vậy nếu như có thể hòa đàm đối với mình mà nói là không còn gì tốt hơn huyết hải chỉ chủ giờ phút này tựa như mới chú ý tới trần mặc đem ánh mắt nhìn về phía hắn vừa đi vừa về quan sát tỉ mỉ người xác thực không tệ nhưng đột phá thiên nhân cảnh giới không có ngươi trong tưởng tượng dễ dàng như vậy ta gặp quá nhiều nhân kiệt bọn hắn đều không thành công ngươi để cho ta làm sao tin ngươi nàng nhẹ nhàng lắc đầu dù là nàng nhìn ra được trần mặc giật trẻ trung tu vi cũng rất mạnh có thể đột phá thiên nhân cảnh nào có dễ dàng như vậy nàng đản sinh tại thời đại này đã có ngàn năm lâu gặp quá nhiều kinh tài tuyệt diễm nhân kiệt thiên tiêu nhưng bọn hắn không một thành công giờ phút này nàng như thế nào lại đem tự thân có thể sinh tồn xuống tới hy vọng giao cho trần mặc như thế một tên tiểu bối ngươi cùng hắn giúp nàng không bằng giúp ta ư u minh giới bao trùm toàn bộ thế giới chi ít còn có thể vì ngươi tái tranh thủ trên trăm năm thời gian lấy ngươi chi thiên tư thời điểm này nói không chừng thật có thể đột phá thiên nhân cảnh cho dù không thể nhưng cũng như vì tự thân kéo dài trăm năm tuổi thọ tiên tiên võ giả thọ đến ba trăm năm ngươi cam tâm tiếp qua trăm năm liền bỏ mình sao về phần thời đại tiếp theo nhân tộc bọn hắn sẽ không nhớ kỹ người ta vô luận chúng ta làm qua cái gì thiện hay ác bọn hắn cũng sẽ không biết rõ nàng hướng dẫn từng bước mở miệng thuyết phục muốn đem trần mặc kéo vào chính mình một phương này không thể không nói nàng những lời này xác thực càng có dụ hoặc phong đô nương nương mở ra thù lao lại cao hơn có thể trăm năm về sau cũng là không có chút ý nghĩa nào nếu không phải là trần mặc đ ổ i thành khắc tiên thiên võ giả chỉ sợ thật khả năng tại chỗ phản bội phong đô nương nương cũng rất là lạnh hạn nàng thân là u minh tri chủ có thể nắm giữ giải được tin tức quá nhiều trần mặc không hiểu rõ nàng có thể nàng cũng rất rõ ràng trần mặc biết rõ người này tin nhất thủ hứa hẹn tuy tiện càng sẽ không vi phạm hứa hẹn cũng là bởi vì này nàng mới nguyện ý cùng trần mạc hợp tác ngoài ra còn có một điểm đó chính là hiện có tiên thiên võ giả bên trong trần mạc đại khái là duy nhất tu hành huyền hoàng bất diệt thể võ giả nàng nếu muốn chấn áp huyết h ả i chỉ chủ vậy thì nhất định phải mượn nhờ trần mặc lực lượng nàng không được chọn trần mạc không nhiều lời lời nói quay đầu nhìn về phía phong đô nương nương, lấy tiền làm việc chỉ cần nàng nói độc thủ chính mình v i ệ t không mập mờ ra tay đi phong đô nương nương thở dài nhẹ dọn mở miệng thoại âm rơi xuống nàng đã động tác u minh r ơ i chấn động này phương vũ bên trong vô biên lực lượng đều bị nàng điều động không gian bị phong tỏa phong tỏa ngăn chặn rơi huyết hải chỉ chủ đạo vòng khả năng trần mặc đống nhiên xuất thủ vô dụng bất luận cái gì bình khí hai tay bên trong vô số kim quan g tán thả quanh mình tiên địa chỉ lực tại hắn dẫn dắt hạ hình thành phong cầm lưới lớn hướng huyết hải chỉ chủ khóa đi vô số huyết hải chỉ thủy chấn động hóa thành thủy triều liên tiếp đánh tới trần mặc ngự sử chân khí đứng mặt biển không bị ảnh hưởng chút nào hiu huyết hải chỉ thủy hóa thành thân châm chừng hàng trăm hàng nắn dễ thẳng hướng trần mặc phong tới huyết hải chỉ chủ giờ phút này cũng hiện ra thân hình có thể ngay sau đó lại lại lần nữa chìm vào huyết h ả i ở trong ẩm ẩm thiên địa hỏa lò buộc phát nở rộ dùng cơ hồ thô bạo phương thức từ giữa thiên địa cấp đoạt lực lượng những cái kia phóng tới huyết h ả i thần trâm trong n g á y mắt liền bị trần mặc thống vệ hóa thành tự thân huyết khí dạng này hấp thu dĩ nhiên có nhất định pháp hiểm có thể chỉ cần không có đạt tới quắc giá trị trước liền sẽ không để tự thân bị kỳ đồng hóa huyết hải quân quận mục tiêu rất là rõ ràng trần mặc chỉ cảm thấy hiện tại chính mình đang đối kháng với toàn bộ đại dương mênh mông biển lớn cũng may huyết hải chi chủ chân chính nắm giữ huyết hải phạm vi cũng không phải là toàn bộ u minh giới mà là chỉ có mấy trăm dặm phương viên một tòa hồ nước lại lực lượng v i mạnh lại cũng không ngưng thực bất động thật chiêu rất khó làm bị thương tự thân huyết hải chi chủ lại lần nữa từ trong biển máu h i ệ n thân đ ặ t ở huyết lãng đ ỉ n h phong c h â n mặc thì không chút do dự kích phát tự thân toàn bộ lực lượng trải qua lúc trước đột phá hắn hiện tại nhục thân tại thông thường trạng thái dưới chừng một trăm m ư ơ i chín dư cân khí lực bây giờ nhục thân hạn chế bị hắn toàn bộ mở ra tự thân khí huyết chi lực đột nhiên tăng vọt đạt tới ba mươi sáu vạn cân đại quan cho dù là đồng dạng tu hành huyền hoàng bất diệt thể đến thần tảng cảnh giới luyện thể võ giả lấy mạng đổi mạng phía dưới chỉ sợ đều chưa hắn có thể phát huy ra mạnh như thế hoành lực lượng trần m ặ c sở dĩ có thể làm được là bởi vì hắn nhục thân căn cơ đủ cường hoành hắn thả người hướng về phía trước này lên tiến một b ư ớ c kích phát tự thân chỉ lực hai tay thần tàng toàn diện kích phát vô biên thiên điệu chỉ lực bị dẫn động khóa hướng huyết hải chỉ chủ phong đô nương nương gặp này tình huống bận bịu muốn xuất thủ từ trên đầu lấy xuống một chỉ châm vàng hóa thành kim quang liền muốn đánh tới nhưng mà trần m ặ c tốc độ lại càng nhanh hai con tay không hiện hóa ra thiên đ i ệ chỉ lực tựa như hai tòa đại son trực tiếp đem huyết hải chỉ chủ chấn áp trên mặt nàng tràn ngập kinh ngạc cùng kinh ngạc hoàn toàn chưa từng nở tới trần v i ễ nhưng siêu mà nàng, nàng h c tiên tiên giả. đối mặt trần mắt lúc lại cảm nhận được một loại cảm giác bất lực phong đô nương nương trong mắt cũng tràn ngập kinh ngạc nàng vốn là nghĩ mời trần mặc hỗ trợ chấn áp huyết hải chỉ chủ chủ chủ yếu vẫn là từ chính mình đến độc thủ mà bây giờ hết thể chuyển biến quá nhanh chính mình còn chưa kịp làm quá nhiều chuyện huyết hải chi chủ sắp bị triệt để c h ầ n áp trần m ặ c song trưởng dần dần tụ lại đến cùng một chỗ huyết hải chi chủ vốn cũng không có thực thể giờ phút này đối mặt loại áp lực này hiện hóa ra thân thể cũng đang không ngừng thu nhỏ huyết hải chi thủy trào lên khuấy động muốn đánh vỡ trần mặc hai tay phong tỏa nhưng mà lại không bất cứ tác dụng gì huyết hải chi chủ cũng không có khả năng thúc thủ chịu c h ó i đủ loại thủ đoạn đều bị nàng dùng ra nhưng trần m ặ c song trưởng giống như tường đồng vét sắt mặc cho nàng có đủ kiểu biến hóa ngàn loại thủ đoạn vẫn là không thể thế nhưng dẫn tới thiên đ i ệ chi lực là huyết hải chi chủ thực hiện trên một tầng lại một tầng phong cấm trần mặc đưa nàng đưa vào tự thân huyền k h i bên trong thiên hồng lô vận chuyển không ngừng luyện hóa trong cơ thể nàng huyết hải chi lực không thể không nói dù là chỉ là hiển hóa ra thân thể trong đó bao hàm lực lượng cũng được s ư n g tụng là bảng bạc mênh n ô n g trần mạc tại hư không ở giữa ngồi xếp bằng lấy nục thân lực lượng chấn áp huyết hải chi chủ đồng thời dùng thiên địa hỏa lò luyện ra hắn thể nội lực lượng cái này cần thời gian tương đối dài tuyệt không phải sớm chiều ở giữa có thể hoàn thành phong đô nương nương tuy nói kinh ngạc trần mạc chân thực chiến l ự c mạnh như thế nhưng lúc này vẫn chưa bưng lỏng lẳng lặng chờ đợi ở một bên trần mạc không dùng những này huyết khí đi tiếp tục cường hóa nhục thần mà là đem nó đều đưa vào thuế phạm châu bên trong một bước này cũng không tốt đi trần mặc hiện tại đã ở vào cái này liên quan lại ở giữa chỉ chờ một cái thích hợp thời cơ liền có thể đột phá đầy đủ huyết khí tràn vào thuế phàm châu bên trong nguyên bản còn có rất nhiều chỗ khu vực trong suốt không màu thuế phàm châu tại mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng bị nhuộm dần làm màu máu hai ngày thời gian thoáng qua mà qua thuế phàm bên trong huyết khí trần đầy thậm chí đã trải rộng trên rất nhiều đạo văn đường đủ để thấy lần sau thuế biến tật là tự thân mang đến tăng lên cực lớn huyết hải chỉ chủ bây giờ cũng không dễ dỗ nữa nàng thậm chí đã vô pháp ngưng tụ tự thân hoàn chỉnh thân thể chỉ còn lại một sợi màu máu chân ý trần mặc lật tay một cái đưa nàng từ tự thân huyền khiếu bên trong lấy ra phong đô nương nương thì vội vàng chạy tới lại lần nữa đi vào ưu minh giới bên trong huyết hải chỉ chủ tình huống rõ ràng tốt rất nhiều tối thiểu có thể hiện hóa ra hình thể chỉ là khí tức vẫn không có so yếu đuối chớ nói sánh vai tiên tiên vó giả liền người bình thường đều không kịp nàng khuôn mặt tái nhợt thần sắc lãnh、não. từ vừa xuất hiện liền chăm chú nhìn trần mặc ta hiện tại t i n ngươi nói xong nàng liền n g ấ t đi đối nàng dạng này người tiếng nói là tái n h ậ n bất lực chỉ có thể hiện ra viễn siêu hồ lực lượng của nàng nàng mới có thể t i n phục phong đô nương nương thấy thế vội vàng hai tay đưa nàng nâng lên ngay sau đó thu nhập trong cơ thể mình huyết h ả i là tại kỷ nguyên này mới bắt đầu tại u minh giới bên trong chỗ đàn sinh lúc ấy toàn bộ u minh bên trong trừ nàng bên ngoài cũng chỉ có ta cái này một tôn sinh linh cho nên nàng liền chiếu vào ta hóa hình ta gặp được nàng lúc cũng rất kinh ngạc chưa từng ngờ tới trong nhân thế còn chưa có sinh linh tử vong trong u minh đã có sinh linh đàn sinh lúc ấy mới kỷ nguyên sơ khai ưu minh giới chính là hỗn loạn tưng ơ bừng lúc chúng ta tỉ mỗi hai người liên thủ bình định ưu minh giới loạn tượng khiến cho thiên địa có thể vận chuyển bình thường phong đô nương nương nói đến đây chút nói lúc trên mặt không khỏi hiện hiện ôn h ò a ý cười đến nay hai người chúng ta có ngàn năm tình nghĩa chỉ là theo ngoại giới thiên địa dần dần dung chuyển t h ậ n hải chi thủy một ngày tháng qua một ngày thêm nữa nàng công pháp tu hành xảy ra sai sót cái này hành sự mới có hơi cực đoan lần này về sau ta sẽ hảo hảo dạy bảo nàng tuyệt sẽ không để nàng tái sinh mầm thai vạn à n g chậm rãi hướng trần mặt mở miệ giải thích hắn một mực lăng lặng nghe thỉnh đây là một bụi khác huyết hải thất tâm liên còn có năm mai hạ t sen bất quá cái này hạ t sen như nghĩ trồng ra huyết hải thất tâm liên cũng chỉ có thể tại u minh giới bên trong t r ồ n g trọn phong đô nương nương ngọc thủ vung lên đem lúc trước đáp ứng trần mặc thủ lao từng cái lấy ra đây là đến tiếp sau công pháp ngọc giản bất quá ta nơi này chỉ có t r ư ớ c lục trọng cái này còn có mười cái huyết linh quả tính là đưa cho ngươi ngoài định mức đ ề n b ù trên mặt nàng toát ra một vòng n y nấy lại lấy ra một viên ngọc giản còn có mười cái đỏ d ự c quả dù sao nàng lúc trước nhưng từ chưa nói qua trên tay mình công pháp cũng không phải cả bộ huyết linh quả nắm đấm lớn nhỏ toàn thân đỏ thấm nhìn ngược lại có mấy phần giống quả hồng chỉ bất quá phát ra dị hương chỉ là nhẹ nhàng k h ẽ ngửi liền bản năng để cho người ta nuốt nước miếng không sao nương nương cũng là cái thủ t í n g người chân mặc cười một tiếng đối với cái này không chút nào chú ý phong đô nương nương coi như l ừ a gạt mình nói trước lục trọng công pháp là cả bộ hắn trong thời gian ngắn đối với cái này chỉ sợ cũng không có quá nhiều hoài nghỉ mà nàng đã chịu nói ra trật tướng lại làm ra ngoài định mức để ngủ đã được xưng tụng là rất không tệ nương, nương nếu là ưu minh giới cùng ngoại giới liên thông thông đạo đặc tuyệt vậy văn bối như nghĩ lại tiến vào nơi đây lại nên như thế nào làm trần mặc chắp tay thi lễ dò hỏi hữu minh giới cùng trong nhân thế mặc dù ở vào cùng một phương thế giới nhưng lẫn nhau ở giữa tuyệt đối ngăn cách người sống nhục thân tại bình thường tình huống giới gần như không có khả năng đến nơi đây ngoài ra minh phụ lệnh ngươi c h â n khí kích phát này lệnh bài có thể tự mở ra một phương thông đạo lại lần nữa tới chỗ này phong đô nương nương lại lấy ra một phương màu đen ngọc bài cười đưa cho trần mặc bất quá huyết hại đồ ăn vẫn là đường ăn nhiều quá ngươi nhục thân tuy mạnh nhưng cũng không có khả năng không hạn chế tiếp nhận huyết hải lực lượng cỏ rửa nàng thậm chí có thể đoán được trần mặc yêu cầu lệnh bài ý đồ đơn giản là muốn tiến u minh bên trong bổ sung chút huyết khí đối với cái này nàng ngược lại không rất quan tâm so với vô biên huyết hải trần mặc có khả năng luyện hóa huyết khí thật sự là không có ý nghĩa húng chi làm có cơ hội đột phá thiên nhân cảnh giới tu hành hạt giống trần mặc có thể mau mau tu hành cũng là chuyện tốt chỉ cần hắn có thể đẩy ra thiên đ ị a huyền môn đừng nói chỉ là luyện hóa chút huyết hải lực lượng chính mình là đem huyết hải cho hắn cái này mua bán đều tính ra đà tạ nương trần mặc nhận lấy lệnh bài mặt lộ vẻ ý cười không người thi lễ nói lời cảm tạ một đạo cửa ra vào lại lần nữa bị mở ra. phong đô nương nương thân hình c h ậ p trọn bước vào trong đó trần mạc theo sát phía sau lại lần nữa đi vào lúc trước chỗ kia hành cung nguy hạ cùng hát xa cung nữ hai người ngay tại trong đó chính x ế p bằng ở bộ đoàn bên trên tu luyện trần mạc nhìn ra được ngụy hạ trên thân khí thế so lúc trước mạnh không chỉ một bậc xem ra nàng ở chỗ này u minh quả nhiên như cá gập nước nương nương vẫn bối tại nhân gian thế còn có chút việc cần hoàn thành nếu không có sự t ì n h khác liền đi đầu ly khai một bước trần mạc đương nhiên nhớ kỹ chính mình tại nhân gian thế còn có chuyện muốn làm áp đảo dị tộc điểm ấy đã không phải là vấn đề chỉ cần hắn đột phá thiên nhân cảnh giới hiện hữu vấn đề sẽ toàn bộ giải quyết ngụy hạ nghe vậy một đường chạy chậm đi đến trần mặc bên cạnh nhẹ giọng mở miệng tấn công ta muốn lưu ở u minh giới cùng đen kịt ỷ t ỷ tu hành một đoạn thời gian về phần nàng trong miệng đen kịt ỷ t ỷ tương lai chính là vị kia hát xa cung nữ có thể ngươi muốn lưu ở nơi đây liền tại cái này an ổn đợi chính là trần ma ạc nói đem huyền băng châu lấy ra ngoài đưa cho nàng nương nương ngụy hạ là ta hảo hữu nàng muốn lưu ở u minh giới tu hành một đoạn thời gian mong rằng ngươi có thể chăm sóc một hai trần mặc lại nhìn về phía phong đô nương nương mở miệm tình cầu nói có thể nàng cười g đối với cái này trần mặc cũng không có quá nhiều dầu diếm làm mạc đao biết được thiên tử băng hạ đồng thời trần mặc cứu được đăng cơ mới lấy hậu liền đối trần mặc hiện hữu quan chức không kinh ngạc chút nào hộ gia tòng long đây là thiên đại công lao có thể được cái chinh tây tướng quân quan chức không thể bình thường hơn được Uổng trần ử t mặc tự ư c tu d nhiên n sách g a ra. o lý không có khả năng khuyên hắn ly khai chỉ là cùng hắn cáo biệt nói cho hắn biết nếu có cơ hội vượt qua một đoạn thời gian chính mình lại đến một đường xa cách nơi này chỗ thành trì trần mặc lấy chân khí kích phát thấu minh lệ bài một toa cửa ra và bị mở ra xuyên qua chính cửa ra vào liền lại đi tới trong n h â n thế trước mắt vẫn là chỗ kia đầm nước trần mạc không có ở đây dừng lại lâu một đường hướng biên thành tiến đến triệu huyền tâm sớm đã đến biên thành bên trong trấn thủ giờ phút này gặp trần mạc đến đây lập tức đem biên thành tình huống đều cáo chi với hắn đại quân dị tộc ngay tại tập kết trong thời gian ngắn sẽ không đọc thủ nhưng qua một đoạn thời gian nữa tất nhiên sẽ g ó q u a n trần mạc hiểu rõ s o n g đại khái tình huống lúc này liền tuyên bố muốn bế quan tu hành so với vấn đề khác chính mình trước bế quan tiên hành thuế biên nếu thử đột phá thiên nhân cảnh giới mới là trọng yếu nhất t r ầ n mắc xếp bằng ở chuyên môn vì chính mình chuẩn bị tinh thất tu luyện bên trong quanh mình trận pháp sớm đã kích phát không ngừng từ ngoại giới hấp thu thiên địa chi lực biên thành trận pháp phong phú lại mỗi một tòa đều là danh giá hao phí tâm huyết bố trí dù là chỉ là một tòa phổ thông nạp linh trận pháp uy năng cũng là có chút bất p h ả m một hít một th ở ở giữa điều tiết tự thân trạng thái huyền phiếu thần tảng bị hắn từng cái kích phát vô số thần t à n hiện hiện ân chiếu dẫn nạp thiên địa chi lực ba khu thần tàng chỗ kích phát thần văn ở trong cơ thể hắn tựa như giống như xếp theo hình tam giác sắp xếp nếm thử để thiên địa chi lực cùng nhân chi lực tương dung chỉ có như thế võ giả mới có thể càng cấp tốc hơn hiệu suất cao từ giữa thiên địa cấp đoạt lực lượng nhập thể một bước này đương nhiên không có dễ dàng như vậy trần mặc bây giờ cũng chỉ là điều tiết trạng thái là tự thân đột phá cảnh giới này làm chuẩn bị theo từ thân thần g i ấ u chi lực bị toàn bộ kích phát thần tàng lực lượng tại thể nội chạy sôi vận chuyển trần mặc hít sâu một hơi xác định tự thân không nhận ngoại vật ảnh hưởng tâm tình như không hề bận tâm t h a i tức trạng thái hắn sớm tại lúc trước kích phát qua hiện tại n ụ c thân viên mãn không có chút nào sơ hở mênh ô n g vô biên không ngừng hướng ra phía ngoài dâng trào huyết khí từ thuế phàm bên trong trầm rãi chạy ra cái này đã là trần huyết khí cọ rửa điểm đ i ể m kim quan g từ nhục thân bên trong nổi lên theo huyền hoàng bất diệt thể trên chỗ ghi chép giả sử một ngày trong máu có thể chạy sôi màu vàng kim hà huy sinh ra đủ loại thần dị bất phàm trí tượng vậy nhưng được xưng tụng nhục thân có một chút thành tựu phóng ra nhục thân thành t h á n h bước đầu tiên trần mặc cự ly cảnh giới này còn không biết rõ có bao nhiêu xa xôi nhưng lần lượt thuế biến bên trong hắn từ đầu đến cuối tại ở gần chỉ cần không từ bỏ cuối cùng sẽ có một ngày hắn có thể đi đến toàn đồ vô số huyết khí cọ rửa nhục thân lại không ngừng dung nhập trong đó trần mặc thể nội ba tòa thần tặng cũng trong quá trình này tùy theo thuế biến tam tài người thiên địa nhân thần tàng cảnh giới ba tòa thần tàng chính là lấy từ đó ba tòa thần tàng cấu kết ở thể nội hóa thành một phương độc thuộc về võ giả huyền diệu trận pháp còn lại hai tòa thần tàng cũng không đáng kể điểm mấu chốt ở chỗ huyền khiếu thần tàng nơi đây chính là cơ thể người tinh hoa vị trí cũng là trong trận pháp người biểu tượng huyền khiếu mạnh yếu là quyết định võ giả có thể hay không đột phá cảnh giới này cùng đột phá cảnh giới này sau thần tàng trận pháp mạnh yếu căn bản trần m ặ c đục thân lúc trước trải qua chín lần thuế biến bây giờ càng là ở vào lần thứ m ư ơ i thuế biến ở trong hãn huyền k i ế u chi cường đại viễn siêu hầu người bình thường chi tưởng tượng huyết khí lưu truyền đây ề khiếu cũng chính là hắn đội thành khác võ già đột phá tất nhiên sẽ từng bước một xem chừng đến thử thậm chí một lần đột phá không thành khả năng còn phải lại thử mấy lần trần mạc hiện tại sử dụng biện pháp không có chút nào h ư u lợi chính là ỉ vào tự thân man lực đó là cái đần biện pháp nhưng cái này đặn biện pháp thông minh ở vào tại trần mặc man lực đủ mạnh huyền khiếu thần tàng cùng hai mắt thần tàng thần văn liên thông hai nơi lực lượng dần dần hòa làm một thể trần mạc tuấn cảm giác rất là khác biệt hắn lại lần nữa điều khiển hợp thành một thể thần văn hướng hai tay thần tàng l à n tràn cần phải khiến cho ba khu thần tàng lực lượng hòa làm một thể diễn hóa xuất độc thuộc về hắn tự thân t r n pháp giờ phút này thuế phạm châu vì hắn nục thân mang tới thuế biến đã kết thúc có thể trần mạc vẫn ở vào đột phá quá trình bên trong không dám có chút thư giãn chủ quan một đạo, đạo thần văn lẫn nhau cấu kết thần tàng lực lượng ngưng tụ thành một thể bắt đầu cùng thiên địa cộng minh thiên địa chấn động trận trận cường hoành thiên địa nguyên khí ba động không ngừng từ trần m ặ c tu hành trong t i n h tất h chuyển ra triệu h u y ê n tâm là trước hết nhất phát giác được c ố này biến hóa võ giả vô biên thiên địa chỉ lực chấn động dẫn tới biên thành trận pháp đều có chút chưa vững chắc chỉ là c ố lực lượng này ba động chỉ cường đại thậm chí để hắn vị này tiên thiên bắt trọng cường giả đều cảm thấy có chút t i m đập nhanh hắn biết rõ trần m ặ c thiên phú tốt tu hành đột phá tốc độ cũng rất nhanh nhưng trước mắt này loại ba động có chút quá lớn đi đây là bình thường tiên thiên võ giả đột phá có thể đưa tới thiên địa chấn động sao chính mình năm đó từ tiên thiên lục trọng đột phá tiên thiên thất trọng lúc dẫn động thiên địa ba động chỉ sợ cũng không kịp hiện tại một phần mười trần mặc đến tột cùng tại làm cái gì đột phá có thể dẫn tới to lớn như thế thiên địa rúng động triệu huyền tâm rất là không hiểu nhưng vẫn là vội vàng sắp xếp người vững chắc các nơi trận pháp cẩn thận quan sát trần mặc đột phá tình huống một vị khác c h ấ n thủ tại biên quan tiên thiên võ giả đương nhiên cũng chú ý tới bực này tình huống nội tâm tự nhiên cũng là kinh ngạc không hiểu nhưng giờ phút này hắn cũng chỉ có thể thủ hộ ở đây yên lặng chờ trần mặc đột phá kết thúc nói đạo thần văn cấu kết dần dần ngưng kết thành trận thẳng đến một đầu c ố i cùng trận pháp cấu kết ba đại thần tàng chi lực nối liền thành một thể trần mặc đông cảm giác thiên địa rất là khác biệt giữa thiên địa các loại thuộc tính nguyên khí trải rộng cẩn thận đi xem tại những nguyên khí này bên trong có bên ngoài hiện tại thiên địa phát tác những này đồ vật có thể xưng là đạo ngân là thiên địa chi lực biến hóa lưu chuyển bên ngoài dấu hiệu mà hắn đang lấy một loại cực kỳ thô bạo phương thức đem những lực lượng này cướp đoạt ở thể nội là tự thân tân sinh trận pháp làm g i á t r ị cái gọi là tạo hóa cảnh đoạt thiên địa chi tạo hóa nhập thể dùng cái này làm thần tàng chi lực tăng thêm một bước cảnh giới này so với thần tàng cảnh võ giả cướp đoạt thiên địa chi lực hiệu suất càng thêm mau lệ hiệu suất cao lại cũng không phải là đơn thuần c ư ớ p đoạt thiên địa chỉ lực mà là c ư ớ p đoạt bên ngoài hiện tại giữa thiên địa nói ngân đem những này đạo ngân tồn nhập trong cơ thể mình hóa thành tự thân sử dụng như thế lại lần nữa kích phát thần t à n g sẽ đến thiên địa đạo ngân g i a trì đạo ngân ngưng trận có thể g i a trì tự thân áp chế đ ị c h nhân tạo hóa cảnh giới tu hành cùng chia tam trọng thiên nhất trọng thiên cảnh giới chỉ cần mở nhục thân toàn bộ thần t à n g là ba sáu trăm đầu đạo ngân nhập thể nhị trọng thiên cảnh giới thì cần muốn đem những này đạo ngân hòa làm một thể cảnh giới này võ giả trong lúc giơ tay nhất trần có thể t u y ê n chuyển thiên địa chỉ lực quanh sát định nhân mà tạo hóa tam trọng cảnh giới võ giả liền cần tương đạo ngân cố động đến cực điểm hóa thành độc thuộc về tự thân đạo trùng đến tận đây tạo hóa cảnh giới tu hành liền xem như đạt đến viên mãn trần mặc bây giờ ở vào tạo hóa nhất trọng thiên trị cảnh mượn lần này đột phá cơ hội đang không ngừng từ ngoại giới đại thiên địa ở giữa c ư ớ p đoạt thiên nói ngân dựa theo công pháp trên ghi chép đây là có nguy hiểm tương đối sự tỉnh dù sao cũng là trực tiếp thô bạo từ giữa thiên địa cấp đoạt lực lượng có thể sẽ dẫn tới thiên địa không thích nhưng trần mặc cũng không có loại cảm giác này hắn thậm chí có loại ảo giác phương thế giới này thiên địa ý thức đang chủ động đem những lực lượng này đưa tới cung cấp tự thân hấp thu lấy biên thành là trông trọn phương v i ê n mấy ngàn dặm bên trong thiên địa nguyên khí đều đang không ngừng hội tụ cảnh tượng bực này tự nhiên dẫn tới vô số người chú ý trong thiên hạ phàm có tiên tiên cảnh giới võ giả vô luận cách xa nhau bao xa đều có thể cảm nhận được cố lực lượng này ba động biên thành ngoài mấy trăm dặm một tòa cao lớn hoa lệ lông dê lều nỉ h bên trong người khoác nhiều màu t ơ lụa vẻ mặt giản mua dị tộc đại tế ti hạ võ anh đang dùng cái kia hơi có vẻ đục ngầu hai mắt nhìn về phía phương xa làm trong tộc còn sót lại đỉnh tiêm tiên tiên cương giả hắn có thể cảm nhận được vô cùng rõ ràng cố lực lượng kia ba động đến tột cùng đến cỡ nào cường đại kinh đại tế ti chúng ta nên làm cái gì dị tộc đại trưởng lao sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn nhẹ dọn g dò hỏi không giống với đại càn cùng đại ly dị tộc chia làm mấy chục cái bộ tộc mỗi một cái bộ lạc có riêng phần mình thủ lĩnh bộ tộc ở giữa lẫn nhau bình đẳng phụ trách thống lĩnh những bộ tộc này thì là tế tự cùng t r ư ở n g lão tế tự thực lực chưa hẳn m ạ n h nhất nhưng nhất định nhiều tuổi nhất rồi g i à u nhất trí tuệ mà t r ư ở n g lão thì là dị tộc đạt tới tiên tiên cảnh giới võ giả liền có thể tiến vào trường lão hội quyết nghị trong tộc sự tỉnh mấy bộ lạc lớn thủ lĩnh cùng còn lại hai tên trường lão cũng nao nhau, nhau đem ánh mắt nhìn về phía hạ võ anh đ ê m năm ngoái mua được tơ lụa lấy ra chúng ta hướng đại cản dâng tấu chương xưng hàng hạ võ anh chầm rãi mở miệng trên mặt lộ ra một cỗ khó mà diễn tả bằng lời bi thương cái này mấy tên bộ tộc thủ lĩnh hơi có chần chờ thật sự là nghị không minh bạch vì sao đánh cũng không đánh liền muốn đầu hàng bọn hắn lần này cả tộc xâm lân mục đích thực sự cũng là không phải là vì nhất định phải đánh thắng đại cản có thể trở thành một bộ tộc thủ lĩnh có lẽ không thông minh nhưng tuyệt đối không có ngu xuẩn bọn hắn sẽ không lốc đến mức cho rằng bằng vào tự thân lực lượng bây giờ cũng đủ để chiến thắng đại cản trong tộc lương thực không đủ ăn ngoại trừ cướp bóc còn có một cái biện pháp khác đó chính là người chết chỉ cần chết người đủ nhiều như vậy lương thực liền đủ ăn các ngươi đang do dự cái gì bực này lực lượng ba động ngươi cho rằng là t i ê n thiên võ giả có khả năng gây nên sao đại càn ra cái thiên nhân cảnh giới võ giả bọn hắn lập tức liền muốn đẩy ra thiên địa huyền môn diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong đẩy ra thiên địa huyền môn trước đại càn tất nhiên sẽ dọn sạch thiên hạ hết thẻ vấn đề đại c à n cùng đại ly ở giữa còn có minh nước có thể chúng ta đây có cái gì lại không đầu hàng sẽ chỉ rơi vào bỏ mình t o à diện cái gì cũng không thừa nổi hạ võ anh đột nhiên đứng dậy cao giọng c h ấ n quát người khác thấy không rõ thế cục không biết rõ tình huống mà hắn sống hơn hai trăm n ă m chính là tiên thiên cường giả đỉnh cao đối với rất nhiều chuyện rõ rõ r à n g r à n g thiên điệu huyền môn không phải bí ẩn tất cả tiên thiên cường giả đều biết rõ chỉ bất quá rất nhiều tiên thiên cường giả cũng không biết do thận hải còn bao lâu liền muốn bao phủ phương thế giới này hắn minh bạch như lại c à n thật có một tên i thiên nhân cảnh võ giả đ ạ n sinh vậy bọn hắn cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở đối phương xem ở bọn hắn đầu hàng khá nhanh p â n thượng có thể dơ cao đánh khẽ vì bọn họ lưu một đầu sinh lộ nhưng nếu lại không biết chết sống đi tiến công đại càn vậy sẽ chỉ rơi vào tộc diệt hạ tràng đ ề u nghe đại tế ti h nhanh đi làm đại trưởng lão cũng vào lúc này tỏ thái độ nói những cái kế hậu thiên cảnh võ giả có lẽ không minh bạch nhưng thân là tiên tiên võ giả bọn hắn rõ ràng loại lực lượng này ba động tuyệt không phải tiên tiên võ giả có thể gây nên giờ này khắc này u minh huyết hải bên trong phong đô nương nương hiện ra thân hình huyết hải cùng trong nhân thế l ỗ thủng còn chưa triệt để bổ khuyết bên trên nàng đương nhiên cũng có thể cảm giác được ngoại giới thiên địa có cực kỳ mãnh liệt nguyên khí chấn động huyết hải chỉ chủ đứng tại nàng bên cạnh trên thân khí thế vẫn là vô cùng yếu đuối đồng thời còn gặm phong cấm hạn chế hắn thế mà thật đột phá vậy mà nhanh như vậy huyết hải chỉ chủ một đôi đôi mắt đẹp ở giữa nhấc lên vô biên liên y gì trong giọng nói còn có ba phần không dám tin tưởng nàng nghĩ tới trần mặc có thể đột phá tạo hóa cảnh giới tại trên thực lực có thể so với vai thiên nhân có thể đẩy khai thiên địa chỉ môn nhưng lại chưa từng ngờ tới hắn đột phá tốc độ lại nhanh như vậy nàng giờ phút này là thật trần kinh ngàn năm đến nay nàng gặp quá nhiều thiền kiêu nhân kiệt mà những người này hiện tại đều không có cách nào cùng trần mặc sánh vai đúng vậy a xem ra nhân tộc ta lại ra một vị đỉnh tiêm thiên tiêu phong đô nương, nương mặt lộ vẻ ôn hòa ý cười n g ự khí hơi kinh ngạc nhưng càng nhiều hơn chính là thưởng thức nàng sống qua thời đại quá dài thấy qua thiên kiêu quá nhiều trần mặc quả thật có chút thiên phú nhưng cùng những cái k i a cổ chỉ nhân vương đại thánh so r a thực sự không đáng để nàng quá mức kinh ngạc ta muốn thoát ly u minh đã có bực này thiên kiêu xuất hiện thiên điệu huyền muôn mở hoàng kim đại thế đến ta muốn đi giành giật một h ồ i huyết hải chỉ chủ lời nói nhất chuyển cực kỳ kiên định mở miệng người xác định phong đô nương nương đứng mày cẩn thận hỏi nàng thân là u minh c h i chủ đương nhiên có thể thả người thoát ly u minh lúc trước nàng một mực không có thả huyết hải ly khai là bởi vì có thể xác định nàng công pháp tu hành gây ra rủi ro dẫn đến tàu h ỏ a nhập ma tại loại này tình huống giới đưa nàng thả ra nàng đừng nói đột phá thiên nhân cảnh giới không tiếp tục tàu h ỏ a nhập ma thân t ử đạo tiêu liền xem như vận khí tốt đưa nàng lưu tại u minh giới chính mình tốt xấu còn có thể tiếp tục xem quan tâm nàng để phòng ngừa ra càng lớn được rẽ sau đó trần mặc trưởng không thiên địa h ư n g lô đưa nàng một thân tu vi luyện cái sạch sẽ tàu h ỏ a nhập ma vấn đề tự nhiên cũng biến mất theo xác định huyết hải chi chủ n ữ khí kiên quyết thân thức thanh tĩnh biên thành bên trong trần mặc lần này đột phá đã sắp kết thúc hắn có thể cảm nhận được tự thân tổng dung nạp chín trăm đầu thiên địa đạo ngân nhập thể ngay sau xuất thủ lúc lấy cái này chín trăm đầu thiên địa đạo ngân chính mình có thể đi vào một b ư ớ c kích phát thần tàng cùng giữa thiên địa cộng minh tự thân khí lực cũng đồng dạng có tăng lên cực lớn hắn hiện tại hai tay nhoáng một cái có một mười tám vạn cân cự lực nhục thân cô động đến cực hạn huyết khí bên trong có từng điểm từng điểm kim quan ngẩn dưỡng bình thường tiên thiên võ giả thủ đoạn đánh ở trên người hắn cùng gãi ngơ ngựa không hề khác gì nhau thật dài phun ra một ngụm trọc khí cả người tâm thần có chút vững lòng trần mặc thu hồi dưới thân b t r ư ớ c 175, dị tộc quy hàng trần mặc trầm rãi bước ra tính thất tu luyện triệu huyền tâm cùng một vị khác t r i ề u đình tiên tiên võ giả dương thiên thu đều một mặt phức tạp v ẻ khẩn trương l ặ n g lặng chờ ở tính thất tu luyện bên ngoài người đột phá người bây giờ là thiên nhân cảnh giới triệu huyền tâm gặp hắn đi ra vội vàng truy hỏi mắt thấy trần mặc đột phá trận thế càng lúc càng lớn hắn đương nhiên cũng ý thức được chuyện này không có đơn giản như vậy vô luận như thế nào loại này tư thế hiển nhiên cũng không thể nào là đột phá tiên thiên cảnh giới như vậy thì chỉ có một khả năng trần mặc tại đột phá thiên nhân cảnh giới nói thật làm ý nghĩ này đản sinh tại trong đầu của mình thứ nhất k h á c hắn đều cảm giác cái này có chút hoang đường này làm sao có thể đâu cái này không thể a trần mặc cho tới nay bị hắn cho rằng có hy vọng đột phá thiên nhân cảnh giới có thể hắn thực sự không nghĩ tới cái này hy vọng trở thành sự thật nhanh như vậy nhanh đến hắn có chút sợ hãi có chút không dám tiếp nhận thế thì không có vạn bối cũng không đột phá thiên nhân cảnh giới trần mặc cười nhẹ giải thích nói a vậy ngươi đột phá làm sao tình cảnh lớn như vậy triệu huyền tâm nghe vậy nội tâm mắt lạnh chật dâng lên càng đa nghỉ hơn nghỉ ngờ dĩ nhiên hắn biết rõ trần mạc hiện tại liền đột phá thiên nhân cảnh giới chuyện này có vẻ hơi nói nhảm có thể trong lòng của hắn vẫn là hy vọng việc này làm thật bởi vì như thật có một vị thiên nhân cảnh cường g i ả đ á n sinh như vậy phương thế giới này sẽ nên đón tân sinh hết thảy vấn đề đều đem giải quyết triệt đề cho nên nghe được trần mạc chính miệng phủ nhận nội tâm của hắn vẫn còn có chút hy vọng thất bại phiên muộn chẳng qua là khi hạ liền chú ý tới một vấn đề khác nếu như trần mạc không có đột phá thiên nhân cảnh giới cái kia vừa mới giữa thiên địa vì sao có như thế lớn chiến trận Van bối xác thực không có đột phá thiên nhân cảnh nhưng nhục thân tu vi có chỗ tăng lên bây giờ huyền hoàng bất diệt thể đã nhập đệ tam trọng đạt tới tạo hóa cảnh giới luận thực lực sánh vai thiên nhân võ giả tuyệt đối có thể đẩy ra thiên địa huyền môn trần mặc n g ư khí vẫn rất là trầm ổn trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười hắn nói đều là lời nói thật hắn xác thực không có đột phá thiên nhân cảnh giới nhưng đột phá tạo hóa cảnh giới cũng đồng dạng đ ẩ y ra thiên địa huyền môn cũng không phải là chỉ có thể là thiên nhân chân khí võ giả tới làm l u y n khí sĩ đạt tới nguyên anh cảnh giới luyện thể võ giả đạt tới tạo hóa cảnh giới đều có thể đem nó đẩy ra cái gì triệu huyền tâm hai mắt chừ khuôn mặt trên tràn ngập kinh ngạc muốn hỏi nói còn không có hỏi xong liền kẹt tại nơi đó không biết nên làm sao đi nói hắn từng nhớ kỹ đoạn thời gian trước trần mặc l ờ i thề son sắc cáo chi đông đảo tiên tiên cừng giả phải thật tốt tu hành chân khí nhu cầu càng nhanh đột phá thiên nhân cảnh giới đẩy ra thiên địa huyền môn lúc ấy trong lòng của hắn còn có chút vui mừng là nhân tộc có dạng này một vị có cái nhìn đại cục thiên tiêu mà cao hứng có thể tuyệt đối không nghĩ tới a trần mặc ngoài miệng đáp ứng h ả o h ả o tu hành chân khí kết quả tu hành lấy tu hành n h ụ thân cảnh giới trước đột phá tạo hóa cái này tương phản thực sự để hắn có chút bất ngờ vừa mới gặp trần hắn thậm chí chưa hề nghĩ tới sẽ là hắn lục thân tu vi đ ộ t phá tốt tốt tốt có bực này cường giả toa c h ấ n là ta đại càn may mắn là nhân tộc ta may mắn dương thiên thu ngược lại là phản ứng rất nhanh lúc này cười to mở miệng triệu huyền tâm cũng dần dần lấy lại tinh thần lúc này từ trong ngực lấy ra một trương ngọc chất phủ lục b ó c nát một đạo màu vàng kim lấp lóe từ đây phủ lục bên trong nổ bắn ra mà ra thoáng qua liền biến mất ở trước mắt bất quá là mấy cái nháy mắt đại càn đô thành vạn p h á p lâu đột nhiên chuyển ra trận trận như sấm nổ tiếng cười đủ để nhìn ra cái này cất tiếng cười to chủ nhân tâm tình chi thư sướng cùng tu vi cơ cao ngươi đã có thể đột phá tạo hóa cảnh giới vậy ta ngoảnh lại liền lập tức dẫn ngươi đi tổ cảnh triệu huyền tâm khuôn mặt trên là có mấy phần k h ô n g chế không nổi ý cười chỉ thiếu chút nữa chống nảnh cười to lúc trước thận hại nguy hiểm tựa như lấp kín không ngừng ngang qua tới tường tường này trên vô hạn cao hướng phía dưới vô hạn sâu hướng tả hướng phải vô hạn rộng kỳ danh là tử vong không thể trốn tránh không cách nào kháng cự triệu huyền tâm có khi nhịn không được đều sinh lòng tuyệt vọng không biết nên như thế nào đi đối mặt bực này tình huống nhưng mà cho tới bây giờ hy vọng rốt cục xuất hiện tuy nói bức tường này như c ũ tồn tại nhưng tối thiểu cự l y càng xa trong thời gian ngắn sẽ không nhận gần chính mình chuyện này với hắn mà nói cũng đã đủ mấy vị đại nhân có dị tộc tiên thiên cường giả đến đây đầu hàng ở chỗ này thành trì c h ấ n thủ một tên tiểu tướng vội vã chạy đến không người báo cáo xem ra kia dị tộc cường giả cũng là cảm giác được ngươi đột phá bà đậu mà tới triệu huyền tâm nghe tiếng lộ ra ý cười vậy cũng là mấy cái kia dị tộc cường giả biết điều tối thiểu minh bạch hiện tại nếu là lại không đầu hàng n g n g lại đại c à n xử lý lên bọn hắn cũng sẽ không lưu thủ đi thôi chúng ta đi xem một chút triệu huyền tâm nhìn về phía trần mặc mở miệng nói lần này đối kháng dị tộc trần mặc là tuyệt đối chủ xoái hết thể sự vụ đương nhiên nên do hắn quyết đoán liên liên triệu huyền tâm cũng chỉ có đề nghị quyền lực trần mặc thân hình k h ẽ động đã đi tới biên thành trên không nơi xa mấy vị dị tộc tiên thiên cương giả cùng rất nhiều bộ lạc thủ lĩnh chính mang theo các loại lễ vật không người xoay người chờ cầm đầu vị tiêu tiên thiên võ giả trên tay bưng lấy một phong thư xin hàng lẳng lặng chờ đợi trần mặc đối bọn hắn vận mệnh thẩm phán thiên nhân cương giả hắn cường đại viễn siêu tiên thiên võ giả tưởng tượng lấy bọn hắn thực lực đối mặt bực này cường giả không muốn làm bất luận cái gì tính toán cùng phản kháng. hạ hầu anh sớm tại lúc trước liền từng đã thông báo rất nhiều bộ lạc thủ lĩnh chớ động động chi t ộ c diện trên thực tế coi như như thế hắn cũng không dám cam đ o a n vị kia thiên nhân cường giả thật sẽ bỏ qua bọn hắn nhưng bọn hắn không có chọn thế giới này mạnh được yếu thua chỉ có cường giả mới có làm lựa chọn quyền lực kẻ yếu chỉ có bị lựa chọn vận mệnh c h â n mặc dậm chân m à đi rơi đến biên thành bên ngoài triệu huyền tâm cùng khắc một tên tiên thiên võ giả theo sát phía sau mấy trăm giáp sĩ、si、nối đuôi nhau tuân g a thành nhấc lên vô biên yên trần ta chính là thiên nguyên bộ lạc đại tế tự hạ võ anh nay nguyện hướng đại cản xin hòa không biết vị kia đại cản thiên nhân võ giả có đó không. hạ võ anh ngữ khí hèn mọn lưng không cực thấp trên tay thư xin hàng nâng cực cao chân m ặ c cất bước mấy trăm giáp sĩ chỉnh tề đi theo d ầ m chân tiếng khỏe giống như chân lôi không ngừng tiếp cận dị tộc võ giả cái gọi là dị tộc kỳ thật cũng là nhân tộc nếu như nói thế giới là một ngọn núi như vậy dị tộc chính là ở vào địa thế khá thấp và chỗ nhân tộc nói bọn hắn là dị tộc chẳng qua là bởi vì vị trí hoàn cảnh khác biệt cách sống cùng phong tục dần dần cùng đại cản đại ly hai nước bách tính sinh ra rất nhiều biến hóa chỉ bất quá bởi vì thận hải thủy triều một ngày tháng qua một ngày cho nên rất nhiều địa phương dần dần bị d ì m n ậ p các loại cái này một thời đại nhân tộc hoàn toàn tan thành mây khói thời đại tiếp theo nhân tộc lần nữa đạn sinh phồn diễn sinh sống như vậy trung quy vẫn là có một bộ phận nhân tộc lại tới đây mà tại mảnh này trên thảo nguyên lại rất khó trồng ra lương thực chỉ có thể lấy chăn thả mà sống bọn hắn lại lại bởi vì phong tục tập quán khác biệt trở thành kế tiếp dị tộc trần mắc tiếp nhận thư xin hàng hắn không có diện tuyệt dị tộc dự định đây chính là số trăm vạn sinh linh đều có gia có nghiệp có vợ có con húng chi giữ lại những người này tiếp xuống sẽ có đại dụng đẩy ra thiên đ i ệ huyền môn hai phe thế giới sẽ h ò a làm một thể một cái thế giới khác thiện hay ác là địch hay bạn cũng còn chưa biết lưu lại dị tộc bọn hắn ở chỗ này còn có thể xung làm hai thế giới ở giữa giảm sắc khu vực húng chi theo hai phe thế giới dung hợp phương thế giới này từng bị thận hải bao phủ khu vực sẽ lại lần nữa triển lộ ra bọn hắn nếu muốn nuốt vào những n à y khu vực liền cần đủ nhiều người đương nhiên những n à y điều kiện tiên quyết là xây dựng ở dị tộc đầy đủ trung thực nhất là những cái tia bộ tộc thủ lĩnh đầy đủ trung thực nếu như bọn hắn không thành thật chân mặc cũng sẽ để bọn hắn biết rõ tạo hóa cảnh giới cường giả đến tột cùng mạnh bao nhiêu thư xin hàng bên trên dị tộc nguyện hướng đại c à n sương thần làm châu phủ nhập vào đại c à n cương thổ bên trong trong tộc chỉ dân nguyện thụ đại c à n thống trị là đại c à n phục lao dịch nộp thuế cống về phần những cái kia thư xin hàng trên lễ vật dĩ nhiên c h â n quý nhưng đại đa số không tính trọng yếu chỉ có kia hai n g h n khối huyết nguyên thạch hắn làm móc giống toàn bộ dị tộc hơn phân nửa vừa liếng trần mặc ngược lại là chuẩn bị chiếu bàn thu hết ta đời đại c à n thiên tử nguyện thụ các ngươi chỉ hàng trần mặc lấy ra thiên tử phát kiếm tờ g i mở rộng mở miệng nói vì thần t ạ bệ hạ hạ võ anh nội tâm nhẹ nhàng thờ ra k ấ u đầu lại bài nói hiện nay thiên tử xác thực không、tại. có thể trần mặc cầm trong tay thiên tử p h á p kiếm vậy hắn liền có thể đòi thiên tử làm việc chư vị mời lên tiếp nhận đầu hàng chỉ cụ thể tình huống tự có triều đỉnh quan viên tới làm các ngươi đã dí hàng như vậy nên tạm thôi đ a o binh trần mặc thu hồi p h á p kiếm trầm giọng mở miệng a n bài nói sau đó mảnh này thảo nguyên liền nhập vào ta đại cản tên là tân châu ngươi tạm đảm nhiệm tân châu chi châu châu bên trong lớn nhỏ q u a n viên t r ư ớ c từ ngươi làm an bài trần mặc lại nhìn về phía hạ võ anh trầm giọng phân phó nói hạ quan minh bạch hạ võ anh không chút do dự không người hành lễ bài nói thiếu nhân cái này trở về thông chi các bộ tộc quy hàng đại cản hắn mặt mũi tràn đầy lấy lòng ý cười lại sâu sắc thi lễ một cái lúc này mới chậm rãi ly khai dị tộc mặc dù hàng nhưng mặc cho ai cũng nhìn ra được tất cả đều là bởi vì có trần mặc cái này thiên nhân cường giả làm c h ấ n nhiếp bọn hắn mới không thể không hàng sau đó nếu muốn để bọn hắn chân chính đ ầ u hàng nhập vào đại cản cương thổ bên trong cái kia còn cần một đoạn thời gian rất dài cái này đã không còn là vấn đề dị tộc sở dĩ muốn tiến đánh đại cản là bởi vì bọn hắn vị trí thảo nguyên hoàn cảnh càng thêm ác liệt người sống không đi xuống mà chỉ cần thiên địa huyền môn mở ra theo phương thế giới này đã từng bị thận hải che hết khu vực triển lộ ra như vậy có càng nhiều thổ địa trong thời gian ngắn không cần lại vì lương thực phát sầu như vậy những vấn đề này liền không còn là vấn đề trở về về biên thành bên trong trần mạc lập tức bắt đầu viết công văn để t r i ề u đình phái người đến đây tiếp nhận đầu hàng những sự tình này cần rất nhiều quan viên tới làm cũng may hắn đối với cái này không cần quá mức quan tâm một đạo mệnh lệnh phát xuống đi tự có người sẽ phụ trách kỹ càng sự vụ chúng ta đi trước tổ cảnh ta đã thông chi kỳ hắn tiên tiên cường giả bọn hắn vượt qua một đoạn thời gian sẽ lần lượt đổi tới nơi đó chúng ta cùng nhau trao đổi mở cửa sự tình nhìn cụ thể nên như thế nào đi làm triệu huyền cũng tại lúc này đi tới trầm giọng mở miệng nói có thể trần mặc nhẹ nhàng gật đầu đối với cái này từ không ý kiến hắn ngược lại là cũng rất muốn đi tổ cảnh xem xét thời đại này đến nay nhân tộc nội tình cùng thiên địa huyền môn đều ở nơi đó hai nước triều đình tất cả tiên thiên cường giả hẳn là đều sẽ đi thôi còn có hai nước tiên tử tốt nhất cũng đều mang lên việc này đã muốn nói như vậy thì mau chóng làm cho tất cả mọi người đều biết rõ trần mặc hơi chút suy nghĩ lại mở miệng nói bổ sung tốt ta cái này sắp xếp người đi làm triệu huyền tâm gật đầu đáp ứng bây giờ trần mặc là toàn bộ thiên hạ duy nhất có thể đẩy ra thiên đ i ệ huyền môn cực giả việc này đương nhiên từ hắn chủ đạo hắn nói nên làm cái gì vậy liền làm sao bây giờ ngay kế tiếp xử lý tốt hết thẻ sự vụ trần mặc tại triệu huyền tâm dẫn đầu dưới thẳng đến tổ cảnh tiên đến chương một trăm bảy mươi sáu nhập tổ cảnh thiên thiên tứ trọng tổ cảnh người nhân tộc tiên tổ bí cảnh nơi đây bí cảnh cũng không tồn tại nhân gian thế mà là đơn độc mở ra một khối trong không gian vì vậy dù là thận hải lần lượt giáng l â m tổ cảnh cũng hầu như có thể chống đỡ đến cuối cùng lại bị d ì m h ngập không chỉ có như thế tổ cảnh bên trong còn có thể phong ấn hơn vạn tên nhân tộc để bọn hắn an ồn vượt qua thận hải b á phủ thẳng đến hạ cái thời đại tiên đến Những này bị phong ấn nhân bị trần ộ c sẽ lại lần nữa l tu mặc đi theo triệu huyền tâm một đường đi vào trên bầu trời giờ phút này hắn đã có thể cực kỳ cảm nhận được rõ ràng đang không ngừng hướng ra phía ngoài tán sáng lên mang cùng ấm áp mặt trời cũng không tồn tại chân chính thực thể chỉ là từ vô số thiên địa pháp tắc tạo dựng m à thành những n à y thiên địa pháp tắc bị thận hải a n mòn cũng không nhiều thậm chí hiện tại bọn chúng còn có thể hữu hiệu chống cự thận hải nhưng nếu là một mực không đẩy ra thiên địa huyền môn theo thời gian chuyển rời thận hải đối phương thế giới này a n mòn sẽ một ngày lớn hơn một ngày đủ loại quỷ dị cảnh tượng cũng sẽ không ngừng hiện hiện t ố t không sai biệt lắm ngay ở chỗ này triệu huyền tâm cầm trong tay một phương la bàn không ngừng tác phong nước phong thủy xác nhận tự thân phương vị trần mặc vận chuyển thần nhãn lại có thể thấy rõ sau l ư n g hắn có một chỗ không gian rõ ràng không bình thường nhàn nhạt, nhạt ba động từ đó chuyển ra nghĩ đến chính là thông hướng tổ cảnh lỗi vào triệu huyền tâm lấy ra một phương lệnh bài tích phát một chùm màu tím bảo quang từ trên lệnh bài bắn ra mà ra, đánh vào chỗ kia không gian bên trên chưa đã lâu một chỗ kỳ lạ bí cảnh triển lộ ra một góc mánh khỏe triệu huyền tâm bước vào trong đó trần mặc theo sát phía sau xuyên qua một đạo cũng không dày bích trướng một tòa nguy nga thần sơn hiện ra ở trước mắt núi này cứ cao tựa như thông thiên chừng mấy ngàn trượng tại tòa này núi cao hai bên còn có rất nhiều ngọn núi lan tràn mà ra, hình thành một tòa to lớn sân mạch cựu thiên chỉ thượng rủ xuống ngũ thải hà huy rơi thẳng nhập cái này bên trong dây núi các loại vô cùng tình thuần thiên địa chỉ lực ngưng tụ thành đám mây ở chỗ này tùy ý phiêu đ ã n g toàn bộ bí cảnh tính cả lấy sân mạch bị lấy đại thủ bút luyện chế thành một thể hóa thành một tòa trận pháp một mực đính tại nơi đây không thay đổi không rời giữa sân núi chỗ có thể nhìn thấy rất nhiều dược điển trong đó cắm các loại linh dược càng có rất nhiều linh cầm bị người xem trừng chăn nuôi tại đây ở tại tổ cảnh nhân tộc cũng không nhiều chỉ có hai ba trang bị phần lớn là v õ giả ngẫu nhiên có mấy tên luyện k h í sĩ những người này đều là thiên hạ các đại thế lực xuất r a để bọn hắn đệ tử ở chỗ này tu hành tiện thể trông giữ tổ cảnh sản xuất triệu huyên tâm trầm giọng mở miệng hướng trần mạc giới thiệu nói những này sản xuất ra vật tư đều do tổ linh thống nhất phân phối một bộ phận ban thưởng cho n h â n tộc có công người một bộ phận khác cho những trợ giúp này sản xuất thế lực những người còn lại liền đều t r ư ớ c chứa đựng bắt đầu làm cái này một thời đại n h â n tộc nội tình tập trung chứa đựng tại thiên địa huyền môn bên trong nếu như cái này một thời đại có người có thể đẩy ra thiên địa huyền môn liền có thể dần dần lấy dùng những tư nguyên này nếu như không người có thể làm được điểm này như vậy những tư nguyên này sẽ tồn tại cho thời đại tiếp theo n h â n tộc c h â n mặc một bên tử tế ngay lấy một bên đem ánh mắt phóng tới chỗ đỉnh núi hắn có thể nhìn thấy tại cái đỉnh núi nhóc chỗ có một tòa bạch ngọc cửa ra vào Cao thiên ệ u rộng triệu, 9, 3 triệu 3, trên cánh cửa điệu đi huyền ắ c nhật n môn là liên cỏ cây, c vô nhân tiếp một phương khác thế giới thông đạo dù có cường giả trải qua đủ loại thủ đoạn lợi chế để đẩy ra thiên đ ị a huyền môn độ khó giảm xuống rất nhiều có thể cho dù như thế cũng không phải chỉ có tiên t i ê n cảnh giới võ giả có khả năng làm được ta trước tiên đi nơi này nhìn xem chân mắc khởi hành mà đi theo càng thêm tiếp dẫn thiên địa huyền môn hắn có thể cảm nhận được một trận lại một trận lực lượng hướng tự thân đẻ xuống cho dù là hắn cũng không thể không từ bỏ phi hành c h u y ể n thanh đi bộ từng bước một hướng thiên địa huyền môn tiếp cận triệu huyền tâm lúc mới đầu còn có thể cùng sau lưng hắn đi qua giữa sườn núi lại quá ngàn trượng hơn hắn cũng chỉ có thể lắng lặng nhìn xem thiên địa huyền môn quanh mình có pháp tắc lưu truyền những n à y pháp tắc giờ phút này còn không có nhận thận hải ăn mòn nhưng nếu lại tiếp tục vậy coi như khó mà nói thần hải đối phương thế giới này ăn mòn một ngày lớn hơn một ngày còn có muốn càng thêm nghiêm trọng cảnh tượng có thể sớm một ngày đẩy ra thiên đ ị a huyền môn liền có thể tiến một bước ngăn chặn lại bực này tình huống ngoài ra trần m ặ c đến tạo hóa cảnh giới có thể từ giữa thiên địa cướp đoạt đạo ngân nhập thể hắn càng có thể rõ ràng bén nhạy cảm giác được thiên đ ị a pháp tắc bị ăn mòn tệ nạn tại loại này tình huống giới thực lực bản thân còn muốn tăng lên cũng không phải là một kiện chuyện dễ nhất định phải mở ra thiên đ ị a huyền môn mới có thể mở ra gông cùng xiềng xích nạp càng nhiều đạo ngân nhập thể cho nên đẩy ra thiên đ i ệ huyền môn một chuyện nên sớm không nên muộn t r â n mặc chuẩn bị các loại tự thân tiến hành xuống một lần thể biến đem tu vi tăng lên tới phương thế giới này có thể gánh chịu cực hạn tiện tay mở cửa một chuyện d ậ m chân đi đến thiên địa huyền môn trước t r â n mặc cần hắn tiến một b ư ớ c kích phát tự thân khí huyết mới có thể ở chỗ này tự do hoạt động ngươi có thể trước nếm thử luyện hóa thiên địa huyền môn ấn nhân tộc bên trong lưu truyền tin tức ghi chép tạo hóa cảnh v õ giả vận dụng tự thân huyết khí cũng có thể luyện hóa thiên địa huyền môn chỉ cần đem luyện hóa liền có thể sơ bộ tỉnh lại tổ linh triệu huyền tâm sa sa truyền âm nhập mật nói hiện tại tổ linh cũng không tồn tại chân chính ý thức càng giống là một cái khô khan chương trình Máy m linh. Linh vì để tổ linh q bảo tồn h thực lực phòng ngừa nhiều lần tỉnh lại sau lại lần rơi vào trạng thái ngủ say bình thường tình hôn dưới nếu như không người có thể đẩy ra thiên điệu huyền môn tổ linh đều theo chiếu cố định quy tắc khô khan làm việc nó ý biết tuyệt sẽ không bị tùy tiện tỉnh lại chỉ có là một m thời đại có cường giả có thể đẩy ra thiên địa huyền môn nó mới có thể sơ bộ tỉnh lại minh bạch trần mặc đáp lại một câu quân c u â n huyền ế t từ thể nội tôn ra. Luyện hóa thiên khí hóa h nội Luyện ra. địa u y môn quá trình cũng không phiền phức thậm chí có thể nói là cực kỳ nhẹ n h õ m trước đây luyện chế thiên địa huyền môn cường giả đã sớm ở trên lưu lại vô số thủ đoạn chỉ cần là nhân tộc cường giả như vậy cực kỳ nhẹ n h õ m liền có thể đem luyện hóa trừng ư khống còn nếu là tinh quái linh thú các loại không phải nhân tộc chỉ thuộc vậy liền vô luận như thế nào đều làm không được huyết khí lưu truyền thiên đ i ệ huyền môn phát ra đạo đạo bà quang trên đó vô số phủ điêu phảng phất sống lại c h â n m ắ c có thể nhìn thấy manh thú tê minh b i ể n xuyên chạy xiết vô số thủy thú cùng nhân tộc cộng đồng tu luyện tiếp nhận thiên địa tinh hoa trước mắt đây hết thảy chính là rất nhiều nhân tộc cường giả lưu lại khắc cấn đây coi là trên là một cọc cho kẻ đến sau lưu lại cơ duyên như xếp bằng ở đây cẩn thận tham lộ thiên địa huyền môn cuối cùng rồi sẽ lòng có cảm giác c h â n m ắ c thể nội chân khí chấn động cũng có cảm giác mượn lần này cơ hội hắn quả quyết bắt đầu tu hành tiên tiên tam trọng cảnh giới hắn đã dung nạp đủ nhiều thiên địa cơ hội nhập thể bây giờ muốn làm chính là khiến cái này thiên địa cơ hội hòa hợp tại tự thân khí hải làm khí hải thuế biến hóa thành tự phủ Quá trình này, cùng luyện loại với trần h ể võ giả mở t mặc lục thân căn cơ sự hùng hậu viễn siêu người bình thường tưởng tượng hắn đan điền trải qua mấy lần thuế biến dù là không có thăng hoa là t ử phủ có thể tuyệt đại đa số tiên thiên võ giả t ử phủ cũng không có hắn cường hành triệu huyền tâm đứng tại giữa sườn núi l ặ n g lặng nhìn xem một màn này nội tâm đã hơi choáng hắn đã dần dần tiếp nhận trần mặc thường thường liền sẽ đột phá chuyện sự tình này đan điền thăng hoa là từ phủ trong đó có vô số thiên địa cơ hội lưu t r u y ề n trần mặc trong vòng xem trạng thái quan sát có thể phát hiện tự thân trong đan điền vận dưỡng t ử khí lại rất nhiều thiên địa cơ hội trên đan điền lưu lại vết tích những này vết tích liền phản g phất đem đan điện hóa thành một tòa độc phủ t ử phủ chỉ danh chính là bởi vậy mà từng sợi độc thuộc về trần mặc tiên tiên chỉ tức giờ khác này ở t ử phủ bên trong thai ngén mà thành mỗi một sợi tiên tiên chỉ tức bên trong đều có thiên địa pháp tắc lưu t r u y ề n coi đây là căn co tự thân có thể áp chế cái khác chưa có được tiên tiên chỉ tức võ giả tiên ngũ trọng cùng tiên tiên lục trọng t u hành cũng phải cần không ngừng vận dưỡng thiên địa cơ hội thẳng đến tràn ngập toàn bộ quá trình này cũng không quá đại nạn độ chỉ cần đến hao phí thời gian chậm rãi tu hành đột phá kết thúc trần mặc phun ra một ngụm trọc khí tiếp tục dò xét trước mắt tiên địa huyền môn bây giờ tự thân đã xem hắn toàn bộ luyện hóa hắn có thể cảm nhận được tiên địa huyền môn bên trong có một chỗ kỳ lạ không gian nghĩ đến nhân tộc các đời tích lũy liền cất giữ trong đó chỉ bất quá muốn lấy được những tư nguyên này tự thân dù cho luyện hóa thiên địa huyền môn cũng không được nhất định phải đẩy ra thiên địa huyền môn mới có thể theo tự thân đem tiên địa huyền môn luyện hóa một đoàn màu xanh nhạc quang ảnh dần dần hiện, hiện. cái này đoàn màu xanh toàn thân t r ò n t r ị a nếu như không có gì bất ngờ xảy ra chính là sơ bộ khôi phục tổ linh ý thức tổ linh chi cường đại liền quyết định nó không thể toàn diện khôi phục không phải lấy nó chi thực lực tất nhiên sẽ bị thận hải cảm ứ n g được nó tự thân cũng sẽ nhận thận hải tác động thẳng đến triệt để chìm vào thận hải bên trong ngươi chính là cái này một thời đại đạt tới tạo hóa cảnh giới tộc ta cường giả tổ linh c h ầ m rãi mở miệng thanh âm đạm mạc tựa như cũng không tồn tại bất luận cái gì tình cảm văn bối chính là chân mắc cười đ á nói vậy ngươi dự định khi nào đẩy ra thiên đ i ệ huyền môn tổ linh tiếp tục mở miệng thiên đ i ệ huyền môn chưa mở nó từ đầu đến cuối gặp hạn chế liền liền ý thức đều chỉ có thể tạm thời khôi phục một phần nhỏ văn bối dự định lại rèn luyện một đoạn thời gian tu vi xử lý song giới bên trong sự tình lại đẩy ra thiên địa huyền môn chân mắc trầm giọng mở miệng nói ra tự thân quy hoạch có thể sớm một ngày đẩy ra thiên địa huyền môn vẫn là càng sớm chút hơn cho thỏa đáng ta có thể cảm nhận được phương thế giới này thiên địa pháp tắc đang không ngừng thụ thận hải ăn mòn có rất nhiều pháp tắc thậm chí đã không trọn vẹn càng sớm đẩy ra thiên địa huyền môn cùng một phương khác thế giới thiên địa pháp tắc t u n g hợp hai phe thế giới hợp lực chống tự thận hải lực lượng liền càng mạnh lại cái này thời điểm đẩy ra thiên địa huyền môn ngươi bị thận hải lại mang xuống ngươi bị lực cản sẽ càng cả ngày càng mạnh tổ linh chậm rãi mở miệng làm phương thế giới này chuyển thừa đến nay tổ linh nó hiểu biết sự tình quá nhiều lại không cùng với phong đô nương nương bởi vì ý thức của nó tuyệt đại đa số tình huống giới đều trong trạng thái mê man có thể phòng ngừa thận hải ảnh hưởng cho nên nó có thể bảo tồn hạ tin tức so ra mà nói nhiều hơn một chút ngoài ra ngươi đã trải qua đạt tới tạo h ó a tu vi như vậy tại chưa đẩy ra thiên địa huyền môn trước tốt nhất đừng ly khai tổ cảnh hiện tại phương thế giới này có thiên địa phát tắc đã vô pháp mang cho ngươi đến quá nhiều che chở thận hải lúc nào cũng có thể chú ý tới ngươi tổ linh tiếp tục mở miệng ném ra ngoài một cái có chút nặng cân tin tức ý của tiền bối là thận hải có ý thức thậm chí sẽ chú ý tới ta c h â n mặc ngữ khí tràn ngập nghỉ hoặc ngưng âm thanh d ò hỏi chương một trăm bảy mươi bảy thận hải chi mê cường giả t ề tụ thận hải xác thực không có ý thức nhưng thận hải sinh linh có chúng ta phương thế giới này bên ngoài là vô biên vô hạn không biết rộng lớn đến mức nào thận hải nơi đó sinh hoạt càng nhiều sinh linh tuyên cổ đến nay đã trải trải qua không biết bao lâu tuế y nguyệt bọn chúng trong đó có rất nhiều đều đã sinh ra linh trí t ổ linh chầm rãi mở miệch nói bọn hắn cùng thận hải cùng l à một thể tự nhiên sẽ muốn để thận hải bao phủ hoàn toàn toàn bộ thế giới Chúng ta mà bây giờ ngươi đột phá tạo hóa cảnh giới đây chính là một cái biến số hiện tại đẩy ra thiên địa huyền môn nói ít có thể vì chúng ta phương thế giới này kéo dài mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm thời gian thần hải sinh linh sẽ không nguyện ý trông thấy biến số này bởi vì hơn ngàn năm thời gian có thể làm sự thật tại quá nhiều cho nên bọn hắn một khi phát hiện ngươi đột phá thiên nhân cảnh giới nhưng không có lập tức đẩy ra thiên địa huyền môn như vậy thì sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đem ngươi bóp chết tại đầu nguồn bên trong tổ linh thanh em vẫn như ngày xưa đạm mạc ngay sau đó lại mở miệng khuyên cho nên ta khuyên ngươi mau chóng đẩy ra thiên địa huyền môn hai phe thế giới hòa làm một thể có mạnh hơn thế giới pháp tắc che trở dạng này dù cho thần hải sinh linh phát hiện ngươi có thể nhập xâm một phương mạnh hơn thế giới bọn hắn phải bỏ ra đại giới cũng lớn hơn sẽ không tùy tiện độc thủ trần mặc nhũ như ữ n thận hải sinh linh có phải hay không không linh thành Hán n g g cái có chỉ có chí lực. kia hải phải trí, thậm chí đã kết thành thế hay đã n thanh miệng thận hải sinh linh xâm lấn một cái thế giới, là hoàn toàn được không tiên hành. Như g giới, âm xâm mở một mất thế hỏi. hải cái Đã được là bù vậy nếu như chỉ là rất nhiều đơn độc cá thể bọn hắn tuyệt không có động lực đi tùy tiện làm việc này chỉ có hình thành tổ chức đồng thời hình thành tương đối nghiêm mật tổ chức mới có sinh linh nguyện ý trả giá đắt đi xử lý một vấn đề này đồng thời cam đoan giải quyết xong một vấn đề này về sau dù cho chính mình thâm thụ trọng thương tổ chức vẫn như cũ sẽ dành cho đ ề bù hoặc là trợ giúp chính mình chữa thương tổ linh thì cho ra rất là trả lời khẳng định không sai t h ậ n hải sinh linh phong phú trong đó có trí tuệ cũng không ít s ư ơ tại t h ậ n hải lúc ban đầu giáng lâm thời điểm nội bộ đã co vương triều thế gia t ô n g môn những này tương đối nghiêm mật tổ chức về phần những thế lực này cụ thể danh tự ta đã triệt để quên để phòng ngừa bị hắn chú ý tới t h ậ n hải sinh linh rất mạnh trong đó có chút chỉ là cường đại đến bị n h ắ c lên danh tự hoặc cùng tự thân liên quan từ ngữ bọn hắn liền sẽ chú ý tới vì không bị hắn chú ý đến tổ linh nhất định phải cưỡng ép lãng quên cái này hết thể tất cả dạng này mới có thể trốn ở phương thế giới này kéo dài hơi tàn văn bối minh mạch trong khoảng thời gian này ta liền đợi tại tổ cành bên trong Các c loại h u càng càng dĩ nhiên đẩy ra thiên địa huyền môn về sau đối mặt kia phương thế giới chưa hẳn thân mật nhưng tốt xấu cùng là nhân tộc đồng thời đối phương cũng nhất định có được thiên địa huyền môn hai phe thế giới thiên địa huyền môn đều lấy ra lẫn nhau hấp dẫn mới có thể khiến cho hai phe thế giới dung hợp thế giới dung hợp chuyện này đối với hai thế giới mà nói đều là một chuyện tốt đều có thể có càng thêm vững chắc thiên địa p h á p tác dùng cho ngăn cản thận hải ăn mòn song phương dù cho có xung đột tối đa cũng chính là lợi ích chi tranh sẽ chết người nhưng sẽ không chết quá nhiều mà thận hải sinh linh có thể không đồng dạng bọn hắn một khi đọc thủ thế nhưng là sẽ đem toàn bộ thế giới bao phủ hoàn toàn nhớ lấy nhớ lấy ngàn vạn phải nhanh một chút tổ linh ngữ khí mặc dù vẫn là đạo m ạ c có thể trần mặc lại nghe ra một chút tâm tình chật trơn văn bối minh mạch đợi cho n g n h lại đông đảo tiên thiên cường già đến văn bối trước hết đem việc này từng cái thông báo cho bọn hắn trần mặc nhẹ nhàng gật đầu chọc mở miệng hỏi tổ linh tiền bối không biết có thể trước đem thiên địa huyền môn bên trong tài nguyên lấy ra một bộ phận để v ă n bối trước dùng để tu hành thuế phàm châu bên trong bây giờ vẫn giữ tổn năm thành khí huyết đây là trước đó luyện hóa huyết hải chỉ chủ lưu lại tích chữ khí huyết trần mạc nguyên bản định dành thời gian lại đi trong biển máu bổ sung một phen tăng thêm lúc trước từ dị tộc trong tay đoạt được hai n g h n khối huyết nguyên thạch hẳn là cũng đủ để đủ tự thân tiên hành xuống một lần thuế biên chỉ là lấy trước mắt tình huống tự thân không có cách nào tùy ý ly khai nơi đây chỉ có thể nghĩ biện pháp nhìn có thể hay không từ thiên địa huyền môn bên trong thu hoạch tài nguyên nếu như còn chưa đủ vậy cũng chỉ có thể đối với nơi này linh cầm linh được ra tay bằng vào ta quyền lực h ạ cũng là đủ để vì ngươi điều động một chút tài nguyên không nhiều nhưng đủ ngươi tu hành một đoạn thời gian ta xem ngươi không riêng tu hành luyện thể phát môn còn tu hành nội ra chân khí ngươi cái này đ h ụ c thân thực lực trước mắt tình huống dưới sợ khó mà tăng trưởng những tư nguyên này ngươi có thể nắm chặt dùng cho tu hành nội ra chân khí tổ linh hơi chút suy nghĩ trầm giọng mở miệng nói tổ cảnh có tổ cảnh quy tắc rất nhiều quy tắc liền nó cái này tổ linh cũng không thể tùy ý chạy với thiên đ i ệ huyền môn chưa mở trước đó nó có khả năng điều động tài nguyên vẫn chỉ có một phần nhỏ vật này tên là thiên địa linh dịch chính là ta chắt lọc trăm loại linh thảo tinh hoa cùng linh cầm tinh huyết chỗ rút ra ngươi có thể ăn vào dùng cho tu hành tổ linh tử thể nội gọi ra một phương bình ngọc nhỏ chân mặc vào tay tiếp nhận có thể cực kỳ rõ ràng cảm ứ n g được bình ngọc tuy nhỏ có thể nội bộ lại chứa được mấy cái v ạ c lớn nhiều thiên địa linh dịch có thể thấy được nó cũng là khó gặp không g i a n p h á t bảo đa tạ tiền bối hỗ trợ chân mặc cười nhận lấy bình ngọc nói đây cũng không phải là hoàn toàn là ta giúp ngươi ta ý thức mặc dù rơi vào trạng thái ngủ say có thể đối ngoại giới tình huống nhưng cũng rõ ràng rất nhiều người đối nhân tộc có công lớn vốn là nên được đến khen thưởng ta chỉ là để cái này khen thưởng nhiều hơn một chút mà thôi tổ linh mở miệng là trần mặc giải thích nói nói xong thân ảnh của nó liền chậm rãi hư h ó a x u ố n g d ư ớ i thẳng đến hoàn toàn biến mất trần mặc nhận lấy bình ngọc xoay người lại đến giữa sân núi chỗ triệu huyền tâm còn tại nơi đó chờ đợi dị tộc còn thừa lại ba gã tiên thiên cương giả muốn hay không đem bọn hắn cũng đưa vào tổ cảnh ở trong hắn gặp trần mặc đến đây vội mở miệng dò hỏi dị tộc tiên thiên võ giả đến nay nói ít đến đã mấy trăm năm không có từng tiến vào tổ cảnh bởi vì đại c ẳ n sẽ không để bọn hắn qua biến quan cho dù là đến thời khắc này triệu huyền tâm cũng không dám trực tiếp để cho người ta tiến đến mà là dự định hỏi một chút trần mặc cách nhìn đương nhiên muốn để bọn hắn tiến đến bây giờ thiên hạ không có dị tộc chỉ có ta đại cản tân châu trần mặc quả quyết mở miệng nói dị tộc đã quy hàng như vậy thì tận lực không muốn đối hắn toát ra kỳ thị đối xử như nhau là đủ tôi thiếu mặt ngoài muốn đối xử như nhau tốt vậy ta đây cũng làm người ta đi an bài triệu huyền tâm gật đầu lúc này quay người lý khai trần mặc thì tại giữa sườn núi tìm chỗ thiên địa nguyên khí hội tụ chỗ lấy ra bổ đoàn ngồi xếp bằng lúc này bắt đầu tu hành còn có thiên địa linh dịch bình ngọc bị hắn lấy ra đem bình ngọc như nổ có ánh sáng long lanh thiên địa linh dịch bị hắn rót vào trong miệng linh dịch hương vị tính không lên t r ê n h lệnh hương vị hơi ngọt rất là mát lạnh ngon miệng những n à y thiên địa linh dịch nuốt nhập thể về sau bị hắn hóa thành khí huyết chỉ lực là thuế phạm châu làm bổ sung trần mặc cũng phát hiện cái này thiên địa linh dịch chỗ bất p h ả m lực lượng công chính bình thản cho dù là không có tu vi người bình thường cũng có thể hấp thu một chút đồng d ạ n g dù là tự thân đã tới tạo hóa cảnh giới cái này thiên địa linh dịch vẫn có thể là tự thân làm bổ sung trần mặc cũng không nuốt quá nhiều thiên địa linh dịch chỉ là luyện hóa bộ phận để nghiệm chứng công hiệu quả hắn lấy ra lúc trước đoạt được huyết nguyên thạch từng cái đem luyện hóa sạch sẽ thuế phàm châu bên trong khí huyết rất mau tới đến chín thành có thửa cuối cùng thiếu thốn kia bộ phận trần mạc dùng thiên địa linh dịch bổ đủ tự thân tại trước mắt tình hồ giới mình không thể lại thoát thai hoàn cốt không nói đến tu vi tăng thêm một bước khả năng dẫn tới thận hải sinh linh sát xuất càng lớn thiên địa không trọn vẹn tự thân dù cho có thể tăng trưởng lục thân căn cơ nhưng cũng không có cách nào nhờ vào đó cơ hội tăng thực lực lên trần mạc sở dĩ hiện tại là thuế phàm châu bổ sung năng lượng là dự định đẩy ra thiên địa huyền môn về sau lập tức tiến hành thuế biến đến lúc đó mượn nhờ thuế biến chi lực tự thân cũng đủ để dung nạp càng nhiều thiên địa đạo ngân nhập thể tăng lên thực lực tu vi một cái thế giới khác tình huống hắn hoàn toàn không được biết lúc trước tận khả năng tăng lên tự thân tu vi đối mặt một cái thế giới khác lúc hắn mới có thể có càng nhiều lực lượng lại nuốt một động thiên địa linh dịch trần mạc dẫn nạp thiên địa chỉ lực bắt đầu tu hành tại trong đan điện không ngừng tích lũy từng sợi tiên tiên chỉ tức mấy ngày sau lần lượt có tiên tiên cường giả đến hai nước thiên tử cũng đã đến, đến tổ cảnh hứa thái hậu cũng tương tự đến dù sao đại c à n t i ê n tử mới tám tuổi rất nhiều chuyện đừng nói làm quyết đoán liền nghe đều không nhất định có thể nghe hiểu trần tương quân hứa hoàng hậu đi vào tổ cảnh ngày đầu tiên chưa đi cái khác địa phương tới trước tìm trần mặc nàng một thân màu đen v h ờ bảo hiển thị do hắn n ạ o nhân dáng người cùng kia ung dung hoa quý khí thế trông thấy trần mặc thân ảnh nhẹ giọng kêu gọi đồng thời phúc thân thi lễ một cái dĩ nhiên nàng là thái hậu có thể nói là hiện nay thiên hạ tôn quý nhất nữ nhân có thể trần mặc là tạo hóa cảnh giới cường giả cảnh giới này cũng tối thiểu tại bây giờ thiên hạ đã có mấy phần siêu thoát thế tục cầu t h ú c hương vị cho dù là nàng gặp trần mặc cũng phải hành lễ thái hậu trần mặc cười đứng dậy chắp tay đáp lễ lại trần tướng quân ở đây ngược lại là lẫn mất thanh nhàn hứa thái hậu mỉm cười lại t ừ rộng lượng trong tay hào lấy ra một phương túi chữ vật phu nhân ngươi triệu du biết được ta lần này đến đây gặp ngươi nam khiến cái này đồ vật giao cho ngươi trần mạc đưa tay tiếp nhận t h ầ n nhiệm quét qua liền có thể cảm giác được bên trong túi chữ vật còn có không ít huyết nguyên thạch không cần suy nghĩ nhiều hắn cũng có thể đoán được những n à y đồ vật nơi phát ra tất nhiên là trong khoảng thời gian này đông đảo quan viên xét nhà đọc được chính mình mặc dù không ở trong nhà có thể triệu du tại nàng đương nhiên có thể trước tay mình đem những n à y đồ vật nhật lấy đà tạ nương trần mạc chắp tay thi lễ nói lời cảm t ặ tướng quân nếu có tâm cám ơ n ta ngày sau liền rút ra chút thời gian thay ta nhiều dạy bảo dạy bảo nhân dân ngài là thái phó thiên tử chi sư nên nhiều dạy một chút hắn hứa thái hậu mỉm cười nàng hiện tại trong lòng vô cùng may mắn chính mình trước đây cho trần mặc thái phó trước có cái này con trước trần mặc cùng hiện nay thiên tử ở giữa liền xem như có trên một mối liên hệ trừ khi hắn nghĩ m ư quyền x o á n vị không phải hiện nay thiên tử hoàng vị tuyệt đối có thể ngồi rất vững nhưng từ trước mắt tình huống đến xem trần mặc tuyệt đối không có tâm tư như vậy dù sao hắn nếu là có đã sớm bắt đầu độc thủ không cần chờ tới bây giờ cho nên chỉ cần đánh tốt cùng trần mặc quan hệ chính mình hoàng nở hờ hoàng vị liền xem như ngồi vứt vàng trong khoảng thời gian này chỉ sợ không được chờ chuyện chỗ này thần lại nhín chút thời gian vào cung d ạ y bảo bệ hạ trần mặc hơi chút suy nghĩ cười đ á p lại vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi hứa hoàng hậu liên tục gật đầu lại phúc thân thi lễ sau liền thông minh ly khai không tiếp tục c ấ y dày trần mặc tu hành lại qua sáu bảy ngày trong thiên hạ tất cả tiên thiên cường giả đồng đều đã đến tề trần mặc kết thúc tu luyện triệu tập đông đảo cường giả tại tổ miếu nghị sự chương một trăm bảy mươi tám thiên địa huyền m ô n mở tổ miếu nhân tộc tế tự tiên tổ trí miếu không giống với nơi khác tổ miếu bên trong không có bố trí bất luận cái gì trận pháp tất cả kiến trúc đều là đơn giản nhất đá xanh thần hải không riêng sẽ thôn vệ toàn bộ sinh linh các loại thiên địa linh tài tại hắn ăn mòn hạ cũng rất khó tồn tại nhất là phổ thông đá xanh bùn đất ngược lại sẽ không thủ ảnh hưởng vì vậy tổ cảnh bên trong trừ bỏ hạch tâm nhất trận pháp bên ngoài còn lại tuyệt đại đa số trận pháp đều là thời đại này bày ra mà muốn lâu dài tồn tại công trình kiến trúc t h như tổ miếu chính là dùng đơn giản nhất vật liệu đi sửa xây thậm chí liền liền tổ miếu trên cung phụng bài vị cũng là từ đá xanh điêu khắc đem chữ khắc trên tảng đá chỉ cần những tin tảng đá h ỉ cần n h n g tin tảng đá chỉ c n như vậy có thể tồn tại thời gian ngược lại là tương đương chiều dài chỉ là vô tận năm tháng trôi qua rất nhiều chữ viết sớm đã trở nên mơ hồ không rõ bởi vậy mỗi khi một cái thời đại mới tràn đầy bắt đầu liền sẽ một lần nữa đem những bia đá này chế tắt một lần bất quá trong quá trình này khó tránh khỏi sẽ mất đi rơi rất nhiều tin tức chư vị tình huống cụ thể chính là như thế mọi cửa sự t ì n h nên sống không nên muộn trần mặc ánh mắt đảo qua mọi người tại đây trừ bỏ rất nhiều tiên cường giả hứa hoàng hậu cùng đại ly thiên tử cũng ở chỗ này hắn mới vừa vẫn đã xem tổ linh nói tới sự tình thông báo cho bọn hắn tóm lại việc này không nên chậm trễ ta sẽ lập tức đi đẩy ra thiên đ ị a huyền môn mong rằng chư vị trở về mau mau làm chuẩn bị lưu cho chúng ta thời gian tuyệt sẽ không quá nhiều t r â n mặc tiếp tục mở miệng hắn sở d ĩ t r i ệ u tập đám người chính là muốn tuyên bố đẩy ra thiên đ ị a huyền môn một chuyện để bọn hắn trở về có thể làm một chút chuẩn bị mà không phải không hề làm gì hai thế giới dung hợp tuyệt không phải một sớm một chiều sự tình song phương đều cần thời gian đi thích ứng sau đó lại làm tiếp xúc Đúng, cùng ta thương huyền giới dung hợp một phương khác thế giới thiện giới giới khác ta một thế hợp á sở thiên hưu trầm giọng m ở m i ệ n g cho đông đảo cường giả lại bắt đầu thảo luận nên ứng đối ra s a o một phương khác thế giới tại cái này một thời đại bọn h ắ n phương thế giới này là lần đầu tiên đẩy ra thiên địa huyền môn chỉ có trần mặc một vị tạo hóa cảnh cường giả t ỏ a chân còn bên kia thế giới lại có thể là thứ hai hoặc là lần thứ ba đẩy ra thiên địa huyền môn thực lực có thể muốn s a mạnh hơn bọn họ hơn nhiều nếu như song phương thế lực ngang nhau kia mọi người tự nhiên khả năng đều là người tốt tối thiểu mặt ngoài sẽ thân mật nhưng nếu là thực lực không ngang nhau vậy sẽ phát sinh cỡ nào sự tỉnh coi như càng khó nói không sai ấn ta ở trong sách cổ chỗ cha hai phe thế giới d u n g hợp thiên địa pháp tắc vững chắc đến lúc đó tất nhiên sẽ có càng rất mạnh hơn người đàn sinh nhưng một phương thế giới có thể cung cấp nuôi dưỡng gánh chịu nhân tộc số lượng có hạn nếu như thực lực đối phương so chúng ta mạnh quá nhiều vậy sẽ phát sinh cỡ nào sự t ì n h coi như khó mà nói đạo huyền sơn đạo chủ mở miệng hiện tại rất nhiều tiên thiên cường giả đỉnh cao không cách nào đột phá thiên nhân cảnh giới là bởi vì độ khó quá cao thiên địa pháp tắc có chỗ không trọn vẹn nghĩ đột phá không dễ dàng như vậy không phải người nào cũng giống như trần mạc thiên tư hơn người nếu là hai phe thế giới rung hợp thiên địa p h á p tắc vững chắc như vậy hiện hữu rất nhiều tiên tiên cường giả đỉnh cao đều có cơ hội nếm thử đột phá thiên nhân cảnh giới ngoài ra p h á p tắc vững chắc viên mãn đối với đông đảo tiên thiên cảnh giới cường giả mà nói về việc tu hành cũng có cực lớn trợ lực đương nhiên loại ảnh hưởng này chỉ có thể ảnh hưởng tiên thiên cảnh giới cùng với trở lên võ giả hoặc cùng cảnh giới luyện k h í sĩ đối với những cảnh giới này trở xuống võ giả cũng không có quá lớn ảnh hưởng ngoài ra liền xem như thiên địa p h á p tắc viên mãn vững chắc cũng không phải tất cả tiên thiên đỉnh tiêm võ giả đều nhất định có thể đột phá thiên nhân cảnh giới nói đúng là bọn hắn đột phá xác xuất so với trước đó lớn hơn một ch đ ô ngoài đ ả cường ả t h ra suy bụng ta ra bụng người phía dưới đông đảo cường giả còn cho rằng có loại thứ ba khả năng đó chính là đối phương trước làm bộ không nhìn thấy bọn hãn phương thế giới này một phương khác thế giới ma đạo sẽ ở lúc này giáng lầm tại bọn hãn phương thế giới này trắng trận giết chóc các đoạn các loại ma đạo đem bọn hắn phương thế giới này tích lũy đều cấp đ o ạ t không sai b i ệ t lắm một cái thế giới khác chính đạo cường giả sẽ ở lúc này xuất thủ c h ấ n áp ma đạo cứ như vậy bọn hắn phương thế giới này nhiều năm tích lũy không riêng rơi vào một phương khác thế giới trong tay bọn hắn thậm chí càng cảm tạ đối phương thân xuất việt thủ dĩ nhiên cấp đ o ạ t bọn hắn phong hiểm rất lớn có thể chỉ cần có thể kịp thời đào tẩu kia đối với một phương khác thế giới ma đạo mà nói cũng là một bút tương đối lớn thu hoạch lại để ma đạo làm tiên phong cũng có thể nhờ vào đó cơ hội nhìn ra bọn hắn phương thế giới này thực lực như thế nào để xác định tiếp xuống thái độ đối với bọn họ loại khả năng này đương nhiên cũng là tương đương chi cao. bởi vì rất nhiều tiên tiên cường giả mơ hồ liền ôm lấy một phương khác thế giới nếu là yếu kém bọn hắn liền sẽ dùng một phương này pháp còn có một loại tương đối cực đoan khả năng đó chính là một phương khác thế giới đã bị ma đạo triệt để xâm chiếm sở dĩ đẩy ra thiên điệu huyền môn là vì để bọn hắn phương thế giới này làm đối phương tư lương loại này s á t suất đương nhiên là có nhưng cũng không tính rất cao lại nếu thật sự là như thế vậy bọn hắn cũng rất khó làm ra bất luận cái gì hữu hiệu chống cự chư vị việc này tuyệt không phải ta một người sự tỉnh chính là thiên hạ sự tỉnh hy vọng chư vị tiền bối trở lại tự mình sơn m ô n tộc địa bên trong đem áp đáy hỏm đồ vật đều lấy ra m ấ y món chân mặc trầm giọng m ở m i ệ n g đông đảo tiên tiên cường giả nhao nhao xưng là ở đây rất nhiều trong thế lực cũng không phải chỉ ở thời đại này có chỗ truyền thừa mà là có rất nhiều đã sừng sững mấy cái thời đại không ngã bọn hắn tự nhiên có chút áp đáy hỏm bảo vật tại thời khắc mấu chốt có thể bắt đầu dùng cất bước ly khai tổ miếu chân mặc lại lần nữa leo lên thần sơn chỗ cao nhất đông đảo tiên tiên cường giả chưa đi mà là lẳng ở đây nhìn xem một màn này Cổ cầm chẳng cổ thiên tự trượng tay mặt thượng phương hạn, không giếng cận sở ó có n nhưng từ cái tia trên tay chuyển càng lúc càng nhanh chẳng hạn, lại có thể nhìn ra nội tâm của hắn chi kích động thần trương. g thể chi kích từ tay tâm cái lúc của kia lại ra s thiên hưu nắm chặt lấy chính mình h ả o hữu triệu huyền tâm bà vai trên tay l ự c đạo không tự giác ở giữa cũng lớn lên như đặt ở ngày thường triệu huyền tâm sớm đã nhai răng n ế t miệng mang lấy để hắn vung tay mà giờ khắc này lại không lo được những này một đôi mắt chăm chú nhìn trần mặc động tác không dám có chút chủ quan đạo huyền sơn đạo chủ trong tay cầm một phương bàn tay lớn nhỏ nón ngọc mai rùa cái này mặc dù không phải đạo huyền sơn áp đáy hòm bảo vật nhưng cũng là bọn hắn một phương này thời đại có thể tìm được cao cấp nhất trí bảo dùng cái này mai rùa bài toán có thể đo hung cắt định hòa phúc nhưng mà giờ khác này vô luận hắn tính thế nào nhưng thủy trung không chiếm được cụ thể kết quả hắn biết rõ đây là bởi vì tự thân tu v i không đủ tại bậc này liên quan đến một phương thế giới đại sự bên trên căn bản coi không ra bất luận cái gì đồ vật có thể hắn vẫn là tại nếm thử chỉ làm ắ t thấy trần mặc đi đến tiên đ i ệ huyền môn trước hắn cũng đình chỉ hết thể động tác cùng tất cả tiên thiên võ giả lẳng lặng nhìn xem một màn này giờ phút này thậm chí không người nào dám lớn tiếng thở d sợ quáy dày đến ở xa chỗ đỉnh núi trần mặc thiên địa huyền môn vẫn l ư ợ n lờ đạo đạo bà quang gặp trần mặc đi tới tổ linh cũng là từ trong đó hiện ra thân hình muốn tới mở cửa nó ngưng âm thanh h ỏ i tham lời nói ở giữa không có quá nhiều tình cảm ba đậu vâng trần mặc gật đầu tổ linh mở miệng chỉ đạo nói ngươi đã là tu hành luyện thể pháp môn k i ê n nên kích phát khí huyết tận khả năng phát huy tự thân chi lực đẩy ra thiên địa huyền môn nay phương thế giới có pháp tắc đã bị ăn mòn mở cửa chi nạn độ so trước đó muốn khó hơn một chút ta sẽ nghĩ biện pháp giút ngươi nhưng ngươi cũng cần toàn lực ứng phó trần mặc gật đầu đáp lại tự thân khí huyết đã bị từng bước một kích phát từ dưới trạng thái bình thường mười tám vạn cân một đường tăng trưởng đến năm mươi vạn cân khí huyết lực lượng trận trận kim s í c h huyết khí từ hắn bên ngoài thân bắn ra huyết khí ngút trời có cao trăm t r ư ợ n g kim s í c h huyết khí bên trong vô số đạo ngấn hòa lẫn nở rộ màu máu bà quang trói loa mắt giữa sườn núi quan sát như thế cảnh tượng đông đảo tiên tiên võ giả không khỏi cảm thấy tim đập thình thịch bọn hắn có thể phát r i á được cố lực lượng này đến tột cùng mạnh mẽ cỡ nào trần mặc bây giờ toàn thân trên dưới sớm đã đỏ thấm tật khả năng kích phát tự thân chi lực năm mươi vạn cân khí huyết lực lượng còn không phải vì vậy thiên n t h địa tận h ư n khả năng trợ giúp hắn vô luận là cái này thương long vẫn là cái này xích phượng đều là thiên địa pháp tác hiện tại bên ngoài biểu hiện mỏ chân mắc chấm dõng hét to tả hữu hai cánh tay đều có long phượng hư ảnh vọc banh thần tàng chỉ lực bị đều kích phát không biết trần phong thật lâu thiên địa huyền môn rốt cục có biến động cả tòa thần sơn đều đang chấn động cố lực lượng này ba động xa không phải người thường đủ khả năng tiếp nhận trừ bỏ những cái k i a tiên thiên võ giả bên ngoài tuyệt đại đa số người sớm đã lui đến chân núi trên thực tế liền xem như những cái k i a tiên thiên võ giả lúc này cảm giác được cố lực lượng này ba động cũng không khỏi đến sinh lòng k í n h sợ đây là cố khí thế này không có tận lực nhằm vào bọn họ nguyên nhân nếu như tận lực nhằm vào bọn họ kia chỉ sợ một cái chớp mắt mà thôi bọn hắn liền sẽ bị áp sập xuống lưng đ Trân răng cắn Mạc p trận trận vì thế chân có t mặc nhất định phải bộ phát ra càng thêm lực lượng mạnh mẽ dù có thiên địa không trọn vẹn hắn cũng muốn đem nó bổ xong khi sâu một hơi chân mặc thể nội khí huyết lực lượng gáy động liền liền ngũ tạng đều tại tiến dung chín mươi vạn cân khí lực bộ phát đây là viễn siêu hắn n ụ c thân cực hạ n lực lượng trần mặc thậm chí có thể cảm nhận được trong miệng có chút ngai ngái vị đây là tự thân mùi máu tươi hắn đã hồi lâu không có hưởng qua đẩy ra thiên địa huyền môn cần chính là lâu dài chỉ lực cho nên không thể một cái chóp mắt phát lực mà là phải từ từ tới Xoát xoát xoát. đạo cái Trần thể thiên tại Trước thiên Mấy Mạc cảm môn mở môn chuyên huyền ngay đây luyện chế cái này thiên địa huyền đã được, địa địa để kẻ đến giòn vang cưng giả, nhận dần dần vì ra, ra. sau có chế có kẻ nay chủ yếu là bởi vì trần mặc là nhân tộc cho nên hắn phát huy lực lượng không cần mạnh cỡ nào chỉ cần đạt tới cơ sở ngưỡng cửa thiên địa huyền môn chính sẽ kích phát lực lượng còn nếu là đổi thành chủng tộc khác như vậy dù là phát huy lại lực lượng cường đại thiên địa huyền môn dù là vỡ nát cũng sẽ không mở ra thiên địa huyền môn mở ra một tia khe hở trần mặc mo hồ trong đó đều có thể cảm nhận được ngoại giới mánh liệt thần hải chỉ thủy tại cọ d ử a tự thân ẩm ẩm thiên địa chấn động một cố lại một cố khó mà tưởng tượng lực lượng giáng lâm cả tòa tổ cảnh đều tại chấn động trần mặc hướng ra phía ngoài d ò n đi thần hải bên trong co sinh linh hiện, hiện trong đó có chút là hình người mà có chút thiên kỳ bác h quái càng có l ớ n côn chiều cao vạn trượng tựa như nguy ngang ngọn núi một lần đánh ra liền nhấc lên vô biên thận hải chi thủy nhưng những sinh linh này không có chỗ nào mà không phải là kinh ngạc chập nhanh chóng ly khai cũng không có ngăn cản chính mình mở cửa trừ bọn thận hải bên ngoài trần mặc cũng mơ hồ có thể cảm nhận được một phương khác thế giới lực hấp dẫn chỉ bất quá quá nhỏ tại cái này mê ngông thận hải bên trong không biết có bao nhiêu phương thế giới giờ phút này vừa vặn có thế giới cùng mình cùng một thời gian đẩy ra thiên địa huyền môn cỗ này hấp dẫn l ự kéo theo cửa ra vào dần dần mở rộng mà trở nên càng thêm cường đại theo r ầ n quan sát từ đằng mặt sát xa từ p í a kia nay địa ra, không giới, hiện nay còn nhìn không rõ ràng. Thiên huyền môn triệt để mở ra, hai phe thế nhìn huyền h ràng. còn môn rõ mở để p thế hấp giới dẫn lực k é càng thiên ê m cường hành. h a nơi n g u y bản không biết không nhau cỡ nào xa xôi thế giới, ngay tại không gian khái niệm trên khái cách thế xôi giới, tại cỡ xa xa địa huyền môn bị đ ẩ y ra hắn có thể cảm nhận được phương thế giới này đều đang chấn động thần nhãn lưu chuyển phá vỡ bí cảnh không gian bích trướng quan sát phương xa chân trời phương thế giới này nguyên bản đã bị thận hải bao phủ thổ địa bây giờ lại lần nữa hiện hiện có t h ả nguyên có sa mạc càng có biển lớn những này địa vực nguyên bản đã bị thận h ạ i dần dần ăn mòn sạch sẽ bây giờ thiên địa huyền môn đầy ra hai phe thế giới pháp tắc bắt đầu dần dần dung hợp tại pháp tắc xua tăng dưới từng bị ăn mòn thổ địa lại lại lần nữa hiện hiện lại cẩn thận quan sát giữa thiên địa một sợi một sợi màu xanh khí vận lại hội tụ trần mặc đẩy ra thiên địa huyền môn là phương thế giới này kéo dài mấy trăm năm thời gian tự nhiên sẽ đến thiên ý lọt mắt xanh sau đó hắn tại cái này phương thiên địa gian làm việc sẽ một đường trôi chảy đến thiên địa khí vận g a trì âm ẩm trận, trận tiếng vang chuyển đến trần mặc có thể nhìn thấy hai phe thế giới ngay tại dần dần dung hợp gia hội cái này cần thời gian nhất định không phải thoáng qua liền có thể thành công tại hai phe thế giới chưa dung hợp khu vực bên trong còn có rất nhiều thận hải chỉ thủy lưu lại những n à y thận hải chỉ thủy ngược lại có thể tính là một tâm bích trướng ở sau đó mấy tháng thời gian bên trong là hai phe thế giới cung cấp giám sóc thiên điệu huyền môn u họ sở thiên hưu kích động hò hét cả người hận không thể nhảy dựng lên chúc mừng một mực đặt ở trong lòng của hắn tảng đá lớn hiện tại rốt cục bị triệt để kéo ra ha ha ha đạo chủ lập tức cũng mặc kệ kêu mai rùa không có chút nào khí thế xuất trần cất tiếng cười to liên liên khổ thiền tự phương trượng trên mặt cũng ngăn không được hiện hiện ý cười trên tay chàng hạ chuyển động cũng càng thêm có quy luật đông đảo cường giả đều kích động gieo họ nơi đây sự t ì n h có thể nói là hiện nay thiên hạ lớn nhất sự t ì n h chư vị thiên bối vẫn là mau mau trở về chuẩn bị ứng đối một phương khác thế giới dung hợp sự t ì n h trần mặc mở miệng nhắc nhở tốt chúng ta trở về liền làm chuẩn bị triệu huyền tâm lên tiếng trước nhất mang theo mấy tên hoàng tộc tiên tiên cùng triệu nhân dân hứa thái hậu ly khai còn lại tiên tiên võ giả hướng trần mặc thi lễ một cái về sau cũng đều lần lượt tiến đến chuẩn bị hai phe thế giới dung hợp cụ thể tình huống không thể đón được bọn hắn phải sớm tính toán mới được phân phó xong những chuyện này trần mạc đi đến giữa sườn núi ở giữa một c h â u vừa mở tốt đậu phủ bắt đầu ngồi xếp bằng tu hành hắn hắn có thể phát g i ấ c được tự thân bị nội thương lúc trước k h í huyết buộc phát vượt qua tự thân hạ n mức cao nhất còn nhận thận hải chi thủy cọ rửa cái này khiến hắn trước mắt trạng thái rất là không tốt cũng may bây giờ hắn sơ bộ đ ẩ y ra thiên địa huyền môn đối với nhân tộc rất nhiều tài nguyên đã có thể lấy dùng trần mạc lập tức cũng không kịp đi nhìn kỹ thì mai phẩm chất hơi tốt liệu thương đan dược là tự thân ướt cái này đan dược nội vận vô tận sinh cơ dung nhập ngũ tạng lục phủ bên trong vì chính mình đồng thời áp chế thận hải lực lượng trần mạc tiên thêm nhập thai tức trạng thái tiến một bước điều dưỡng tự thân thàng đến dược lực hao hết tự thân hoàn toàn khôi phục trần mạc lúc này mới lấy lại tinh thần hắn không có làm bất luận cái gì chần chờ quả quyết tiến hành một vòng mới thuế biên huyết khí lưu động là nhục thân tăng trưởng căn cơ trải qua lần lượt thuế biến trần mạc hiện tại đã có thể sơ bộ có thể nắm giữ điều khiển thuế phàm châu huyết khí lưu động dưới sự dẫn đường của hắn những n à y huyết khí không ngừng tràn vào toàn thân hai lỗ thai hai chân sau đó là toàn bộ nhục thân tạo hóa nhất trọng tiên cảnh giới cần dung nạp tiên địa đạo ngân nhập thể đem nhục thân đều hóa thành thần tàng. cái này cảnh giới tu tới viên mãn võ giả trong lúc giơ tay nhấc chân có đạo vận lưu t r u y ề n pháp t ắ c gia trì nhục thân càng là đạt đến viên mãn không nói vạn pháp bất xâm nhưng cũng có thể không nhìn rất nhiều thủ đoạn chân mặc dẫn đạo huyết khí tẩm bộ nhục thân ca ă cơ thiên địa chấn động vô số đạo ngân bị hắn dẫn đặt vào thể một đạo màu xanh tím cổ sáng từ hắn trên người dân g lên xông thẳng trong mây tầng ở giữa thiên ý lọt mắt xanh đối với bình thường tạo hóa võ giả mà nói dung nạp thiên địa đạo ngân nhập thể vô cùng có phao hiểm thậm chí muốn lo lắng thiên địa lôi kép ra h â n mà trần mặc liền không cần có bực này lo lắng hắn nhục thân bên trong chạy x ô i vô số bà quang màu vàng kim hào quang sen lẫn cùng múa cùng thiên địa đạo ngân cộng minh nhục thân không ngừng biến hóa giống như lưu ly li thần kim xương cốt p ó n g ánh sáng long lanh giống như mỹ ngọc như cẩn thận đi xem có thể phát hiện tại hắn xương cốt bên trong cẳng có vô số thiên địa pháp tắc liên kết tạo hóa người đoạt thiên địa c h i tạo hóa trần mặc thể nội có đạo pháp sen lẫn lưu truyền toàn vẹn như một thể nhục thân tựa như tự thành một giới cùng cái này phương đông thiên địa cách xa nhau trần mặc có thể cảm giác được ba nghìn sáu trăm đầu đạo ngân cũng không phải là tự thân cực hạn bình thường võ giả chỉ có thể dung nạp nhiều như vậy là bởi vì bọn hắn nhục thân chỉ có thể gánh chịu nhiều như thế có thể cái này hoàn toàn không phải tự thân cực hạn hắn lập tức tiếp tục dẫn động thiên địa chi lực nạp đạo ngân nhập thể mỗi nhiều dung nạp một con đường ngân nhục thân liền muốn tiếp nhận càng thêm áp lực tương đại nhưng chuyện này với hắn nhục thân căn cơ mà nói cũng không tính là là cái vấn đề lớn gì từ 3.600 đầu không ngừng kéo lên cao trần mặc cảm nhận được áp lực cũng càng lúc càng lớn thẳng đến 8.600 đầu lúc hắn mới dừng lại động tác bất cứ chuyện gì đều nói qua còn không kịp dĩ nhiên tự thân còn có thể tiếp tục dung nạp đạo ngân nhưng cũng đã tới gần cực hạn nếu là nhất định phải theo đuổi cực hạn vô cùng có khả năng dẫn đến nhục thân sụp đổ cái này ngược lại không tốt giờ phút này trần mặc nhục thân đã rất khó được xưng là thuần túy nhục thân huyết nhục gân cốt chính là về phần ngũ tạng lục phủ ở giữa đều có thiên địa đạo pháp lưu truyền từng đầu đạo ngân khắc dấu tại nhục thân bên trong thiên địa pháp tắc lưu t r u y ề n cấu liền vạn tượng biên hóa đây là tạo hóa nhất trọng thiên viên mãn chỉ cảnh bước kế tiếp muốn đột phá liền chỉ cần đem những này đạo ngân triệt để câu kết làm một thể cái này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản không phải chỉ dựa vào thuế phảm châu liền có thể thành ngoài ra lần lột á c này tự thân khí huyết trí lực đồng dạng có rất nhiều tăng trưởng từ 18 vạn cân tăng trưởng đến 25 vạn cân lần này tuyệt đại đa số tăng trưởng là đến từ dung nạp đạo ngân nhập thể tự thân khí huyết sinh ra thuế biến từ thuế p h à m châu thuế biến bên trong đoạt được tăng trưởng cũng không nhiều nhưng trải qua m ộ ư ơ i một lần thuế biến trần mặc phát hiện thuế p h à m châu so với lúc trước có châu khác biệt nguyên bản thuế p h à m châu là toàn thân trong suốt không m à u mà giờ khắp này lại trải rộng rất nhiều huyền diệu đường vân. t r ầ n Mạc lấy h u y ế t khí bao khỏa bao v v v chỉ bất quá cái này tiến độ cũng không tính nhanh nếu như dựa vào tự thân tích lũy như vậy lần sau thuế biến trí ít cần chờ đến ba năm về sau t h â n mặc lấy ra một khối huyết nguyên thạch huyết nguyên thạch nội bộ đồng dạng ẩn chứa thiên địa pháp tắc chỉ lực chỉ bất qua số lượng cực kỳ thưa thớt cứ như vậy như nghĩ chỉ dựa vào huyết nguyên thạch cho thuế p h à m châu bổ sung năng lượng tia tự thân c ầ n có số lượng chỉ sợ thật là lượng lớn ít nhất phải mấy vạt khối đây cũng không phải là một con số nhỏ móc sạch thiên hạ cũng chưa chắc có thể kiếm đủ nhiều như vậy nhưng khi nay thiên hạ không có đồ vật thiên địa huyền môn bên trong có cái này một thời đại chính là về phần trước đó mấy cái thời đại nhân tộc tích lũy đều chứa đựng tại thiên địa huyền môn bên trong trần mặc làm đẩy ra thiên địa huyền môn người không nói có thể tùy ý lấy dùng những tư nguyên này nhưng cũng có thể thu hoạch tương đương một bộ、phận. đồng dạng tại bọn hắn cái này một thời đại chuẩn bị kết thúc thời điểm tất cả tài nguyên cũng sẽ thu thập lại đưa vào thiên địa huyền môn bên trong chờ đợi thời đại tiếp theo nhân tộc lấy dùng ngoài ra thiên địa huyền môn bên trong còn có rất nhiều đồ vật t ỷ như công pháp t ỷ như đủ loại tin tức cùng tình huống những chuyện này tùy tiện không được bày ra tại người dù là tổ linh tại bình thường tình huống d ư ớ i cũng không biết rõ mà tự thân lại có thể đi thăm dò chân mặc thật dài phun ra một ngụm trọc khí lần này thuế biến đột phá không riêng nhục thân tu vi đến tạo hóa nhất trọng tính viên mãn chân mặc còn có thể cảm giác được chính mình chân khí tu vi cũng thuận lợi chống đỡ đến tiền thiên mũ trọng bất quá so với nhục thân tăng lên chân khí trên tăng lên có chút không đáng giá nhắc tới trần mặc đứng dậy ánh mắt không khỏi trước phóng tới dưới thân bồ đoàn bên trên trải qua hắn mấy lần tu hành ôn dưỡng phương này lúc trước từ thận cảnh bên trong đoạt được bồ đoàn hiện nay nở rộ bánh á n h hà huy c à n g có thiên địa chi lực bị dẫn đạo hội tụ trần mặc có thể cảm nhận được trải qua chính mình lâu dài ôn dưỡng phương này bồ đoàn bây giờ đã dần dần khôi phục phát huy ra năm đó bộ phận công hiệu xếp bằng ở trên đó có thể thay võ giả tụ lại thiên địa chi lực khiến võ giả tinh tâm cái này còn chỉ là một bộ phận công hiệu theo tự thân ôn dưỡng phương này bồ đoàn lực lượng sẽ càng ngày càng mạ trần mặc đem nó thu nhập trong chữ vật giới chỉ, lại lần nữa vận chuyển thần nhãn nhìn về phía phương xa hai phe thế giới vẫn ở vào dung hợp quá trình bên trong nhưng bây giờ đã cơ bản hoàn thành nghĩ đến nhiều nhất tiếp qua hơn tháng thời gian hai phe thế giới liền sẽ triệt để dung hợp về phần một phương khác thế giới cụ thể tình huống hắn liền thực sự thấy không rõ bởi vì c ự ly thực sự quá xa nếu như không phải một cái thế giới thực sự quá tốt đẹp b ê n ô n g lớn đến để cho người ta căn bản không có cách nào coi nhẹ trần mặc cho dù có được thần nhãn cũng chỉ sợ rất khó nhìn rõ bên ngoài ba vạn dặm tình huống dẫm chân lại lần nữa đi trở về thần sơn trên cùng thiên địa huyền môn vẫn bảo trì mở ra trạng thái chỉ có làm hai phe thế giới triệt để dung hợp nó mới có thể lại lần nữa đóng lại sau đó còn muốn đẩy ra thiên địa huyền môn để hắn cùng một cái thế giới khác dung hợp như vậy thì cần càng thêm lực lượng cường đại tổ linh tại lúc này hiện ra thân hình so với lần trước lần này nó chỗ hiện ra tình huống rõ ràng tốt rất nhiều một đạo màu xanh nhạt bóng người tụ lại mặc dù thấy không rõ ngũ quan nhưng cũng không còn giống trước đó chỉ là một đoàn v i ê n cầu tổ linh tiền bối xin hỏi vấn bối đã bế quan bao lâu thời gian trần mạc ngưng âm thanh hỏi ba tháng ngày thứ tám lấy trước mắt tình huống đến xem tiếp qua hơn hai mươi ngày hai phe thế giới liền sẽ triệt để dung hợp tổ linh chậm rãi mở miệng không giống với lúc trước đạm mạc lần này nó khôi phục càng nhiều ý thức ngựa khí rõ ràng có chút tình cảm trộn lẫn hai phe thế giới sẽ dung hội ta sẽ trước hết nghĩ biện pháp nhìn có thể hay không câu thông đến một phương khác thế giới tổ linh tận lực làm hai phe thế giới ở vào hòa bình nhưng cụ thể tình huống như thế nào vẫn khó mà nói các ngươi vẫn là phải xem chừng làm tốt chuẩn bị tổ linh cẩn thận d à n dò nó dĩ nhiên sẽ tận lực cùng một phương khác thế giới tổ linh câu thông những lợi ích chi tranh không phải đơn thuần câu thông liền có thể giải quyết Vạn minh bối chương ta bây g một i n trăm bảy mươi chín nhân tộc tích lũy pháp thiên tượng điện trần mặc dò xét cảnh tượng trước mắt đây là một phương cung điện nhưng xây dựng cực kỳ tinh xảo vô dụng một cây lương trụ cung điện tự cao người lên phía n bây giờ có tạo hóa tu vi đẩy ra một lần thiên đ ị a huyền môn liền có thể nhập cái này đạo thứ nhất cửa ra vào t nơi n h đây ộ t n g đại điện vốn là một chỗ đặc biệt không gian cái này chín đạo bạch ngọc cửa ra vào lại là chín cái tiểu không gian nếu là lại tính cả ngoại giới bí cảnh đó chính là ba tầng không gian nghiệp ra hãn độ khó viễn siêu thời đại này nhân tộc tưởng tượng càng có từ h ể gặp xưa đến nay lần thứ nhất đẩy ra thiên địa huyền môn võ giả rất nhiều cho nên tầm thứ nhất này trong môn hộ còn lại tu hành tài nguyên so với cái khác vài tòa cửa ra vào cũng không tính nhiều mặt khác mặc dù dùng rất nhiều thủ đoạn bảo tồn nhưng vẫn có đại lượng tài nguyên không cách nào ngăn cản thời gian cùng thận hải ăn mòn đẩn dần hóa thành cho bụi tổ linh cũng là hiện thân tại trần mặc bên cạnh chậm rãi mở miệng ngữ khí hơi ngậm hay nấy những này tại ngọc giản bên trong bảo tồn công pháp trong đó cũng có chút dần dần mất linh nhưng chủ thể bộ phận vẫn bảo tồn lại ngươi nhục thân tu vi rất mạnh ta để cử ngươi tu hành môn này pháp thiên tượng địa v õ kỹ nó tiếp tục mở miệng khe khẽ thở dài thời gian vô tận lại phong phú thủ đoạn tại vô tình thời gian trước mặt cũng cuối cùng sẽ có một ngày sẽ mất đi hiệu lực mà một lần nữa khắc lục cái này ngọc g i n thủ đoạn không phải mỗi một cái thời đại dân tộc đều có thể có cho nên những ngày ngọc giản mỗi qua một thời đại liền sẽ mất linh một bộ phận nội bộ ghi chép công pháp cũng xói mòn tại vô ngần thời gian bên trong những cái kia cổ chi đại năng dốc hết tâm huyết vì đó tự ngạo tu hành pháp môn cứ như vậy bị thời gian vô tình xóa bỏ cũng may so với cái khác thiên tài địa bảo ngọc giản bảo tồn năng lực còn tính có thể vì vậy trong đó khá nhiều một bộ phận vẫn giữ tích chữ tới tiền bối v ạ n bối tu hành chân khí công pháp chính là giáp một thanh long q u y ế t không biết hắn có thể có tiếp sau công pháp t r â n mắc chắp tái hỏi hắn đem ánh mắt chuyển hướng những cái kia cất giữ chân khí công pháp ngọc giản bên trên từng dây trưng bày trên kệ bày đầy ngọc giản thô sơ giản lược nhìn lại nói ít cũng phải có hơn ngàn cái dựa vào chính mình từng cái đi tìm hiệu suất kia cũng quá thấp đã có tổ linh ở đây h ỏ i như vậy nó là không còn gì tốt hơn lựa chọn nó hai mắt hơi khép đang không ngừng kiểm tra tự thân ký ức có giáp m ộ t thanh long quyết chính là trưởng thanh đạo tông nhập môn công pháp đến tiếp sau có một m ộ t thanh mộc trưởng sinh quyết có thể cung cấp ngươi tu hành nó nhẹ nhàng vây tay gọi lại một viên ngọc giản ngọc giản lấp lóe ảm đạm bà quang Cái n à tại tại trên tay hắn g có tiếp cận cả bộ huyền hoàng bất diệt thể biết rõ luyện thể tạo hóa về sau cảnh giới cảnh giới kế tiếp là vạn tượng vạn tượng cảnh võ giả nhục thân diễn hóa thiên địa vạn tượng có rất nhiều huyền diệu chỉ năng cái này thần thông cảnh cũng có thể xưng thông thần cảnh đương nhiên cái này cũng không đại biểu tu hành chân khí võ giả vạn lục thân cùng thần thức sẽ rất yếu chẳng qua là lẫn nhau có trọng điểm mà thôi liền như là chân mặc dù là hắn cũng không chuyên môn tu hành qua thần thức có thể dựa vào nhục thân phần dưỡng hắn lực lượng thần thức cũng viễn siêu người bình thường rất nhiều chỉ bất qua dưới trạng thái bình thường toàn bộ bị phong nhập ngay trong thức hải sẽ không tùy tiện vận dụng đa tạ tiền bối g dạy hoặc chân mặc chắp tay nói tạ lập tức lại mở miệng hỏi lúc trước ta nghe ngài nói ta nhục thân tu hành có thành cựu thích hợp tu luyện pháp thiên tượng địa cái này một p h á p môn k h ô i nơi nào tổ linh gật đầu lại lần nữa vì hắn tìm đến một cái khác phương ngọc giàn phát thiên tượng địa là nhân tộc ta truyền thừa đã lâu phát môn uy lực của nó cũng tùy từng người mà khác nhau nhục thân căn cơ càng mạnh người tu hành hiệu quả càng tốt n g ư ờ i n i ê n kỷ nhẹ nhàng liền có thể đem lục thân tu vi tu luyện tới tạo hóa cảnh giới như vậy trời sinh liền thích hợp cái này một phát môn tổ linh mở miệng lại hướng hắn đại khái giới thiệu một phen cái này p h á p môn trần m ặ t lúc này hứng thú không giống với chân khí công pháp tự thân dù cho cầm tới công pháp cũng chỉ là giải quyết đến tiếp sau tu hành vấn đề trong thời gian ngắn vẫn không thể đem hắn hóa thành chiến lược mà cái này pháp thiên tượng địa pháp môn khác biệt chỉ cần luyện thành lập tức liền có thể vì tự thân gia tăng chiến lược lại có hơn tháng thời gian hai phe thế giới liền sẽ dung hợp lúc trước ứng tận lực gia tăng tự thân chiến lược một sợi huyết khí ly thể. Trần cái gọi là pháp thiên đem kia p tượng địa chính Giản a c là võ giả lấy lục thân cấu kết thiên điệp pháp tắc tạm thời dung nạp thiên điệp như là chỗ hiện ra pháp tướng chỉ lực kia vĩ nạn cự nhân mở miệng q u a phá thiên tượng địa tu tới viên mãn thân thể nhưng có trời cao có rộng nhục thân thành thánh chiến lược có thể so với một phương thế giới sơ có sở thành người cũng có thể là tự thân gia tăng mấy lần chiến lược vĩ nạn cự nhân cẩn thận giảng giải chất bắt đầu biểu thị pháp thiên tượng địa tu hành c h i pháp muốn tu hành cái này một pháp môn cũng không dễ dàng ngưỡng cửa, cửa cao ự c c cho dù thỏa mãn ngưỡng cửa muốn tu thành cũng không phải chuyện dễ cần hao phí mười mấy năm khổ công mới có thể có sở thành trần mặc bây giờ đến tiền nhân chân ý t h ă n g lộ cái này hiệu quả không thua gì quán đỉnh truyền công để hắn có thể trong thời gian cực ngắn sơ bộ nắm giữ cái này pháp môn vĩ nạn cự nhân cẩn thận giảng giải phương pháp này như thế nào tu hành trần mặc nghe được cực kỳ cẩn thận không biết qua bao lâu kia vĩ nạn cự nhân dần dần tiêu tán trần mặc lấy lại tinh thần lúc trước mặt liền chỉ còn lại từng dây trưng bày đỡ cùng tổ linh ngươi lần này tìm hiểu năm ngày tổ linh chậm rãi mở miệng trần mặc đem ánh mắt nhìn về phía trên tay ngọc giản nguyên bản không coi là sáng tỏ bà quang giờ phút này càng thêm ảm đạm đây là lưu lại phía trên v õ đạo c h â n ý lại bị tiêu hao hết một bộ phận đợi đến hắn hoàn toàn biên mất thời khắc kẻ đến sau cũng chỉ có thể đạt được cơ sở nhất phương pháp tu hành mà không thể đến v õ đạo trân ý tham lộ cái này hai phương ngọc g i n còn xin tiền bối cất kỹ chờ van bối tiên thiên viên mắn lúc lại đến chuyển tu cái này thành mục trưởng sinh quyết trần mặc đem trên tay hai khối ngọc gi lấy ạ i lần n thực lực của hắn bây giờ trên tay kia một đôi đại truy xóm nên làm thay đổi về phần bắt hoang kích vẫn còn trước tiên hắn có thể dùng một đoạn thời gian binh khí vẫn còn có rất nhiều vẫn còn có linh tính chỉ là không biết người thiện dùng cơ nào binh khí t ổ linh hơi chút suy nghĩ mở miệng hỏi thăm nó có thể nắm giữ toàn bộ t ổ cảnh liên đối lấy cái này thiên đ ị a huyền môn bên trong chứa đựng cũng đều tại nó điều khiển bên trong dĩ nhiên nó thủ quy tắc hạn chế không thể tùy tiện điều động những tư nguyên này nhưng thiên đ ị a huyền môn đã mở trần mặc lại là đẩy ra thiên đ ị a huyền môn võ giả rất nhiều tài nguyên tự nhiên là hướng hắn mở ra mặc cho hắn lấy dùng văn đ ố i muốn tìm một đôi cự truy nếu có áo giáp càng tốt hơn trần mặc quả quyết mở miệng nói ra nhu cầu này đối cự truy tên là tuyên hoa bảo truy mỗi cái c ấ p nặng một vạn linh tám trăm cân chất liệu đặc thù võ giả luyện hóa sau có thể thu nhập trong cơ thể mình nếu theo thời cổ phân chia binh khí chi pháp này kiện binh khí có thể nhập tứ giai liệt kê tổ linh nhanh chóng là trần mặc tìm đến một đôi bảo truy cẩn thận giả giải thượng cổ thời đại không giống hiện tại khi đó nhân tộc hưng thịnh các loại tu hành lưu phái phát đạn binh khí đan dược thiên địa linh tài là thuận tiện giao dịch liền có cường giả định giả phẩm cấp phân chia nhất giai thấp nhất k i u giai tối cao trong đó đan dược tốt nhất phán đoán phẩm chất nhìn có mấy đạo đan văn liền có thể nhìn ra mà giống võ giả sử dụng chi binh khí liền cần chuyên môn thợ rèn căn cứ chất liệu cùng rèn đúc thủ pháp đến giám định thiên tài địa bảo thì là căn cứ trong đó bộ ẩn chứa thiên địa tinh hoa cùng đạo ngân phán đoán chỉ bất quá đến bây giờ thời đại tu sĩ số lượng càng ngày càng ít những n à y đồ vật cũng liền không quá có thể dùng đen thổ linh trầm giọng g i ả n giải bây giờ giữa thiên địa dùng cho giao dịch thiên tài địa bảo số lượng cũng không nhiều phẩm cấp cũng không cao cái này phương đông thiên địa tự có một bộ phân chia phương thức không cần đến cổ chỉ phẩm giai phân chia chân mặc cầm lên một đống tự truy cẩn thận thử một chút dưới trạng thái bình thường tự thân như muốn thi triển ra quả thật có chút phí sức nhưng chém g i ế t thời khắc k í c h phát tự thân khí huyết cầm trên tay nên liền tương đường t vào tay không chỉ chuyện này đối với truy trên cũng có trận pháp chính mình chỉ cần luyện hóa nắm giữ cũng có thể ở một mức độ nào đó điều tiết hắn trọng lượng ngoài ra chuyện này đối với tuyên hoa bảo truy cũng không có gì quá nhiều chỗ đặc thù chỉ là phân lượng đủ nặng đầy đủ giám chắc c h â n m ặ t còn mơ hồ có thể cảm nhận được nội bộ có một cỗ cực kỳ ảm đạm linh tính nhưng cũng sắp gần như yên lặng huyết khí lưu chuyển luyện hóa cái này hai thanh cự truy hắn vội vàng đem hắn thu nhập từ thân huyền k h i bên trong chậm rãi lấy huyết khí ôn dưỡng nhìn hắn ngày có thể hay không khôi phục chuyện này đối với truy linh bộ giáp này tên là trọng s â n khải đồng dạng cũng là tứ gia liệt kê hai chân đạp tại đất nhưng phải địa khí chi lực gia trì làm võ giả phòng hộ nâng cao một bước trọng yếu nhất chính là lớn nhỏ như ý lớn nhất có thể hóa thành mười lăm trượng cao chi cự khải dù là ngươi thi triển p h á p thiên tượng địa sau cũng như thường có thể m ặ c mang tổ linh lại tìm đến một bộ toàn thân đục khôi giáp màu đen chân m ặ c tự nhiên cũng là chiếu bản thu hết nơi đây chứa đựng tài nguyên chính là cung ứng toàn bộ n h â n tộc không có khả năng tất cả đều cho ngươi một người nhưng ngươi đẩy ra thiên địa huyền môn tại nhân tộc có công lớn vì vậy tuyệt đại đa số tài nguyên ngươi đều có thể điều động thổ linh tiếp tục mở miệng mang trần mặc hướng nơi xa đi đến nơi đây tích lũy tài nguyên chính là cung ứng toàn bộ n h â n tộc không có khả năng tất cả đều cho trần mặc một người nhưng lấy hắn thân phận thực lực công lao điều động sáu bảy thành tuyệt đối không có vấn đề húng chi so với chứa đựng ở chỗ này tu hành tài nguyên các loại công pháp biệt tịch kỳ thật đối với hiện tại nhân tộc mới trọng yếu nhất bởi vì tài nguyên không đủ còn có thể chậm rãi góp nhặt có thể công pháp muốn tự sáng tạo độ khó kia thực sự quá cao vì bảo tồn những này tu hành tài nguyên ta chỉ có thể đem luyện hóa là thiên địa linh dịch chứa đựng cho dù như thế cũng có rất nhiều thiên địa linh dịch chưa thể bảo tồn lại tổ linh mang theo trần mặc đi vào một chỗ đầm nước trước đầm nước nhìn như bình tĩnh không lay động kỳ thực đều là từ thiên địa linh dịch chỗ t r h n g chất chỉ là có tầng tầng trận pháp chỗ câu thúc trong đó thiên địa tỉnh hoa mới không có tản mã ra văn bối dự định ở chỗ này bế quan lại tu hành một đoạn thời gian nếu là nửa tháng sau vạn bối vẫn chưa xuất quan hy vọng tiền bối ngài kịp thời tỉnh lại vân bối trần mặc mở miệng bàn giao đang khi nói chuyện đã bước vào thiên địa linh t r ỉ bên trong hôm nay hai tấm đổi mới kịch bản đã khớp ta lúc đầu muốn đặt ở cùng một chỗ chỉ là nhìn mọi người thúc ta đổi mới cho nên trước càng một trường tiếp theo chương ngũ điểm trước đó phát c h ư ơ n một trăm tám mươi thiên tiên lục trọng lại lần nữa thuế biến một trần mạc xếp bằng ở thiên địa linh trì bên trong từ thiên địa tinh hoa biến thành thiên địa linh d ị c h thuận ngàn vạn lỗ chân lông không ngừng tràn vào thể nội thuế phàm châu không ngừng vận chuyển đem bên trong thiên địa pháp tắc cùng khí huyết chi lực đặt vào bản thân t ử phủ bên trong vô số tiên tiên c h i tức còn dưỡng cơ h ồ tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tam phúc tràn vào tự thân lực lượng thực sự quá nhiều cho dù lấy thiên địa hỏa lò cùng t ử phủ khí hại không ngừng hấp thu cũng không thấy lực lượng này có chút suy yếu trần mạc bây giờ nục thân tu vi rất mạnh tư chất càng là đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm Cái này ngay trần i ế p theo hắn nổi khí mạc n tiến b hơi chút suy nghĩ vẫn là quyết định hiện tại liền tiến hành về biến dĩ nhiên lần này thoát thai hoàng cốt chưa hẳn có thể lại đột phá một tầng tu vi có thể thụ thiên địa pháp tắc cọ rửa bao nhiêu có thể tăng tiến một phần thực lực tới gần trước khi chiến đấu thực lực bản thân càng mạnh càng tốt k h ú n g chỉ nếu có cơ duyên khí vận ra t h ầ n nói không chừng liền có thể nhờ vào đó cơ hội đột phá trần mặc tâm niệm vừa động cùng lúc trước mỗi một lần thuế biến cũng khác nhau từ thuế p h à m châu bên trong chạy ra không có gì ngoài có vô biên huyết khí bên ngoài còn có thiên địa pháp tắc chỉ lực những n à y thiên địa pháp tắc lực lượng chính là thuế p h à m châu ngưng luyện bây giờ lại lần nữa ngoại phóng bắt đầu cọ rửa nhục thân trần mặc nhục thân t ụ lực lượng pháp tắc cọ rửa bắt đầu tiến một bước cố động trần mặc thừa này cơ hội bắt đầu nếm thử cấu kết nhục thân đạo ngân chỉ cần nhục thân đạo ngân cố động làm một thể liền có thể nhập tạo hóa nhị trọng chỉ cảnh cái này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản một lần thất bại đ ụ c thân liền sẽ bị thương trần m ặ c sở dĩ phải thừa dịp giờ phút này bắt đầu cũng là bởi vì vô biên huyết khí sẽ chỉ càng tự thân thương thế hắn có vô số nhiều cơ hội đi thử lỗi mà sẽ không vì tự thân lưu lại bất kỳ thai hỏa ngầm nào dĩ nhiên dạng này có thể sẽ lãng phí bộ phận tự thân huyết khí nhưng bây giờ cũng không lo được những thứ này đạo ngân cấu kết một thể võ giảm ộ t kích liền có thể phát huy toàn bộ thần tàng chi lực liền giống với một trăm cân nước nguyên bản phân tán tại toàn thân muốn đỗi lại trình bày chỉ có thể chậm rãi n g h i ê n đổ ra đi đạo ngân nối liền thành một thể về sau nhưng tại trong nháy mắt đem cái này một trăm cân nước đều đỗ lại trình bày dĩ nhiên tổng thể lực lượng cũng không có quá nhiều tăng trưởng nhưng chiến lược lại có cực lớn tăng trưởng mỗi nhiều cấu kết một con đường ấn chân mặc đều có thể cảm nhận được n ụ c thân tại gánh chịu càng thêm áp lực c ư ờ n g đại giờ phút này hắn không khỏi may mắn còn tốt trước đó không có toàn lực nghiền ép n ụ c thân cực hạn không phải bây giờ nghị cấu kết đạo ngân đột phá tầng tiếp theo cảnh giới chỉ sợ tuyệt đối không phải chuyện đơn giản không biết qua bao lâu thuế biến chậm rãi kết thúc chân mặc lần này đột phá cũng không hoàn toàn thành công nhưng cũng không có thất bại hắn tổng cấu kết 4.300 đầu đạo ngân nếu là đặt ở khác tạo hóa võ giả trên thân cái này đã đầy đủ bọn hắn hoàn thành đột phá có thể hắn lúc trước nghiền ép lục thân cực hạ dẫn đến tự thân đạo ngân số lượng xa xa bình thường tạo hóa võ giả cho nên hắn đột phá tiến hành đến b ư ớ c này còn không có hoàn toàn kết thúc nhưng nếu luận có thể phát huy ra tới chiến lược đã vượt xa quá bình thường tạo hóa nhị trọng thiên võ giả không có tiếp tục đi nếm thử tu hành lập tức có thể muốn nên đón một trận đại chiến trước mắt tình huống dưới phòng ngựa tự thân thủ thương bảo trì trạng thái mới là lựa chọn tốt nhất hắn cẩn thận quan sát trải qua pháp tắc cọ rửa nhục thân không giống với thần tàng đạo ngân nhục thân trải qua lực lượng pháp tắc cọ rửa có đạo đạo quy tắc chỉ lực tại nhục thân bên trong xen lẫn cái này dấu hiệu rất là yếu nhưng đây là nhục thân thành thánh sơ bộ nhất biểu hiện nhờ nhục thân thành thánh hóa thành đơn độc một phương thế giới có ngàn vạn pháp tắc lưu truyền không nhận ngoại giới cờ h ơ nhiễu dùng cái này nhục thân thành thánh làm căn cơ có thể tu hành phật môn trưởng trung phật quốc trị pháp hoặc đạo môn nói hóa vạn vật chỉ diệu ngoài ra lần lộ sắc này nhục thân lực lượng cũng gia tăng hơn hai và cân để thực lực bản thân tiến thêm một bước trần mặc kết thúc bế quan tu hành đứng dậy hoạt động một phen gân cốt trong đầm nước thiên địa linh dịch đã bị hắn hấp thu rơi hơn phân nửa không có cách bản thân cái này đạo thứ nhất thiên địa huyền môn liền thường bị mở ra lấy dùng đi tài nguyên so bổ sung nhiều hơn nhiều lại thêm thời gian lưu chuyển tuế nguyệt biến thiên những này tu hành tài nguyên tại bị thời gian chậm rãi làm hao m ọ n lần rơi bây giờ còn thừa lại nhiều như vậy đã coi là không tệ trần mặc nếu có năng lực đẩy ra thứ hai thậm chí thứ ba đạo thiên địa huyền môn kia trong đó mới có càng phong phú tu hành tài nguyên ngươi lần bế quan này thời gian không dài chỉ có ngày thứ mười ba tổ linh một mực thủ hộ tại trần mặc bên cạnh gặp hắn tỉnh lại mới mở miệm nói một ặ t trong khoảng thời gian này có tiên tiên từng tới tìm người, chỉ bất quan, ta tùy khác khoảng không khi chỉ chuyện quá có cường có ra gian này ngươi, ngươi đang quan, liền tiện Nó đang khi nói giả giày. quay lấy m bế lại phong tiếp thư nhận thư kiện. Trần Mạc tiếp nhận thư tín vội vàng xem một vội Mạc xem là ầ n tin tức cũng không nhiều. tức Một l để cho mình nếu như xuất quan như vậy trước tiên có thể về cản đều nghị sự nếu như xuất quan thời gian thực sự quá muộn như vậy có thể trực tiếp từ tổ miếu hướng tây vượt qua tân châu biên quan lại đi hơn sáu nghìn dặm ở nơi đó có một tòa lâm thời cấu trúc biên thành dùng cho quan sát cùng phòng bị một cái thế giới khác tiền bối văn bối muốn trước đi ly khai một đoạn thời gian n trần mạc, mạc lập t sự tức h thoát n g ly mảnh không gian này trực tiếp ly khai tổ cảnh hướng đại cản đô thành màn đi hai chân thần tăng mở một cái t h ư ớ c mắt ngàn g dặm trần mạc còn làm không được nhưng một cái trước mắt hơn mười dặm không có vấn đề gì cả tung vạn i ặ m xa nhưng cũng chỉ là thời gian qua một lát hai phe thế giới giáo hội đô thành bách tính cũng không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì trừ khi một phương khác thế giới ma đạo tặc tử xâm lân tới lúc này mới sẽ làm sinh linh đ ổ thán ngoài ra trong khoảng thời gian này các nơi bách tính thời gian đều muốn so lúc trước khá hơn một chút bị thận hải bao phủ khu vực lại lần nữa hiện hiện hai nước triều đình đều tại sắp xếp người định di chuyển đại càn cảnh nội còn có thanh châu bây giờ còn không người định ở lại chỉ cần là nguyện ý di chuyển đi qua bách tính nam tử cho ba mươi mẫu đất nữ tử cho mười mẫu đất cùng một trăm khóa tăng cây giống các loại làm nông dụng cụ quan phủ cũng cho phối cấp vì vậy rất nhiều bách tính đều nguyện ý tiếp nhận quan phủ tổ chức lần lượt rời đi nơi đó có thêm rất nhiều mâu thuẫn tự nhiên là bị làm dịu bách tính thời gian liền có thể càng dễ chịu hơn chút không nói đại phú đại quý nhưng cũng có thể duy trì ấm no trần mặc một đường chống đỡ đến nội thành ánh mắt đảo qua có thể phát hiện thiên hạ tám thành tiên t i ê n cường giả đều giải tại đô thành các nơi động trước thân đi vào vạn pháp lâu đ ỉ n h hắn cũng không che lấp tự thân lực lượng ba động sở thiên hưu cùng đạo huyền sơn đạo chủ khổ thiền tự phương trượng bọn người đều ở đ â y chỗ trần quốc công ngươi có thể tính trở về ta các loại đều nhanh vội muốn chết đạo huyền sơn đạo chủ nhìn thấy trần mặc trở về không khỏi nhẹ nhàng thở ra ta sớm phái người đi thăm dò nhìn qua hai phe thế giới giáp giới khu vực chúng ta năm đó ở nơi đó có một chỗ biên quan bây giờ mặc dù đã tàn phá nhưng chủ thể lấy đá xanh cấu trúc tường thành vẫn có thể sử dụng lao triệu mang theo mấy vị Trước 181, tiên tiên lục trọng, thổi tộc tiên tiên tu trước tiên đi nơi này, lâm thời bố trí một chút trận một thế thể trước làm một đạo phòng tuyến.、Sở、thiên thận Trần như phương hưu hướng giới lục còn có khác công, cái có cẩn 181, lại biến. đi nơi kia lần nữa Hoàng đông này đến phòng ngữ khí nhẹ nhàng, lầm làm đạo pháp, khí bố đảo sĩ, Sở đều tụ tập tại tân châu biên quan bên trong làm đạo thứ hai phòng tuyến để phòng ngừa dị tộc đạo trích m u ố n bí mật chui vào mặt khác hai nước triều đình đã tổ chức nhân thủ chỉ cần chờ hai phe thế giới một dung hợp liền sẽ lập tức phái tuần thiên vệ cùng thiên la địa vong chui vào một phương khác thế giới thám tính tình báo thiên la địa vong kỳ thật có thể coi như là đại ly tuần thiên vệ đều là dùng cho thu thập tình báo tổ chức t r â n m ặ t bọn người đối với thế giới mới tình huống hoàn toàn là hai mắt đen thui ở đây tình huống giới hiển nhiên chỉ có thể là phái thêm chút sát gần nhau mật thám đi thám tính tình huống p h ả i đi ra mật thám nhất định phải thu xếp tốt không muốn keo kiệt nên cho tiền cùng công lao nhất định phải cho trần mặc nhẹ nhàng gật đầu mở miệng nói bổ sung tuy nói một phương khác thế giới cũng là nhân tộc cùng bọn hắn cùng thuộc một nguyên tướng mạo văn tự đánh giá kế tướng không kém lớn nhưng khẩu âm phương diện cùng thói quen sinh hoạt trên tất có trên lệ l i ê n giống với đối phòng bếp xưng h ồ riêng là đại càn liền có nhà bếp tiền đường lửa phòng nồi phòng bào phòng chờ mười mấy loại khác biệt xưng h ồ những này nhỏ xíu tục n ữ từ địa phương mới là dễ dàng nhất bại lỗ chỗ ngoài ra nghĩ bí mật chui vào một phương khác thế giới cũng không phải chuyện dễ hai nước biên quân sở dĩ muốn trần bình tân châu biên thành chính là vì phòng ngừa có người bí mật điều tra lần này phái ra mật thám bên trong một trăm cái bên trong có thể có năm cái còn sống trở về đã xem như mời thiên chỉ hạnh tự nhiên tại bọn hắn trước khi đi muốn vì bọn hắn giải quyết hết thể nỗi lo về sau cam đoan bọn hắn coi như về không được người nhà thân quyến cũng có thể an ổn sống qua ngày tốt việc này chúng ta lập tức liền sắp xếp người đi làm sở thiên hưu gật đầu đáp ứng nói lấy trần mặc thân phận hôm nay hắn dĩ nhiên tại đại ly không có bất luận cái gì chức quan nhưng hắn nói ra đại ly thiên tử cũng phải thành, thành thật thật nghe ngày mai triệu tập đông đảo tiên thiên cường giả nghị sự không có gì ngoài một số nhỏ tiên thiên cường giả lưu thủ bên ngoài còn lại võ giả đều theo ta tiến về biên quan t ò a trấn trần mạc tiếp tục phân phó nói rất nhiều chuyện khác tiên thiên võ giả cũng không phải là không thể làm chỉ là hắn không tại không có người làm cái này chủ tâm cốt ý nghĩ tất cả mọi người có thể sách nhưng thật muốn làm quyết đoán vẫn là đến trần mạc đến mới có thể phục chúng được ta cái này sắp xếp người đi thông chi còn lại tiên thiên cường giả ngày mai tuyên chính điện nghị sự sở thiên hữu lúc này đáp ứng ở đây mấy vị tiên thiên võ giả bên trong cũng chỉ có hắn thuộc về triều đình tiên thiên võ giả những sự tình này tự nhiên do hắn tới làm an bài xong những chuyện này t r â n mặc không có ở đây chờ lâu mở ra bước chân khởi hành trở lại tự mình trước cửa hắn ngày xuân bên trong ly khai cho tới bây giờ trở về đã là giữa hè thời tiết trong nhà bốn phía bày ra đồ đựng đá lấy triệt tiêu thịnh hạ viêm nóng lao ra trong nhà nô buộc gặp hắn trở về bận bịu k h ô người n g hành lễ b à i nói triệu du nguyên bản đang nuốt ở trong phòng nghỉ mát nghe thấy lời ấy cũng vội vàng chạy ra người trở về giọng nói của nàng rất là phức tạp đã có cựu biệt trùng phùng sau kính h ỉ cũng có tâm lý bơm xuống trọng trách cán ổn chân mặc cười một tiếng Bận đến điệu đi trần mặc cười n t ố gậy gậy tóc của nàng cùng nàng cùng nhau đi vào trong nhà ngươi không ở trong nhà có người cho ngươi gửi mấy phong thư ta đều nhận ngươi nắm chắc nhìn xem nàng đi trở về trong phòng lại bận bị vội vàng đi hướng phòng ngủ chưa quá nhiều lúc mang tới hai phong thư kiện theo r ầ n Mạc thư ngoài định mức phụ tặng năm ngàn lượng ngân phiếu xem như trò chuyện tỏ tâm lý vạn mong trần mặc nhất định nhận lấy một cái khác phong thư thì là đến từ vương gia huý trần mặc trước đây đi bộ đội thời điểm liền tại hắn dưới trướng làm mã phu chỉ bất quá vị này vương gia huý lúc trước dựng chính trên nghĩa phụ quan hệ thòng cựu phẩm giáo úy lắc mình biến hóa bây giờ đã là bát phẩm huyện úy. làm huyện úy có thể ở trong thành phổn hoa nơi ở muốn so làm giáo úy mạnh hơn nhiều trần mạc lúc trước làm diêm vận t i chủ lúc từng để cho người ta đưa tin nắm hắn hỗ trợ lấy danh nghĩa của mình cho hà mã quan mua năm mươi mẫu tốt nhất ruộng nước dưỡng lao đến người ân quả ngàn năm nhớ trần mạc luôn luôn cho rằng bị người tích thủy ân tự nhiên dũng tuy báo chính mình trước đây nuôi ngựa lúc hà mã quan đợi chính mình không tệ hắn đã có năng lực tự nhiên nên làm ra hồi báo năm mươi mẫu ruộng nước một năm hai thu ánh sáng lương thuê liền có gần và cân tuyệt đối đầy đủ h à mã quan bảo dưỡng tuổi thọ lại là lấy danh nghĩa của mình mua sẽ không có người dám đánh ruộng đất này chú ý bản thân phong thư này hẳn là đưa đi c h ú c lưu tập chỉ bất quá làm thư thật vất vả đưa đến thời điểm trần mạc sớm đã tại trong kinh thành vương huyện ý không thể không lại nghĩ biện pháp sai người một đường đem thư này đưa vào trong kinh phong thư này là pm hắn lại không có cách nào dùng dịch trạng chỉ có thể nắm thương đội từng chút từng chút hướng kinh thành đưa vì vậy phong thư này tặng tốc độ cực chậm thậm chí có thể an ổn đưa đến đã là không tệ trần mạc mở ra thư nhìn kỹ một lần trên thư nói rõ sớm tại năm ngoái cày bừa vụ xuân trước đất này đã cho hà mã quan lấy lòng lại vương huyện úy còn để cho người ta giải hà mã quan cùng đỉnh bảo hai người quân tịch vẫn để đỉnh bảo hầu hạ hà mã quan cái này an bài coi như không tệ đinh bảo dĩ nhiên ngu đ ầ n chút nhưng không phải người sâu có hắn tại hà mã quan bên người cẩn thận chăm sóc trăm năm về sau cái này năm mươi mẫu ruộng nước tự nhiên cũng thuộc sở hữu của hắn trần mạc xem hết cái này hai phong thư kiện triệu du thì lại lấy mỏ ra t u y ê n chỉ tố thủ vì hắn mải mực trần mạc lập tức viết xong hai lá thư tín hong k o n m ừ n in chuẩn bị tùy ý để cho người ta đưa đi hắn đưa tin tự nhiên là trực tiếp đi dịch trạm triều đình ngũ phẩm trở lên q u a n viên chỉ cần nguyện ý hoa ngân lượng liền có thể để dịch trạm thay đưa tin ta để cho người ta cho ngươi đốt đi nước lại đi quán rượu mua b à n đồ ăn đợi chút nữa liền trả lại đã về đến nhà vậy liền hảo hảo nghỉ ngơi triệu du trên mặt ôn h ò a ý cười ngồi tại trần mặc bên cạnh thay hắn đóng gói giấy viết thư ta trong khoảng thời gian này tu hành có thành tựu ngươi đ o á n xem ta già sao cảnh giới đóng lại tốt giấy viết thư triệu du khỏe miệng toát ra một tia tự man ý cười ngươi hẳn là đột phá thông mạch rồi trần mặc kỳ thật trước kia liền nhìn ra có thể giờ phút này vẫn giả bộ như không hiểu hỏi. trong khoảng thời gian này đến nay hứa thái hậu đợi nàng rất là thân mật hai người cơ hồ thành không có gì giấu nhau khuê trùng mật hữu nàng chi tu hành có hoàng hậu kiểm định công pháp cùng các loại tài nguyên tu luyện chưa hề thiếu lúc này mới có thể đột phá nhanh như vậy thật lợi hại trần mặc không che giấu chút nào tàn dương t lần này nàng cũng không có bất luận cái gì cự tuyệt nàng minh bạch thực lực bản thân quá yếu đối trần mặc mà nói đã nhanh muốn trở thành một loại liên lụy chính mình nhất định phải mau mau tu hành coi như không thể đổi kịp trần mặc cũng tuyệt không thể trở thành gánh nặng của hắn một tòa từ đá xanh cấu trúc cực kỳ rách nát cổ xưa tường thành xây dựa lưng vào núi nằm ngang ở nơi xa nơi đây tường thành đã không biết là khi nào xây dựng theo cái này một thời đại có thể cha được ghi chép đến xem hắn hơn phân nửa là cái t r ư ớ c thời đại lưu lại mặc dù đã qua đi không biết bao nhiêu tuyến nguyệt nhưng bởi vì là điêu tạc sơn thạch mà thành cho nên vẫn có thể nhìn ra kỳ chủ thể hình dáng bây giờ đã có chút luyện k h í sĩ ở các loại thủ đoạn bảo vệ dưới ở chỗ này mở trận pháp cấu kết thiên địa chi thế rất nhiều môn phái thế ra bên trong áp đáy hỏng trận bàn bị lấy ra dọc theo nơi đây d ã y núi bày ra về phần cẩn thận xây dựng thành trì hiện tại cũng không có tinh lực như vậy này cùng thời gian chỉ có thể trước đem liền dùng dù sao nơi này chỉ là đạo thứ nhất phòng tuyến trần mặc cùng chư vị tiên thiên cường giả chỉ cần đếm thử trận đánh một phương khác thế giới cường giả là được đồng dạng cái này cũng đại biểu nếu như đạo phòng tuyến này một khi thất thủ kia toàn bộ thương huyền giới đem không hiểm có thể thủ đây cũng là không thể thế nhưng sự tình thương huyền giới yếu đuối đến nay chỉ có trần mặc một người là tạo hóa cảnh giới có thể sánh vai thiên nhân võ giả những người còn lại đều là thi thiên tại loại này tình huống giới c h i a binh đây tuyệt đối là binh gia tối kỵ dứt khoát hợp quy nhất chỗ được hay không được ở đây nhất cử Tiếp qua 10 ngày, liên rất nhiều bố chi trận pháp luyện khí sĩ ly khai, trước tiên liên nhiều chi khai, hồi pháp phản qua luyện ngày, ly đệ khí bố b sĩ bên trong, tổng cộng có so với võ giả bọn hắn rõ ràng càng thêm chân quý luyện đan luyện khí bố trí chân pháp đều là bọn hắn sở trường t u y ệ t chiêu đồng dạng sức chiến đấu của bọn họ tại một đám võ giả bên trong cũng không tính xuất chúng lại kim đan võ giả một khi mất khống chế t r e o chọc đến thận hải giáng lâm đây tuyệt đối là không phân địch bạn chân mặc bọn người cũng có khả năng bị cuốn đi vào cùng hắn để bọn hắn lưu tại t i ề n tuyên không bằng trước hết để cho bọn hắn rút lui đến phía sau bí cảnh như thật đến thời khắc nguy cấp vậy những n à y kim đan tu sĩ mới sẽ ra tay thành thì thành vậy không thành thì lại lấy thân dẫn động thận hải l ư ỡ bại câu thương đồng u y vô tận cũng so đơn thắ đương nhiên đây là xây dựng ở đối phương là ma đạo tình huống dưới tốt vậy bọn ta trước hết đi ly khai một bước nếu có sự t ì n h trần quốc công liền dùng p h ụ lục cho ta các loại đưa tin một bộ đạo bào màu tím xuất thân đạo huyền sơn minh tâm đạo nhân mở miệng lại từ trong ngực lấy ra mấy cái ngọc chất p h ụ lục đ ồ này đồng dạng tương đương chân quý nhưng lại có thể vượt ngang vạn dằm đưa tin tùy tiện không được vận dụng nhưng lúc này tình huống không lo được những này dù là lại chân quý đồ vật nên dùng cũng muốn dùng không phải bọn người đánh tới những này đồ vật giữ lại cũng là vì người khác làm áo cưới trần mặc nhận lấy phù lục minh tâm đạo nhân không người thi lễ liền cùng cái khắc kim đ a n cùng t r ú c cơ cảnh giới tu sĩ đi đầu lý khai mà đông đảo tiên tiên v õ giả, thì là dọc theo cả tòa tường thành cấu trúc trận pháp trấn thủ trần mặc vận khởi t h ầ n nhãn nhìn về phía nơi chân trời xa chân trời bên ngoài vẫn tràn ngập vô tận sương mù s á m cho nên khi hạ tình huống hắn cũng không d á m toàn lực vận chuyển t h ầ n nhãn dù là hắn có thể cảm nhận được thế giới quy tắc càng thêm vững chắc đối với thận h ả i sức chống cự càng mạnh có thể cái này cũng không đại biểu tự thân nhất định sẽ không lâm vào trong đó sương mù xám sau là một phương khác thế giới trần mặc mơ hồ trong đó đã có thể trông thấy nguy nga d â núi chỉ là có sương mù s á m khoảng cách hắn không cách nào xác định cái này dây núi về sau phải chăng cũng có người đang âm thầm quan sát chính mình như thế lại qua mấy ngày sương mù s á m càng thêm mầm manh tại ban ngày ở giữa thậm chí mơ hồ đã không còn hiện hiện trân mặc vận khởi thần nhãn lại nhìn về phía một phương khác thế giới liền có thể phát hiện ở nơi đó có người âm thầm ẩn n ú ố t về phần thực lực mạnh yêu tạm thời nhìn không rõ ràng trân mặc mấy ngày nay bên trong cũng đều tại tu hành pháp thiên tượng địa lấy hắn nhục thân căn co dù là chỉ là sơ bộ nắm giữ một phương này phát môn nhưng cũng có thể trong nháy mắt đem tự thân chiến lực tăng phúc gấp sáu lần cái này đã được sưng tụng là tương đương mạnh mẽ dù sao loại này tăng phúc cũng không phải là chỉ kích phát khí lực mà là chỉnh thể tăng trưởng võ giả chiến l ự c lại qua hai ngày cả tòa biên thành không khí một cái ngưng trọc lên sương mù sám cơ bản hoàn toàn biến mất nguyên bản kế hoạch phái ra mật thám ám điệp cũng đã đi tới biên thành bên trong chỉ chờ mê vụ tản ra bọn hắn liền sẽ lặng yên chui vào một phương khác thế giới những người này thực lực có mạnh có yếu nhưng người mạnh nhất tu vi cũng bất quá thông mạch cảnh giới mặc dù không biết một phương khác thế giới ra sao tình huống nhưng vô luận là ở đâu bên trong hậu tiên võ giả cũng sẽ không là cải trăng lớn không có khả năng khắp nơi đều có đột nhiên xuất hiện một vị xa lạ hậu tiên võ giả Cái những à y bản t người này thực lực mặc dù không mạnh nhưng trần mạc cũng không có ý định để bọn hắn tra được bí ẩn di tin tức chỉ cần đối một phương khác thế giới tình huống có một cái đại khái hiểu rõ liền đầy đủ đồng dạng một phương khác thế giới cũng có khả năng thừa cơ phái ra ám điểm mật thám đối bọn hắn phương thế giới này tiến hành điều tra trần mạc phương thế giới này duy nhất chiếm ưu thế một điểm chính là bọn hắn có hai đoạn sớm xây dựng tốt tưởng thành có thể làm ngăn cản mà từ trước mắt quan s á tình đến t huống đến xem một phương khác thế giới cũng không có loại ưu thế này trần m ắ t thậm chí không nhìn thấy một phương khác thế giới trần b ì n h biến cảnh chỉ là thỉnh thoảng có chút cường giả xuất hiện loại này tình huống ngược lại mười phần phù hợp lúc trước đông đảo cường giả thương thảo qua loại thứ ba tình huống đó chính là đối với một phương khác thế giới tiếp xúc tạm thời không làm bất kỳ động tác gì để một chút ma đạo cường giả đi trước thăm dò từ trước mắt tình huống đến xem điểm ấy xác thực phi thường có khả năng mà cách xa nhau ngàn d i m x a một phương khác trong thế giới một tòa hiểm trở ngọn núi chỗ bốn tên đều người mặc cao lớn với bảo che đậy vẻ mặt tu sĩ tế tụ trên người bọn họ quần áo còn tại không ngừng lưu động mơ hồ nhìn thấy một góc có thể phát hiện nội bộ là lít nha lít nhít cổ trùng đang không ngừng rú tẩu ba vị trưởng lão lần này cùng tân giới liên kết chính là ta cổ thần cung chỉ cơ duyên bực này cơ hội tuyệt đối không thể bông tha dáng góc nhất là cao lớn cổ thần cung chủ mở miệng tự nuôi cổ trùng cần đại lượng tài nguyên mà người cũng là tài nguyên một loại cổ thần cung vì t h ô hóa một loại cổ trùng có khi thậm chí phải dùng rơi chầm vào người để chính bọn hắn bồi dưỡng bọn hắn tự nhiên cũng không có cái này kiên nhẫn cùng thực lực chủ yếu là tiến độ quá chậm vì vậy chỉ có thể nghĩ biện pháp cấp đoạt người của thế lực khắc định cho nên tại phương thế giới này bọn hắn là tuyệt đối ma đạo lần này lại một phương thế giới mới xuất hiện đối bọn hắn mà nói đã là phong hiểm cũng là kỳ ngộ nếu là kia phương thế giới mới đủ yếu bọn hắn cổ thần cũng có thể thừa này cơ hội cấp trắng trợn một phen nói không chừng có thể lại vì tự thân tăng thêm một cái sánh vai thiên nhân võ giả cổ trùng thậm chí nếu bọn họ cổ thần cũng có cơ hội xâm chiếm kia phương thế giới tất cả tài nguyên nói không chừng tự thân cũng có thể vấn định kia thần thông cảnh giới dĩ nhiên làm như vậy phong hiểm rất lớn chính mình tất trở thành mục tiêu công kích nhưng nếu là e ngại phong hiểm vậy hắn còn tu cái gì ma đạo tốt chúng ta nguyện ý nghe c u n g chủ điều khiển một tên cổ thần cung trưởng lão bận b i ể u biểu trung tâm nói trong cơ thể của bọn họ đều là từ c u n g chủ r i e o xuống cổ trùng sinh tử đều thụ hắn trưởng khống cái này không phải do bọn hắn không trung tâm được cổ thần cung chủ hài lòng gật đầu ma đạo người âm hiểm xào trá phía sau đâm đao chương một trăm tám mươi ba dị giới ma đạo đột kích hai sự tình cũng thường có phát sinh nhưng hắn nhưng từ không lo lắng chính mình thuộc hạ phản bội chính mình bởi vì chỉ cần mình vừa chết bọn hắn cũng đừng nghĩ sống đương nhiên làm như vậy khuyết điểm chính là chỉ cần hắn vừa ra vấn đề cổ thần cung truyền thừa cơ h ộ i là trong nháy mắt liền sẽ tan thành m â y khói nhưng vương này thế lực vốn là hắn là thuận tiện tự thân tu hành s ở kiến như chính mình cũng chết rồi vậy lưu hạ những này xuẩn tài cũng không có tác dụng gì không nếu như để cho bọn hắn cho mình t r ô n g cùng tránh khỏi trên hoàng tuyển lộ cô độc đồng dạng ở chỗ này ngọn núi bất quá bên ngoài mấy trăm dặm một tên dáng góc khô gầy khuôn mặt vẻ lo lắng lao giả bên cạnh đi theo một tên thân cao c h í thức có、thửa. giống như giống như cột điện tráng hán tại thiết tháp tráng hán sau lưng còn có bảy tên quanh thân lưu động màu máu chân khí v õ giả này phương tân giới sơ hiện nên ta huyết thần điện làm ra một phen công tích thời điểm điện chủ điều động chúng ta đến đây vào tới này phương giới bên trong mau chóng c ư ớ p đoạt tài nguyên đến lúc đó chúng ta muốn đi thoát cũng có điện chủ dẫn người tiếp ứng cho nên chư vị không cần lo lắng quá mức vẻ lo lắng lao giả chậm rãi mở miệng trên mặt đề tàng đảo qua trước mắt đám người chúng ta đều nghe đại trưởng lão phân phó đám người nhao nhao hành lễ bài nói vẻ lo lắng lao giả hài lòng gật đầu ánh mắt nhìn về phía phương xa xem ra lần này không riêng chúng ta đông đảo đồng đạo cũng là điều tới ma đạo cố nhiên là ma đạo nhưng không có gì ngoài cái kia cổ thần cung tên điên bên ngoài còn lại ma đạo tu sĩ cũng sẽ không mỗi ngày gọi mình là tà ma ngoại đạo an nhỉ lần này là ngươi cơ duyên ngươi huyết thần công đã nhập lục chuyển cảnh giới tân giới dự định có rất nhiều cừng giả đến thời điểm tra cho ngươi từng cái trộm tới cho ngươi vẻ lo lắng lao giả ánh mắt mang theo t ừ ái nhìn về phía kiệt như tháp sắt cử hán tân giới có xuất hiện chính đạo thế lực án binh bất động đông đảo ma đạo thế lực trong nháy mắt thông báo nó ý đây là để bọn hắn xung phóng như thế giới mới đủ yếu loại kia bọn hắn cờ ướp loạt xong không sai biệt lắm tài nguyên về sau những này chính đạo cường giả mới có thể giả nhân giả nghĩa độc thủ như thế giới mới đủ mạnh kia tất cả chuyện sai đều là ma đạo làm cùng bọn hắn chính đạo không có bất kỳ quan hệ gì dĩ nhiên đối với cái này lòng giả biết rõ có trần h ể g mặc nhìn trước mắt sương mù xám dần dần tiêu tán theo lại một vòng mặt trời mới mọc dâng lên giữa thiên địa lưu chuyển vững chắc mà cường hoành thiên địa phát tắc phát tắc vững chắc thần hải có thể phát huy lực lượng liền muốn nhỏ rất nhiều tối thiểu hiện tại lại ngẩng đầu và nguyện trên ánh trăng màu máu đã cơ hồ biến mất không thấy gì nữa giữa thiên địa nguyên bản đang lảng vãng đèn lồng ra người cùng quỵ dị bóng đen các loại thận hại sinh linh cũng bị từng cái s ô tan dĩ nhiên tại nhân khẩu chỗ tụ tập còn sẽ có thận hại giáng lâm nhưng tình huống không thể nghi ngờ là đạt được làm dịu cái này được sưng ơ tụng rất không tệ mặt trời mới mọc chiếu rọi cuối cùng một sợi thận hại khí tức hoàn toàn biến mất sạch sẽ chân mặc mặc vào áo giáp chỉ chờ có địch đến đây theo thận hại khí tức triệt để tiêu tán sạch sẽ một phương khác thế giới vẫn rất là yên tĩnh ra mặt cái duy t ư nát tại không rõ ràng đối diện thực lực tình huống dưới không có người sẽ tùy ti quan sát từ đằng xa có dây núi nguy nga tụ lại sông lớn lao nhanh như nước chảy dây núi về sau d à i r ắ c có thể thấy được thành trì cảnh tượng trong đó cũng sinh hoạt đại lượng nhân tộc ngoài ra trần mạc còn có thể gặp dãy núi bên trong có chút dị thú thực lực cũng coi như được có chút bất phàm bực này dị thú tại bọn hắn phương thế giới này được cho khá khó xử tìm hắn ở chỗ này dãy núi bên trong thì thường có xuất hiện đủ để thấy kia phương thế giới bất phàm nghĩ đến tại cái này nguy nga sơn mạch càng chỗ sâu hơn phân nửa có càng tăng mạnh hơn hoành dị thú nghỉ lại nếu có cơ hội tự thân cũng có thể đi săn giết một phen thời gian từng phút từng giây trôi qua trần mặc một mực tại quan sát một phương khác độc tính chúng ta muốn hay không p h ả i người đi trước thăm dò một phen triệu huyền tâm đi đến trần mặc bên cạnh hạ giọng dò hỏi không cần bây giờ chúng ta dĩ giật đái lao là đủ trần mặc khoát tay á o trật lại an bài nói n g u y ừ n lại giao thủ thời điểm an bài bộ phận tiên thiên cường giả đem thiên la địa vong cùng tuần thiên vệ nắm chặt đưa đi một phương khác thế giới vũng nước đục tốt m ò cá n g u y ừ n lại giao thủ thời điểm thiên địa dúng đại cũng là bọn hắn chui vào một phương khác thế giới thời cơ tốt nhất một phương khác thế giới đối bọn hắn làm ra thăm dò là dùng tà m a ngoại đạo mà bọn hắn phương thế giới này làm ra thăm dò cũng chỉ có thể dùng tuần tiên vệ cùng thiên la địa võng không phải là trần mặc bọn người không muốn dùng ma đạo chỉ là đoạn thời gian trước đại càn v â y quét đã xem thiên hạ ma đạo cơ hồ đều tiêu diệt sạch sẽ chỉ còn lại m è o to tiểu miêu hai ba con bọn hắn căn bản không có năng lực đi dò xét một phương khác thế giới t ố t ta cái n à bài. y huyên đi Triệu an tâm g ậ t t đầu. ặ ngươi n g cũng không phải là một việc khó trực tiếp đem người cất vào túi chữ vật hoặc chữ vật giới chỉ sau đó đưa qua là được c ầ n vận chuyển người đều tu hành qua nín thờ thuật nín thờ một hai canh giờ không là vấn đề dù là đợi tại bên trong túi chữ vật cũng không có nguy hiểm đến tính mạng đương nhiên những cái tiêu tiên tiên c ư n giả không có khả năng tùy tiện tiến vào một phương khác thế giới vậy quá trói mắt cũng quá nguy hiểm trần mặc rõ ràng một phương khác thế giới chính đạo cường giả hơn phân nửa ngay tại quan sát từ đằng xa bọn hắn bọn hắn phái ra mật t h á m đối một phương khác thế giới làm ra điều tra chỉ cần tốc độ rất nhanh người đủ nhiều luôn có thể có người đục nước béo có hôn đi qua tương phản như phái mấy gã tiên t i ê n cường giả tiến đến kia tìm ra được ngược lại tương đối dễ dàng bởi vì số lượng ít minh bạch ta cái này sắp xếp người đi làm triệu huyền tâm lúc này gật đầu lập tức chuyển thân tiến đến ăn bài những sự tình này sớm tại trước đó đã kế hoạch tốt chỉ bất quá bây giờ mới bắt đầu chân chính thực hành lại đ ợ i ước chừng hơn một c a n h giờ thời gian đi vào buổi trưa t h ư ờ n g hực nắng gắt giữa trời phổ chiếu trên mặt đất hơi khói bốc lên xa xa nhìn lại phảng phất không gian đều tại vạt mèo cảnh giới chân mặt trầm giọng mở miệng vô số tiên thiên cường giả lập tức động tác các nơi sớm đã bố trí tốt trận pháp lần lượt khởi động bọn hắn không rõ ràng đến đây người thực lực cụ thể chỉ có thể làm ra hoàn thiện nhất phòng bị đến đây người cùng chia ba nhóm trước có sáu bảy người xung phong thực lực đều rất không tầm thưởng đều là tiên, tiên cảnh cường giả Mà trong ạ lại mạo i có, có người người, diễm người. bọn hắn hơn lần đến nam nữ Tướng càng nhau, cũng tuấn chỉ. khác thấp thu về đều đều sau, cao xấu lượt là có có có, có có t đây, yêu mập ốm mị kẻ xí đó còn có một tên đại hòa thượng thân thể trắng t i ệ n xem xét chính là tu hành công pháp luyện thể võ giả cái cổ ở giữa mang theo một chuỗi t r ẳ n g h ạ t vật liệu cũng không tính là khó tìm xác nhận hải nhi xương đầu người này thực lực bất phàm trần mặc một chút lại nhìn không thấu hắn cuối cùng áp trận người còn có hơn ba mươi người trong đó có năm người như kia đại hòa thượng đều để trần mặc nhìn không thấu ma đạo ở giữa tự nhiên không có khả năng có cái gì chặt chẽ m i t nước không lẫn nhau đâm đao đều tính không tệ nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn không h ộ i hợp làm nhất là lúc này đã ai cũng không muốn lên trước vậy cũng chỉ có thể cùng một chỗ dù sao cũng không thể tiếp tục lại mang xuống chỉ cần xông qua cửa này giữa b nhờ hàn hợp t ắ c liền sẽ trong nháy mắt sụp đổ thậm chí nếu có người trọng thương n mình lại bỏ đ a xuống giếng cũng đúng là bình thường thủ đoạn mục đích của bọn hắn là c ư ớ p đoạt tài nguyên c ư ớ p đoạt chính là ai cũng không trọng yếu đông đảo ma đạo cường giả cùng tường thành ở giữa cự ly càng thêm tiếp cận trần mặc thì đã làm tốt xuất thủ chuẩuẩn cường thế chấn sát hai hợp một đại trường một c h â n m ặ t quan sát từ đằng xa đột kích đông đảo cường giả từ hắn trên thân lưu chuyển khí tức đến xem tám thành đều xuất thân ma đạo nhìn như vậy đến lúc trước hắn làm đoán trước thật đúng là một chút cũng không sai chỉ bất quá bởi vậy cũng có thể nhìn ra phương thế giới này lực lượng mạnh mẽ trừ khi một phương thế giới đã bị ma đạo xâm chiếm hay là chính ma địa vị n a g nhau không phải đại đa số tình hống u d ư ớ i thiên hạ mười thành cường giả đỉnh cao ma đạo cũng liền có thể chiếm một hai thành tối đa cũng sẽ không vượt qua ba thành nói cách khác phương thế giới này chính đạo trí ít có được bốn trăm gã tiên tiên cường giả cùng ba mươi tên thiên nhân cường giả đương nhiên cái này chỉ là trần mặc làm suy đoán cũng không phải là chính là trần tướng nói không chừng phương thế giới này chính là chính ma địa vị ngang nhau nhưng vô luận là loại nào tình huống đều đủ để nhìn ra phương thế giới này lực lượng muốn xa so với bọn hắn cường đại hơn rất nhiều thậm chí trước mắt xuất hiện ma đạo tu sĩ đều chưa hẳn là phương thế giới này toàn bộ ma đạo cường giả một phương khác thế giới tuyệt đối từng đẩy ra qua một lần thiên địa huyền môn lần này tối thiểu cũng muốn là lần thứ hai thậm chí có thể là lần thứ ba mở cửa chỉ có địa vực dập h á t nghỉ lại dân tộc càng nhiều mới có thể đản sinh càng nhiều cường giả đương nhiên còn có một loại khả năng đó chính là đối phương thế giới sở sinh sống mảnh này thiên địa được trời ưu hái địa thế cao hơn cũng càng thêm rộng lớn trời sinh liền thụ thận hải ảnh hưởng nhỏ bé loại khả năng này đương nhiên cũng tồn tại chỉ có thể nói là bọn hắn kia phương thế giới nhân tộc tiên tổ vận khí tốt thực lực mạnh đạt được một mảnh được trời ưu hái bảo địa nhưng vô luận là loại kia hiện tại cũng không quá quan trọng trần mặc tay cầm tiên t ử pháp kiếm vô biên quốc vận long khí tụ đến tự thân có khả năng trưởng không chỉ lực lượng bắt đầu cấp tốc kéo lên quốc vận long khí cũng không phải là tăng lên võ giả cảnh giới chỉ là ra chỉ trên người võ giả để võ giả lấy quốc vận long khí đối địch đủ để phát huy ra càng thêm chiến lược mạnh mẽ đại càng quốc vận long khí cũng không tính cỡ nào mạnh vì vậy có thể phát huy chiến lược cũng chỉ là s o bình thường t i ê n tiên viên mãn võ giả hơi mạnh trần mặc lại lấy ra một cái khác trôi thiên tử pháp kiếm trôi này pháp kiếm đến từ đại ly k í c h phát trôi này pháp kiếm trần mặc lại được một phương vương t r i ề u quốc vận long khí gia trì không chỉ là hắn tại hắn trường không g i ớ i tất cả tiên tiên cường giả cơ hồ đều chiếm được quốc vận long khí gia trì chỉ, chỉ bất quá căn cứ thực lực mạnh yếu có khả năng gánh chịu lực lượng cũng sẽ tương ứng điều chỉnh quốc vận long khí góp nhặt bắt đầu xác thực tốn sức nhưng khi hạ cũng không lo được những này chính là móc sạch hai nước triều đình quốc vận long khí cũng phải giữ vững nơi đây tuyệt không thể để ma đạo xâm lấn chỉ một thoáng m à t h ô i trận trận long ngâm vang vọng đông đảo tiên thiên võ giả thực lực cơ hồ đều nổ h trên một hai cái bậc thang trần mặc thể nội huyết khí lưu chuyển đạo ngân cấu kết pháp thiên tượng địa trong nháy mắt liền bị thi triển đi ra h á n tu cái này phát môn mặc dù chỉ là mới nhập một tính nhưng cũng có thể hóa ra trượng sáu thân thể tăng phúc tự thân gấp sáu lần chiến lực trần mặc thi triển pháp thiên tượng địa dẫn động vô biên t i ê n địa chi lực dung nạp n h ậ thể chân ỗ điều đ g n mặc g cảm thụ thể nội tràn đầy bành trướng thời khắc đều muốn bắn ra lực lượng trong cặp mắt chiến ý dâng trào nhìn về phía nơi xa chân trời huyết khí sát khí cùng sát khí từ hắn nhục thân hướng ra phía ngoài phát ra không nói che khuất bầu trời nhưng cũng có hơn mười triệu chỉ cao lại mơ hồ trong đó đã ngưng tụ thành thực chất chân mặc giống như từ địa n g ụ c bò lại tới ma thần giờ phút này bệ nghệ thiên hạ chấn nhiếp nhân gian cái này ba cố khí tức xen lẫn hình thái cũng đang không ngừng biến hóa chân mặc nếu có một ngày thực lực đủ mạnh hoặc tích lũy đến đủ nhiều sát khí cùng sát khí có thể đem này chuyển biên làm một đạo đối địch thủ đoạn chỉ là hiện tại tác dụng không lớn chỉ là có thể chấn nhiếp thực lực tu vi muốn so chính mình thấp hơn rất nhiều võ giả thôi chân mặc cũng không che lấp tự thân khí thế nhưng đột kích chỉ võ giả cũng không để ở trong lòng xung phong mấy tên tiên t i ê n võ giả xác thực bối rối nhưng lại không dám triệt thoái phía sau chỉ có thể kiên chỉ hướng về phía trước trần mặc thần nhãn lưu t r u y ề n phát hiện vậy mình nhìn không thấu trong mấy người có một người tương đối đặc t h ủ nhìn mình không thấu hắn không phải là bởi vì hắn thực lực cùng tự thân không kém nhiều chủ yếu là bởi vì hắn cũng không phải là người sống trần mặc luyện thể tu vi tạo nghệ c ự cao c hắn đối người chỉ nhục thân cảm giác hiểu rõ tự nhiên là hơn xa cùng cảnh giới chân khí võ giả không biết bao nhiêu lúc trước cự ly xa hơn một chút chưa thể nhìn ra mánh khỏe giờ phút này càng thêm tiếp cận hắn tự có thể nhìn ra dị dạng theo trần mặc triển lộ tự thân khí thế đột kích đông đảo ma đạo thiên người võ giả cũng thể hiện ra đủ loại khí thế làm chống cự vê anh trần mặc dối xuất thủ trưởng đột nhiên hướng trước mắt nắm vào trong hư không một cái đạo ngân ngưng kết đâu động tiên h địa lực lượng tại vô ngẩn trong hư không hình thành một phương bàn tay lớn đạo ngân nội thuận thiên địa phát tắc c h â n mặc nạp ở thể nội đối với tự thân khí lực tăng trưởng kỳ thật cũng không nhiều đạo ngân chi lực ở chỗ thiên địa c h i đạo c h â n mặc dung nạp nhập thể hóa thành tự thân sử dụng có thể mượn tự thân đạo ngân cấu kết thiên địa thi triển đủ loại huyền diệu thủ đoạn đây mới là đạo ngân chính yếu nhất tác dụng trần mặc quấy thiên địa nguyên khí cấu kết ngàn vạn phát tắc vô g ẩ n trong hư không một phương bàn tay lớn hiện hiện n h ấ t phía trước xung phong mấy tên ma đạo tiên thiên võ giả không khỏi mặt lộ vẻ vẻ hoảng vô tận áp lực đánh tới đem bọn hắn một mực phong cấm đồng thời đang không ngừng để ép bọn hắn nộp Vâng! Mang theo hài nhị xương đầu đại thượng, thân hình đồng dạng biên hóa, bất quá chấp mắt liền hóa thành mắt m hòa hóa, hóa theo bất hài chấp đại đầu quá t trượng ba thức dư cao la hán. Hắn đem trong tay dư xương đầu hướng hán. Hắn nhị ba cao la hài đem đầu về h í a thân r ư ớ c c ném đi, ỉ một thoáng m p h o g tiếng kêu khóc vang vọng Xung phong giả, trận trận, trói thai trời. tên tiên tiên võ giả, lúc này mới có chút an tâm, nhi chân này an nhẹ nh cực khóc lúc có kỳ kêu hài mới võ mấy nay phương đông thiên địa p h ả m có thể tiếp xúc chỉ lực lượng phản phất đều tại bị hắn chỗ điều động hải nhi xương đầu phát ra huyết quang trận trận âm phong tiêu gạo hai có lực lượng không ngừng sóng c h ậ n động đ ộ n g nhưng cơ hồ là trong n h y mắt k i u hải nhi xương đầu phát ra ai đoán h ó t vang liền hóa thành vô số mảnh vỡ tàn ác những cái kia xung phong tiên thiên võ giả chưa kịp phản ứng liền biến thành bao quanh huyết vụ tùy phong v ẩ y xuống đến mặt đất từ thân pháp khí bị phá k i u đại hòa thượng sắc mặt cứng nở trạng thái hiển nhiên không phải cỡ nào tốt trần mặc thừa có chống đỡ đến trước người hắn nhìn ra được người này cùng chính mình đồng dạng cũng là tu hành luyện thể phát n ô n chỉ là không biết kỳ cụ thể thực lực như thế nào. anh. cái này còn chỉ là tiêu tán ra bộ phận lực lượng tuyệt đại đa số lực lượng vẫn là bị tia đại hòa thượng chỗ ấ ăn giờ phút này cả người hắn thân hình đều đã ham sâu xuống lòng đất hơn một mươi triệu thất khiếu chảy máu toàn thân xương cốt kinh mạch đứt đoạn cũng may làm tạo hóa võ giả sinh mệnh lực tràn đầy bây giờ còn chưa có chết lại thương thế tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy c h ư một trăm tám mươi lăm lấy một địch sáu cường thế chấn sát hai hợp một đại trường hai được khôi phục còn lại mấy tên thiên nhân võ giả t h ế thế, thế bận điệu ngừng lại bước chân hai mặt nhìn nhau dưới trong lòng đều tràn đầy kinh hãi chân mắc quá mạnh mạnh có chút vượt qua bọn hắn nhận biết cái này vạn thánh chùa đại hòa thượng tại bọn hắn huyền thiên giới cũng là nổi danh tạo hóa võ giả nhưng khi hạ liền trần mặc một chiêu đều không tiếp nổi cái này thực sự có chút dọn người k ị a phương thế giới liền hắn một vị tạo hóa cờ giả giết hắn nhóm chúng ta lại đi tân giới cổ thần cung chủ điên cồn cưới to vô số cổ trùng thành biển theo nó rộng lượng tay háo hạ một mực hướng ra phía ngoài du tẩu vạn linh đạo hưu nói đúng thân mang màu đen lụa mỏng nữ tử đồng ý hiện ra màu hồng nhạt dâm m ị khí tức từ trên người nàng phát ra còn lại mấy người không nói gì nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng trần mặc mạnh hơn lại như thế nào đó cũng là chỉ có một người mà bọn hắn phương này có năm vị thiên nhân lại thêm một cái có được thiên nhân chiến lược khôi lỗi trần mặc chính là mạnh hơn còn có thể lấy một địch sáu không thành nếu là đội thành ngày xưa tình huống vậy bọn hắn nói không chừng thực sẽ t ố i lui có thể xâm chiếm một cái thế giới lợi ích thực sự quá pha phú phong phú đến đủ để làm cho hôn mê đầu góc của bọn hắn trần mặc mục tiêu rất là rõ ràng đưa tay lại lần nữa một chảo đem đã bị nệm nhập hố sâu đại hòa thượng mò lên hắn ánh mắt hoảng sợ muốn thoát đi tự thân đạo ngân cấu kết làm một thể hóa thành hai bàn tay to muốn tránh thoát trói buộc trần mặc như thế nào cho hắn cái này cơ hội song trưởng hợp lực trực tiếp khóa lại hắn có khả năng điều động nói ngân lực lượng cho đem hắn cả người sẽ thành hai nửa càng lấy đạo ngân chỉ lực chấn động t r i để đánh nát đối phương thể nội đạo ngân để hắn chết không thể lại chết nói thì trầm mà xảy ra thì nhanh đây hết thể chỉ phát sinh tại trong chóc mắt đông đạo thiên nhân võ giả lại lần nữa ngây người. hoàn toàn không nghĩ tới kia đại hòa thượng sẽ chết nhanh như vậy như thế c h ế t đ ể đinh một cái cổ trùng giờ phút này đã phản phụ trần mặc ở trên người không ngừng muốn hướng trong cơ thể hắn chui vào ngay sau đó lít nha lít nhít cổ trùng giống như thủy triều đánh tới muốn đem trần mặc thôn vệ hóa thành tư lương càng có trận trận mùi thơm chui vào tự thân c h ó n mũi dâm m ị thanh â m vang vọng bên hai làm cho trần mặc toàn thân như núm r a điều động không được một tia khí lực tại chỗ muốn từ bỏ phản kháng chìm vào ôn nu hương còn có trận trận màu máu g i tanh đánh tới phá người gân quất khí huyết trong lúc nhất thời mấy lớn thiên nhân cường giả liên tiếp độc thủ mục tiêu rất là rõ ràng một à n vị thiên nhân c võ giả m thấy thế bận g điệu muốn thao túng tự thân khôi lỗi tiến đến hỗ trợ t h ầ n mạc tự nhiên không chịu cho hắn cái này cơ hội tự thân huyết khí chấn động phá vỡ dâm m ị thanh âm bước chân biến h o a vượt ngang hơn mười dặm không gian đi vào kia khôi lỗi trước người tuyên hoa bảo truy cũng bị hắn thuận thế lấy ra tuy nói lấy hắn hiện tại thân hình cầm chuyện này đối với truy có vẻ hơi linh lùng nhưng có binh khí dù sao cũng so tay không t ấ t sắt mạnh hơn ba phần tham lam thức mười lăm lần tiếp cận ba ngàn vạn cân toàn lực một truy trực tiếp nện ở kia khôi lỗi lên khí lãng cuộn cuộn sắt thép giao nhau thanh âm đâm thẳng người màng nhĩ mọi n h ư kia khôi lỗi tại cái này một kích toàn lực dưới vậy mà không có vỡ nát chỉ là đầu lâu lâm vào trong thân thể trần mạc thần sắc cũng hơi có vẻ kinh ngạc chưa từng dự liệu được Cái có chịu khôi lỗi này đựng lấy thể thân tự một k í c đạo n màu máu thần quang bắn ra thẳng đánh vào trần mạc thể nội lại dẫn tới trong cơ thể hắn ngũ tạng chấn động nhục thân huyết khí mơ hồ trong đó có tan giã dấu hiệu lại có vô số cổ trùng mặt u ố hai l ô thai chui vào trong đầu hắn chư vị đừng hạ sát thủ a tốt như vậy đỉnh lô có thể khó gặp hát xa mỹ phụ m ị nhãn như tơ chừng chừng nhìn chằm chằm chân mặc trong mắt lộ ra khát vọng cùng tham lam càng có một áo bào tím v õ giả thả ra vân yên sương mù hà trong đó diễn hóa vô số hơi thú thẳng hướng trần mặc đánh tới chân mặc cẩn thận cảm thụ tự thân tình huống ánh mắt lộ ra một vòng xem thường cùng coi nhẹ nhìn về phía trước mắt mấy người các ngươi thật đúng là so ta trong tưởng tượng yêu quá nhiều a hắn chậm rãi mở miệng thanh âm không lớn lại có thể chuẩn sắc không sai chuyển vào mỗi người lô thai. chân m ặ c sớm tại những ngày võ giả đột kích trước đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị tận khả năng đánh giá cao thực lực của những người này nguyên bản hắn cho rằng có thể tân cấp thiên nhân cảnh giới tồn tại tất nhiên đều là tuyệt thế thiên tiêu thực lực coi như so với mình trinh l ệ n h cũng không có khả năng trinh l ệ n h quá nhiều có thể hỏi để ở chỗ thông qua vừa mới cái này mấy lần giao thủ hắn càng thêm cảm giác không thích hợp những người này giống như có chút quá yếu thoại âm rơi xuống trên người hắn khí thế đột nhiên tăng lên thiên địa hỏa lò vận chuyển những cái tia vô cùng vô tận cổ trùng trong nháy mắt bị chân áp tại thiên địa hồng lô bên trong hai mắt thần tàng kích phát trần mặc nhìn thấy thiên địa vạn sự vạn vật từ mỗi người xuất thủ vết tích đến trên mặt nhỏ bé biểu lộ hắn đều thấy rõ rõ r à n g r à n g thể nội thần tàng lần lượt bị kích phát trần mặc khí thế cũng tại liên tục tăng lên cho tới giờ khắc này kia còn lại bốn vị thiên nhân võ giả mới ý thức tới không thích hợp chết trần mặc đ ố n g nhiên quát lên một tiếng lớn hai tay tựa như hai con nhập hải giao long phân biệt khóa lại kia cổ thần c u n g chủ cùng huyết thần điện trưởng lão con ta đi mau huyết thần điện trưởng lão hét to mà cách đó không xa cả người tư cực kỳ to con thiết tháp cự hắn lại tốc độ cao nhất vào tới ta không đi ta muốn cứu、cha. h á n c a o giọng hô to phi tốc hướng trần mặc v ọ t tới ẩm thiên địa chi lực cấu kết tại trong hư không hóa thành một cái to lớn b à n chân trực tiếp đem tia thiết tháp tráng hắn một cước dấm thành huyết nục mạnh vỡ nhi tử ta l i ề u mạng với ngươi huyết thần điện thấy thế lập tức hai mắt đỏ thấm toàn thân trên dưới huyết khí bốc hơi khí thế không ngừng tăng v ọ t h i ệ n nhiên là vận dụng một ít bí pháp muốn lấy mạng đổi mạng cổ thần cung chủ đồng dạng cũng là như thế vô số cổ trùng đánh tới càng có một cái cổ trùng cực kỳ cường đại nếu bàn về khí tức thậm chí không thua kia thiên nhân cực giả không chỉ có như thế còn có hai tên cổ thần cung tiên thiên võ giả giờ phút này tốc độ cao nhất hướng trần mạc vào tới đồng thời ngang nhiên tự bạo hiển nhiên bọn hắn đã bị cổ thần cung chủ hoàn toàn trừng khống về phần hai gã khác thiên nhân võ giả mục tiêu rất là rõ ràng quay đầu liền trốn giữa bọn hắn hợp tác vốn là lâm thời tạo dựng đánh một chút thuận gió cầm vẫn được bây giờ gặp kẻ khó chơi tự nhiên là nghe nóng rồi trồn gặp bọn họ thoát đi k i a đông đảo tiên thiên võ giả cũng nao nhao sinh lòng lui b ư ớ chi c ý chuẩn bị tìm cơ hội ly khai trần mạc huyết khí chấn động bảo vệ q u a n thân trong hư không ngưng kết kim sắc đan đình lại lần nữa bắn ra vô biên thu nạp trí lực đ Người anh. hắn lấy ra một thanh màu máu chứng kiếm tự thân chân khí lực lượng bán ra đâm thắng trần mặc tim thiên nhiên cảnh giới võ giả thiên nhân hợp nhất không xuất thủ thì đã đã xuất thủ liền tuyệt không thất bại chỉ khả năng keng sắt thép giao nhau trần mặc vô hại h u y ề n nguyên trọng sơn khải bị đâm xuyên lại chưa thể phá vỡ trần mặc làn da vê anh trần mặc toàn lực một truy ném ra trong hư không h i ể n hiện một đôi bàn tay lớn điều đến vô biên đạo ngân chỉ lực hướng phía dưới đột nhiên ném một cái cổ thần cung chủ chỗ gọi ra cái k i a cổ trùng có mặt người lớn nhỏ sinh ra t h i ê n thúc bỗng nhiên hướng trần mặc đánh tới ngay sau đó cấp tốc tự bạo ngàn vạn cổ trùng giống như thủy triều gần như là trong nháy mắt liền đem trần mặc bao trùm những cái tia nhỏ cổ trùng cũng đang không ngừng tự bạo dẫn tới chung quanh thiên địa chi lực chấn động trần mạc biến thành ra thiên địa bàn tay lớn cũng tại lúc này có chút vỡ vụn cổ thần cung chủ mặt lộ vẻ vẻ đau lòng lúc này lại cũng không lo được cái khác t h i ê u đốt bản mệnh cổ ở sau lưng hóa thành sáu con cánh chim màu xanh cả người tựa như một đạo lưu quang cấp tốc biến mất tại phía chân trời trần mạc lập tức cũng không kịp đuổi theo hắn lách mình tránh thoát đông đảo cổ trùng tự bạo hạch tâm t r i địa đi vào vừa mới rơi đập huyết thần điện trường lao hố lõm hắn cùng rất nhiều thiên nhân cường giả giao thủ trong vòng phương viên mấy trăm dặm đã là thiên điệu ạ i biến đại điệu dạ nước núi đá sụ đổ rất nhiều dòng suối cũng bởi vẫy thay đổi tuyến đường cái này còn chỉ là tiêu tán ra bộ phận lực lượng tạo thành phá hư nhìn xem đã sắp hóa thành bùn nhau huyết thần điện chủ trần mặc quả quyết lại bổ mấy truy thiên nhân võ giả sinh mệnh lực có lẽ so không lên tạo hóa võ giả nhưng cũng hơn xa người bình thường dù là bản thân bị trọng thương có thể chỉ cần không chết vậy bọn hắn liền có thể trốn đồng thời có thể chậm dại khôi phục lại trần mặc tự nhiên không thể là vì chính mình lưu lại bực này thai hoàng ẩm đuổi tận giết tuyệt mới là tất yếu lúc này ở xa phương này chiến trường mấy ngàn dặm bên ngoài ba tên thiên nhân võ giả cầm trong tay một phương bảo kính hai mặt nhìn nhau bảo kính bên trong chỗ hiện ra chỉ cảnh tượng chính là trần mặc lúc trước nên chiến rất nhiều thiên nhân cường giả hình bóng vang cái này ba vị thiên nhân cường giả đều đến từ huyền thiên giới chính đạo giờ phút này đến đây chủ y ế u là vì tìm hiểu tình huống nhìn xem mới xuất hiện phương thế giới này hắn thực lực đến tột cùng như thế nào chỉ là hiện tại bọn hắn ba người trên mặt thần sắc không có sai biệt đều là một mặt kinh ngạc không hiểu bọn hắn nhìn có chút không rõ một phương khác thế giới mạnh yêu người muốn nói nó mạnh đi nó chỉ có một vị luyện thể tạo hóa võ giả hiển nhiên là lần thứ nhất đẩy ra thiên địa huyền môn có thể người muốn nói nó yếu đi trần mặc lấy một trọi sáu tại chỗ chém giết hai vị thiên nhân võ giả chấn áp một cái thiên nhân cảnh giới khối lỗi lại còn đem kia cổ thần cung chủ làm cho tự bạo thiên nhân cổ trùng phần này chiến lược mạnh mẽ tuyệt không phải phổ thông tạo hóa võ giả có khả năng làm được có thể nuôi dưỡng được bực này đỉnh tiêm thế giới của võ giả tuyệt không có khả năng rất y ê u a người này có sức chiến đấu cỡ này cùng cảnh giới bên trong chỉ sợ cũng chỉ có tiên tổ thánh tử khôi phục hoặc vượt qua hắn một tên i dâu tóc bạc trắng cao g ầ y lão giả làm ra phán đoán cái gọi là tiên tổ thánh tử đều là thân huyền thiên giới đỉnh tiêm thế lực tư chất ngộ tính đều tốt thậm chí trời sinh thể chất khác hẳn với thường nhân võ giả vực này nhân sinh đến chính là tu hành hạt giống mỗi một cảnh giới đều có thể rèn luyện đến viễn siêu cực hạn của thường nhân chiến l ự c ở đây phương giới bên trong có thể xưng cùng cảnh giới vô địch nhưng hắn lúc mới sinh ra thế giới khả năng đã sắp đi đến cuối cùng thận hải sóng lớn t r i ề u m u ố n tiến đến toàn bộ thế giới đều sẽ bị bao phủ hoàn toàn thậm chí không có cơ hội đẩy ra thiên địa huyền môn vì vậy chỉ có thể để bọn hắn tán đi tu vi dùng bí pháp đem nó một mực phong ấn tại thánh địa đợi cho cái nào một ngày hoàng kim đại thế tiến đến liền có thể tỉnh lại những n à y bị phong ấn thánh tử mặc dù bọn hắn tu vi bị tán đi có thể kinh nghiệm ký ức còn t ạ i chỉ cần phối hợp đặc biệt thiên địa linh vật cùng đ a n g dược như vậy trong mấy tháng ngắn ngủi liền có thể khôi phục thực lực tu vi huyền thiên giới thực lực xa mạnh hơn thương huyền giới rất nhiều đối mặt thận hải tha thương bọn hắn tự nhiên có càng nhiều ứng đối thủ đoạn vậy các ngươi nói người này có khả năng hay không cũng là một vị thánh tử khôi phục một phương khác thế giới có người khác đẩy ra thiên địa huyền môn lúc này mới đem hắn tỉnh lại khác một tên gánh vác hai thanh pháp kiếm khí chất thanh lanh pháp tục một thân trang phục màu xanh xuất thân tuyệt kiếm cốc nữ tử mở miệng đưa ra một cái phỏng đoán ta cảm thấy có khả năng không phải hắn chiến lực làm sao lại mạnh như thế vị cuối cùng hồng ý rỉa đạo nhân gật đầu đồng ý ngay sau đó gặp trần mặc thân hình lại cử động ba người ánh mắt lại bị bảo kính hấp dẫn trần mặc đối với có đồ vật nhìn trộm tự thân cũng không cảm thấy ngoài ý m u ố n tương phản nếu không có hắn mới có thể cảm thấy ngoài ý m u ố n hai chân thần tàng toàn lực thi triển bây giờ là ban ngày trần mặc đã sớm lấy toàn lực kích phát hai mắt người bình thường hắn có lẽ không nhìn thấy nhưng thiên nhân võ giả chạy trốn tất dẫn động thiên địa chỉ lực tung tích dấu vết giống như trong đêm tối đong đóm không cách nào làm cho người coi nhẹ trần mặc bất quá t r ớ c mắt liền khóa chặt một phương mục tiêu kia áo tím đạo sĩ khôi lỗi bị chính mình chấn áp lại nên không quen t r ố n chạy tốc độ rõ ràng muốn so người khác chậm hơn không chỉ một bậc bất quá dây lát một lát trần mặc liền đã đuổi kịp hắn đạo nhân này thân sắc càng thêm sốt ruột cuối cùng cảm thấy quét ngang cắn răng trượt quỳ nói tiểu nhân nguyện h à n g mong rằng đại nhân có thể lưu đến ta một cái mạng tiểu nhân am hiểu luyện chế khôi lỗi nguyện làm đại nhân làm việc tiểu nhân tuy là ma đạo nhưng thật không có giết qua quá nhiều người chỉ là trộm đoạt lấy người khác tu hành tài nguyên m à thôi từ nguyên đạo nhân nghĩ minh bạch vừa mới bọn hắn lấy sáu một kết quả tại trần mặc trước mặt thậm chí không hề có lực h o n thủ hiện tại chỉ còn chính mình một người không nói chính mình ỷ trượng lớn nhất kh không đầu hàng cũng chỉ có thể chờ chết dĩ nhiên chính mình là ma đạo có thể chính mình tốt xấu có thành thạo một nghề mang theo lại suy nghĩ cẩn thận chính mình cũng không có tạo qua quá giết nhiều nghiệt chỉ là đoạt chút đại hộ mặc dù đây cũng không phải là chuyện gì tốt nhưng tối thiểu so khác ma đạo tặc tử mạnh hơn một chút nói xong lời này hắn dỡ xuống toàn thân phòng bị v ư ơ n cổ chịu chết không còn dám c n g có bất luận cái gì phản kháng hắn rõ ràng chính mình hiện tại chính là thịt cá trên t h ứ c gỗ có chết hay không tất cả đối phương một ý niệm trần mạc lập tức hứng thú không có trực tiếp hạ từ thủ đạo ngân tri lực dẫn dắt tiên điệu t i lực trực tiếp đem nó đánh thành trọng thương t o à nhưng t â n x ơ một tên tinh thông khôi lỗi thuật cũng có thể luyện chế ra thiên nhân cảnh khôi lỗi cơn giả xác thực có nhất định giá trị dù là muốn dê ế t hắn cũng không thể hiện tại rét ngừng lại tìm người siêu hồn đem nó khôi lỗi thuật bảo lưu lại đến lại rét xử lý song tử nguyên đạo nhân trần mặc bước chân càng nhanh tiếp tục hướng phía trước đuổi theo mà đi sau khi hắn sắp đặt chân một phương khác thế giới lúc nơi xa phía chân trời lại hiện ra hai thân ảnh ngăn tại trần mặc trước người c h ư n một trăm tám mươi sáu các ngươi là muốn ngăn ta sao một trần mặc nhìn xem ngăn tại trước người mình hai người không có nửa phần do dự quả quyết xuất thủ thiên địa pháp tắc cố động trong hư không tạo dựng ra một đôi t h ầ n quyền tiếp dẫn thiên địa chi lực đánh tới hướng trước mặt hai tên tiên nhân võ giả trần mặc kỳ thật đại khái có thể đoán được hai người này hơn phân nửa xuất thân một phương khác thế giới chính đạo thế lực bây giờ xuất hiện là vì ngăn cản chính mình không để cho mình đặt chân một phương khác thế giới địa vực nhưng hắn cũng có thể là ma đạo cường giả húng chi liền xem như chính đạo cường giả lại như thế nào cũng không bài trừ sẽ đối với mình xuất thủ khả năng một tên người mặc cẩm tú bảo y vỉa tướng mạo ôn tồn lễ độ trung niên nam tử mở miệng nói còn chưa dứt lời liền cảm nhận được vô biên thiên địa chi lực hóa chặt tự thân làm cho hắn lông tơ loay sáng hai cô run run hắn lúc trước tự nhiên cũng nhìn thấy trần mặc cùng những cái kia ma đạo thiên nhân cường giả lúc giao thủ cảnh tượng lấy một địch sáu vất quá dây lát một lát liên sát hai người chấn áp một tôn khối lỗi sức chiến đấu cỡ này cùng cảnh giới bên trong tuyệt đối khó có người có thể cùng hắn tranh phong vì vậy dù là đối mặt trần mặc cái này tiện tay một kích hắn cũng không dám có chút chủ quan trong lúc vội vàng vận chuyển quanh thân chân khí tụ lại thiên địa chỉ lực ngăn cản lại vội vàng lấy ra một tòa bạch ngọc linh lung tiểu tháp thân tháp chỉ có c h í tấc khắc dấu vô số thiên đạo vết tích toàn thân lượn lò huyền diệu bà quang tiểu tháp bắn ra ra một tôn hư ảnh mặc dù miễn cưỡng ngăn lại trần mặc một kích này có thể trên thân tháp lại hiện hiện mấy đạo vết dạng bà quang cũng ảm đạm rất nhiều trong thời gắn không có cách nào lại sử dụng trung n i ê n nam tử trên mặt toát ra vẻ đau lòng nhưng bây giờ cũng không lo được quá nhiều. bận điệu cao r ộ n g hô lớn chúng ta tuyệt không ác ý mong rằng đạo h ư u dừng tay mà đổi thành bên ngoài một người đồng dạng cắn răng lấy ra một đạo ngọc chất p h ủ lục màu xanh huyền quang bộc phát như có một tôn đại năng hư ảnh hiện thân cứ thế mà ngăn lại một k í c h này chân mặc đối với cái này tình huống cũng không có cảm thấy đặc biệt ngoài ý mớn dù sao cái này chính chỉ là tiện tay một cách lại cùng cảnh giới bên trong chính đạo võ giả thực lực kỳ thật còn mạnh hơn ma đạo vũ giả trên một bậc bởi vì bọn hắn công pháp tu hành khác biệt khiến cho căn cơ của bọn họ kiên cố hơn thực lại chính đạo truyền thừa vững chắc đừng nói thiên nhân cảnh giới cho dù là đạt tới tiên thiên cảnh giới chính đạo võ giả. trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thế lực nội t ì n h n ó n thân thời khắc mấu chốt thi triển đi ra dùng cho b ả o m ệ n h các ngươi là muốn ngăn ta sao trần mặc l ạ n h r ộ n g mở miệng ánh mắt nhìn chằm chằm hai người ta tuyệt không có bực này ý tứ truy sát ma đạo chính là thiên kinh địa nghĩa sự t ì n h đạo hữu ngươi xin cứ tự nhiên lấy r a ngọc chất phụ lục tuấn lãng người trẻ tuổi cao r ộ n g mở miệng nói xong xoay người rời đi hắn đương nhiên minh bạch chính mình thân là huyền thiên giới chính đạo võ giả nếu như thật muốn cản trần mặc nhập giới bên trong thì đối phương cũng là chưa hẳn thật sẽ độc thủ nhưng hứa bình sẽ không đi cược loại khả năng này vạn nhất trần mặc thật độc thủ làm sao bây giờ? mệnh coi như chỉ có một đầu hắn có thể không cảm thấy lấy thực lực của mình có thể ngăn cản đối phương càng không cảm thấy chính mình có thể từ trên tay đối phương cầu được đường sống coi như mệnh lại gia tộc sẽ vì chính mình báo thù kia lại có dám dùng chính mình mệnh cũng bị mất tô hào ninh lập tức ngây người tại nguyên chỗ hoàn toàn chưa từng nở tới hứa bình đi được nhanh như vậy người thường nói giang hồ càng g i à lá gan càng nhỏ làm sao chính mình rõ ràng so đối phương lớn nhiều như vậy kết quả đối phương lá gan lại so với mình còn nhỏ đạo hữu x i n cứ tự nhiên ta cũng xin cáo từ trước tô hào ninh không dám nhiều lời hay lời đồng dạng chắp tay thi lễ vội vàng quay người lý khai Cùng mình đồng hành đạo hữu đều đi nếu là hắn lại lưu tại cái này mạnh cản trần mặc nhập cảnh kia chỉ sợ người khác thật sẽ hoài nghi hắn cùng ma đạo có chỗ cấu kết không chỉ thông qua vừa mới một cái kia hắn cũng có thể càng thêm rõ chàng cảm giác được mình cùng trần mặc ở giữa tranh l ệ n h huyền quan bất như hiệp quản dù là phía sau mình có lại thực lực cường đại lại cường giả đứng đầu có thể cái này thời điểm không ở sau lưng mình kia tác dụng cơ bản có thể xem nhẹ t r ấ n nhất một chút hạng giá áo túi cơn có lẽ còn có thể nhưng đối mặt trần mặc dạng này cường giả cái dám dùng đều không có không chỉ lấy trần mặc hiện tại chỗ hiện ra thực lực dù là tại h u y ề n thiên giới hắn cũng được xưng tụng là cường giả đỉnh cao có thể thắng dễ dàng hắn người tuyệt không qua số lượng một bàn tay ha ha hai thằng n g u thật sự cho rằng có thể ngăn cản người ta nơi xa thông qua bảo kính quan sát đến cảnh tượng này cao gầy l ã o giả không che giấu chút nào cười nhạo nói lúc này thiên hạ trong chính đạo thiên nhân võ giả không nói toàn bộ tối thiểu t á m thành đều tại quan sát trần mặc cùng những cái kia ma đạo cường giả giao thủ nhưng mà bọn hắn đều không có đi ngăn cản nhập giới bên trong còn không phải nhìn ra trần mặc chiến lược chắc tuyệt đi cản cũng ngăn không được kết quả không nờ tới vẫn thật là có hai thằng u dám không biết sống chết đi cản nếu thật là một cứng rắn đ ế n cùng vậy cũng tính tên h ắ n tử có thể thấy một lần trần mạc xuất thủ lại sợ so với ai khác đều nhanh cái này thật sự là lại mất mặt lại ném lớp vài lót mặc thiên sơn đều nghĩ không minh bạch hai cái này ngu xuẩn là thế nào tu luyện tới thiên nhân cảnh giới những gia tộc này đệ tử chính là như vậy hôm nay lấn yếu sợ mạnh đã quen thật sự cho rằng người khác cũng phải nhường bọn hắn thân mang áo bảo đỏ hà đạo nhân mỉm cười đồng ý nói không giống với tông môn bồi dưỡng đệ tử thế ra bồi dưỡng hậu bối trừ bỏ nhìn tư chất nộ tính bên ngoài còn có điểm trọng yếu nhất đó chính là huyết mạch dòng chính đệ tử dù là thiên tư hơi kém cũng có thể được tốt nhất bồi dưỡng. Mà chỉ thứ đệ tử coi cũng có chí cái hoặc bộc, càng có coi chất cùng đức nhất dưỡng. như thiên đỉnh những sinh nô nhẹ. tông môn trọng nhất nộ tính, tính. thể tốt thứ tử tiêm, rất thể một. Thậm tử thì thể thu đột thì coi trọng nhất tư chất nộ tính, cùng phẩm đức tâm phú phẩm đệ bồi bị mai kia Mà xem Mà là ra sẽ vì vậy d ư ớ i cảnh giới ngang hàng thế ra bên trong ra hai thằng ngu s á t x u ấ t thực sự muốn so trong tông môn ra hai thằng ngu s á t x u ấ t cao một chút bởi vì có cái tốt sư phụ loại sự tình này không phải trời sinh liền có thể quyết định trần mặc tiếp tục hướng phía trước lao tới mặc dù kéo dài trong chốc lát nhưng vấn đề không lớn hắn rất nhanh liền phát hiện một vị khác ngay tại đoạn mệnh chạy thiên nhân v õ giả không phải kia cổ thần cung chủ mà là lúc trước hát sa mỹ phụ ngoài ra tại dọc theo con đường này cũng có mấy tên ngay tại chạy trốn ma đạo tiên tiên v õ giả đồng dạng bị hắn xuất thủ nhanh chóng giải quyết trên thực tế không chỉ là hắn nơi đây cái khác chính đạo thiên người v õ giả cũng đang tìm cơ hội giải quyết những này cá lập lưới đại nhân ta nguyện quy hàng tại ngài ta thở nhỏ tu hành bí thuật là thượng hạng đỉnh lô chi thể chỉ cần ngài nguyện ý ngài có thể tùy ý lấy dùng ta nàng mỹ nhãn như tơ thanh âm môn nhận chuyện bất động thanh sắc ở giữa lắc lư sa ý điề, hiện ra chính mình t i ê n nạo nhân dáng ta còn biết rõ này phương giới bên trong sự tình ngược lại ngài có thể hào hào ép hỏi ép hỏi ta dùng cái gì thủ đoạn đều được ta chịu lên trần mạc thần sắc không có bất kỳ thay đổi nào vẫn là toàn lực xuất thủ chuẩn bị trước đem hắn đánh thành trọng thương ép hỏi ra đầy đủ tình báo ép khô giá trị lại r ế t hắn nhìn ra được này người tu hành mỹ công giỏi về mê hoặc lòng người đối phương xác thực không có giá trị gì nhưng mình lại nhưng từ náng trong miệng hiểu rõ đến rất nhiều tin tức tuy nói trên tay đã có một cái thiên nhân cương giả có thể trần mạc cũng không để ý lại nhiều một cái cho tự thân đạt được tình báo làm ấn chứng với nhau đem nó đánh trọng thương về sau đồng dạng nhét vào trong chữ vật giới chỉ trần mặc muốn tiếp tục hướng phía trước truy kích Trước nhưng g ngăn ư ơ i là muốn ngăn tà sao. a i n h vào lúc ạ i có c h này h một đạo trùng thiên hét to ở phía xa văng lên trần mặc vận chuyển thần nhãn quan sát chỉ gặp sơn mạch chỗ sâu cách mình bên ngoài mấy trăm dặm một gốc thông tin ê cổ thụ bên trong cổ thần cung chủ đột ngột hiện ra thân hình xem ra lúc trước hắn chính là ẩn nút ở nơi đó tăng thêm cự ly đủ xa cho nên tự thân chưa thể phát hiện t r â n mặc có thể đoán được cái này chủ động mở miệng v õ giả là muốn mượn tay mình hào không phong hiểm giải quyết cổ thần cung chủ ma đạo trung quy là ma đạo người người có thể chu diệt dù là ma đạo là cùng bọn hắn đồng xuất một phương thế giới có thể lẫn nhau ở giữa cũng là tuyệt đối địch nhân t r â n mặc đối với cái này cũng không chú ý có người hỗ trợ tìm tới cổ thần cung chủ tung tích dù sao cũng so tìm không thấy mạnh hơn hắn nhanh chân lưu tỉnh đạp không mà đi một bước đi hơn mười dặm xa bất quá thoáng qua liền đổi kịp kia cổ thần cung chủ sau lưng của hắn cánh chim còn tại không ngừng chấn động nhưng cùng c h â n mặc ở giữa cự ly cũng đang không ngừng rút ngắn hờ n h thiên địa thủy triều c u ộ n c u ộ n thập phương vạn tượng chấn động một đạo huyền diệu pháp luân hư ảnh tại vô số đạo ngân sen lẫn hạ hiện hiện c h â n mặc mở toàn thân thần giấu trừ bỏ huyền thiếu hai chân hai tay hai mắt hai lỗ thai bên ngoài nhân chỉ ngũ tạng cũng có thể hóa thành thần tàng dùng cái này mười nơi thần tàng làm căn cơ hợp thành một thể làm n ụ c thân chỉnh thể thuế biên võ giả liền có thể bước vào tạo hóa cảnh n g Trần mặc bây giờ toàn thân đạo ngân dù chưa hợp thành một thể nhưng dù là chỉ là một nửa có khả năng điều động lực lượng cũng viễn siêu cùng cảnh giới võ giả giờ phút này hắn chỗ thị triển ra t h ầ n thông chính là lấy ngũ tạng làm căn cơ diễn hóa xuất ngũ hành thần luân nhân chi ngũ tạng đối ứng ngũ hành hóa thành ngũ hành thần luân có thể làm hao mòn thiên địa và vật ngũ hành chi lực hội tụ mấy ngàn dặm bên trong thiên địa đại biến cổ thần cung chủ từ không có khả năng thúc thủ chịu chói trần mặc cũng không có bắt sống tính toán của hắn nay người tu hành cổ nói cổ trùng kỳ dị vẫn là triệt để giết chết tương đối yên tâm mặt khác là bởi vì trên tay hắn đã có hai tên tù binh không cần lại nhiều ngũ hành thần luân vận chuyển nạp lấy thiên địa thập phương chi lực cổ thần cung chủ muốn chạy trốn nhưng mà đối mặt bực này l ự c kéo hắn không làm được bất luận cái gì hữu hiệu phản kháng vô số cổ t r ù n g bị trần mặc trấn áp hắn vốn là người bị thương nặng lúc trước thật vất vả ẩn nút ẩn nút bắt đầu kết quả nhưng lại bị người khám phá lập tức liền bỏ mạng chạy trốn bắt đầu đều có chút phí sức húng chi là chống cự đại nhân ta nguyện hàng hắn cao giọng hô to liều mạng đầu hàng khẩn cầu có thể sống sót chỉ cần sống sót về sau liền có là cơ hội cho dù là làm người nô bực cũng có xoay người cơ hội nhưng nếu là chết rồi vậy thì cái gì cơ hội đều không có t r â n mặc mắt biết ai ngò cổ thần c u n g chủ cầu xin tha thứ thanh âm càng thêm trầm thập thẳng đến hoàn toàn biến mất xác định hắn chết không thể chết lại t r â n mặc lúc này mới tản ra ngũ hành pháp luân hắn động thủ tốc độ cực nhanh cực kỳ nhẹ nhóm liền đem cổ thần c u n g chủ chấn áp t r â n mặc vào tay một chiêu một cái xanh b i ế t bọ ngựa bị hắn đặt vào trong tay đây cũng là kia cổ thần c u n g chủ bản mệnh cổ nuôi họ hắn trong đan điện theo hắn cùng nhau tu hành cổ thần công chủ tử vong bản mệnh cổ lại chưa từng tiêu vong chân mặc tạm thời nhận lấy chuẩn bị trở về đầu lại làm luyện hóa cái này cổ trùng hắn đương nhiên sẽ không lưu lại ai biết rõ cổ thần cung chủ có hay không tại phía trên lưu lại chuẩn bị ở sau c h i để xử lý sạch sẽ trần mặc mới yên tâm mang theo cổ thần cung chủ lưu lại chữ vật giới trị lách mình ly khai phương thế giới này bây giờ hắn đã hiện ra thực lực bản thân một phương khác thế giới chính đạo nghĩ đến thái độ đối với hắn cũng sẽ có điều cải b i ế n ngoài ra hai phe thế giới tổ linh tiến hành hòa đàm cũng hắn là có thể chân chính đạt được tiến hành chỉ có thực lực mới là hết thể cơ sở hắn nếu không thể hiện ra thực lực phương thế giới này liền đàm phán cũng không có tư cách trần mặc trở về, về thương huyền giới biên thành một đường thông suốt lại không bất kỳ ngăn trở nào hắn ngưng tụ thiên địa hồng lô hư ảnh vẫn còn ở chỗ đây đang không ngừng chấn áp kia ngàn vạn cổ trùng cùng tôn này khôi lỗi mà còn lại tiên thiên võ giả cũng đang lục tục quét sạch chiến trường khôi phục thương thế dĩ nhiên lúc trước kia phương chém giết bọn hắn chiếm ưu thế chém giết không ít ma đạo tiên thiên võ giả có thể tự thân cũng có không ít thao tổn ba tên mới vào tiên thiên cảnh giới võ giả trọng thương còn lại người tình huống tốt hơn một chút chỉ là bị thương nhẹ bây giờ đều tại nuốt đan dược chữ thương trần mặc trưởng không thiên địa hồng lô nguyên bản yên lặng nó lại lần nữa bắt đầu điên cuộc vận m g u y ê n mông thiên địa c h i lực bị dẫn nạp mà tới vô số cổ trùng bị hắn hóa thành tu hành tài nguyên kia là thiên nhân cảnh giới khôi lỗi bây giờ cũng đang không ngừng làm ha m ọ n bực này khôi lỗi luyện chế phiền phức lại chiến lược ự c mạnh trần mặc bây giờ đối kia từ nguyên đạo nhân vẫn không có quá nhiều tín nhiệm tự nhiên không có khả năng lưu lại vì hắn nắm trong tay khôi lỗi vẫn là trước xử lý lại nói theo liên tục không ngừng lực lượng tràn vào thể nội trần mặc đem nó đều dẫn đường thuế phàm châu bên trong thuế phàm châu mặt ngoài thiên địa pháp tắc ngay tại dần dần được thắp sáng nội bộ khí huyết chỉ lực cũng đang không ngừng trần đấy cả hai đều tăng lên trọn vẹn gần hai thành về sau trần t h i ê nhận địa g lấy ô bên t r cái này một vật liệu thiên địa hỏa lò hư ảnh dần dần tiêu tán trần mặc lại lần nữa trở về đến biên quan bên trong tòa chân thù thương võ giả ngay tại từng nhóm chữa thương hy sinh ba vị võ giả đã sắp xếp người đem nó thi cốt đưa về gia tộc kiện hoặc trong tông môn triệu huyền tâm vội vã đi tới báo cáo hắn cũng bị thương nhưng tình huống không tính rất nghiêm trọng ừ n h ữ n g này từ trận võ giả sau người thế lực có thể phái người nhập tổ cảnh chọn lựa huyền công bí pháp trần mặc nhẹ nhàng gật đầu hơi chút suy nghĩ sau mở miệng nói đối với có thể nuôi dưỡng được tiên tiên võ giả thế lực tài nguyên sẽ không thiếu thôn quá nhiều húng chi hiện tại hai phương thiên địa dung hợp thiên địa pháp tác hoàn thiện có thể đạn sinh tu hành tài nguyên càng nhiều tương phản những cái kia chứa đựng tại thiên địa huyền môn bên trong tiền nhân lưu lại công pháp bí tịch mới thật sự là có giá trị tri vật được ta cái này sắp xếp người đi làm triệu huyền tâm gật đầu đáp ứng trần mặc lại nhìn một chút biên thành trong ngoài tình huống xác nhận hết thể không việc gì về sau mới ở sau lưng ngọn núi mở một tòa động phủ tu hành dù là chỉ là lâm thời mở động phủ có thể vẫn bị hắn tụ tập đến đại lượng thiên địa chi lực đơn giản bố trí mấy chỗ bình chướng phòng ngừa có người nhìn trộm trần mặc lấy ra một cái xanh biếp bọ ngựa lao nhanh huyết khí lưu chuyển bắt đầu luyện hóa cái này xanh biếp bọ ngựa hắn có thể cảm nhận được cái này bọ ngựa bên trong tồn tại lấy một cô ý thức chỉ là không biết cụ thể thuộc về a y nhưng hết thể đều không trọng yếu mấy canh giờ về sau xanh biếp bọ ngựa biến mất hầu như không còn trần không thể không nói thiên nhân võ giả có khả năng có tài nguyên tích lũy xác thực hơn xa tiên thiên võ giả không biết bao nhiêu chính mình còn không có xử lý bọn hắn chữ vật giới chỉ liền lấy thu hoạch tương đối khá Trước ta toàn tiêu thu tự thân thể tiến tiếp thuế thuế triệt tiến tạo trọc Trần ra ngươi, bước mượn các hoạch có cơ cánh. biếc Mạc muốn ngăn ta sao? Ba, Nghĩ đến nếu là hoàn toàn tiêu hóa xong thu hoạch lần này, hẳn hành biến, biến nhị cánh. Luyện hóa xong xanh biết ngựa, chân mặc lại hội lại là là là lấy vào sao? hóa hóa hóa để kế bọ đây là cực kỳ phiền phức quá trình t r â n mặc đành phải dùng chính mình chân khí sen lẫn huyết khí không ngừng làm hao mòn hắn đoạt được chữ vật giới chỉ tổng cộng có thập tứ mai năm mai đến từ thiên nhân võ giả còn lại đều đến từ tiên tiên võ giả trong đó có hai cái nhẫn chủ nhân trên tay chính mình n g ư ờ i lại có thể để bọn hắn vì chính mình mở ra cơm chế chính mình chỉ cần làm hao mòn rơi còn lại mười hai mai là đủ t r â n mặc cùng nơi đây bế quan tu hành mà huyền thiên giới bên trong cũng đã nhắc lên trận trận sông lớn đông đảo thiên nhân cường giả tệ tụ đem tìm hiểu ra tình báo từng cái tập hợp ngày đó tình huống ta chưa thể hữu duyên nhìn thấy mong rằng chư vị giảng cái rõ ràng một tên dung mạo tuổi trẻ m ô i hồng răng trắng mặt như thiếu niên võ giả mở miệng hắn nhìn như tuổi trẻ nhưng từ hắn trên thân mơ hồ hiện hiện lực lượng ba động đến xem đây tuyệt đối là một vị thiên nhân cảnh đ ỉ n h tiêm võ giả người kia thực lực rất mạnh ta từng cùng hắn có duyên gặp mặt một lần là thăm dò kỳ cụ thể thực lực ta tiếp nhận thứ nhất kích tộc ta bên trong linh lung diệu ngọc tháp làm chỉ p h o n g ngự liền bị hắn đánh nát mà nên ngày hắn lấy một đích sáu trước liên t r ạ n hai vị ma đạo thiên nhân lại trấn áp một phương khôi lỗi tự thân cũng không thủ thường còn tại trong đổi dệt bắt được hai vị khắc thi luyện giết cổ thần cung chủ tô hào ninh mở miệng nói hôm đó hắn bị trần mặc một kích đánh lui ở đây tất cả mọi người cơ hồ đều thấy rõ ràng việc này không cách nào t r á y l ấ p không bằng thoải mái thừa nhận thậm chí có thể thay cái thuyết pháp nói mình là vì kiểm tra thực hư trần mặc thực lực cụ thể、Nha. nhìn a n h như vậy người này chiến lược quả thật chắc tuyệt hắn là cũng là bị phong ân tiên tổ thánh tử bây giờ hoàng kim đại thế đến cho nên mở ra phong ân như thế thiếu niên võ g i ả chậm rãi mở miệng những mày h i ệ n nhiên đang không ngừng suy nghĩ tân giới hướng chúng ta phương thế giới này phái ra không ít gián điệp bí mật mà thám ta tông môn đệ tử bắt được không ít lại dùng biết chân đ a n được đến không ít tình báo chỉ là bây giờ thời gian vội vàng không cách nào xác định những tin tình báo này cụ thể thật giả mặc thiên sơn trầm dai nói biết chân đ a n có thể khiến người ta nói thật ra nhưng nói thật cũng có khả năng gặp người bởi vì những người kia hiểu rõ đến tình huống cũng chưa chắc làm thật thiếu niên võ giả dương lên c á i c ằ m g i á hiệu hắn nói tiếp vị t i ê u thực lực cường đại võ giả tên là trần mặc tân giới bên trong có hai nước triều đ ì n h chia làm đại cản cùng đại ly cũng có rất nhiều thế gia tông môn tia trần mặc thực lực rất mạnh là một phương khác thế giới đệ nhất cường giả lại cũng không phải là t i ê n tổ thánh tử mà là một mực tồn tại người mặc thiên sơn mở miệng kỳ thật hắn chỗ t r a được tình báo không chỉ có những chuyện này nhưng chỉ có những này mới tính có giá trị húng chi nhóm này huyền thiên vệ cùng thiên la địa vong sớm tại phái đi ra trước đó trần mặc bọn người đã ngờ tới bọn hắn rất có thể sẽ bị một phương khác thế giới thế lực bắt được cho nên rất nhiều tương đối trọng yếu sự tình bọn hắn căn bản cũng không rõ ràng có thể biết rõ những này hay là bởi vì trần mặc lộ diện quá nhiều những chuyện này căn bản che đậy không ở hắn không phải tiên tổ thánh tử nói hắn như vậy là chỉ dựa vào lực lượng một người tu luyện tới loại thực lực này nhìn như vậy đến hắn thể chất hơn phân nửa thù bất quá như thế xem xét cái này tân giới bên trong vẫn là chỉ có hắn một tên thiên nhân cường giả thiếu niên gật đầu suy nghĩ hắn lần này ngược lại là không có quá mức hoài nghi trời sinh thể chất đặc thù người ở nơi đó cũng có thể xuất hiện một phương khác thế giới có thể đản sinh một vị chỉ có thể nói là vận khí tốt không đáng quá mức ngoài ý mớn những cái kia gián điệp bí mật ngươi không giết đi vẫn là trước tận lực lưu lại thiếu niên võ giả nhìn về phía mạc thiên sơn mở miệng giặt g ò đã trần mặc thực lực bất phàm kia dù là chỉ có hắn một người mặt bọn hắn đối một phương khác thế giới cũng không thể không cẩn thận coi trọng nguyên bản có thể tùy ý đánh giết người giờ phút này dù là không nhìn trần mặc mặt mũi cũng phải nhìn thực lực của hắn thoáng có chỗ lưu thủ không có ta đã để người trước nước lại người lại lại làm xử trí mạc tiên h sơn đương nhiên cũng minh bạch đạo lý này lúc này mở miệng nói đã tân giới có như thế cường giả vậy chúng ta lúc trước quyết định kế hoạch đã vứt bỏ đối với cái này tân giới sự t ì n h chư vị còn có tính toán gì không thiếu niên võ giả mịt cười ánh mắt đảo qua mọi người tại đây tính trước làm sao hai phe thế giới d u n g hợp đối bọn hắn mà nói cũng là một kiện thiên đại sự tỉnh sớm tại lúc trước liền thương thảo ra rất nhiều loại phương án bây giờ chỉ là nhìn nên dùng cái nào một bộ mà thôi đông đảo thiên nhân võ giả kịch liệt thảo luận cấp tiến người cũng có bảo thủ người cũng cũng có nhưng mục đích đều rất rõ ràng đó chính là đến miệng thịt mỡ tuyệt không thể bông tha trần mặc dĩ nhiên thực lực đủ mạnh có thể hắn cũng chỉ có một người lúc trước những cái kia ma đạo cường giả nhìn như liên thủ kỳ thực cũng không phải là chân chính liên thủ không có trận pháp hợp lực ra chỉ nếu là sáu vị chính đạo thiên nhân cảnh võ giả lấy trận pháp hợp lực kia trần mặc chưa chắc là đối thủ h ố n g chi bọn hắn phương này dưới bên trong còn có ổn ép trần mặc một cái đại cảnh giới cường giả đỉnh cao cùng cùng cảnh giới bên trong như thường có thể cùng đối phương tranh phong thiên cường giả bọn hắn vẫn chiếm cứ ưu thế cực lớn lại thế nào khả năng bởi vì trần mặc trân n h i ế p liền từ bỏ cái này bên miệng thì mỡ chỉ cần có thể thắng lấy được không riêng gì tu hành tài nguyên cùng nhân khẩu cương vực càng quan trọng hơn là thiên địa khí vận điểm ấy mới trọng yếu nhất hai phe thế giới d u n g hợp cái này phương đông thiên địa bây giờ nhiều nhất có thể chứa đ ư ợ c ba vị siêu việt thiên nhân cường giả đ ỉ n h cao bọn hắn đã có một vị trần mặc trời sinh thể chất đặc t h ủ lại đẩy ra thiên địa huyền môn đến thiên ý lọt mắt xanh tất nhiên cũng có thể chiếm xuống một phương ghế mà còn lại một phương này ghế liền cần đi tranh đoạt ai có thể lấy được càng nhiều thiên địa khí vận ra thân thì càng có cơ hội đột phá cảnh giới này dĩ nhiên bọn hắn đoạt đến chưa hẳn có thể rơi vào tự mình thế lực nhưng tốt xấu tại chính mình phương thế giới này bên trong duy nhất đáng được ăn mừng chính là loại tranh đấu này mặc dù vô cùng tăng cốc nhưng thủy t r u n g sẽ ở trong phạm vi k h ô n g chế so với ma đạo xâm lấn trần mạc phương thế giới này không cách nào ngăn cản sau đó bị huyền thiên giới triệt để xâm chiếm tình huống tốt hơn rất rất nhiều tổ linh kêu gọi ta đi trước một chuyện chư vị có thể lời đầu tiên đi thảo luận một đạo lưu quan bay tới thiếu niên võ giả biên sắc sau đó thoáng qua biến mất trần mạc nhìn trước mắt mười ba mai chữ vật giới trị một phương khác thế giới cường giả cùng tài nguyên muốn so bọn hắn phương thế giới này nhiều hơn không ít liên l i ê n ma đạo tiên t i ê n võ giả đều có thể sử dụng chữ vật giới chỉ mà không phải dùng túi chữ vật bây giờ cái này mười ba mai chữ vật giới chỉ trên cơm chế đã bị hắn làm hao mòn sạch sẽ c h â n mắc r ư ớ c mở ra một viên chữ vật giới chỉ chân khí thăm dò vào trong đó thị sát nội bộ cảnh tượng phương này chữ vật giới chỉ rất là rộng lớn nội bộ cất giữ đại lượng tu hành điện tịch cùng tạp vật còn có rất nhiều bị tạm thời phong ấn cổ trùng xem ra phương này chữ vật giới chỉ tất nhiên thuộc về kia cổ thần công chủ ngoài ra còn có rất nhiều tu hành tài nguyên trần u màu y ệ t một toy thể, tổng cộng có 307 khối. Toàn đại đa đấm loại sữa số là lớn nắm cộng nhỏ hình phương có mặc không biết kỳ danh vật gì nhưng có thể cảm nhận được nội bộ ẩn chứa thiên địa chi lực cùng đạo ngân phát tắc lại cái này hình t o i tinh thể bên trong ẩn chứa lực lượng có chút không ít một trăm năm mươi khối liền đủ để là tự thân thuế phàm châu s ù n g năng lượng một tầng ngoài ra còn có chút thiên tài địa b ả o nhưng số lượng không nhiều đánh giá kế đa nửa đều là dùng để cho ăn nuôi cổ trùng chân mặc đối với những này điện tịch cảm thấy rất hứng thú bởi vì phía trên tất nhiên ghi chép một phương khác thế giới sự tỉnh Mà chương ò n có cổ một điểm, t ầ n cung luyện chế hoàn toàn chủ có chế có thể t r khống khác hắn người cổ trùng, một u ố n nhìn m trăm tám mươi chín tạ o hóa nhị trọng thiên trần mặc nhìn trước mắt một khối bàn tay lớn nhỏ ngọc thạch ngọc thạch bên trong có bốn cái cổ trùng cái này bốn cái cổ trùng là một bộ hợp là một thể tên là tam bảo khống linh cổ trường khống giả chỉ cần nắm giữ một cái chủ trùng lại thả ra mặt khác ba con điệp cổ dùng cho trường khống người khác cái này ba con cổ trùng sẽ phân biệt sống nhờ tại người thức hải huyền khiếu cùng khí hải bên trong vận dụng chủ tớ có thể thao túng ba con điểm cổ cho bị ký túc người mang đến vô biên thống khổ thậm chí có thể triệt để trường khống bị ký túc người một khi chủ trùng tử vong ba con điểm cổ sẽ tự bạo bị ký túc người đến lúc đó cũng khó thoát khỏi cái chết vận dụng bộ này cổ trùng có thể hoàn mỹ đem hắn mạng sống con người trường khống tại tay đồng thời dựa theo cổ thần cung chủ viết tu luyện trên điện tịch ghi đi chép cho dù là thiên nhân cảnh vó giả cũng khó có thể đào thoát loại này trường khống nhưng loại cổ thời điểm bị ký túc người nhất định phải là toàn thân tâm tự nguyện tuyệt không thể có chút phản kháng Cái này cổ á i này c trùng tại cái này mai trong chữ vật giới chỉ còn có mười hai bộ đều bị xem chừng phong nhập ngọc thạch bên trong lại dựa theo cổ thần cung chủ điện tịch ghi đi chép ngọc thạch này nhìn như là ngọc thạch kỳ thực là một loại tên là linh ngọc chỉ thiên tài địa bảo cổ trùng tồn tại ở trong đó có thể bảo vệ hơn ngàn năm bất tử ngoài ra còn có chút ít cái khác cổ trùng t h như nghi ngờ tâm cổ có thể mê hoặc người khác tâm trí dưỡng linh cổ nhưng vì võ g i ả chưa thương nhưng số lượng cũng không nhiều chỉ là một số nhỏ lúc trước cùng trần mặc lúc giao thủ cổ thần c u n g chủ đã xem tất cả có thể động dụng cổ trùng đều lấy dùng bây giờ lưu lại chỉ là ở chính diện chém ghi hệt trên khó mà phát huy tác dụng cổ trùng ngoài ra cái này chữ vật giới chỉ cũng không có quá nhiều thiên tài địa b ả o c ù n g p h á t khí cổ thần c u n g chủ một thân bản sự đều tại cổ trùng bên trên cho dù có cái khác có được tài nguyên cũng đều là ưu tiên cung cấp nuôi cổ trùng trần mặc đại khái thu dọn một phen cái này mai chữ vật giới chỉ tạm thời đem nó cất kỹ bắt đầu xem xét cái khác chữ vật giới chỉ một cái khác mai chữ vật giới chỉ là từ vị kia vẻ lo lắng trên người lao giả được đến Từ kiên nhẫn sinh người kiên nhẫn sinh t h i tâm đã nghĩ chính mình trường kỳ phát triển thế lực như vậy thì sẽ dần dần truy cầu tẩy trắng lên bờ chỉ cần chậm rãi trẹo trống nhiều nhất tiếp qua một hai đời ma đạo thế lực liền sẽ dần dần hóa thành chính đạo thế lực Ma, ma h u bất t quá việc này vẫn là phải chú ý như là đã đắc tội một phương này ma đạo thế lực như vậy nếu có cơ hội dù cho không thể đội tận giết tuyệt cũng muốn đem khắc một tên thiên nhân võ giả xử lý không có gì ngoài tu hành bản chép tay cùng một chút vô dụng tạp vật phương này trong chữ vật giới chỉ có ba trăm mười bảy mai hình thoi tinh thể từ bản chép tay trên ghi chép đến xem cái này hình thoi tinh thể bị huyền thiên giới võ giả mệnh danh là thiên địa nguyên thạch lai lịch không có ghi chép nhưng xác thực có thể tăng tiến vũ người tu luyện lại có thể sung làm giao dịch tiền tệ kỳ cụ thể hiệu dụng liền như là huyết nguyên thạch giống như nguyên chân thạch chỉ bất quá nội bộ ẩn chứa lực lượng muốn nhiều hơn một chút càng có rất nhiều loại thiên tài địa bảo cùng không ít đ á n dược ấ n trước mắt có khả năng tìm tới tin tức ghi chép tại huyền thiên giới thiên tài địa bảo giá trị cao hơn nữa chút như cầm đi đem nó đổi thành thiên địa nguyên thạch như vậy muốn so chính mình trực tiếp luyện hóa thu hoạch nhiều hơn một chút trần mặc trước đem hắn chỉnh lý tốt nhìn m ì n h lại có thể hay không có cơ hội cùng huyền thiên giới thiên nhân cường giả làm giao dịch hai phe thế giới quan hệ trong đó hiện tại xác thực không hề tốt đẹp gì nhưng cũng không có kém đến ngươi chết ta sống chỉ cần giá cả phù hợp sinh ý tóm lại là có thể làm ngoài ra còn có một cái pháp khí chiến giết kia huyết thần điện trường lão lúc trần mặc còn thu hoạch một thanh binh khí những n à y đổ đồ vật đồng dạng sửa sang lại đến mạnh lại tìm cơ hội giao dịch về phần quả thứ ba thiên nhân cảnh võ giả chữ vật giới chỉ cũng có chút mệnh trần có thể thiện ba trăm bốn mươi một khối thiên địa nguyên thạch cộng thêm bộ phận thiên tài địa b ả o các loại đan dược và một kiện màu đỏ trung đồng pháp khí nhưng ở cái này trong chữ vật giới chỉ trần mặc tìm tới một phương tự thân nhìn không thấu đồ vật kia là một cái t ử ngọc h ố t bản nhìn qua mười phần đảm đạo chất liệu cũng không trong suốt không có bất luận cái gì chỗ đặc t h ủ nhưng bên trên khắc văn tự cổ đại lại vẹn vẹn chỉ là cái này mấy cái có chút mơ hồ ký tự mơ hồ trong đó lại cấu kết thiên địa phát t ắ c trần mặc vô luận là dùng chân khí huyết khí vẫn là thủ đoạn khác đều không có cách nào đối cái này hốt bản sinh ra bất cứ tác dụng gì hắn chỉ có thể phát giác được cái này hớt bản chất liệu đặc、thủ. lại cấu kết thiên địa tất có kỳ diệu dùng cẩn thận đọc qua vị này võ giả lưu lại tu hành điện tịch cùng tu hành bản chép tay trần mặc không tìm được bất luận cái gì liên quan tới cái này hốt bản ghi chép khả năng bị một vị thiên nhân võ giả cất giữ lại chỉ dựa vào mấy chữ cổ phù liền có thể cấu kết thiên địa phát tắc đủ để thấy vật này bất phàm trần mặc đem n ó thu nhập tự thân trong chữ vật giới chỉ thu dọn bảo tồn lại bắt đầu từng cái xem xét kia mười vị tiên thiên võ giả chữ vật giới chỉ so với thiên nhân võ giả cái này mười tên tiên thiên võ giả tích lũy rõ ràng liền muốn keo kiệt rất nhiều trung vào một chỗ cũng bất quá một trăm bảy mươi ba khối thiên địa nguyên thạch còn có chút ít thiên tài địa b ả o các loại đan dược cùng giải r ắ c vài kiện pháp khí binh khí cái này thực sự bình thường bất quá nếu như nói chính đạo ở giữa mạnh được yêu thua tốt xấu còn có điều che lấp sẽ không mười phần trắng trọn kia ma đạo liền không có bất luận cái gì che lấp kẻ yêu chính là muốn thụ cường giả bóc lột những n à y tiên thiên cường giả đoạt được tài nguyên đại bộ phận đều muốn bày đổ cúng cho thiên nhân cường giả tự thân có thể lưu lại chính là ít càng thêm ít kiểm kê xong những tư nguyên này trần mạc đại khái tính ra một phen không có lập tức lấy ra chính mình kia hai tên tù binh thiên nhân cường giả sinh mệnh lực ước ngạnh có thể thọ đến tiên h thuế đợi tại trong chữ vật giới chỉ đừng nói mười ngày nửa tháng dù là một năm nửa năm đều có thể kéo dài hơi tàn trần mặc lấy ra b ồ đoàn ngồi xếp bằng thiên điệu tình hoa đều ở đây b ồ đoàn dẫn dắt tác dụng d ư ớ i bị không ngừng tụ đến trần mặc còn có thể cảm nhận được trận trận mát mẻ ôn hòa chỉ ý từ b ồ đoàn bên trên phát ra trợ giúp chính mình tinh tâm trải qua nhiều phiên tế luyện nó rốt cục thể hiện ra một tia cổ chỉ ý năng dù là chỉ là một tia đặc ở bây giờ cũng là bảo vật hiểm có mà đổi thành một khối từ t ậ n trong kính có được l ệ bài trần mặc cho tới hôm nay cũng không có thể phát hiện hắn bất cứ tác dụng、gì. nhưng phương này bồ đoàn đều như thế bất phàm lệnh bài cũng tất nhiên có kỳ đặc dị chỗ tự thân chưa thể phát hiện hơn phân nửa chỉ là bởi vì tu vi quá thấp c h â n mặc tâm thần trầm ổ n thiên địa hồng lô lại mở tại ngực ở giữa ngưng tụ một phương đan đỉnh hư ảnh hắn đem lần này thu hoạch đan dược đều lấy ra những này đan dược đến từ ma đạo l u y ệ n chế thủ pháp tương đối thô giáp phẩm cấp phần lớn không cao đều là nhị tam d à i liệt kê lại không có chuyên gia làm kỹ càng giám định không cách nào xác định cái này đan dược cụ thể giá trị cùng dược hiệu thậm chí là có phải có độc đều không tốt nói dạng này đan dược xuất thủ phi thức giá trị cũng sẽ không quá cao tự thân dứt khoát đem luyện hóa là thuế p h ạ m châu cung cấp lực lượng tại thiên địa hỏa lò vận chuyển dưới đan dược hóa dịch tiến vào trần mặc thể nội đều bị thuế p h ạ m châu hấp thu thuế p h ạ m châu tích lũy lực lượng đạt tới bốn thành có thửa trần mặc lại đem những cái kia thiên địa nguyên thạch từng cái lấy ra luyện hóa thuế p h ạ m châu bên trong huyết khí chi lực cùng thiên địa p h á p tắc nước lên thì thuế lên cuối cùng tại hao phí tám trăm bảy mươi khỏa thiên địa nguyên thạch về sau thuế phàm châu rốt cục bổ sung năng lượng viên mãn có thể tùy thời tiến hành xuống một lần thuế biến trần mặc không có chút nào do dự quả quyết kích phát thuế phàm châu chi lực quần, quần huyết khí cùng phát tắc lưu chuyển, lại lần nữa hắn t h ừ a n à y cơ hội lại lần nữa bắt đầu cấu kết tự thân đạo ngân nguyên bản đã hợp thành một thể bốn ba trăm đầu đạo ngân h ư n g thực huyền diệu bảo quang phát ra tại trần mạc thể nội không ngừng đan sen hắn mỗi một khối huyết nhục ở giữa đều lưu truyền đạo ngân kim xích bảo quang n ở rộ chiếu sáng cả s â n động ngay tiếp theo quanh mình thiên địa chỉ lực đều đang không ngừng diễn hóa trần mạc không tự giác ở giữa tràn ra lao nhanh huyết khí gần như đem chọn ngọn núi động n h ó m lửa vô số nham thạch hóa thành nham tương muốn chạy sôi xuống tới nhưng lại bị tràn đầy huyết khí chống đỡ lấy trần mạc n ụ c thân dung luyện làm một thể tất cả đạo ngân đang không ngừng cấu kết hắn cũng có thể cảm giác được lại lần nữa trải qua thuế biên nhục thân có thể chứa đựng càng nhiều thiên địa đạo ngân nay chủ yếu là bởi vì chính mình làm đột phá còn chưa kết thúc nhục thân đạo ngân không có triệt để hợp thành một thể cho nên tại cảnh giới này trên còn có thể tiếp tục có chỗ khai quật trần mạc đương nhiên sẽ không từ bỏ cái này một cơ hội bắt đầu tiếp tục nếm thử dung nạp thiên địa đạo ngân nhập thể thể nội đạo ngân số lượng tăng vọt cuối cùng đi vào một vạn linh tám trăm đầu trần mạc m ò hồ trong đó có chỗ minh ngộ đây chính là cảnh giới này cực hạn nếu là lại nhiều ngược lại không tốt tu vi đến tạo hóa cảnh giới nhục thân nội gần thiên địa chỉ đạo trần mặc rất nhiều sâu xa t h a m thắm ở giữa cảm ứng đã phù hợp thiên điệu chỉ đạo lập tức hắn không tại nạp càng nhiều thiên điệu đạo ngân nhập thể mà là đem còn lại đạo ngân toàn bộ cấu kết bắt đầu hắn toàn thân sang trói sáng lên toàn bộ nhục thân đều tại du luyện đạo ngân triệt để hợp làm một thể tạo hóa nhị trọng thiên tri cảnh đạo ngân cô động làm một thể một chiêu một thức ở giữa có thể thuyền chuyển vô biên thiên điệu tri lực trần mặc bây giờ chỗ cấu kết một vạn linh tám trăm đầu đạo ngân số lượng vượt qua bình thường nhị trọng thiên võ giả cấp ba hắn tiện tay một cách có khả năng phát huy ra lực lượng tự nhiên cũng muốn vượt qua bình thường tạo hóa võ giả b ư ớ c này tăng phúc cũng không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy cường giả đỉnh cao ở giữa chém giết một phần nửa ly đều có thể quyết định sinh tử mà trần mặc có khả năng điều động lực lượng viễn siêu cùng cảnh giới võ giả gấp ba cái này có khả năng tạo thành kết quả chính là nghiền ép thậm chí tạo hóa tam trọng cảnh võ giả cũng chưa chắc có thể điều động như thế bảng bạc thiên địa c h i lực cảm thụ thể nội tràn đầy đầy đủ hợp thành một thể lực lượng trần mặc tiến một bước cẩn thận cảm giác lần này lỗ sắc thành tự thân mang tới chỗ tốt không có gì ngoài nhục thân căn cơ tăng trưởng bên ngoài khí lực cũng có chút tăng lên đơn thuần nhục thân khí lực bây giờ đã có ba mươi vạn cân nhiều nhưng so với đạo ngân có khả năng điều động lực lượng nhục thân khí lực so sánh cùng nhau liền có vẻ hơi yếu đôi nhục thân thụ pháp tắc cọ rửa đủ loại thần dị trí tượng tự nhiên hiện ra từng sợi kim quan g dung hội làm một thể ở trong cơ thể hắn hừng hực chiêu rọi tựa như vĩnh hằng liệt nhật bước này thần dị không riêng tồn tại ở nhục thân gân cốt cùng quần c u ộ n lao nhanh huyết khí ở giữa chân mặc còn có thể cảm nhận được tự thân đan điện kinh mạch đồng dạng tại pháp tắc cọ rửa phát xuống sinh thuế biến nhục thân có đạo ngân chỗ cấu kết chân mặc rõ ràng chính mình bức kế tiếp con đường tu hành tạo hóa tam trọng thiên trị cảnh đạo ngân cô động làm một thể hóa thành đạo trùng trồng tại võ giả thể nội. h ắ nhưng i bây giờ chính mình hắn là đi đột phá tiên thiên thất trọng cảnh trần mặc có thể cảm nhận được theo lần lượt thuế biên đang điện thụ thiên địa phát tắc cọ rửa thiên địa chỉ tức có tiên một bước cô động dấu hiệu thiên địa chỉ tức cô động là thiên địa chỉ khóa chính mình liền có thể đột phá tiên thiên thất trọng cảnh giới mà chỉ cần phá vỡ cửa này hải như vậy đối với mình mà nói thiên nhiên cảnh giới chính là ở trong tầm tay dĩ nhiên nhân chi tinh lực có hạn ấn lý tới nói chuyên chú một môn mới có thể lấy được tối cao thành tích lấy chính mình đỉnh c h ó c nhọn tiên phú đây không phải là vấn đề l ụ c thân chi tu hành từ thuế phàm châu thể biến tự thân không cần lo lắng rơi xuống tiến độ như thế ngược lại có thể đem bộ phận tinh lực phóng tới chân khí trên tu hành nếu như chân khí tu vi có thể đột phá thiên nhân cảnh giới như vậy thực lực bản thân đồng dạng sẽ có tăng lên cực lớn trần mặc trước xác nhận chính mình bế quan đến nay ngoại giới vẫn không có dị dạng lúc này mới tiếp tục yên tâm tiến hành tu hành